trương m 7 t r u n chân làm sao bây giờ trương m 7 t r u n chân làm sao bây giờ hoa wow. m e r c e d e s b e n trung tâm văn hóa trong sân ban nhạc không đóng cửa năm người giống như là lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên một dạng một mặt hiếu kỳ cùng kinh ngạc nhìn sân bãi trong sân bên trong hết thảy bố trí các loại cương g â n thiết cốt cấu trúc sân khấu rất có một loại kim loại v ơ n g t o a đại khí rộng rãi cảm giác mà ở sân khấu chính diện 180 độ phạm vi bên trong trọn vẹn bị chia làm trên dưới hai tầng hơn 10 khối khán đài khu vực hết thảy có thể dung nạp 18,00 tên người xem Hình cung lối kiến trúc, chẳng những nhìn xem rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, hơn nữa còn có thể để cho người xem từ từng cái góc độ, đều có thể tương đối tốt thấy rõ ràng sân khấu bên trên màn hình lớn. 360 độ nhiều chức năng sân bãi, áp dụng quang điện màn tường hệ thống, nước sông nguyên làm lạnh hệ thống, khí động g i á c rời thu về hệ thống, điều hòa không khí ngưng kết nước cùng mái nhà nước mưa thu thập hệ thống, điều khiển tự động sanh hóa tiết kiệm nước tới tiêu hệ thống chờ nhiều hạng bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng kỹ thuật. Mà lại toàn bộ sân bãi kiến trúc diện tích đạt tới 12 vạn mét vuông. 12 vạn mét vuông là cái gì khái niệm? Nếu như đổi thành sân bóng rổ. có thể kiến tạo hơn 300 cái tiêu chuẩn lớn nhỏ sân bóng rổ, 17-18 cái tiêu chuẩn sân bóng. Dù là lúc này sân bãi bên trong trên khán đài không có mưa hay, nhưng là làm đại gia đứng ở một góc, dõi mắt nhìn về phía toàn bộ sân bãi, cái kia có thể sương tuyệt đỉnh khí thế cùng áp lực, cũng có thể để mỗi một vị người biểu diễn bị ép tới thở không nổi. thật là lớn hội trường chúng ta ban đêm liền muốn ở nơi này sân khấu bên trên biểu diễn sao? Kinh Bắc An trợn mắt h ố c mồm nhìn xem sân khấu. đời này 20 năm qua, hắn chưa từng có một lần như là hôm nay một dạng, rõ ràng như thế cảm nhận được bản thân nhỏ bé. ma nhỏ bé bản thân buổi tối hôm nay lại muốn đứng ở nơi này c á i như là sắt thép cự thú bình thường sân khấu bên trên chinh phục 18,000 không vị khán giả đừng nhìn ban nhạc không đóng cửa đã xuất đạo hơn nửa năm mà lại liên tiếp vậy phát ra gần 10 bài hát tiến hành ba bốn t ấ n nghệ tiết mục thu lại 7-8 t r ậ n chính thức sân khấu biểu diễn đ ế m không hết từng diễn nhưng là bọn hắn trải qua lớn nhất trang diện cũng liền chỉ là người xem có vài trăm người thương hiệu nghiệp hoạt động mà thôi nhưng là cái này cùng trước mắt gần hai vạn người cỡ lớn sân khấu căn bản không phải một cái lựa cấp thậm chí buổi tối tới quan sát buổi hòa nhạc khán giả trong đó ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi phần lớn người xem đều là thử thách cực hạn cùng với các các lộ được mời đến ca sĩ khách quý fan hâm mộ muốn tại nhiều như vậy người ánh mắt dò xét bên dưới biểu diễn áp lực thật sự siêu cấp lớn à một khi nếu như trong một đại hình sân khấu bên trên phạm vào một chút xíu sai lầm kia đều sẽ trở thành toàn mạng chủ đề nóng cho cười thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ ban nhạc không đóng cửa tương lai diễn nghệ sự nghiệp mặc dù không đến mức từ đây ngừng nhưng là nhất định sẽ một lần lại một lần bị lấy ra làm làm phản diện tài liệu g i ả n dạy công khai chế dế nghĩ tới những thứ này kinh bác gan không khỏi có chút hai chân du lên thậm chí đều có chút run chân, hắn vội vàng cầu cứu bình thường nhìn về phía ban nhạc chủ tâm cốt Diệp Vị Ương. Trước đó các loại sân khấu biểu diễn, Diệp Vị Ương đều là trong bọn họ bình tĩnh nhất cái kia. Mỗi lần bọn hắn khẩn trương thời điểm, Diệp Vị Ương đều sẽ an ủi bọn hắn, cho bọn hắn lực lượng, là đoàn đội chủ của tinh thần. Đúng như dự đoán, Diệp Vị Ương từ tiến vào sân bãi về sau, bước chân vẫn như cũ rất ổn định, ánh mắt vậy không p h i u không tránh né, trên mặt biểu lộ vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, xem ra phi thường có đ ẳ đương. Vị ương ta thật khẩn trương, buổi tối biểu diễn nếu là làm hư làm sao bây giờ? Vị Uyên. Kinh Bắc An kêu Diệp Vị ư ơ n g vài tiếng, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g nhưng căn bản không để ý đến hắn, vẫn là hai tay ôm ở sau lưng, duy trì một cái nhìn ra xa sân khấu biểu lộ. Lúc này, Kinh Bắc An mới phát hiện Diệp Vị ư ơ n g kia ôm ở sau lưng hai tay, giống như đang không ngừng run r ậ y x o n g Đại ca cũng đổ rồi. Kinh Bắc An có chút hốt hoảng đi lên trước, vỗ một cái Diệp Vị ư ơ n g bà vai, đống nhiên bị một c ố lực lượng đẩy một cái Diệp Vị ư ơ n g lảo đảo một lần liền muốn hướng xuống cắm vẫn là Ngô Đại Vĩ tay mắt l ê n h l đỡ lấy hắn, lúc này mới không có đủ thành mặt chạm đất thả kịch. Thảo, ta chân này làm sao không nghe sai t h i ế n rồi? Diệp Vị ư ơ n g thầm mắng một tiếng. dùng sức vỗ một cái bắp đuổi của mình cam khẩn trương chân đều mềm n ú ố t đường đều đi không x o n g diệp vị ư ơ n g nghiêng đầu nhìn về phía một mặt quan tâm nô đại vĩ biểu lộ khó chịu kéo ra k h ỏ e miệng đại vĩ ngươi cũng thật là lớn trái tim à cái gì trang diện đều là cái này một bộ lạnh lùng như băng mặt ngươi không có chút nào khẩn trương sao diệu đỉnh cùng kinh bác an vậy tha thiết mong chờ nhìn về ngô đại vĩ mấy người bọn họ ở giữa giống như là hắn hiện tại bình tĩnh nhất thật sự chính là đem cao lãnh quán chuyện đến cùng a làm sao có thể không khẩn trương ngô đại vĩ 10 phần bình tĩnh nói ta cũng rất khẩn trương A lớn như thế sân khấu lần thứ nhất biểu diễn nghĩ cũng không dám nghĩ bất quá khẩn trương thì có ích lợi gì đâu ha ha Diệp Vị Ưương lung túng nợ nụ cười một tiếng có chút không biết nên nói cái gì cho phải ngược lại là Ngô Đại Vĩ hôm nay khó được nói nhiều chút mặc dù khẩn trương nhưng là cũng không thể bị tâm tình khẩn trương không chế lại bản thân nếu như chúng ta một mực tại trong lòng suy nghĩ ban đêm sẽ sai lầm ra sân khấu sự cố làm sao bây giờ đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì loại hình lo lắng kia sân khấu biểu hiện tuyệt đối sẽ không tốt cho nên vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Buổi chiều tốt tốt tập luyện, ban đêm nghiêm túc diễn xuất, không muốn đi để ý có bao nhiêu người xem, sân khấu lớn bao nhiêu, đem hết toàn lực biểu diễn, vậy liền nhất định sẽ thuận lợi thành công. Mấy người l à o h à o hướng hắn giơ ngón tay cái lên, muốn nói c h ế t học, còn phải nhìn Ngô Đại Vĩ, cái này nhỏ nói một bộ một bộ, nghe được bọn hắn s ử n g sốt một chút. Bị hắn vừa nói như thế, trong lòng kia khẩn trương cảm còn quả thật bị xua tan không ít, rất có loại v ỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác. Các n g ư ờ i đã tới, ta chờ các n g ư ờ i thật lâu, chính đáng đại gia bình phục một chút tâm tình. chân cũng không còn mềm như vậy cùng đã tê dần muốn đi tìm phòng nghỉ cùng cái khách khách quý hội họp đâu Hoàng Bách lao xương ngược lại là đi đầu một bước tìm tới bọn họ đi đi đi những người khác không sai biệt làm đến đông đủ hôm nay an bài công việc rất chặt chẽ tập luyện thu lại muốn bắt đầu chúng ta nhanh đi cùng những người khác hội hợp rồi Hoàng Bách không nói lời gì liền kéo lại Diệp Vị Ưương kêu gọi ban nhạc không đóng cửa liền theo hắn hướng đại võ đài sau lưng khu làm việc vượt đi đến hôm nay buổi hòa nhạc cũng là muốn có giai đoạn trước thu lại bao quát đại gia diễn tập xem xem sáng tác lịch trình vất vả làm một chút trò chơi nhỏ tâm sự cái gì xem như chính thức thử thách cực hạn ca giao lễ hội thứ hai đến ngược kỳ truyền n ra đến như buổi tối buổi hòa nhạc về sau thu lại xong sẽ xem như cuối cùng tập truyền n ra cũng không phải là cái gì trực tiếp biểu diễn thử thách cực hạn người chủ trì cùng mấy vị nhạc sĩ dựa theo diên phần mình phân tổ đứng chung một chỗ mở ra ca giao lễ hội một lần cuối cùng thu lại người xem các bằng hữu mọi người tốt trải qua chúng ta một tháng cố gắng thử thách cực hạn ca giao lễ hội buổi hòa nhạc còn nên đón cử hành thời gian các ngươi không biết a quá khứ một tháng áp lực thật sự quá lớn nhạc sĩ nhóm khổ chúng ta những người chủ trì này vậy khổ a bất quá cũng may Hết thảy khó khăn đều bị chúng ta khắc phục. Buổi tối hôm nay, một trận hoàn mỹ diễn xuất sẽ hiện ra tại người xem các b ằ n g h u t r ư ớ c mặt. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, nên đón trận này nghe nhìn thịnh i ế n sao? Trư 178 vẫn làm u ố n r ử a vào đồng hành phụ trợ a. Trư 178 vẫn làm u ố n r ự a vào đồng hành phụ trợ a. Đơn giản thu âm một chút mở màn phân đoạn về sau. Diễn tập công tác liền chính thức bắt đầu rồi. Chuyển ra thời điểm bọn họ diễn tập nhất định là sẽ bị biên tập rơi một bộ phận lớn, chỉ để lại một chút xíu tài liệu kéo cao khán giả chờ mong cảm giác. Nhưng là tại chân thật diễn tập lúc tất cả mọi người là hoàn chỉnh diễn tập xung đến. cũng không có cái gì giữ bí mật không bảo mật cần thiết. Thậm chí mỗi tổ khách quý tại diễn tập lúc, những thứ khác khách k á c h quý cùng người chủ trì đều trực tiếp tại dưới võ đài hàng thứ nhất vị, vị trí, ngồi thưởng thức biểu diễn, dùng làm nổi lên nhóm đầu tiên người xem. Một mặt là có thể điều tra một lần định tỉnh, nhìn xem cái khác tổ chuẩn bị ca khúc chất lượng như thế nào. Một phương diện khác cũng có thể lẫn nhau cho một chút khích lệ cùng cổ vũ. Dù sao cực hạn nam nhân băng nhóm, trừ trương tử b â n bên ngoài, những người khác chưa từng có tại loại này cỡ lớn sân khấu biểu diễn kinh nghiệm. Tất cả mọi người là diễn viên, bình thường chủ yếu là tại đoàn làm phim quay phim, mà nhạc sĩ nhóm. mặc dù nói bọn hắn từng có không ít cỡ lớn sân khấu biểu diễn, nhưng là đại bộ phận đều là mấy ngàn tên người xem sân khấu, như loại này 18.000 không n g ư ờ i xem, lại là ở tên mẹ xe đét hội trưởng, bọn hắn kỳ thật cũng không còn trải qua. cho nên kỳ thật đại gia trong lòng đều hư vẫn là rất cần một chút cổ vũ cùng tán dương, chí ít có thể ổn định tâm tính, có thể tăng thêm một chút lòng tin. diễn tập sau khi bắt đầu, cho dù là máy quay phim đều ở đây vỗ, cực hạn nam nhân b a n g n h ó m cũng không có làm tống nghệ hiệu quả t â m tư, hết sức chăm chú đều đầu nhập vào sân khấu diễn tập bên trong. buổi tối biểu diễn thật sự không cho phép ra cái gì sai lầm. Đại gia nhất định phải vứt bỏ tống nghệ chuyên nghiệp nhất thiết, xuất ra nhạc sĩ nghiêm túc thái độ, bảo đảm hết thảy lưu trình thuận lợi. Từng tổ từng tổ khách quý, thay phiên lên đài bắt đầu rồi t u vị, điều chỉnh thử âm nhạc, thử hát, lại tiếp tục khiêu chiến buồn t h lặp lại bên trong. Một mực ngồi ở dưới đài nhìn xem cái khác tổ khách quý tập luyện ban nhạc không đóng cửa nhóm, trong lòng tâm tình khẩn trương vậy dần dần bình phục lại đến, bắt đầu thích hứng nổi lên sân khấu lớn này. đương nhiên, chủ yếu cũng vẫn là những người đồng hành phụ trợ. Đang nhìn qua Trần Hà, Vương Nghị t ấ n mấy vị âm nhạc người ngoài ngành va va chạm chạm tập luyện về sau, bọn hắn đột nhiên đã cảm thấy, bản thân giống như lại được rồi. dù sao cùng hai vị này âm nhạc người ngoài n g à n h so coi như bọn hắn tại trải qua một tháng đ ậ p huấn về sau miễn cưỡng làm được không đi âm không chạy điều nhưng là trình độ vậy thật sự kém ban nhạc không đóng cửa rất nhiều đã có so với mình biểu hiện còn kém vậy còn lo lắng cái cầu nha t i ệ u đỉnh cùng kinh bác an sắc mặt mắt trần có thể thấy thư giãn xuống dưới thậm chí còn có tâm tư n h ỏ g i ọ n g treo gẹo rồi diệp vị ương tâm tình khẩn trương vậy bình phục không ít thật là nhờ có có đồng hành phụ trợ a bất quá mấy vị khác người chủ trì trạng thái cũng rất không tệ rồi giống triệu l ỗ i t ô lôi còn có trương tử bân tổ sân khấu biểu hiện lực đều rất không tệ chuyên nghiệp tính cũng rất cao chỉ ít Diệp Vị ư ơ n g xem hết bọn họ diễn tập là không có lấy ra cái gì t ậ t s ấ u tới, đặc biệt là triệu lỗi cùng tô lôi, hai vị này cũng thật là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Trước đó Diệp Vị ư ơ n g vẫn cho là bọn họ âm nhạc trình độ rất bình thường, đương thời tuyển cộng tác thời điểm, bọn hắn cũng là vì tốn nghệ tính, các loại quần ma loạn vũ, không nghĩ tới bây giờ đứng đắn lên này, biểu hiện cũng còn biết tròn biết méo, mà lại quan trọng nhất là những n à y tay lói đời nhóm không có chút nào mang thần trường, hoặc là nói cho dù trong lòng thần trường, nhưng là cũng đều có thể khống chế ở trận cước, không có chút nào bối rối. thậm chí còn có công phu lẫn nhau t r ê u gẹo kéo mồm mép, tâm tính đều rất tốt. ở tại bọn hắn nói t r ê m chọc cười cùng t r ê u chọc bên dưới, nguyên bản đều có chút khẩn trương nhạc sĩ nhóm, cảm xúc cũng đều thả l ỏ n g xuống tới, gia nhập vào t r ê u gẹo bên trong, hóa giải không ít áp lực. tại một mảnh cổ vũ cùng t r ê u chọc âm thanh bên trong, các tổ khách quý cũng đều thay phiên hoàn thành diễn tập. rất nhanh, tại trương tử bân kia tổ vệ tập luyện xong sau, liền đến p i ê n ban nhạc không đóng cửa cùng hoàng bách lên đài diễn tập rồi. nhân viên công tác đã đem bọn họ nhạc cụ đều đem đến sân khấu bên trên, các loại điều chỉnh thử cũng đều làm xong. hoàng bách kích động đứng lên, vô vu diệp vị ương bà vai, ánh mắt ra hiệu hắn. có thể bắt đầu rồi. đi thôi, lên đài diễn tập, sắp xếp một lần trong lòng liền đã có tính toán. Diệp Vị ư ơ n g hít sâu một hơi, mang theo các thành viên đi theo Hoàng Bách sau lưng, đi lên sân khấu. Bách ca cố lên. Ban nhạc không đóng cửa cố lên. các ngươi là tuyệt nhất, có Diệp Vị ư ơ n g ca, còn có cái gì tốt lo lắng? Những thứ khác người chủ trì cùng nhạc sĩ nhóm cũng đều ảo h ả o vì bọn họ đưa lên cổ vũ cùng thêm dầu, cố lên. nhìn xem bọn hắn đi đến sân khấu, những người khác lập tức liền nghị luận. thật sự là chờ mong à, bọn hắn kia thủ đ ổ i theo giấc mơ t h ở ban đầu từ lần trước thử hát về sau, ta liền nhớ mãi không quên. đúng vậy à, một mực nghe không được bản đầy đủ, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, cũng may hôm nay đến như có thể nghe được. Bạch ca tháng gần nhất đều nhanh đem Diệp Vị ư ơ n g thổi thượng tiên, ta lại muốn nhìn bài hát này đến cùng có bao nhiêu yêu. Được rồi, đừng hàn huyên, diễn tập muốn bắt đầu. Dưới đài người chủ trì cùng các khách quý hào hào n g ê n một, đồng loạt nhìn về phía sân khấu bên trên. Diệp Vị ư ơ n g viết ca vẫn là rất đáng được đại gia coi trọng, dù sao vị này sáng tác thiên tài xuất đạo đến nay còn chưa từng có thua trận. Tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào? Nếu như nó thật tồn tại như vậy, ta nhất định sẽ đi. h o à n g Bách cùng Diệp Vị Ưương vững vững vàng vàng đem cái này thủ đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu cho hát ra tới. Hoang Bách cực lực khống chế bên dưới, câu kia cao âm cũng bị hắn khống chế ở như phá không phải phá trình độ, cũng không có trực tiếp phá âm, đây chính là thành công lớn. Khi bọn hắn lần thứ nhất diễn tập sau khi kết thúc, dưới đài nhạc sĩ cùng người chủ trì nhóm đều đứng dậy, đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Viết tốt, bài hát này t ử kém chút liền đem ta chính khóc, chắc không được bách ca như thế thích. Bài hát này hoàn toàn chính là tại hát chính hắn a. Ai, không hổ là ban nhạc không đóng cửa, không hổ là Diệp Vị Ưương. Tài nghệ này thật sự không lời nói. Em hai. mấy vị cũng không phải là chuyên nghiệp làm âm nhạc người chủ trì n h ó m ngược lại là không hiểu được từ góc độ chuyên nghiệp đến lý giải bài hát này, bọn hắn chính là đơn thuần cảm thấy bài hát này giai điệu rất êm tai, ca t ừ cũng rất động lòng người, là một bài rất êm tai ca. Nhưng là mấy vị nhạc sĩ tại nghe xong về sau, lại đều từng cái lâm vào trong suy tư, không ngừng đang nhớ lại bài hát này hợp âm cấu thành, giai điệu phân giải, ca t ừ sáng tác, vận dụng những cái kia âm nhạc kỹ xảo, càng nghĩ càng cảm thấy diệu. Ta lúc nào nếu có thể viết ra như vậy một ca khúc là tốt rồi. Ai, thiên phú cái này đồ vật thật sự ao ước không đến, ngươi nói diệm vị ương một cái 20 tuổi tiểu hoa tử. là thế nào làm được thủ thủ tinh phẩm? Vừa mới bắt đầu tiếp vào thông cáo thời điểm, còn cảm thấy ban nhạc không đóng cửa cùng chúng ta đã song song, ít nhiều có chút trong lòng không thoải mái. Dù sao tất cả mọi người là thành danh đã lâu nhạc sĩ, ban nhạc không đóng cửa mới xuất đạo chưa tới nửa năm, nhưng là hiện tại xem ra, nhân gia tài nghệ này cùng thực lực, có thể vung ra chúng ta tám đầu đường phố. Tư lịch trước thực lực tuyệt đối, cái dám dùng không có. Đồi núi loại trình độ này ca ta là không trông cậy vào, nhưng là nếu như ta có thể viết ra đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu như vậy trình độ ca khúc, kia đi ngủ đều có thể gợi tỉnh. Chúng nhạc sĩ hoặc cảm khái, hoặc tự i ễ lấy. đuổi theo giấc mơ thở ban đầu xem như có thể cầm xuống tốt nhất hàng năm dốc ca khúc tác phẩm mặc kệ đặt ở cái nào thế giới hắn ẩ n chứa âm nhạc m ị lực đều là đầy đủ kinh d i ễ m mọi người lúc đầu dự định b u ố n canh nhưng là ta phát hiện canh thứ tư được viết đại trường hai hợp một cái chủng loại kia ban đêm đoán t r ừ n g viết không xong muốn cứng rắn viết cũng có thể viết một chương hai 0 chữ nhưng là tuyệt đối sẽ bị m ắ n nước cho nên vẫn là ngày mai đi chương 1 7 t r ư ơ i c n nguyên lai like còn muốn chuẩn bị an khả khúc mục chương 179 ư i n g u y ê n lai like còn muốn chuẩn bị an khả khúc mục mặc dù buổi hòa nhạc là buổi tối 7 điểm mới bắt đầu nhưng là nhiều như vậy người xem vào sân là cần thời gian 4 giờ chiều, sân bãi bên ngoài sở hữu vào sân thông đạo liền bắt đầu mở ra. s ớ n chợ ở bên ngoài người xem cùng đám fan hâm mộ đều căn cứ chính mình vé vào cửa vị trí, từ khác nhau lối vào bắt đầu ra trận. Đại bộ phận chờ ở sân bãi bên ngoài khán giả đều xếp thành đội bắt đầu có trận tự ra trận rồi. Mà một chút không có mua đến p h i ế u nhưng lại không hết hy vọng vẫn làm u ố n vào t r ậ nhìn n buổi hòa nhạc đám fan hâm mộ. Thì tại sân bãi bên ngoài không ngừng du đãng, hy vọng có thể gặp được Lâm Thời có việc không được xem buổi hòa nhạc, muốn bán đi trên tay vé vào cửa người xem. Hoặc là thực tế không được, nếu có Hoàng Lưu lời nói, chỉ cần phiếu bảo đảm thật cũng không phải không được. chỉ bất quá lần này buổi hòa nhạc thật sự là mặt mũi quá lớn, vé vào cửa thật sớm liền đã bị cướp sạch, cho dù là hoang yêu, trong tay đều không cái gì dư thừa phiếu, có thể x ư n g một phiếu khó cầu. Đại bộ phận tại chỗ quán bên ngoài cầu mua vé vào cửa đám fan hâm mộ, b u ồ i hồi mấy canh giờ cũng không còn cái gì thu hoạch, đành phải mắt lộ ra hâm mộ nhìn xem từng cái có vé vào cửa người xem lần lượt vào sân. Mặc dù nói tiến vào sân bãi về sau, vậy còn phải đợi mấy giờ, buổi hòa nhạc mới chính thức bắt đầu, nhưng là có thể ở sân bãi bên trong chờ đợi, cùng tại chỗ quán bên ngoài vào cũng không vào được, khác biệt hay là vô cùng lớn. Ai, phiếu quá khó mua. một đám thật sự là không lấy được phiếu đám f a n hâm mộ tập hợp một chỗ q á n trách sau một lúc, đành phải cùng nhau tại chỗ quán bên ngoài mặt c ó ngồi xuống. đúng vậy, bọn hắn còn không dự định rời đi, chuẩn bị chờ đợi buổi hòa nhạc kết thúc. một mặt là tại chỗ quán bên ngoài cũng có thể nghe tới một chút buổi hòa nhạc thanh âm, mặc dù không nhìn thấy hình tượng, nhưng là bao nhiêu cũng có chút tham dự cảm. một phương diện khác, chính là bọn họ còn muốn chờ buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, tại nghệ sĩ các khách quý cách lúc mở màn qua lúc, lại nhìn liếc mắt bạn thân âu yếm thần tượng. vì thế, dù là nhiều thổi mấy giờ rõ l ạ n h cái kia cũng không quan hệ. 6 giờ tối, chính là giờ cơm. lại có một canh giờ. thử thách cực hạn ca giao lễ hội từ thiện buổi hòa nhạc liền muốn bắt đầu rồi có vé vào cửa khán giả lúc này vậy cơ bản đều đã vào sân tại chỗ quán bên trong trên khán đài ngồi đấy đen nghịt một mảnh mà ở sân bãi bên ngoài không có mua đến phiếu đám fan hâm mộ vậy bỏ qua tìm kiếm chuyển nhượng vé vào cửa khả năng tốt năm tốt ba ở sân bãi bên ngoài bồn hoa một bên trên bãi cỏ đường biên việt h ẻ bên cạnh ngồi xuống ôm thần tượng áp phích cùng đèn bài lẫn nhau trò chuyện chỉ cần đều là một nhà fan hâm mộ kia tất cả mọi người phi thường có cộng đồng chủ đề ngược lại là cũng không lộ vẻ t ị c h mình ai không biết tại chỗ quán bên ngoài có thể nghe được hay không đuổi theo giấc mơ thở ban đầu rất muốn nghe bài hát này à nếu không phải vé vào cửa mở bán thời điểm ta m ạ n g lên một lần hiện tại cũng có thể ngồi ở sân bãi bên trong chờ đợi buổi hòa nhạc bắt đầu rồi thật ấm mộ à đây là ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất tham gia như vậy đại hình biểu diễn đi rất muốn tận mắt chứng kiến hơn 18.000 n g ư ờ i không biết ban nhạc không đóng cửa có thể hay không quá khẩn trương dù sao bọn hắn đều không mở qua buổi hòa nhạc đâu lo lắng có chút đói bụng chúng ta điểm chút thức ăn ngoài ăn đi tại mặt cỏ một góc tự phát tụ tập ở chung với nhau ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ chính một bên tán g ấ u một bên mặc sức tưởng tượng lấy sân bãi bên trong hạnh phúc đám fan hâm mộ bây giờ là dạng gì mà lúc này ngay tại sân bãi bên trong đám fan hâm mộ tự nhiên là tâm tình hịt đến không được tại tiết mục tổ chuẩn bị chờ thời trong phòng đang có mấy khối màn hình lớn tại hướng chờ thời trong phòng nghỉ nơi g khách quý người chủ trì nhóm tiếp sóng lấy trước võ đài tình huống tại sáng tỏ dưới ánh đèn ba tầng trong ba tầng n g o à i trên khán đài tràn đầy ngồi đầy người xem rất nhiều người xem trên thân đều mang đủ mọi màu sắc lì l ậ t cùng n bài toàn bộ khán đài trông đi qua màu sắc sặc sỡ rất là đẹp mắt đổi lại t ỉ mỹ chuẩn bị áo quân diễn xuất, làm xong sân khấu tạo hình khách quý cùng người chủ trì nhóm đều ngồi ở chờ thời phòng sofa lớn bên trên, nhìn trên màn ảnh hình tượng, tìm kiếm lấy bản thân fan hâm mộ theo ống kính không ngừng di động, rất nhanh ban nhạc không đóng cửa cũng ở đây trên màn hình thấy được một mảnh loé hào quang màu tím khán đài cấp trên đang ngồi người xem đều dơ cao lên viết bọn hắn danh tự đèn bài cùng l o lên loé lên lì t ụ t mau nhìn đây là chúng ta fan hâm mộ, d i ệ đỉnh thập phần vui vẻ, con mắt đều cười cong diệp vị ương vội vàng quay đầu nhìn về phía khối kia màn hình vội hoa nhạc bầu không khí cùng tống nghệ tiết mục còn có thương diễn hoạt động hoàn toàn không giống a. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhiều d ơ chúng ta đèn bài fan hâm mộ, thật vui vẻ a. Nhìn trên màn ảnh d ơ h o à n h phi cùng đèn bài ngay tại ra sức vung vẩy đám fan hâm mộ, tâm tình của mọi người đều phi thường phấn động. Loại cảm giác này, không có tham gia qua buổi hòa nhạc là rất khó cảm nhận được. Những này đám fan hâm mộ, d ơ ban nhạc không đóng cửa đèn bài, hai tay cầm que huỳnh quang không ngừng tại vung vẩy, bọn hắn cũng không biết lúc này có camera đang nhìn chăm chú bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là nhiệt tình như vậy. Thậm chí có thể khẳng định, toàn bộ ban đêm, những này fan hâm mộ đều sẽ một mực không ngừng cơ đ ề n bài, r ơ cao lên h à n phi, dù là hai tay đau nhức, t i ế t h u khả khẩn, cũng sẽ không đình chỉ. Loại hành vi này rất ngu ngốc, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy đáng giá. Chỉ cần mình thần tượng tại sân khấu bên trên biểu diễn lúc, có thể nhìn thấy bọn hắn liếc mắt, có thể cảm nhận được bọn hắn ủng hộ lực lượng, biết có người đang vì hắn cổ vũ ủng hộ, vậy liền đầy đủ đáng giá. Diệp Vị Ưương có một loại huyết dịch khắp người bay thẳng đỉnh đầu cảm giác, hắn không thể hiện tại liền lập tức chạy như bay đến trên n à y đến hắn mười mấy hai mươi bài hát hát đến khàn cả giọng, tài năng xứng đáng những này fan hâm mộ. Khẩn trương, cái này cảm xúc đã sớm không biết bị hắn vứt ném đến đi nơi nào. Ở nơi này loại kích động, phấn khởi cảm xúc bên trong, kim đồng hồ đi lặng lẽ đến rồi 6 giờ rưỡi. tiết mục thu lại chính thức bắt đầu, chờ thời trong phòng camera tất cả đều dọn một tiếng về sau, mở ra thu lại, một mực trầm mặc ngồi ở trên ghế salon trần hà, lập tức liền tiến vào trạng thái, chỉ vào hoàng bách chào phúng lấy cười nói, bách ca, ngươi bộ quần áo này cũng quá làm đi, hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì sở hữu khách quý cùng người chủ trì nhóm đều đổi lại một bộ mười phần khóc uyển đẹp mắt sân khấu trang, nhưng là hoàng bách, hắn nhưng không có xuyên những cái tia đẹp mắt xinh đẹp trang phục, mà là thật đơn giản xuyên qua một gia áo t h u n cùng một đầu quần jean, thậm chí hắn còn đeo một đỉnh màu vàng tóc giả, xem ra chẳng những phi thường phổ thông, thậm chí còn có chút t h Hoàng Bách khó được không có phản bác cái gì, chỉ là phi thường bình thản thở dài, biểu lộ có chút hồi ức cùng xấu não. Cái này là ta 20 tuổi vừa mới bắt đầu tại quán Ba Thường c h ú lúc ăn mặc. Nói đến thật một người, lúc kia vậy còn không có xa mạt phi chủ lưu loại thuyết pháp này, đương thời ta còn cảm thấy nhộn một đầu mái tóc màu vàng vô cùng x o á i Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự tốt phi chủ lưu, bất quá đây chính là ta Thanh Xuân A. Ai, ai ai, Bách A, ngươi làm sao bắt đầu phiến tình lên rồi? Vương Nghị tấn đại thủ ba liền đánh vào Hoàng Bách trên bờ vai, có chút làm cái nói, ngươi lại nói tiếp. Ta đều muốn cho là chúng ta tại tham gia nghệ thuật nhân sinh hoặc là siêu cấp viếng thăm rồi. Cái này hai ngăn tiết mục là nổi danh phiến tình tiết mục, chuyên môn mời nghệ sĩ bên trên tiết mục xem quá khứ, nước mắt về hiện trường. Được rồi, chúng ta thừa nhận đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu thật sự viết rất tốt, bách ca ngươi t i ể u đừng tới một bộ này được không nào? Trần Hà cũng bất đắc dĩ giang tay ra. Ai biết, bọn hắn lời này vừa ra, Hoàng Bách sắc mặt lập tức liền xảy ra 180 độ c h u y ể n biến lớn, lập tức quét qua trước đó u buồn s ầ u não, cười đùa tí từng nói, ha ha, các ngươi thật sự là không chịu được đùa. Tốt xấu mỗi một cái đều là diễn viên, ngay cả ta là thật tình bộ lộ vẫn là tại diễn cũng nhìn không ra, thật sự quá kém. Thốt ngươi cái lao hoàng, diễn chúng ta là đi. Tôn Lôi lập tức liền gấp gáp, trực tiếp liền động thủ treo chọc nổi lên Hoàng Bách. Chớ làm loạn, tạo hình muốn bị làm rối loạn. Bách ca, ta tóc này t h ổ i hơn một giờ, ngươi cũng đừng nổ rồi. Trang diện lần nữa lâm vào hỗn loạn tưng ơ m ừ n g Được rồi được rồi, bao lớn người, làm sao còn động một chút lại tẩy máy tay chân. Một hồi lâu về sau, tại nhạc sĩ n h o n can ngăn bên dưới, Trang diện mới một lần nữa không chế được. Đều đừng làm rộn, nói điểm thật lòng. Triệu Lôi ho nhẹ một tiếng. đem vui cười đánh lộn hoàng bách cùng tôn lôi sau khi tách ra biểu lộ chăm chú hỏi an khả ca khúc các người đều chuẩn bị không bình thường buổi hòa nhạc đều sẽ có an khả phân đoạn cũng chính là ca sĩ tại chỗ có tiết mục đơn ca khúc đều biểu diễn sau khi kết thúc tại đám fan hâm mộ lớn tiếng an khả bên dưới lần nữa trở về sân khấu hát một hai bài ca cái này phân đoạn sớm nhất là thế nào xuất hiện đã vô pháp ngược dòng tìm hiểu nhưng là hiện tại đã trở thành cơ hồ nuôi trận buổi hòa nhạc cố định quá trình sở hữu ca sĩ đều sẽ sớm chuẩn bị tốt an khả phân đoạn nói thật dễ nghe điểm là fan hâm mộ an khả đả động ca sĩ để cho diễn tiếp. Nhưng là kỳ thật đây đều là ước định mà thành quá trình rồi. Cho nên cho dù lần này ca giao lễ hội buổi hòa nhạc cũng không phải là nào đó ca sĩ cá nhân buổi hòa nhạc, nhưng lại An Khả phân đoạn cũng là muốn chuẩn bị. Đến như An Khả ca khúc, bọn hắn có thể tự mình chuẩn bị, n g h ĩ hát cái gì đều được. Dù sao cuối cùng vậy không nhất định sẽ bị biên tập tiến thử thách cực hạn phim chính bên trong. Phim chính phân đoạn là đến Hoàng Bách cùng ban nhạc không đóng cửa tổ hợp đuổi theo giấc mơ thở ban đầu biểu diễn sau khi kết thúc liền đình chỉ rồi. Đến như An Khả phân đoạn, chính là tinh khiết fan hâm mộ quyền lợi, cũng có thể sẽ chuyên môn cắt thành video ép vip trả tiền đoạn ngắn, hoặc là tại vip phiên bản dài bên trong xuất hiện. tóm lại tại trên TV là không thấy được cho nên đại gia có thể tự do phát huy an khả các ngươi có chuẩn bị sao tiết mục tổ không có thông chi a các ngươi có tiếp vào thông chi sao mấy vị nhạc sĩ nghe xong có an khả phân đoạn lập tức liền rất nghi hoặc đây không phải tống nghệ hiệu quả là bọn hắn thật không có nghe tiết mục tổ nói a ngược lại là diệp vị ương biểu lộ có chút vô hình nhìn thoáng qua trở thời phòng góc k h u ấ t biên đạo tổ lúng túng nói cái kia tiết mục tổ không có để các ngươi chuẩn bị an khả ca khúc sao nô ưu các cái khác mấy cái nhạc sĩ đồng loạt liền nhìn về phía diệp vị ương miệng đồng thanh nói không có cái này liền lúng túng a Diệp Vị ương ngượng gùng cười một tiếng, khu cụ, ta có tiếp vào thông chi. Lần trước ghi chép thử hát kia kỳ tiết mục thời điểm, tiết mục tổ biên đạo liền có cùng Lưu i Vân Tình dặn dò, hy vọng ban nhạc không đóng cửa có thể chuẩn bị một bài An Khả ca khúc, chờ buổi hòa nhạc sau cùng An Khả phân đoạn bên trên. Tiết mục tổ cho yêu cầu rất rộng rãi, chỉ cần là hát chính ban nhạc không đóng cửa ca là được, hát những người khác ca còn muốn mua bản quyền sử dụng, siêu chi rồi. Về sau Diệp Vị ương ngay tại chuẩn bị cái này thủ An Khả ca khúc, vẫn cùng đám tiểu đồng bạn đều hợp luyện một lần. Hắn vẫn cho là những thứ khác nhạc sĩ cũng có tiếp vào tiết mục tổ thông báo, nhưng là không nghĩ tới. thế mà chỉ có bọn hắn ban nhạc không đóng cửa một cái ai quả nhiên khác nhau đ á h ngộ tiết mục tổ làm khác nhau đái ngộ a ban nhạc không đóng cửa trừ vóc người so với ta đẹp trai một chút âm nhạc làm so với ta tốt một điểm nghiên kỹ so với ta nhỏ hơn một điểm nhân khí cao hơn ta một chút còn có cái gì những thứ khác ưu điểm tiết mục tổ tại sao phải thiên vị bọn hắn ta cho là mình là tiết mục tổ dọn tới cứu tinh nhưng là trên thực tế lại là góp đủ số quá chết tâm cái khác nhạc sĩ nhóm lập tức vẻ mặt cầu xin lên án nổi lên biên đạo tổ đạo diễn nghiêm vẫn đành phải kiên trì giải thích nói tiết mục tổ kinh phí không đủ Buổi hòa nhạc sân bãi chỉ thuê đến tối 10 điểm, thời gian còn lại cũng chỉ đủ một bài An Khả ca khúc. Ban nhạc không đóng cửa xem như người mới, s o các vị tiền bối càng thích hợp làm những này về vặt, cho nên chúng ta liền an bài ban nhạc không đóng cửa đến n k h cả. Đây là vì các vị nhạc sĩ suy nghĩ. s á c thực, hát An Khả ca khúc lại không cho thêm tiền, tinh khiết chính là cái cho hiện trường người xem fan hâm mộ phúc lợi. Ban nhạc không đóng cửa xem như vòng âm nhạc người mới bình thường tại loại này tổ hợp thức buổi hòa nhạc bên trong chính là chuyên môn làm loại này về cực. Tiết mục tổ an bài như vậy, vậy s á c thực không có ma bệnh. Hoàng Bách một mặt to mò hỏi, Tiểu Diệp, các n g ư ờ i An Khả ca khúc chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Vị ư ơ n g cười hắc hắc, gật gật đầu trả lời. Chúng ta chuẩn bị một bài chuyên môn đưa cho fan hâm mộ ca. Chuyên môn đưa cho fan hâm mộ. Hoàng Bách nghi ngờ lặp lại một lần về sau, ngẫm nghĩ lại, kinh ngạc nói, lại là ca không mới. Thừng, một bài tương đối đặc biệt ca. Diệp Vị ư ơ n g mua cái cái n ú t Hoàng Bách tức giận vỗ một cái Diệp Vị ư ơ n g phía sau lưng, lại có chút tức giận, lại có chút buồn cười nói, có lúc ta thật sự muốn mở ra đầu g ó c của ngươi nhìn xem, đến cùng đầu g ó c của ngươi là thế nào dài, cảm giác ngươi sáng tác bài hát cùng uống nước một dạng đơn giản. cũng trách không được người nhà tại truyền người ca là tìm người khác viết hay tốc độ này x á c thực thật là làm cho người ta khó có thể tin diệp vị ương c h ê cười gãi gãi đầu vẫy mặt thành thật giải thích nói bách ca lần này cho fan hâm mộ ca thật sự không khó viết ngươi biết chúng ta xem như nghệ sĩ có quá suy nghĩ nhiều cùng fan hâm mộ nói lời thật muốn viết thành ca cơ hồ có thể một mạch mà thành được rồi đừng cho ta ở nơi này vỡ x ẹ o lại rồi h o à n g bách tức giận liếc một cái diệp vị ương trong miệng hắn tốt viết đổi thành chính h o n g bách sợ rằng nẹn cái ba ngày ba đêm đều không viết ra được một câu giai điệu bất quá diệp vị ương biểu lộ lại trước đó chưa từng có nghiêm túc t h thật và o hôm nay trước đó, đối với cái này thủ An Khả Ca khúc, Diệp Vị ư ơ n g là không có cái gì đặc thù cảm giác, chính là ôm một loại ứng phó tiết mục tổ, thuận tiện cho đám fan hâm mộ phát phát phúc lợi tâm thái đến đ ố i đ á i Nhưng là và o hôm nay chính mắt thấy những cái kia đám fan hâm mộ đối bọn hắn tổ hợp yêu, thấy được ủng hộ của bọn hắn cùng cổ vũ, thấy được bọn hắn phí sức không có kết quả tốt làm hết thảy, chỉ là vì giúp đỡ chính mình. Hán viên kia không có chút rung động nào tâm, sâu đậm bị cảm động cùng rung động đến rồi. Đối cái này thủ nguyên bản không quá coi trọng An Khả Ca khúc, vậy nhìn thẳng vào lên đến. thậm chí giờ khắc này ở trong lòng của hắn, buổi tối hôm nay cái này thủ an khả ca khúc tầm quan trọng, thậm chí muốn so đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu còn trọng yếu hơn. Bởi vì đuổi theo giấc mơ thở ban đầu là viết cho hoàng bách, nhưng là cái này thủ an khả ca khúc lại là hát cho mình, cùng với hát cho yên lặng ở sau lưng ủng hộ bọn họ fan hâm mộ. Phần này tâm ý cùng tình cảm phải thật tốt truyền đạt đến, mới được a. Khả năng vẫn là hai hoặc h ộ t t ư t t ố i nay không đóng cửa. Hai hoặc h ộ t t ư t t ố i nay không đóng cửa. 2 hoặc i giờ 5 0 phút, khoảng cách lấy ca dao lễ hội buổi hòa nhạc bắt đầu còn có 10 phút. chiếm diện tích đạt tới 10 vạn thước vuông, mẹ xe đét bên trung tâm văn hóa sân nhà quán bên trong, trên khán đài đã ngồi đầy 18,000 không tên người xem, không một chỗ trống. dù là có người xem khả năng lâm thời có việc vô pháp đi tới hiện trường, vậy sớm liền đem phiếu bán trao tay rơi mất, không khả năng sẽ có chỗ trống. tiết mục tổ chụp ảnh trên không máy móc từ sân bãi đỉnh đầu quan sát, l í t nha l í t nhít tất cả đều là đầu người tích lũy thành một mảnh, hình tượng gọi là một cái rung động. ngay tại khán giả ngay tại cơ trong tay mình que mình q u a n g s ố t ruột chờ đợi buổi hòa nhạc lúc bắt đầu, sắt thép c ự thú bình thường sân khấu bên trên, mấy trăm ngọn đèn quang đột nhiên đồng loạt phát sáng lên. một máy mắt tiếp thu được cái tín hiệu này khá giả, nháy mắt liền hoan hô lên. Hơn một vạn người tiếng hoan hô vang lên, rung động thiên địa. Tại chỗ quán bên ngoài tụ tập những cái kia không có phiếu đám fan hâm mộ đều có thể rõ ràng nghe tới. Làm sao vậy, làm sao vậy, buổi hòa nhạc bắt đầu rồi sao? Đây không phải còn kém 10 phút sao? Sớm. Tiếng hoan hô thật kịch liệt a, nhất định là có người lên ài. Làm sao không nghe thấy tiếng âm nhạc a? Liên tại bọn hắn lo lắng thời điểm, trong sân triệu lôi tay cầm m ị p rộp h ồ n cùng t h t tay từ sân khấu thang máy bên trên chậm rãi lên cao. Mọi người tốt. t á n g khối đối hướng sân khấu p hương vị khác nhau màn hình lớn đồng bộ bắt đầu tiếp sóng nổi lên sân khấu bên trên hình tượng để cho dù là ngồi ở cách sân khấu trọn vẹn cách xa trăm mét bên ngoài vòng ngoài cùng người xem cũng có thể thấy rõ ràng triệu lối kia mang theo ý cười khuôn mặt khán giả lập tức đưa lên nhiệt tình tiếng hoan hô đây chính là thử thách cực hạn ca dao lễ hội buổi hòa nhạc là cực hạn nam nhân băng nhóm sân nhà 18,000 n g ư ờ i xem bên trong phải có một nửa đều là bọn họ fan hâm mộ kia tiếng hoan hô quả thực nhiệt liệt không tầm thường t h ẳ n g đến hơn 10 giây sau người xem tiếng hoan hô dần tắt triệu lối mới tiếp tục cầm chủ đề nói rất vinh hạnh, chúng ta cực hạn nam nhân băng có thể có cơ hội xây dựng lớn như thế một trận buổi hòa nhạc. càng vinh hạnh chính là có thể có nhiều như vậy người xem nể mặt tới tham gia chúng ta ca dao lễ hội từ thiện buổi hòa nhạc. nghe nói buổi hòa nhạc vé vào cửa mở bán không đến 3 giây, liền bị dây i ỗ n g triệu lôi hít sâu một hơi, hết sức trịnh trọng nói, phi thường cảm tạ đại gia ủng hộ. đồng thời, ta vậy nhắc nhở lần nữa một lần đại gia, chúng ta lần này ca dao lễ hội buổi hòa nhạc là một trận từ thiện buổi hòa nhạc, sinh ra sở hữu ích lợi đều sẽ không giằng t quyên góp trợ cấp phúc lợi tổ chức. chúng ta thử thách cực hạn tiết mục tổ cùng nam nhân b a n g n h cũng sẽ không lén lút thu nhập một tí tẹo nào. cái này là một trận hoàn toàn phản hồi fan hâm mộ, phản hồi xã hội buổi hòa nhạc. khán giả đều phối hợp đưa lên tiếng vỗ tay. đại gia sở dĩ thích cái này ngăn tiết mục, trừ bởi vì cực hạn nam nhân b a n g nhóm tính cách c ù n g tống nghệ hiệu quả rất tốt bên ngoài, tiết mục tổ hành động cũng là rất để bọn hắn nhìn trúng điểm. có thể tại giải trí đồng thời làm một chút chuyện tốt, đồng thời truyền đạt một chút tốt phẩm chất, đây mới là đại gia thích cái này ngăn tiết mục nguyên nhân. tại hưởng thụ một phen người xem tiếng vỗ tay về sau, triệu lôi mới vừa cười vừa nói. buổi hòa nhạc lập tức liền muốn bắt đầu, còn có đại khái 10 phút thời gian chuẩn bị. Ta biết, đại gia có người rất sớm đã đã tới hội trường, đợi c h ừ n g mười mấy tiếng, đã đợi phải có chút quá lâu, cho nên ta liền trước thời hạn ra tới cùng đại gia tâm sự, làm nhảm tán gẫu. Tiết Thể, cũng cùng đại gia lộ ra lộ ra, tối hôm nay biểu diễn. Triệu l ô i cầm thẻ tay, liền bắt đầu hướng đại gia giới thiệu tiết mục buổi tối đ ơ n biểu diễn trình tự, tiết mục tổ mời tới xuyên tràng khách quý đều có ai, sẽ biểu diễn cái gì ca khúc. Khán giả cũng đều hết sức chăm chú nghiêm túc nghe, dù sao trước lúc này, liên quan tới đêm nay buổi hòa nhạc hết thảy tin tức đều là cao độ bảo mật, đại gia c biết rõ 6 tổ khách quý cùng nhạc sĩ hợp tác bên ngoài. đối cái khác cơ hồ hoàn toàn không biết gì. Ngay tại t r i ệ u lôi đang cùng người xem h ỗ động, thuận tiện nóng trận thời điểm. Chờ thời trong phòng khách quý cùng nhạc sĩ nhóm, vậy bắt đầu chuẩn bị diễn xuất rồi. Tổ thứ nhất lên đài nhân vật chính là trần hà bọn h n tổ. Tại làm thì r a tân thử hát lúc, bọn hắn tổ thu được bên trong ném một tên sau cùng, cho nên chỉ có thể tới làm mở màn khách quý rồi. Mặc dù nói có lúc rất nhiều buổi hòa nhạc mở màn khúc đều là màn kịch quan trọng, cần nhường người đạt tới hai mắt tỏa sáng hiệu quả. Nhưng là đây không phải thử thách cực hạn nha, chủ đánh vẫn là giải trí cùng khôi h i cho nên mở màn để kém nhất một tổ đến, có thể lấy được rất nhiều khôi hài hiệu quả. mà lại cũng có thể là chân chính chủ cột biểu diễn kéo đủ chờ mong cảm giác sân khấu bên trên triệu lối cùng khán giả nói chuyện p h ế m sau khi lúc kim giờ đi đến 18 giờ 58 phút lúc hắn liền cười cùng khán giả tạm thời cáo biệt xuống này toàn bộ sân khấu lần nữa lâm vào một mảnh đen nhánh t h ẳ n g đến cách bảy điểm còn có không đến một phút lúc màn hình lần nữa sáng lên 10, 9, 8, c h í m một chùm kéo lấy khói lửa giấy đạn từ sau sân khấu mặt chim ê chiếc một lần bay lên bầu trời nổ ra một đóa chói lọi pháo hoa một chùm đèn chiếu bá đánh vào chính giữa sân khấu chiếu d ọ i ra không biết lúc nào đã leo lên sân khấu Trần Hà cùng hắn cộng tác. Mọi người tốt, chúng ta là Haloen l w e tổ hợp, một bài kình bạo vũ khúc, Phí c h Lịch đưa cho đại gia. Trần Hà cùng hắn cộng tác nhạc sĩ người mặc t r e o đ ầ y ngân sắc sáng phiến Âu phục, trải hai cái sông thiên tử đầu đạn, mang theo đen như mực kính dâm, phi thường có h ủ cảm giác. Nhưng là bọn họ đường lịch còn không có duy trì 5 giây đâu, liền sụp đổ. Làm âm nhạc n h ạ c đ ệ m vang lên, Trần Hà tại sân khấu bên trên làm q u á i r i n g múa, buồn cười động tác, lập tức liền dẫn phát người xem một mảnh cười vàng. Bất quá khi hắn hát lên lúc. vẫn là rất có mô hình có dạng, đặc biệt là còn có một vị chuyên nghiệp nhạc sĩ cộng tác giúp hắn bổ huyết, càng là lộ ra rất có trình độ dáng vẻ. Chỉ ít khán giả tại bị chọc cười về sau, lại rất nhanh theo lấy mười phần có cảm giác tiết tấu tiếng ca rung động lên, toàn trường lâm vào sung sướng hải dương. Mặc dù khôi hài một chút, bất quá cái này mở màn vậy coi như không tệ. Bọn hắn tổ biểu diễn xong sau, chính là tiết mục tổ mời tới chuyên nghiệp ca v ò n g tài trạng. Chứ danh ca sĩ đã từng tham gia qua thử thách cực hạn thứ năm mùa lưu thiên vũ, vì người xem các b ằ n g h ữ u mang đến hắn thành danh khúc tàn khốc nu. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Hiện trường người xem bên trong mặc dù hắn fan hâm mộ tỷ lệ cũng không nhiều, nhưng là bài hát này nhưng như cũng dẫn phát toàn trường đại hò sướng. Dù sao đây là một vị ca sĩ diễn nghệ kiếp sống nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu, đại gia chưa từng nghe qua cũng sẽ hử hai câu. c h ờ thời trong phòng ban nhạc không đóng cửa đám người cũng đều có chút h ă n g hái nhìn xem biểu diễn, nhìn xem khán giả nhiệt tình phản hồi, nỗ lực thích ứng lấy loại cảm giác kỳ diệu này. b ở i hòa nhạc thật là một rất kỳ diệu thế giới a. Một hai v à n người tụ ở một cái công trình kiến trúc bên trong, thưởng thức sân khấu bên trên ca sĩ biểu diễn. có lúc có lẽ sẽ còn dẫn phát toàn trường đại hợp sướng, mấy vạn người cộng đồng vì một ca khúc mở ra tâm, vui vẻ, reo hò, cảm động, hò hét. Loại cảm giác này thật sự là run g động. Một tổ một tổ khách quý dựa theo diễn tập lúc trình tự, lần lượt lên đài diễn xuất, duy trì một tổ nhân vật chính khách quý diễn xuất về sau, theo sát lấy ba tổ xuyên tràng khách quý phương thức, để hiện trường khán giả ăn no thỏa mãn. Trừ qua năm buổi hòa nhạc bên ngoài, đại gia rất khó một lần có thể nhìn thấy như thế nhiều ca sĩ cùng đ ạ i biểu diễn. Hơn nữa còn có bọn h ắ n yêu nhất cực hạn nam nhân b a n g nhóm cùng nhau diễn xuất, đây quả thực quá sung sướng. Vương nghị tấn. Tôn Lôi, Triệu Lôi, còn có Trương Tử Vân, mỗi một vị cực hạn nam nhân b a n g các thành viên lên đ à i lúc đều sẽ dẫn phát toàn trường núi tiêu biển l ầ m Đặt ở lúc trước, bọn hắn nơi đó nhìn qua những minh tinh này giấu ở ưu tú diễn kỹ phía dưới mặt k h á c g Nhưng là hôm nay bọn hắn nhìn thấy Vương Nghị Tấn Xuyên p h ủ tiếng địa phương sứt s ẻ o dạp, Tôn Lôi Đông Bắc đi cổ, Triệu Lôi Văn Nghệ Tiểu Dân Giao đều để khán giả hô to đặc sắc. Cho dù có chút biểu diễn khả năng từ âm nhạc góc độ đến xem không phải rất xuất sắc, nhưng là tiết mục hiệu quả tuyệt đối là tràn đầy. đặc biệt là Vương Nghị tấn xuyên phủ tiếng địa phương i a càng làm cho người xem cười nước mắt đều đi ra. Mặc dù không dễ nghe, nhưng là rất ma tính, rất tẩy não, có thể để cho đại gia vui vẻ, cái này liền đủ rồi. Mà cuối cùng Trương Tử Bân cùng Ngô u diễn xuất, thì làm cực hạn nam nhân bang hùng hăng kéo v ã n một lần. Bọn họ hip hop ca khúc no sợ từ chẳng những ca rất em hay, mà lại hai vị chuyên nghiệp nhạc sĩ phối hợp càng là hoa mỹ, chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp va chạm, vì người xem dâng lên một trận chân chính nghe nhìn t ì n yến, dẫn phát toàn trường rung động đi theo. Đồng thời tại diễn xuất kết thúc lúc thu được cả sảnh đường lớn tiếng khán hay. Bọn họ biểu diễn sau khi kết thúc. Xuyên tràng khách quý lên đài, tiếp tục nóng lấy sân bãi. Mà ở chờ thời trong phòng toàn bộ hành trình xem xong rồi cái khác nhân vật chính biểu diễn ban nhạc không đóng cửa cùng Hoàng Bách, vậy biểu lộ nghiêm túc đi ra khỏi chờ thời phòng. Bọn họ diễn xuất, lập tức liền muốn bắt đầu. Ban nhạc không đóng cửa lập tức liền muốn ra sân a. Cùng Hoàng Bách lão sư biểu diễn, thật làm cho người chờ mong a. Khán giả tại lại thưởng thức một vị xuyên tràng khách quý biểu diễn về sau. Ở giữa đổi trận thời gian bên trong, áo áo bắt đầu nghị luận. Mà ở sân bãi xem bên trong chúng ghế dê khu bên trên, một mảnh mang theo màu tím tiếp ứng bài cùng h à n h Phi ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ thảo luận càng l ạ kịch liệt. Đây là ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất tham gia đại hình buổi hòa nhạc. Một hồi đại gia thêm dầu, cố lên, âm thanh đều lớn tiếng một điểm, muốn để bọn hắn nghe tới. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa cần nhất chính là cổ vũ thanh âm. Ngay tại hội fans hâm mộ người phụ trách n g a y tại lớn tiếng kêu gọi thời điểm, sân khấu bên trên ánh đèn ngầm hạ, loan thoáng có thể nhìn thấy có một người đi đường. Ngay tại từ sân khấu mặt bên đi lên. Đến rồi đến rồi, đại gia tiếp ứng khẩu hiệu quát lên. Ban nhạc không đóng cửa ma đ ô hậu viên hội sẽ lớn lên âm thanh nhắc nhở. A a a các n g ư ờ i mau nhìn. Diệp Vị Ưương đang nhìn chúng ta cái này bên cạnh. Mau nhìn, Diệp đỉnh hướng chúng ta phất tay. Nàng thật sự thật đáng yêu. Mụ mụ, ta yêu đương. Ô, ô ô, Dương Tiêu rất đẹp trai a, một thân hồng trang, đây là muốn đến cưới ta sao? A a a a, tứ mạng, bọn hắn thật sự rất đẹp trai a. So ảnh chụp cùng trong video còn muốn x á a n ô Đại Vĩ, ta yêu ngươi. Dẫn ta đi đi. A a a, đ ị u điểm là ở hôn gió mà. A ngã chết rồi. Từng cái bình thường tại trước trận hoặc là trong trường học đều lấy văn tĩnh cùng thành thục một mặt gặp người ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ, lúc này tất cả đều điên cuồng kích động la to, không có chút nào bận tâm hình tượng. chỉ hy vọng bản thân lớn rộng có thể làm cho thần tượng nghe tới đổi lấy liếc mắt đối mặt tất cả mọi người điên cuồng cơ trong tay h o à n h phi cùng đèn bài tại phóng thích mình một chút nội tâm tâm tình kích động về sau dần dần tự phát thống nhất đường tính lớn tiếng tiếp ứng đạo đêm nay không đóng cửa chúng ta không rời sân tối nay không đóng cửa đêm nay không đóng cửa vĩnh viễn không đóng cửa a a a ban nhạc không đóng cửa cùng hoàng bách cùng đi bên trên sân khấu lúc nhưng thật ra là nghe không được những này đám fan hâm mộ la lên thanh âm Dù sao sân bãi thật sự là quá lớn, đại gia chỉ là thấy được ở phía xa một mảnh trên khán đài cơ màu tí m ánh đèn, mới quay về mảnh kia khán đài là một chút hoan n g n ê n động tác mà thôi. Diệp Đỉnh còn phi thường nhiệt tình phóng túng một ba phi hồn, cũng không biết đám fan hâm mộ có thể hay không nhìn thấy. Bất quá khi bọn hắn leo lên sân khấu thời điểm, ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ vậy tổ chức lên thống nhất tiếp ứng thanh âm, gần ngàn tên fan hâm mộ cùng nhau hô to tiếp ứng khẩu hiệu. Lúc này Diệp Vị ương bọn hắn cuối cùng l à n g h e được, mặc dù khẩu hiệu này nghe có chút quá chủ y u ý bị hủ, nhưng là đại gia trong lòng vẫn là rất kích động cùng cảm động. Cảm ơn, cảm ơn mọi người tiếp ứng. ban nhạc không đóng cửa các thành viên v ẻ mặt tươi cười đối đám fan hâm mộ tụ tập phương hướng phất p h ớ t tay. Kết quả đám fan hâm mộ nhìn thấy về sau trở nên càng thêm hưng phấn cùng kích động, tiếng hô hán cũng càng thêm to rõ rồi. Diệp Vị Ưương cười cười, cầm lấy m ị t r ộ phồn tiện ý nói: Đại gia hô cả đêm, các ngươi không đau lòng cổ họng của mình, ta còn đau lòng đâu, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Các ngươi nhiệt tình t h í c ứng, chúng ta đều có thật tốt nhận lấy nhà. Đại gia chừa chút khí lực, vì tiếp xuống bài hát này là lên đi, bởi vì đây là một bài nghe xong sẽ cho người không hô không thoải mái c a h o à n g Bách vậy rơi lên m ỹ t r ổ phổi, tiếp lời gốc giả nói: Ta biết rõ ban nhạc không đóng cửa rất được hoang nên, nhưng là thế mà một chút cũng không nghe thấy hoang nên thanh âm của ta, cái này khiến ta thật sự dễ chịu tổn thương à? Hắn x e m như diễn viên vẫn là thực lực phái diễn viên gạo g ộ i mặc dù phòng bán vé hiệu triệu lực vô địch, nhưng là muốn so fan hâm mộ tiếp ứng khối này, thật đúng là vô pháp cùng ban nhạc không đóng cửa so. Đừng nói ban nhạc không đóng cửa, liền buổi tối hôm nay tùy tiện cái nào ca sĩ, fan hâm mộ tiếp ứng khối này đều làm mạnh hơn h o à n g Bách. Khán giả nghe tới h o à n g bách tự dễ, những cái kia nguyên b ệ n ý yên tĩnh trở lại. Thiện ý đem điều này cùng thần tượng trao đổi kế hoạch giao cho ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cái khác khán giả, đều thiện ý nở nụ cười. Những cái kia thử thách cực hạn hạch tâm người xem, tất cả đều làm u á i hô lên nói tới. Người cái l à m ỗ còn muốn thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ tiếp ứng sao? Bách ca, đừng d â y dùa, tại tiếp ứng cối này, ngươi so ra kém ban nhạc không đóng cửa. Bách ca, tiếp theo bộ phim lúc nào đó à? Mỗi ngày gác lại không làm việc đ à n g n g c h ú n g ta mê điện ảnh đều có chút chịu không được. Hoàng bách Hoàng bách, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Được rồi. đốc đốc đốc, các ngươi còn là đừng hô, tiêu đầu ta đau. Hoàng Bách nói c h ê m chọc cười sè, tỉnh vài câu về sau, chú ý tới Diệp Vị Ưương cho hắn làm thủ thế. Cái này liền đại biểu bọn họ sân khấu chuẩn bị đã hoàn thành. Hoàng Bách lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, như vậy, lời nói đ ù a liền giảng đến cái này đi. Tiếp xuống, một bài liên quan tới ta bản thân ca tương tự cũng là đưa cho mỗi một vị người tuổi trẻ ca. Đuổi theo giấc mơ thở ban đầu đưa cho đại gia. Sân khấu bên trên ánh đèn, cùng với trên màn hình lớn, tất cả đều mở đi. Toàn bộ mẹ xe ben trung tâm văn hóa sân nhà quán bên trong, chỉ còn lại một mảnh l í t nha t n h ấ t Ngũ Quang Thập sắc quen hình quang, ngay tại không ngừng vung d ậ y nhìn xem cái này một mảnh chói lọi biển ánh sáng. Diệp Vị Ương đột nhiên phát hiện bản thân giống như không có chút nào khẩn trương. Đặc biệt là tại ngay s n g đám fan hâm mộ tiếp ứng âm thanh cùng thêm d ầ u cố lên, âm thanh về sau, trong lòng của hắn một mảnh an t ư ở n g cùng ấm áp. Giờ phút này Diệp Vị Ương chỉ có một ý nghĩ, hát tốt bài hát này, không thể để cho đám fan hâm mộ tiếp ứng bị phụ lòng. Một mảnh đen nhánh sân khấu bên trên, Diệp Vị ư y ê hít sâu một hơi, cùng đỉnh bọn hắn, một đợt hô lớn nói, mọi người tốt, chúng ta là đêm, n a y không, đóng. cùng hoàng bách, hoàng bách r ơ lên mịt l ộ phồn, ngượng ngùng nói tiếp, có chút buồn cười, nhưng là người xem đã tới không kịp bật cười. Bởi vì, tiếng âm nhạc vang lên, đặt câu hỏi, đại gia cảm thấy là 2.000 chữ một chương, một ngày 3 đến 4 chương như vậy đổi mới vẫn là trực tiếp 4.000 chữ một chương, một ngày hai chương như vậy đổi mới khá hơn một chút. đơn chương số lượng từ thiếu lời nói, nội dung lượng liền sẽ ít, có chút quá độ tình tiết liền sẽ nhìn xem cảm giác rất nước. một chương số lượng từ nhiều lời nói tương đối nội dung lượng liền sẽ nhiều rất nhiều, bất quá như vậy trường tiết số sẽ tăng ít, đơn chương đặt mua giá cả quý hơn, một chút dựa vào nhìn video quảng cáo đọc sách thư l ữ u khả năng đặt trước không tầm thường. ta rất xoan s u y t chương 181, không thỏa hiệp thẳng đến ra đi, chương 181, không thỏa hiệp thẳng đến ra đi. sân khấu bên trên ngắn ngủi yên tĩnh về sau trong bóng tối một đạo ấm áp màu vàng ánh đèn chậm rãi sáng lên giống như một đạo thánh quang bình thường chiếu dọi ở chính giữa sân khấu thanh thúy chữa chỉ tiếng đàn piano trước hết nhất vang lên sau đó ghi ta điện cùng nhịp chống âm thanh tiến dần. Diệp Vị ương một cái tay chậm rãi dâng lên, dựng thẳng ngón trỏ, giơ cao hướng lên bầu trời. Một cái tay khác nắm thật chặt trước mắt mịt h ồ n nhắm mắt lại, thanh âm thanh tịnh mà to rõ mở miệng hát nói: Tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào? Nếu như nó thật tồn tại như vậy, ta nhất định sẽ đi. Ta nghĩ tại nơi đó ngọn núi cao nhất đứng sướng, không quan tâm nó có phải hay không vách núi treo leo. Lấy xích tử chi tâm, can đảm trèo một ngọn núi, tìm một mảnh hoa tươi chi địa, ngay cả biển cả cũng sẽ bị chúng ta dũng cảm cùng kiên trì chinh phục. Vẹn vẹn chỉ là hai câu ca từ. Vô số người xem liền bị ca từ bên trong cái này đập vào mặt, thẳng tiến không lùi. Cô dũng t r i ý đ ộ c d u n g Rõ ràng là một bộ thanh thúy lại mang theo thiếu niên cảm thanh âm, đại gia lại từ nghe được ra đầy ngập ũ ụ t khí. Vẹn vẹn chỉ là nghe tới vụ vật, tuyệt đại đa số người xem đều đã đoán được, đây tuyệt đối là lại là một bài tốt ca. Lúc này, sân khấu bên trên một đạo k h á c nhan sắc càng thêm sâu ánh đèn, đánh tới khác một bên. Đứng tại ban nhạc không đóng cửa góc đối phương hướng hoàng bách, rơm mịt t p h ủ n hơi có chút run rẩy h á t liên cũng nói. Dùng sức còn sống dùng sức yêu dụ làm á u chảy đầu rơi, không cầu bất luận kẻ nào hài lòng chỉ cần xứng đáng bản thân. liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn từ bỏ cho dù ở mà sáng mảy cho thời kỳ h o à n g bách mặc dù vẫn luôn biểu hiện rất nhẹ nhàng nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn cũng rất khẩn trương nhưng là tại trải qua đã qua một tháng bên trong tiểu ma quỷ lặp lại luyện tập về sau dù là trong lòng rất khẩn trương hắn cũng có thể chuẩn xác không sai đem ca từ hát ra tới tại đại bộ phận người bình thường trong ấn tượng h o à n g bách là một vị ưu tú diễn viên là quốc dân ả n h đế là từ nhỏ nhân vật từng bước một đi tới dốc lòng nhân vật nhưng là có rất ít người biết h o à n g bách nhưng thật ra là ca sĩ xuất đạo lúc còn trẻ ngọng tưởng là làm một vị ca sĩ mà cái này một mực chôn ở trong lòng nho nhỏ n g ẫ t ư ở n g tại Diệp Vị Ưương tới rót xuống, hôm nay cuối cùng nảy mầm. đứng tại sân khấu bên trên, Hoàng Bách dùng sức nắm chặt m ị m t ổ phồn, tâm tình phi thường kích động. cuộc biểu diễn này đối với hắn ý nghĩa phi thường trọng yếu, hắn muốn nói cho người sở hữu, ta không chỉ là diễn viên Hoàng Bách, kỳ thật ta vẫn là ca sĩ Hoàng Bách. có lẽ ta không có thiên phú, nhưng ta có ngọng ngây thơ, ta sẽ đi chứng minh dùng ta cả đời. có lẽ tay ta so sánh đần, nhưng ta nguyện không ngừng tìm kiếm. trả giá sở hữu Thanh Xuân không lưu t ê n đ ố i hát thật tốt a vô số người xem trong lòng đều dâng lên ý n g h ĩ này. mặc dù nói trước đó tại một chút t ố n g nghệ tiết mục trông được qua Hoàng Bách ca hát cũng nghe qua hắn treo chọc tự r ễ qua bản thân đã từng n g n g t ư ở n g là ca sĩ nhưng là Đại Gia kỳ thật đều không để vào trong lòng dù sao Hoàng Bách ảnh đế ấn tượng tại Đại Gia trong lòng thực tế quá sâu sâu đến không thể xóa nhòa nhưng mà lần này Hoàng Bách cho Đại Gia một cái to lớn kinh hỉ Ngụy Lai like, dứt bỏ hắn ảnh đế thân phận Hoàng Bách ngón i ọ n g tốt như vậy mà lại tình cảm vô cùng sung mãn Hoàng Bách trên mặt g ầ n xanh đều tuôn ra đến rồi nắm lấy mịt rộn nửa không lời tận tình gào g h é t khàn cả giọng hướng về phía trước chạy đ ó lặng lẽ cùng chế d ễ sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp c h ắ c trở có thể nào cảm thấy vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như máu tươi giải đầy ô m ấ p tiếp tục chạy mang theo xích tử tiêu n ạ o sinh mệnh lấp lánh không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy cùng hắn kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi có một ngày sẽ tái phát mầm chân thật tuấn phát phát ra từ nội tâm ca tử xa muốn so hoa lệ từ ngữ trao c h ố t đắp lên mà thành nói gì không hiểu nói h i ệ u nói vượng ca t ừ càng có thể đánh động lòng người ca khúc trung gian kiếm lời đầy cảm xúc phảng phất hát ra mỗi cái ngay tại lao tới lý tưởng trên đường tiếng nói Người đang hát vì lý tưởng không thỏa hiệp kích t ì n h mê m ô n g hát dưới v õ đ à i người xem nghe lại như vậy b ị thương mỗi một cái có ngọng tưởng người cũng sẽ không dễ dàng buông thà những năm gần đây có lẽ chúng ta từng có mê mang từng có bất đắc dĩ từng có c h u a x ó t cùng đau đ ớ n cái này đều không phải chúng ta buông thà lý do vô số người xem đều từ nơi này trong bài hát cảm nhận được bài hát này muốn truyền lại cho đại gia lực lượng chỉ cần ngọng tưởng vẫn còn chỉ cần kiên trì không từ bỏ chúng ta có thể s ố n g chúng ta có thể liều á é ngã liền đứng lên bi thương liền chạy lên hướng về phía trước chạy đó lặng lẽ cùng chế dế ư? tiếp tục chạy, mang theo xích tử k i ê u n ạ o Diệp Vị ư ơ n g thanh âm vang lên lần nữa. Tương lai mê người chói lọi đều ở hướng ta triệu hoán. Dù là chỉ có đau đớn làm bạn cũng muốn dũng cảm tiến tới. Ta nghĩ tại nơi đó làm nhất biển cả dương v u ồ n Tuyệt không quan tâm chính mình có thể hay không trở về. Nguyên bản kịch liệt giai điệu, lần nữa c h ậ m lại, cho người xem một cái thời gian thở dốc. Sau khi thất bại sầu não g ấ đức, kia là kẻ nhu nhược biểu hiện. Chỉ cần còn lại một hơi mời nắm chặt song quyền. h o à n g bách đỉnh lấy một mái tóc và nóng, hai tay bắt lấy m ị r phồn. Nguyên bản khôi hài tạo hình. Hiện tại mọi người xem lên lại có một loại bị chọc giận sư tử, ngay tại ra sức gầm thét bình thường, khiến người không dám cùng hắn đối mặt. Tại s á t trời t ả n g sáng trước đó, chúng ta muốn càng thêm dũng cảm, chờ đợi mặt trời mọc lúc chói mắt nhất m a y mắt. Kinh bác gan dùng sức đập ra trống, một tiếng lại một tiếng nặng n h ị t trống, p h ả n phất đập vào sở hữu người xem lồng ngực, để bọn hắn trong lòng tràn đầy một loại bất khí, muốn gầm thét, muốn gầm thét, hướng về phía trước chạy, đ ó lặng lẽ cùng chế dế. Sinh mệnh rộng lớn không trải qua g ặ p chắc trở có thể nào cảm thấy? Vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, coi như máu tươi giải đầy ấm ấ p Hoàng bách tê n g thức diễn sướng. Hát ra hắn đối với mộng tưởng chấp nhất truy cầu cùng kiên trì. sở hữu người xem đều lớn tiếng đi theo hoàng bách reo họ lên. mặc dù mọi người không biết ca tử, không biết bài hát này làm sao hát, nhưng là đại gia hiểu được làm sao dùng nguyên thủy nhất phương thức phóng thích trong lòng cố này tình cảm. đó chính là hô lên đến, tiếp tục chạy, mang theo s c h tử tiêu n g ạ o sinh mệnh lấp lánh không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy. cuối cùng một đoạn đ i ê khúc, diệp vị ương cùng hoàng bách một đợt dùng hết toàn lực gào thét h t vang, thanh âm của bọn hắn đều có chút â m ở cuối mang theo nồng nặc khàn k h à vị, nhưng là không có người để ý, cũng không có ai đi chú ý. sở hữu người xem đều ở đây đi theo La Lên phóng thích ra trong lòng mình một mực để ép cảm xúc có thể là đối với cuộc sống bất mãn ý cũng có có thể là công tác bên trên tích lũy áp lực lại hoặc là đối bỏ qua mộng tưởng mất đi mộng tưởng hối hận nói tóm lại cái này thủ đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu đem vô số người xem trong lòng vẫn giấu kín lấy áp lực toàn bộ đều phóng thích ra ngoài sân khấu bên trên hoang bách thở mạnh k h í h mạnh một miệng lớn về sau đ ỏ lên mặt dùng hết toàn lực quát t ầ m lên cùng hắn kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi vì trong lòng mỹ hảo không thỏa hiệp thẳng đến ra đi trình b à i hát không có cái gì dốc phải có phê phán cùng t h m thúy nhưng lại không có chút nào thiếu cùng chết cùng chống lại cùng với vì chủ nghĩa lý tưởng ca n g u y ệ n ném đầu lâu vậy nhiệt huyết khí thế cùng hắn kéo dài hơi tàn không bằng tận tình tiêu đ ố t mặc kệ sinh hoạt như thế nào đều muốn kiên trì sống ra sinh mệnh p h â n thích sống ra sinh mệnh vốn thải không cần phải sợ nhụt chí xa đoạn đều muốn tự tin đi ra mỗi một bước vì g i ấ c m ộ n g trong lòng không thỏa hiệp thẳng đến già đi vì không bị mắng đoạn trường đi suốt đêm già trương này thật không là có ý muốn đoạn trường chính là vừa vặn biết đến đâu kỳ thật cái này tình tiết liền v i ế t hai ngày chương 0 56 đây chính là một cái cỡ lớn buổi hòa nhạc hay, thật không có kéo bao lâu. chương 1 8 t r ư a an khả, an khả, chương 1 8 t r ư a an khả, an khả. vì trong lòng mỹ hảo không thỏa hiệp thẳng đến ra đi. đến lúc cuối cùng một cái âm phủ em thai rơi xuống, tiếng v ô tay, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét liền vang vọng ở sân bãi bên trong, bay thẳng trời cao. ban nhạc không đóng cửa cùng hoàng bách một đợt hướng khán đài túi người chào cảm tạ một f a n khán giả i e o h ọ em h a y ban nhạc không đóng cửa. mạnh, điệp khúc bộ phận hát thật tốt ta, sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp c h ắ c trở có thể nào cảm thấy. n h ư bức như vậy từ viết như thế nào ra tới cao độ cộng minh g â m thét kia một đoạn nhất làm người phân chấn nghe được đầu ta ra tóc mà hoàng bách là phá âm đi quan hắn cái này không trọng yếu tại khán giả lao n h o u la lên bên trong ban nhạc không đóng cửa cùng hoàng bách lặng lặng rời trận trở lại chờ thời trong phòng bọn hắn vừa vào cửa chờ thời trong phòng khách quý cùng người chủ trì nhóm cũng đều hào hào đứng dậy vì bọn họ đưa lên tiếng vỗ tay mặc dù buổi chiều diễn tập đã nghe xong thật là nhiều lần nhưng nhìn hiện trường biểu diễn vẫn như cũ tốt rung động bách ca lần này hát thoải mái a buổi chiều diễn tập thời điểm n g ư i đều như phá không phải phá làm sao phút cuối cùng biểu diễn, ngược lại là phá âm rồi. Không tầm thường không tầm thường, bách ca trên đài khản cả giọng gạo r ú lúc, khí thế kia thật là có chút dọa người. Kim Mao sư v ư ơ n g a, vừa rồi diễn x u ấ t lúc, tại hát lần thứ hai điệp khúc thời điểm, Hoàng Bách phá âm, trực tiếp từ cao âm biến thành gạo r ú Bất quá bất kể là người xem vẫn là chờ thời trong phòng các khách quý, đương thời đều không quá quan tâm chi tiết này, tất cả mọi người đắm chìm trong bài hát này mang tới loại kia dốc lòng bầu không khí bên trong. Chỉ là bây giờ trở về qua tương lai về sau, mới phát hiện vấn đề này, trêu chọc một lần Hoàng Bách mà thôi. Kỳ thật đại gia ở trong lòng đều có một cái cảm giác. giống như cái tiêu phá âm chẳng những không có phá hư bài hát này ý cảnh, ngược lại còn thăng hoa một lần, gia tăng rồi ca khúc biểu hiện lực. Có lúc thích hợp phá âm là có thể vì một số đặc định ca khúc diễn sướng gia tăng một chút sáng sắc. cảm giác thế nào? triệu lôi hai tay cuốn lên t h ẻ tay, dùng làm lâm thời mịt tổ phồn, hướng ban nhạc không đóng cửa phòng vừa nói. kinh bác an hương v ẫ n nói, thoải mái, quá sung sướng. vạn người buổi hòa nhạc cảm giác, thật sự là hoàn toàn không giống. trời long đất nở bình thường tiến hoan hô, thật sự là quá kích thích, ta bây giờ còn không cầm được toàn thân phát run đâu. đ i ệ p đ ì n h tay nhỏ vú vú b ộ ngực của mình. có chút dư vị nói cảm giác giống như là đang nằm mơ m ở dạng quá không chân thật chúng ta thế mà tại hơn một vạn người trước mặt hát một ca khúc còn thu được như thế uống nhiều tiếng k h e n hay quả thực quá m g ảo hoang bách vậy cảm khái nhẹ gật đầu hắn vậy vô cùng kích động mặc dù nói trước đó hắn cũng từng tham gia một chút đài truyền hình qua năm hội đêm là đối mặt qua loại này đại trận chiến nhưng là trước đó hắn đều là cỏ vợ một chút cái khác ca sĩ ca mà lần này hát lại là d i ệ p vị ương vì hắn đo thân mà làm ca khúc cái này thủ đổi theo giấc mơ thở ban đầu quá đối với hắn khẩu vị rồi hát đến bên dưới nửa khúc thời điểm trong lòng của hắn đã cái gì đều không m n không đi cân nhắc chuẩn âm, vậy không suy xét cái gì kỹ xảo, hoàn toàn là bằng tình cảm tùy tính mà hát. đây cũng là vì cái gì cuối cùng một đoạn điệp khúc phá âm nguyên nhân, hắn căn bản cũng không có ở tận lực đi khống chế thanh âm, tự nhiên là phá âm rồi. lần này buổi hòa nhạc ca khúc, tiết mục hợp tổ giúp chúng ta ghi chép thành ca dao lễ hội album đem bản a. h o à n g bách khát vọng nhìn về phía biên đạo tổ. sẽ, tiết mục truyền ra sau liền sẽ tại các đại bình đ à i online live album, mức tiêu thụ cũng giống vậy sẽ quyên tặng cho từ thiện tổ chức. đương nhiên, cái này tiêu thụ chỉ giới hạn ở hôm nay ban đêm hát live phiên bản. nếu như về sau cái khác nhạc sĩ đem những này ca lần nữa tiến hành phòng thu âm chế tác sau phóng tới bản thân e l b u m bên trong tiêu thụ vậy thì cùng thử thách cực hạn không quan hệ rồi tiết mục tổ chỉ là mua buổi tối hôm nay trận này buổi hòa nhạc bản quyền cùng live phiên bản quyền sử dụng mà thôi chỉ là vì mua cái này bản quyền tiết mục tổ liền thanh toán mấy trăm vạn Diệp Vị Ưương đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu vậy thu được 60 vạn bản quyền phí nếu không phải về sau ca giao lễ hội live l b u m mức tiêu thụ đều muốn q u ê n ra ngoài không phải hắn còn có thể lại chia cái hai thành mức tiêu thụ đâu hắc hắc ta l o Hoàng cũng là ghi chép qua Elbun người Hoàng Bách cảm thấy vui mừng cười nói. Thử thách cực hạn ca giao lễ hội buổi hòa nhạc gấp trục khúc vẫn là để lại sân bãi tại diệp vị ương bọn hắn diễn xuất sau khi kết thúc hiện trường khán giả tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét trọn vẹn vang dội mấy phút cũng còn không ngừng lại bài hát này thật sự là nghe được quá sung sướng mà lại siêu cấp thích hợp tại loại này cỡ lớn diễn xuất trình diễn hát hiện trường sức cuốn hút quả thực là cấp s khác cái này có thể so sánh mình ở trong nhà dùng điện thoại di động hoặc là máy tính tới nghe thoải mái cảm giác tăng rồi gấp trăm lần cũng không c h ỉ bất quá đại gia tại hít một hồi t c điểm s ả n g khoái đem trong lòng áp lực đều phóng thích không còn về sau trong lòng liền lập tức đánh tới một cú cảm giác trống rỗng liền cái này. Đây là cuối cùng một bài rồi, cái này liền biểu diễn xong, đằng sau không có cái khác diễn xuất rồi. Sở hữu người xem cũng cảm giác mình còn chưa đã nữa đâu, thật giống như tại c u ầ n Hoan đ ỉ n h Điểm, đột nhiên bị bấm đứt một h dạng, loại cảm giác này khiến người toàn thân khó chịu. Ngay tại Đại Gia đang muốn phát tiết bản thân, Cố này không thoải mái cảm xúc lúc, triệu lỗi cầm thẻ tay tức thời lần nữa xuất hiện ở sân khấu bên trên. Một bài đốt bạo toàn trường đuổi theo giấc mơ thở ban đầu Đại Gia nghe còn hài lòng không? Hắn lời này vừa nói ra, trên khán đài lập tức sôi trào, bất kể có phải hay không là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, tất cả mọi người cùng nhau lao n h a hô, hài lòng. em hai lại đến một bài căn bản nghe không đủ triệu lôi ý cười từ từ phất phất tay ngăn lại khán giả tiếng hô hán o về sau mới có hơi xoắn xuýt nói nhưng là đây đã là chúng ta trận này buổi hòa nhạc cuối cùng một ca khúc ca ta cũng rất muốn buổi hòa nhạc có thể tiếp tục nhưng là thiên hạ không có tiệc không tan thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi nhưng là khán giả cũng không thuận triệu lôi thuyết pháp lớn tiếng kháng nghị nói không được không nghe đủ lại đến một bài trong chốc lát triệu lôi cảm giác trải nghiệm một trận trời long đất nở giống như là thủy triều tiếng kháng nghị đem hắn bao phủ. đối mặt dạng này dân ý m á n h l i ệ t dù là triệu l u i biết mình là đang nói đùa trong lòng cũng có chút b ồ n trồn phản ứng này quá dọa người rồi hắn đành phải vội vàng nói đại gia thật sự là quá nhiệt tình bất quá tiếng hô còn chưa đủ kịch liệt à nếu như tiếng hô đủ cao lời nói có lẽ còn sẽ có diễn tiếp biểu diễn cũng nói không chừng đấy chứ khán giả nghe xong còn giống như có hy vọng dáng vẻ lập tức liền đến t ì n h rồi an khả lại đến một bài an khả an khả ngay từ đầu đại gia vẫn là lao nhau các hô c á t nhưng là tại hô vài tiếng về sau thanh âm liền dần dần thống nhất lên. mỗi một cái người xem đều ăn ý cơ trên tay que h u y ề quang tạo thành một mảnh màu sắc sặc sỡ b i ể n ánh sáng. từng tiếng thống nhất an khả vang vọng tại toàn bộ sân bãi bên trong, thậm chí ngay cả sân bãi bên ngoài đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. tại đại gia nhiệt tình an khả âm thanh bên trong, triệu lỗi lặng lẽ m e o m e o từ mặt bên đi xuống sân khấu, mà ở chính giữa sân khấu giản giáo bên trên năm cái cao thấp không đồng nhất bóng người chậm rãi thăng đi lên, ban nhạc không đóng cửa. á á á, khán giả điên cuồng rồi. chương 183 cảm tạ ngươi cho ta vinh quang. chương 183 cảm tạ ngươi cho ta vinh quang. ai, nhạc cụ đâu? bọn hắn làm sao lại trực tiếp như vậy lên đài? Không phải lại muốn đến một ca khúc sao? l à m ban nhạc không đóng cửa từ dàn giáo thăng lên sau sân khấu, khán giả một mảnh xôn xao. Bởi vì bọn hắn không có một người mang nhạc cụ, cứ như vậy năm người thẳng từng cái từng cái xuất hiện ở sân khấu bên trên. Một chút thông minh người xem đã tại đánh giá chúng anh, nhìn xem có hay không nhân viên công tác tại vận chuyển nhạc cụ rồi. Nhưng mà một cái nhân viên công tác bóng người cũng không thấy. Sân khấu bên trên, Diệp Vị ư ơ n g đang nghe khán giả ầm ĩ tiếng nghị luận về sau, khẽ cười nói, bởi vì đại gia muốn an khả tiếng la quá nhiệt tình, cho nên chúng ta trực tiếp liền lên n à y Kết quả mới phát hiện không mang nhạc cụ. Ha, ha ha ha ha. Khán giả trợn tròn mắt, ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ càng là lo lắng ô. Nhanh đi cầm nhạc cụ à. Nhạc công sao có thể không có nhạc cụ? Chúng ta có thể chờ. Diệp Vị ư ơ n g cười càng thêm vui vẻ, khoát tay áo, nói, được rồi, không đ ù a các người rồi. Tiếp xuống diễn sướng bài hát này, là một bài đưa cho đám fan hâm mộ ca, là một bài tất cả chúng ta đều một đợt hát ca. Diệp Vị ư ơ n g cùng Di d n h cùng Kinh Bắc n bọn hắn liếc nhau một cái, năm người kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Cuối cùng một bài An Khả ca khúc, vinh quang, đưa cho đại gia. Diệp Vị Ưng cùng kinh bác a n còn có Dương Tiêu, một bên bĩu môi ngâm khẽ giai điệu, một bên có tiết tấu vỗ tay. Nô đại vĩ thì dùng miệng mô phỏng nổi lên nhịp chống tiếng va chạm, nhất đ ỉ n phối hợp với đồng bạn đã cổ bỡ là thức khúc nhạc dạo nhẹ dọn mở miệng. Cảm tạ ngươi cho ta vinh quang, ta muốn đối với ngươi thật sâu túi người chào. Bởi vì trả giá cố gắng có người có thể hiểu, không có bất kỳ cái gì nhạc cụ thanh âm, toàn bộ nhờ miệng ngâm nga không nhạc đậm n g sướng. Về sau âm nhạc nhạc đậm âm thanh mới khoan thai tới chậm, theo một tiếng điện tử đặc hiệu thanh âm, Dương Tiêu mỉm cười hắt nói. Tiếng vỗ tay lôi động, cảm xúc cuộn cuộn. Đây là bắt đầu, không phải cuối cùng. Kinh Bắc Gan H liên cúc, khi ngươi vì ta, để bàn tay đập đau nhức, ta nên lấy cái gì, hồi báo ngươi tỉnh hữu độc trung. Diệp Vị ư ơ n g trong mắt lóe ra nước mắt, nhìn về phía trên khán đài mảnh kia que ánh sáng tí biển, sâu đậm bái một cái, mang theo lấy một chút xíu giọng nhẹ nào. Cảm tạ ngươi cho ta vinh quang, ta muốn đối với ngươi sâu đậm túi người chào. Bởi vì trả giá cố gắng có người có thể hiểu, p h a n hâm mộ đối với thần tượng trả giá có ý nghĩa sao? Và hôm nay trước đó, Diệp Vị ư ơ n g nhưng thật ra là không biết, hoặc là nói là mê mang, nhưng là hôm nay hắn nhìn thấy sân bãi bên ngoài những cái kia không có mua đến phiếu. nhưng như cũ đón gió lạnh đến vì chính mình tiếp ứng fan hâm mộ nhìn thấy những cái kia cả chàng buổi hòa nhạc đều ở đây cơ màu tím que h u ỳ n h quang g ơ in bọn hắn ban nhạc không đóng cửa mỗi một tên thành viên đèn bài một canh giờ hai giờ ba giờ đều không buông tay chính là vì có thể tại tiết mục thu lại camera phi tốc s ẹ t qua kia ngắn ngủi vài giây bên trong có thể lưu lại ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ tiếp ứng bóng người vì có thể làm cho những người khác nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa có bọn hắn nhóm này người ủng hộ tồn tại phần này không cầu đ ắ p lại không cầu thù lao thuần túy nhất đơn thuần yêu thật sự là quá mức nặng nề mỗi một vị ban nhạc thành viên trong mắt đều lóe ra cảm động nước mắt phát ra từ thật lòng lớn tiếng hát nói cảm tạ ngươi cho ta vinh quang đám thiếu niên này đã từng nhiều phổ thông là ngươi để chúng ta đem m ộ n g làm được đỉnh phong nhất diệp vị ương rõ ràng rồi phan hâm mộ đối với thần tượng trả giá có ý nghĩa phi thường có ý nghĩa phan hâm mộ cùng thần tượng quan hệ giống như là cá với nước tương hỗ bao dung tương hỗ thành toàn tương hỗ trưởng thành đám phan hâm mộ tại vì thần tượng trả giá quá trình bên trong nhưng thật ra là đem mình n g t ư ở n g bắn ra tại thần tượng trên thân nhìn xem thần tượng từng bước một thực hiện n g t ư ở n g thật giống như phan hâm mộ mình cũng hoàn thành n g t ư ở n g một cái tốt thần tượng có thể làm cho đám fan hâm mộ thu hoạch được rất nhiều trên tinh thần thỏa mãn cũng có thể thu hoạch được hiện thực khích lệ có lẽ bọn hắn tại truy tinh lúc cũng sẽ ở suy nghĩ nếu như mình có thể giống thần tượng như vậy một mực cố gắng kiên trì đ ọ i liều khiêm tốn vậy mình vậy nhất định có thể thu hoạch được thành công từ một loại ý nghĩa nào đó fan hâm mộ làm thần tượng làm sự tình tăng cường lẫn nhau ở giữa liên quan nếu như phấn thần tượng là chất lượng tốt đồng thời chính diện kia thần tượng truyền đạt cho fan hâm mộ chính hướng tín hiệu sẽ để cho fan hâm mộ càng dùng sức truy cầu tốt hơn chính mình chỉ cần tại hạn độ bên trong đối lẫn nhau đều có ý nghĩa còn đối với Diệp Vị Hương tới nói, đám fan hâm mộ cho đến thích cùng ủng hộ, cũng là một loại cổ vũ Diệp Vị Hương tiếp tục hướng phía trước nguyên thủy động lực, cũng là một loại chính hướng tín hiệu. Dù là chỉ có một hai cái fan hâm mộ, Diệp Vị Hương cũng sẽ rất cảm tạ bọn họ yêu, càng muốn cố gắng trở về báo. Trong lòng ta, quá nhiều cảm thụ, khó mà hình dung. Tương lai nhiều khúc chết, tuyệt đối không đ u n g l ò n g Chứng minh ngươi lựa chọn là không giống bình thường. Cảm tạ ngươi cho ta vinh quang, ta muốn đối với ngươi sâu đậm túi người chào. Bởi vì trả giá cố gắng có người có thể hiểu. Dưới khán đài, trong t í n h phòng, ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ, đã cả đám đều khóc thành rồi nước mắt người. chư thần tượng trực tiếp gả họ cưới người đối fan hâm mộ tới nói có chuyện gì so với mình âu yếm thần tượng viết một bài cảm tạ ca h á t cho mình nghe còn muốn cho bọn hắn càng cảm động đâu không có ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ lẫn nhau dựa vào một đợt chăm chú ôm áp lấy rơi lại lấy từ trời nam đất bắt chạy đến lẫn nhau cũng không quá quen thuộc cùng người quen biết cũng bởi vì cộng đồng thích một chi ban nhạc mà trở thành lẫn nhau hảo hữu đám fan hâm mộ vẫn luôn biết rõ ý nghĩa sự tồn tại của mình có lẽ là vì để cho thần tượng của mình bị càng nhiều người xem đến nhường cho mình thần tượng bởi vì fan hâm mộ cổ vũ cùng thưởng thức trở nên càng thêm ưu tú bây giờ là tư bản thời đại, không có fan hâm mộ, thần tượng đại khái cũng là sẽ không bị tư bản nhìn thấy, l ự a không đứng lên, không thể nghi ngờ, thần tượng là cần fan hâm mộ, có rồi fan hâm mộ, thần tượng mới có thể dần dần bị càng nhiều người nhìn thấy, thần tượng tài năng phát triển càng tốt hơn, nhưng là các nàng chưa từng có đòi hỏi qua có thể được cái gì ngang nhau hồi báo, các nàng biết rõ, thần tượng cùng fan hâm mộ quan hệ trong đó vĩnh viễn không có khả năng ngang nhau, nhưng là dù vậy, tại sao mình còn muốn làm như vậy đâu? ban nhạc không đóng cửa ma đô hậu viên hội hội trưởng, một tay che miệng nước nở, một tay ra sức lung lay trên tay que h u quang, thích chính là thích. không có nhiều như vậy vì cái gì cũng không có nhiều như vậy yêu cầu càng không quan tâm hồi báo có lẽ thần tượng ý nghĩa tồn tại đối với mỗi fan s ý nghĩa đều không giống nhưng là đối với nàng tôi nói tại nàng nhân sinh hắc cảm nhất khổ sở nhất thời gian bên trong là ban nhạc không đóng cửa ca buổi tiếp nàng vượt qua ban nhạc không đóng cửa giống như là một r h ù g sáng chiếu sáng nàng nguyên bản mở tối nội tâm thế giới quả thật không phải khen trương đến nói không có ban nhạc không đóng cửa nàng liền sống không nổi nữa trên thế giới này không có người nào rời đi ai không sống nổi địa cầu chắc là sẽ không đình chỉ tự chuyển sinh hoạt cũng hầu như muốn tiếp tục nhưng là Ban nhạc không đóng cửa xuất hiện, nhưng nàng thế giới càng thêm tươi sống sinh động rồi. Bởi vì bọn hắn rất ưu tú, nàng muốn hướng n g và chốt mà sinh, nàng muốn tới gần kia trùng sáng. Bởi vậy nàng sẽ thay đổi càng thêm cố gắng. Một lần nữa tỉnh lại lên, cười đối mặt nhân sinh, đối mặt tương lai, đối với cái thế giới này dành cho đánh trả. Chỉ ít bởi vì ban nhạc không đóng cửa, nàng trở thành tốt hơn chính mình. Các ngươi không cần cảm tạ, hẳn là cảm tạ là chúng ta, cảm tạ các ngươi, thành tựu tốt hơn chúng ta. Trên khán đài, ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ đem hết toàn lực la lên. Các nàng không cần cái này cảm tạ. đoạn này thần tượng cùng fan hâm mộ quan hệ là lẫn nhau ở giữa thành toàn sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa n h ó m từng cái triển lộ nét mặt tươi cười lẫn nhau giắt hai tay đây là thuộc về chúng ta vinh quang dám nghĩ dám làm người không bình thường ta đã biết rõ ta nên đi nơi nào đây là thuộc về chúng ta vinh quang đây là đưa cho người hoàn nhạc tụ mỗi một cái ngươi là ta vĩ đại anh hùng chương 1 8 t r h o à n g bách kéo tới việc mới chương 1 8 t r h o à n g bách kéo tới việc mới nếu như đơn thuần dạng âm nhạc trình độ giảng ca khúc cấu tích cái này thủ vinh quang cũng không phải là cái gì có nhiều chiều sâu nhiều hoa lệ có nhiều kỹ xảo âm nhạc thậm chí từ từ khúc nhìn lại chính là rất bình thường ngụm nước ca t r ì n h độ nhưng là đối với fan hâm mộ tới nói trong lòng bọn họ bài hát này địa vị trong tương lai sẽ chỉ là no1 chỉ vì đây là một bài viết cho đám fan hâm mộ cảm tạ khúc là thuộc về fan hâm mộ cùng ban nhạc không đóng cửa ở giữa đặc hữu hoan nhạc tụng làm năm người hát xong bài hát này về sau cùng nhau túi người chào lúc toàn trường vang rội trước đó chưa từng có nhiệt liệt tiếng vỗ tay sở hữu người xem đều dâng lên nhất nhất nhất chân thành tha thiết tâm ý bởi vì bọn hắn coi như không phải ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cũng vì đoạn này thần tượng cùng fan hâm mộ ở giữa hoan nhạc tụng mà cảm động có thể tới tham gia trận này buổi hòa nhạc người xem cái nào không có thần tượng của mình bọn hắn là cực kỳ có thể hiểu được bài hát này hàm nghĩa một nhóm người thậm chí bọn hắn còn tại trong lòng không cầm được á o ư ớ c nếu như bài hát này là nhà mình thần tượng hát vậy nên tốt bao nhiêu a ai không hy vọng nhà mình thần tượng có thể nhìn chăm chú đến bọn hắn những này đáng yêu fan hâm mộ đồng thời cấp cho phản hồi đâu hiện tại ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ thu được phản hồi rồi vẫn là vương nổ cấp bậc phản hồi gần với lấy thân báo đáp trình độ rồi một bài ấm áp lại có chút cảm động vinh quang hát xong về sau. Hiện trường khán giả bị đuổi theo g i ấ c mơ thở ban đầu cho hát cháy lên đến tâm tình, vậy một lần nữa bình tĩnh lại, trở về bình tĩnh, cuối cùng có thể nghe t h ế dạng một bài f a n hâm mộ hoan nhạc tụng đã để bọn hắn cảm thấy rất đ á n giá. g Tại khán giả tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai cùng không thôi trong tiếng vỗ tay, sở hữu khách quý cùng người chủ trì nhóm lần nữa diễn tiếp đi tới sân khấu bên trên, cùng nhau hướng khán giả bái một cái, vẫy tay từ biệt người xem. Lần này thử thách cực hạn ca i a o lễ hội đặc biệt thiết kế, liền xem như triệt để đến đây kết thúc. Hiện trường bảo an nhân viên bắt đầu có trật tự dẫn dắt đến khán giả lần lượt từ lối đi an toàn rời đi. mà các minh tinh, trừ những cái kia xuyên tràng khách quý, tại biểu diễn xong còn muốn đi đ ổ i xuống một cái hành trình, sớm rồi rời đi sân bãi bên ngoài. Sáu vị nhân vật chính cùng nhạc sĩ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tại chờ thời trong phòng chờ đợi. Lúc nào phía ngoài khán giả đều tan cuộc, toàn bộ rời đi, đó mới đến phiên bọn hắn rút lui. Chờ thời trong phòng, không có trao đổi phương thức liên lạc, đều ở đây lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Lần này hẳn là trong ngắn hạn đại gia một lần cuối cùng gặp mặt, về sau liền sẽ không lại tham dự thử thách cực hạn t u âm, nên trao đổi đều tranh thủ thời gian giao lưu. Diệp vương vậy thu hoạch một đống, lần sau có cơ hội hợp tác nếu có cơ hội nói lại yêu cầu bài hát loại hình hàn huyên. Đại gia n g h ĩ m nhân hy vọng có thể cùng ban nhạc không đóng cửa chi này giới âm nhạc thế lực mới có nhiều hơn xâm nhập trao đổi cơ hội. Chí ít từ trước mắt đến xem, ban nhạc không đóng cửa danh khí là càng lúc càng lớn, vậy càng ngày càng ổn định. Về sau tại hoa n g ự giới âm nhạc chí ít cũng có thể chiếm cứ cái một tuyến minh tinh địa vị. Lúc này không hảo hảo biện pháp quan hệ, vậy nhiều đáng tiếc. Tiểu Diệp, tới tới tới, ngươi qua đây một lần, ta có sự kiện nghị cùng ngươi tâm sự. Diệp Vị ương đang cùng l ô u Hàn y ê n đâu? Hoàng Bách đột nhiên xung ra, cùng Nô Uy cáo xin lỗi một lần về sau, liền kéo một cái Diệp Vị Uy đi tới góc khuất. Bách ca, thế nào rồi? Diệp Vị ư ơ n g nghi hoặc không hiểu hỏi. Buổi tối diễn xuất rất viên mãn a, không có gì đến tiếp sau vấn đề a. Hoàng Bách cười hắc hắc, đưa tay dựng ở Diệp Vị ư ơ n g bả vai. Có cái sự nghĩ cùng ngươi tâm sự. t r ư ớ c mấy ngày a, Bách ca ta tiếp cái mới tống nghệ, nói như thế nào đây? Cái này tống nghệ có điểm giống là loại kia chậm tống nghệ, là mấy cái chủ MC bản thân lái mổ t ỏ t ổ ồ n g ở trong nước khắp nơi tự lái du tiết mục. Đại khái hẳn là sẽ qua sang năm 3 tháng bắt đầu thu lại. Chủ MC tổng cộng là ba tên, trừ ta ra, còn có một nam một nữ hai cái chủ MC. Tiết mục tổ đáp ứng có thể để chính ta tìm người, chỉ cần không siêu dự toán là được. ta vốn là muốn kéo lên từ b â n bất quá hắn vừa vận đ ụ n g ngăn k ỳ có một bộ hí muốn đập, cho nên ta tìm nghĩ, ngươi có muốn hay không đến. chúng ta cái này ngăn tống nghệ là cấp độ s chế tác, đến lúc đó hẳn là sẽ tại quả x o á i trên đài tình truyền ra, cho khách quý báo giá vậy không thấp, một tập có thể có 80 vạn. hiện tại các ngươi ban nhạc không đóng cửa vừa đỏ, chính là cần tại người xem trước mặt xuất mặt, gia tăng quốc dân độ thời điểm, nhiều tại một chút tống nghệ bên trong làm cố định khách quý, là có chỗ tốt. n g ư ờ i xem kịp dùn đình bọn hắn tiết mục, mỗi một mùa cố định khách quý đều có thể thu hoạch được phi thường cao quốc dân độ, một chút đều không cái gì tác phẩm nghệ sĩ, làm một mùa chủ MC về sau cũng đều trở nên nhà nhà đều biết rồi. Hoang Bách hiểu lấy tình, động lấy ly hướng Diệp Vị Ưng q u y ế lên, thật cũng không là hắn tốt bao nhiêu tâm, nhiều nhiệt tình tại d ị u dắt người mới, chỉ là tại tổng hợp suy xét về sau, Hoang Bách cảm thấy loại này chậm tốn g nghệ, cố định khách quý bên trong cần phải có một cái hội chơi âm nhạc mới tương đối thích hợp, đặc biệt là loại này đường cái tốn nghệ, mở ra mổ tọt ổ n cả nước vội, nếu có một cái hội âm nhạc cố định khách quý tại lộ trình bên trên mới sẽ không nhàm chán như vậy. đương nhiên có loại này cơ hội tốt chọn lựa đầu tiên nhất định là nhà mình công ty nghệ sĩ nhà chỉ bất quá hoàng bách công ty chủ yếu vẫn là ký diễn viên mặc dù cũng có ca sĩ nhưng là phần lớn đều là người mới ca sĩ hoặc là không nóng không lạnh cái chủ loại kia uy tín căn bản không xứng với hắn không có khả năng một ngăn tống nghệ nhân vật chính là hoàng bách phó cả đến giới văn nghệ cha không người này ca sĩ đi tiết mục tổ nhất định là không miễn ý cho nên hắn mục tiêu thứ nhất là tìm lên trương tử vân bất quá đáng tiếc ngăn kỳ đ p h ả i lúc này mới tìm tới diệp vị hương dù sao thông qua khoảng thời gian này ở chung hoàng bách vậy cảm rất được Diệp Vị ư n g là một tính cách rất tốt, cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian i ả o nghệ sĩ. Quan trọng nhất là hắn tài hoa không thể nói. Nếu như Diệp Vị Ương đem hắn tài hoa đưa đến tiết mục mới bên trong, tuyệt đối có thể vì cái này ngăn tiết mục gia tăng một chút bảo điểm. Mà lại của hắn nhân khí lại đầy đủ đỏ, cũng có thể hấp dẫn một bộ phận lớn người xem. Tổng hợp suy xét, Diệp Vị Ương thật sự rất thích hợp. Bất quá tại nghe Song Hoàng Bách sau khi giới thiệu, Diệp Vị ư ơ n gãi gãi đầu, không xác định nói, á c h ca, việc này ta phải cùng người đại diện nói một chút. Mà lại Thương v ụ a, hành trình a những này đồ vật đều là người đại diện phụ trách căn bài, ta xưa nay không h ú n g tay. Không phải ngài nhường ngươi người đại diện cùng ta người đại diện kết nối một cái đi, tình huống cụ thể để bọn hắn đàm. Việc này Diệp Vị ư ơ n g cũng không dám một lời đáp ứng. Đối với ngành giải trí hắn vẫn rất n o n n ớ t những này t n g nghệ tốt xấu, hắn cũng căn bản không thể phân biệt, không có khả năng vẹn vẹn bằng vào hoàng bách cái này hai ba câu nói, liền cho hắn cái gì trả lời chắc chắn. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là để nhân sĩ chuyên nghiệp đến giải quyết tương đối tốt. l i ê u Văn Tỉnh chính là cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp. Được thôi, ta sẽ để Lão Lý cùng ngươi người đại diện kết nối. Tiểu Diệp à, đây quả thật là một ngăn rất không tệ t n g nghệ, ngươi và người đại diện thật tốt thương lượng một chút, suy nghĩ một chút, ta hiểu rồi. Tạ Tạ Bách Ca, Diệp Vị Ưương cười gật gật đầu, n h ậ n p h ầ này n hảo tâm, bất kể nói thế nào, Hoàng Bách đây là tự cấp h ăn, kéo công việc làm đâu, dạng này lòng tốt vẫn là m u lĩnh. Được, kia về sau có quyết định, chúng ta lại trò chuyện kỹ. Chương 1 8 t t r ư trôi hướng phương xa. Chương t t r ư trôi hướng phương xa. Thằng đến tiếp cận dạng sáng, tụ tập tại châu quán bên ngoài người xem cùng đám fan hâm mộ mới tản không sai biệt làm rồi. Ban nhạc không đóng cửa cáo biệt đám người về sau, cuối cùng ngồi lên rồi về khách sạn xe. Hôm nay buổi hòa nhạc rất viên mãn, đợi đến tiết mục truyền ra về sau, đoán chừng lại có thể gia tăng một đợt fan hâm mộ. thử thách cực hạn người xem hay là vô cùng nhiều, đúng là một rất tốt lộ ra ánh sáng bình đ ạ i l Lưu Vân Tình trong xe d i u d í t hưng phấn nói, cái này kỳ buổi hòa nhạc chuyển ra thời điểm hẳn là vừa lúc là cuối tháng 12 h o ặ c là đầu tháng 1, lại phối hợp thêm các ngươi qua năm buổi hòa nhạc biểu diễn, hai lần xuất mặt cao lộ ra ánh sáng, nhân khí của các ngươi có thể càng thêm củng cố không ít. Minh Tinh nghệ sĩ, sao có thể làm được để cao quốc dân độ đâu? Nhiều xuất mặt, là một người nghệ sĩ mỗi ngày xuất hiện ở trên TV, tốn nghệ tiết mục bên trong, dù là hắn bất luận cái gì tác phẩm tiêu biểu cũng không có, vẫn như cũ có thể trở thành nhà nhà đều biết Minh Tinh. bởi vì đại gia mỗi ngày nhìn thấy hắn, không có cách nào không biết hắn. Ban nhạc không đóng cửa xem như người mới, dù là tác phẩm rất xuất sắc, cũng cần rất nhiều lộ ra ánh sáng lượng, danh khí tài năng chất đống. Qua năm buổi hòa nhạc biểu diễn khúc mục quyết định không, ta giúp các ngươi báo cho tiết mục tổ. Lưu v â n Tình bẻ ngón tay nói, tiết mục tổ bên kia, yêu cầu ca khúc thứ nhất tốt nhất là hát tuổi trẻ tài cao hoặc là xe đạp cái này hai bài ca là các ngươi xuất dẻo nhất ca khúc thích hợp hát. Bất quá qua năm dù sao cũng là một cái vui mừng thời gian, các ngươi ca phần lớn đều khá nặng n g cho nên tiết mục tổ bên kia hy vọng thứ hai bài hát có thể hát một bài vui sướng một điểm. h ợ p qua năm ca. Bọn hắn đề nghị là hát trả ta xanh thảm hoặc là phở ớt dây so những thứ khác ca hơi h ì chút. Kia thủ bạn có muốn nhảy không cũng có thể. n ô Diệp Vị ương tự ở ghế sau, ngón tay gõ nhẹ tay vịt. Sau khi suy nghĩ một chút, nói phở ớt dây không thích hợp, đây là một bài mùa hè hạn định ca khúc, cái này giữa mùa đông hát không có ý nghĩa. Bạn có muốn nhảy không hoặc là trả ta xanh thảm ngược lại là có thể. Bất quá một cái quá đơn giản, một cái lại có chút lập ý quá cao. Chờ m ặ t một chút. Diệp Vị ương lại lần nữa nói qua năm, có một bài hát ngược lại là rất thích hợp qua năm hát, bất quá không tính vui sướng, còn rất phiền muộn. bên trong gầm xe tất cả mọi người hào hào nhìn về phía diệp vị ương gương mặt nghi vấn nhưng là diệp vị ương lại quay đầu nhìn về phía nô đại vĩ hỏi đại vĩ ta nhớ được ngươi là người phương bắc a thư phương bắc đến lĩnh nam cầu học nô đại vĩ nghi ngờ nhẹ gật đầu hừm tiến triệu nhân sĩ diệp vị ương vừa nhìn về phía d i ệ đ i ề m diệu điểm ngươi cũng là từ giang chức đến lĩnh nam lên đại học đi đúng vậy a ngươi không phải biết không thế nào rồi diệu đ i m im lặng nói kỳ thật ban nhạc không đóng cửa cấu thành vẫn là thật có ý tứ Diệp Vị Ương cùng kinh Bắc An còn có Dương Tiêu, bọn hắn là quan phủ người địa phương, Nô Đại Vĩ là đến triệu người phương Bắc, ệ ự Đỉnh thì là đến từ Diệu Giang Giang Nam. Bất quá ngày bình thường ở trung lúc, Diệp Vị Ương lại không cảm giác được trong đội có cái gì văn hóa khác biệt. Hắn n ế é t lên chân bắt chéo, cười cười, tán gẫu nói: Chúng ta tùy tiện tâm sự. Các ngươi tại lĩnh nam sinh hoạt 2 năm này, có cái gì không thói quen địa phương? Làm sao đột nhiên trò chuyện lên cái này? Tất cả mọi người rất mê hoặc, nhưng là chủ đề là Diệp Vị ưng lên, vậy liền trò chuyện chứ sao? Ta cảm thấy nhất không thói quen, chính là toàn thành thành phố cũng khó khăn tìm tới cái mang kỳ cọ tắm rửa đại gia nhà tắm. Nô đại vĩ nghĩ nghĩ, có chút cầu n h ỏ nói. Hán đại bắc phương thời điểm, trên cơ bản một tuần ít nhất cũng phải bên trên lớn nhà tắm xoa một lần tắm, xoa xong sau toàn thân thông thấu. Nhưng là tại q u ả n g phủ cái này một bên, đến đọc sách trong hai năm, một lần đều không xoa qua tắm. Không phải là không thích xoa, là ở to lớn cái q u ả n g phủ, một nhà mang kỳ cọ tắm rửa đại gia nhà tắm cũng không tìm tới, chỉ có các loại xoa b ó t nhà tắm hơi cửa hàng. c ù n g phương bắc loại kia nhà tắm hoàn toàn không giống. Còn có phương nam cái này vừa ăn nổi lẩu đều không dính tương vừng, ăn bánh n cũng đều là bánh trưng m ặ t tử. ư a nay không t ắ m đường trắng. Thời tiết cũng quá chiều, khăn mặt treo ở trên ban công, cả đêm đều phơi không làm. Nếu là gặp được nam phong thiên hoặc là ngày b á o càng xong đợi, khăn lông khô treo ở bàn công một đêm, ngày thứ hai đều có thể gạt ra nước tới. Còn có, mùa đông thật sự lạnh quá, loại này lạnh là ướt lạnh, không giống phương bắc loại kia khô lạnh, là thấu xương lạnh, quan trọng nhất là còn không có hơi ấm. Còn có, phương nam con r ắ á n thật sự thật lớn a, còn con mẹ nó mang cánh. Nô đại vĩ lời này hộp vừa mở, lập tức liền không ngừng được, miệng nhỏ b à bá, nói một hơi một đồng lớn, đây chính là quá hiếm có nhìn thấy tràng cảnh rồi. Bình thường nô đại vĩ ba gậy đánh không ra cái dám đến. giống như nhiều lợi một chữ đều muốn lấy tiền một dạng, lúc này ngược lại là cho hắn nhả d á n h cái thông khoái. mấy người khác đều buồn cười nhìn xem hắn nhả ránh, gương mặt ý cười. đại khái hiểu nỗi khổ sở của ngươi, người phương bắc tại phương nam sinh hoạt, xác thực không dễ dàng. diệp vị ương nín cười nói, kia gì đâu, ngươi có hay không cái gì cảm giác? diệp đình nghiêng đầu một chút, sau khi suy nghĩ một chút nói, ta kỳ thật có tốt. giang nam bên kia mặc dù nói cùng quảng phủ ngăn lấy rất xa, bất quá tất cả mọi người là phương nam, hoàn cảnh khác biệt không có như vậy lớn. bất quá bánh ú muốn ăn ngọn, còn có quảng phủ bên này trà sớm văn hóa. vừa tới thời điểm bỏ ra công phu rất lớn mới thích ứng, cái gì người khác g ó t t r à cho ngươi thời điểm yếu điểm điểm mặt bàn biểu thị cảm tạ, muốn chén nữa thời điểm đem chén đón lật ngược loại hình, giống như giang hồ tiếng l ó n một dạng, còn rất thú vị. bất quá có một chút thật không tốt, quảng phủ bên này thời tiết cũng quá nóng, mùa hè thật là dài n ă đẳng, một năm mười hai tháng, cảm giác có mười tháng đều ở đây nghỉ m ắ t trời, da dẻ nhất sái liền đen. q u ả n h i ê n nữ nhân quan tâm nhất vẫn là thích đẹp. diệp v ị ương đại khái hiểu được bọn hắn tại quảng phủ cảm nhận được địa vực khác biệt về sau, cảm thán thở dài, ai? chính là đáng tiếc chúng ta mấy người cũng không có ở phương bắc phiêu bạt bắc kinh kinh nghiệm không biết người phương nam tại phương bắc sẽ gặp phải những cái kia sinh hoạt khác biệt cũng không thích ứ n g có rồi diệp vị ương đột nhiên vỗ đùi móc ra điện thoại di động đổ bộ bản thân nội bộ có hay không xem như người phương nam lại tại phương bắc đỏ l i ệ u fan hâm mộ các bằng hữu các ngươi có thể cùng ta chia sẻ một lần các ngươi tại phương bắc cảm nhận được một chút khác biệt cũng không thích ư ứ n g địa phương sao một đầu mới tinh n ờ i bộ ban bố ra ngoài mọi người thấy diệp vị ương fan này không giải thích được động tác đều có chút hôn mê vị ương ngươi đây là đang làm gì là viết ca khúc mới thiếu tài liệu sao Tiểu đỉnh tò mò hỏi, đúng. Diệp Vị ư ơ n g cười gật gật đầu, lấy ra bản thân laptop. Ta cái này có một cái từ khúc, còn không có điện tử. Vừa rồi l i ê u Tỷ nói đến qua năm buổi hòa nhạc, ta đột nhiên tới điểm linh cảm, nghị viết một ca khúc, cho tại dị địa tha hương phiêu b ạ c người xa quê nhóm. Lúc này mới tại thu thập đại gia tại tha hương sinh hoạt không như ý nha. Ca t ê n ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Lưu Lạc Phương xa. Một bài thật có ý tứ ca, chương 1 8 t r á ư i cải biên, chương 186 cải biên. Cả Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước nghe qua một ca khúc, là Vương Lực hành cùng Hoàng Minh í hát, ca tiên gọi làm Lưu Lạc Phương Bắc. bài hát này đại khái nội dung là một bài viết cho phiêu bạn Bắc Kinh quần thể an ủi khúc nguyên bản Diệp Vị ương nghĩ đến tại qua năm loại trường hợp này hát bài hát này liền rất thích hợp dù sao cửa ả i cuối năm sắp tới tại Yến Kinh thành phiêu bạn người xa quê nhóm cũng đều nhớ nhà cho bọn hắn hát bài hát này còn rất hợp với tình hình nhưng là đi hắn vừa rồi tỉ mỉ nghĩ nghĩ tất nhiên qua năm buổi hòa nhạc là mặt hướng sở hữu người xem sao có thể chỉ cấp phiêu bạn Bắc Kinh quần thể đặc biệt an ủi đâu Nguyên Khúc ca từ bên trong cơ hồ nói tất cả đều là phiêu bạn Bắc Kinh quần thể không dễ dàng nhưng là ta hoa hạ rời xa quê quán tại dị địa công tác cũng không chỉ có phiêu bạn Bắc Kinh a Hàng năm có vô số người tràn vào Châu Giang Đệ tạ tìm kiếm công việc, cũng có vô số người hướng kinh tân cánh trung tâm đội điều. Hàng năm cả nước lưu động nhân khẩu đạt tới mấy trăm triệu, đều là rời xa quê quán ở dị địa dốc sức làm. Những người này cũng không thể bị xem nhẹ nha. Cho nên Diệp Vị ư ơ n g liền suy nghĩ, có thể hay không đem Lưu Lạc Phương Bắc ca từ một lần nữa l ớ p một lần, đội thành Lưu Lạc Phương Sa có lẽ càng thêm thích hợp qua năm buổi hòa nhạc. Lúc này mới đưa đến vừa rồi hắn cùng Nô Đại Vĩ một phen đối thoại, mà bây giờ. Hắn không thỏa mãn tại chỉ thu tập đến rồi tại phương nam sinh hoạt người phương bắc ý nghĩ, còn cần có tại phương bắc phiêu bạt người phương nam cấp cho trực tiếp tư liệu. Thế là hắn liền phát ra đầu kia bồ. vậy bù. Vậy bù phát ra sau không đến một phút, bình luận số liền phá trăm rồi. Lấy hiện tại Diệp Vị ư n g cá nhân lấy bù cao đến hơn 4 triệu chú ý số, có thể thu được nhanh như vậy phản ứng cũng không kỳ lạ. Bất quá Diệp Vị ư ơ n g một mực không có hỏi công ty, cái này hơn 4 triệu chú ý bên trong có bao nhiêu là mua phấn, hắn sợ hỏi về sau, bản thân sẽ không vui vẻ như vậy rồi. Ta là q u ả n g phủ người, Diệp Lão sư đồng hương, ta hiện tại ngay tại Yến Kinh thành công tác. dù là đây là ta phiêu bạn Bắc Kinh sinh hoạt năm thứ hai nhưng là ta vẫn là rất không quen bên này gió quá khô khô còn có cát thường xuyên sẽ ở sáng sớm chảy máu mũi hơn nữa còn ăn không được nấu nướng món kho càng uống không đến chúng ta quảng phủ chính tông c a n h h ầ m bên này người đều rất thích nghe tiếng thanh nhưng là ta căn bản nghe không hiểu ta tiếng phổ thông còn thường xuyên bị chế dếu nói ta sẽ không giảng ốn lưỡi cuối vân âm ta đến bây giờ đều không phân biệt được những cái kia chữ phải thêm ốn lưỡi cuối vân âm những cái kia không dùng nhất làm cho ta khó mà chịu được là đồng thời rất thích hẹn ta đi nhà tắm kỳ cọ tắm rửa một đống nam nhân cởi sạch linh lợi một đợt nằm ở giường c â y bên trên để đại ra xoa loại cảm giác này quá kỳ quái trước kia ta tại quảng phụ thời điểm tắm rửa đều là độc lập phòng tắm như thế tư gần sự tình sao có thể một đợt làm đâu ta làm mân tình người bây giờ tại trường ăn cái này bên cạnh công tác nhất làm cho ta cảm giác không thích thương đúng là ẩm t c rồi bên này món chính đều là các loại mặt cùng các loại bánh ta ăn quen rồi phương nam gạo cơm thật sự không quen ăn mì ăn a mà lại bên này hải sản còn rất ít đại bộ phận cũng đều là băng tươi sò biển loại hình trước kia ta tại mân t ỉ n h thời điểm ven biển ăn biển. các loại hải sản đều là đồ ăn thường ngày hiện tại rất khó làm được rồi người phương nam dạ dày thật sự không thích tiếng thô c n g đại tây bắc Ca. là một người phương nam đến phương bắc về sau lớn nhất khó khăn là ăn cơm chúng ta người phương nam ăn thịt kho tàu thịt dê là dê rừng thịt có mùi khí thịt d y ngay cả da ăn nhưng là bắc phương da dê giữ lại làm áo da không nỡ ăn đối với ta cái này da dê cùng nhiệt k ẻ yêu thích tại phương bắc căn bản không gặp được da dê ăn tuyệt vọng có ai có thể hiểu kỳ thật phương bắc cũng có chỗ tốt ta từ phương nam đi phương bắc đọc sách trong túc xá chỉ một mình ta người phương nam những người khác là người phương bắc n ă m thứ nhất mùa đông, chúng ta ký túc xá mua một đống thức ăn ngoài tại trong túc xá liên hoan, mua nhiều, rất nhiều đồ ăn không ăn xong. Tại chúng ta kia, vô luận đông hạ bình thường một bữa không ăn xong đồ ăn nhất định phải p h ó n g tới trong tủ lạnh, không phải qua mấy giờ liền sẽ biến chất bốc mùi, nhưng là trường học ký túc xá nhất định là không có tủ đá. Ta cũng rất xấu nên xử lý như thế nào. Kết quả vài người khác bình tĩnh nói, đặt ban công đi. Cái này nhưng làm ta kinh ngạc đến rồi, cái này chẳng phải lãng phí nhà, nhưng các nàng vẫn kiên trì đem đồ ăn đều đặt ở trên ban công. Sau đó đồ ăn liền bị bên ngoài rét lạnh nhiệt độ không khí q u n g đến cứng rắn, s o tủ đá có tác dụng nhiều. Phương Nam con gián quá lớn. Tại chúng ta Phương Bắc, con gián chỉ có hạt gạo lớn như vậy, hơn nữa còn không biết bay. Ta Phương Bắc bạn cùng phòng, hỏi ta giữa chưa ăn cái gì, ta nói ăn cơm, nàng nói ta biết rõ a, cho nên ăn cái gì. Sau này mới biết được các nàng bên kia cơm là phím chỉ, mà chúng ta cái này vừa ăn cơm chính là chỉ cơm. Ta là người Phương Bắc, tại Phương Nam qua mùa đông thật sự thật là phiền phức, ta vẫn cho là Phương Bắc so Phương Nam lạnh, nhưng là khi ta đến rồi Phương Nam mới biết được, ta sai rồi. Tại bọn ta Phương Bắc mùa đông có cung có ấm, trong nhà có thể ấm, xuyên áo thun đều nóng, mùa đông ăn kem cũng kia cũng là trạng thái bình thường. đông lạnh lê cái gì đều làm ù a đông mỹ thực. Nhưng l à tại phương nam, không có hơi ấm, liền cần càng nhiều chống lạnh công cụ A, túi giữ ấm, điều hòa không khí phí, ấm chân cơ đều cần tiền n h à mà lại dù là sửa ấm đồ vật lại nhiều. Buổi sáng từ ổ c h ă n ra tới trong nháy mắt đó, không có d ũ n g khí là căn bản không làm được. Tại phương nam mùa đông rời giường, thật sự toàn bộ nhờ một thân chính khí. Các loại tại tha hương hoặc đi học, hoặc công tác phiêu bạn khách nhóm, có chút hang hai ở diệp vị ương ấ y bộ phía dưới cặn kẽ đem chính mình cảm nhận được sinh hoạt khác biệt cho viết ra tới. Có thể chú ý diệp vị ư n g người, đại bộ phận đều là hắn trung thực mê ca nhạc. Bình thường. Diệp Vị ư ơ n g mấy bù trên cơ bản đều là phát một phát tự chụp hình, phát một phát đồ ăn, chuyển phát một chút thương vụ mở rộng loại hình, liếc mắt liền có thể nhìn ra được không phải bản thân tại vận doanh, là sau lưng nhân viên công tác vận doanh. Nhưng là hôm nay đầu này đời bù, hiển nhiên chính là chính Diệp Vị ư ơ n g phát rồi. Tất cả mọi người đang suy đoán, hắn có phải hay không tại sáng tác bài hát, ngay tại trưng cầu một chút tài liệu đâu, cho nên mới nô n ư ớ c tấp ngập bình luận, hy vọng bình luận của mình có thể bị chọn trúng, ghi vào ca bên trong. Mà Diệp Vị ư n g vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn tại cặn kẽ nhìn hơn một giờ, đại khái mấy trăm đầu bình luận về sau, trong lòng liền nhiều ít có chút quá mức. Nguyên bản hắn liền có lưu lạc phương Bắc nguyên tử, muốn cải biên vốn là không tính khó khăn, lại thêm đám dân mạng hợp m h ư u hợp sức hướng hắn chia sẻ như thế nhiều hơn mình tại tha hương phiêu bạn cảm nộ. Mà chính hắn tại thừa kế nguyên thân ký ức về sau, bản thân liền có thật không tệ viết lời soạn nhạc năng lực. Các loại nhân tố điệp ra phía dưới, Diệp Vị Ương trở lại khách sạn về sau, liền tín tâm t r à n đầy bắt đầu viết lên t ử Đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa sáng tác bài hát, mặc dù nói từ khúc vẫn là sao đến, ca tử cũng cần tham khảo nguyên tử tiến hành cải biên, nhưng là cái này bao nhiêu cũng là một lần một phá. Từng câu hắn tham khảo bạn trên mạng bình luận cùng mình ý nghĩ về sau, cảm nộ ra tới ca tử. bị chỉnh tề ghi lại ở trên tờ giấy trắng một thiên nửa bản gốc ca từ rất nhanh liền bị đã phổ ra ra tới hư h ừ ta cũng là có thể viết từ mà diệp vị ương một bên sáng tác một bên hương phấn t h ầ m nghĩ hỏi chính là nhân vật chính c h ư a có xem lưu lạc phương x a phiên bản là bản thân cải biên trương 187, t r o n g đội phân đ o ạ t trương 187, t r o n g đội phân p o ạ t ngày 20 tháng 12, h ơ n 9 giờ sáng chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian diệp vị ương liền cầm lấy bản thân mới viết tốt từ khúc gõ các thành viên cửa phòng đêm qua thu lại x o n g thử thách cực hạn ca i a o lễ hội buổi hòa nhạc về sau Ban nhạc không đóng cửa cũng không có đi suốt đêm về quản p h ủ mà là ở lại Mado. Bởi vì hôm nay bọn hắn còn có một cái hành trình. Ta là ca sĩ sáng tác thứ 10 kỳ thu lại, sẽ tại ban đêm tiến hành. Thứ 10 kỳ thu lại xong sau, liền đem là sau cùng vòng bán kết cùng đấu chung kết, chế độ thi đấu lại đều sẽ phát sinh một chút cải biến. Mặc dù nói ban nhạc không đóng cửa bằng vào năm tháng huy hoàng vẫn như cũ vững vàng khóa được bên thắng tổ danh n g ạ c h nhưng là ban đêm vẫn là muốn đi quan sát kẻ bại tổ tranh tài, đồng thời cùng tranh đấu ra tới cái khác khách quý, cùng nhau tiến hành vòng bán kết chuẩn bị. Bất quá ban ngày bọn hắn sẽ không chuyện gì, xem như khó được thanh nhàn thời gian. các thành viên nguyên bản đều từng cái trong phòng thoải mái ngủ đủ đâu ai có thể nghĩ đến còn chưa ngủ bao lâu rất thẳng liền lại bị diệp vị ương d ậ à y vò lên, lên rồi hành chính căn hộ trong phòng khách v u ồ n ngủ mơ hồ với đỉnh mấy người cùng cố ý bị diệp vị ương gọi tới liêu v â n t ỉ n h tất cả đều không hiểu nhìn xem triệu tập bọn họ diệp vị ương vị ương hôm qua mệt mỏi một buổi tối ngươi còn không cho chúng ta ngủ nướng đây cũng quá thảm đi có chuyện gì a hôm nay ban ngày không phải là không có a n bài công việc sao ta muốn ngủ cái đất trời tối t ă m diệp vị ương cười ha ha ba liền đem mấy trương giấy trắng v ỗ vào trên mặt bàn cười nói vốn là không có gì ăn bài Bất quá bây giờ có rồi, tập luyện ca khúc mới. Đối với một mình nhạc công tới nói, kỳ thật sắp xếp một bài ca khúc mới không khó. Chuyên nghiệp nhạc công, cho dù là cho bọn hắn một bộ hoàn toàn mới điệu nhạc, cũng có thể trực tiếp xem phổ đàn đấu. Mặc dù khả năng trung gian sẽ có chút lệch hoặc là một điểm sai lầm, nhưng là chỉ cần đạn cái hai ba lượt, liền có thể tương đối trôi chảy diễn tấu ra tới, không hao phí bao nhiêu công phu. Bình thường chỉ cần học tập nhạc cụ vượt qua 5 năm trở lên nhạc công, đều có thể làm được dễ dàng cho phổ liền trực tiếp đạn. c h í ít đối nhạc lưu hành tới nói, thật sự không khó. Nhưng là một cái ban nhạc, cũng không phải là mỗi cái nhạc công đều các đạn các là được. Đại gia là cần phải giao lưu cùng phối hợp, đây chính là tập luyện ý nghĩa. Tiêu tốn một cái buổi chiều thời gian, lẽ ra có thể đem bài hát này l ậ p Diệp Vị ư ơ n g khẳng định nói, lại cho các ngươi 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau 2 giờ tập hợp, xuất phát tiến về tập luyện phòng. Lại tới, vị ư ơ n g ngươi thật đáng ghét, ta lại đi h í p mắt 2 giờ. Tất cả mọi người v ẻ mặt cầu xin đoan trách. Bất quá p h à n nàn thì p h à n nàn, cũng không còn người thật sự đặt xuống đánh. Đối với công tác đại gia vẫn là rất chuyên nghiệp. Gian d ọ xong thành viên về sau, Diệp Vị ư ơ n g lại quay đầu cùng Liễu Vân Tình nói, Liễu tỷ. bài hát này ta chuẩn bị tại qua năm buổi hòa nhạc bên trên hát, ngươi đi cùng tiết mục tổ báo cáo chuẩn bị một cái đi. Bài hát này rất hợp với tình hình, tiết mục tổ không có khả năng phản đối. Liêu Vân Tình to mò nhận lấy từ khúc phổ, đơn giản nhìn một lần ca từ về sau, có chút ngạc nhiên nói, hưng, bài hát này xác thực thích hợp tại qua năm hội đêm bên trên biểu diễn. c ộ n g minh cảm tràn đầy, có thể vòng không ít p h ầ n đâu. Chỉ cần là có thể hút anh vodka, Liêu Vân Tình đều không phản đối. Nàng cầm từ khúc phổ đứng dậy, vậy ta liền đem phần này từ khúc phát cho tổng đạo diễn nhìn một chút, cùng bọn hắn xác nhận bên dưới tiết mục đơn. Hưng, sau 2 giờ. Ban nhạc không đóng cửa các thành viên a n vị lấy xe, tiến về kế hoạch cầu v ồ n g tại Ma Đô t r ư ờ n g kỳ thuê phòng luyện tập, tập luyện cái này thủ lưu lạc phương xa rồi. Bài hát này diễn tấu phân đoạn, đối với ban nhạc đám tiểu đồng bạn tôi nói, thật sự rất đơn giản, mà lại ghi ta điện cùng b ậ t nhiệm vụ phi thường nhẹ, nhiệm vụ chủ yếu đều ở đây. Vi đ ị n h trên thân, nàng t â y bô hợp thành khí được mô phỏng hơn 10 loại âm sắc, đây là một bài điện tử vị phi thường n g ca. Bất quá đối với Vi đ i n h tôi nói, đây cũng là một bữa án sáng, nhưng là chủ yếu chỗ khó ở chỗ diễn sướng bộ phận. Diệp Vị Uyên đ t xuống trọng trách, hắn đối với giáp là thật thật không thành thạo, mặc dù nói hát ra tới vậy miễn cưỡng có thể nghe. nhưng là t r ì n h độ cũng liền giới hạn trong có thể nghe, cho nên Diệp Vị ư ơ n g ngay từ đầu tập luyện lúc liền cho thấy bài hát này hắn chỉ hát một bộ phận, cũng chính là nguyên khúc bên trong Vương Lực h à n h hát bộ phận. Mặc dù nói bài hát này h ụ c là cao âm đoạn, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy so với d á p vẫn là hát cao âm hắn càng có thể chơi được. k i ế đoạn lớn đoạn lớn chủ ca dạp cùng đ i ệ p khúc dạp bộ phận liền muốn rơi vào ban nhạc cái khác tiểu đồng bọn trên người. p h ò n g luyện tập bên trong, Diệp Vị ư n g ôm từ p h trực tiếp an vị ở m ộ t trên sàn nhà, kêu gọi các thành viên tới tới tới, tới các ngươi tới nhìn. Mở ra trên tay từ p h ổ Diệp Vị Ưương chỉ vào đoạn thứ nhất chủ ca nói bài hát này ta tại viết thời điểm. là phân biệt lấy tại phương nam phiêu bạt người phương bắc, cùng tại phương bắc phiêu bạt người phương nam hai cái này thị giác đến viết, cho nên bài hát này tốt nhất là hai người xong ca, mà lại ta viết từ thời điểm cũng là một nửa dùng tiếng Quảng Đông đến viết phần cuối, một nửa dùng tiếng phổ thông viết, tiếng phổ thông bộ phận cũng chính là tại phương nam phiêu bạt người phương bắc thị giác, ta cảm thấy có thể để Đại Vi đến hát, hắn đối bộ phận này từ khẳng định rất có đại nhạy cảm, nô Đại Vi thăm dò nhìn một chút ca từ về sau, tán thường nói từ viết rất tốt, xác thực viết ra người phương bắc tại phương nam sinh hoạt ngũ vị tạp trần, ta đến hát ngược lại là không có vấn đề. Diệp Vị Ương gật gật đầu. một bộ sớm đoán được biểu lộ. đừng nhìn Ngô Đại Vĩ người này bình thường ba gậy đánh không ra cái i á m đến, luôn luôn trầm mặc ít nói. nhưng là Diệp Vị ư n g có thể biết, hắn rất thích hip hop ca khúc. ngày bình thường đang đuổi thông cáo trên đường, hắn cũng không có hiếm thấy đến Ngô Đại Vĩ đang nghe dạp ca khúc. mà lại hắn vẫn pha g i ốp bộ sát đâu. lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy pha dã ốp lúc, h ư ơ n g vấn nhất đúng là hắn rồi. bình thường mặc dù chưa thấy quang ô Đại Vĩ hát dạp, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy là hắn cái này im l m tính cách, bí mật sợ rằng không ít lợi qua. quả nhiên Ngô Đại Vĩ cái này không cũng rất t h ả n nhiên tiếp nhận bài hát này dạp bộ phận nhà, xem xét chính là đã tính trước. làm xong nô đại vĩ, diệp vị ương liền nhìn về phía kinh bắc an cùng dương tiêu, kia tiếng quảng đông ca từ bộ phận này, hai người hai tới, hai người bọn họ giống như diệp vị ương, đều là sinh trưởng ở địa phương quảng đông người, tiếng quảng đông phương diện này vẫn là nào đó vấn đề dọn. kinh bắc an gãi gãi đầu, nhìn thấy giấy bản thảo bên trên kia lít n h a lít n h í g i ậ p từ, sợ sợ nói, ta không được a, i á p ta cũng không còn luyện qua a, để cho ta hát chút chữ tình ca vẫn được, g i á p ca khúc phở lập ta bắt không được a. diệp vị ương đành phải nhìn về phía dương tiêu, dương tiêu nhìn chăm c h m diệp vị ương hỏi thăm ánh mắt, kiên trì nói, ta có thể thử một lần, không phải còn có thời gian 10 ngày nha. ta tận lực luyện một chút, ngạo tiêu hắn không cho phép chính mình nói không được, mà lại làm một vị chơi cả, h ắ n tử trường cấp 3 thời kỳ liền có tiếp xúc qua ạ p chỉ bất quá vẫn luôn là đem giạp xem như một loại c ô a gái vũ khí, ôm một cái tùy tiện chơi đùa tâm thái, cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực đi luyện tập mà thôi. Nhưng là giạp cơ sở yếu quyết hắn vẫn đều hiểu, cái này thủ lưu lạc phương x a phở lão cũng không tính rất khó, tiết đấu đang nói hát ca khúc bên trong chỉ có thể tính trung đẳng, cũng không phải là rất ăn kỹ s o một ca khúc. dương tiêu cảm thấy hắn lâm thời ôm chân phật luyện một chút, cũng không phải không thể đảm nhiệm. được, quyết định như vậy. g i á phương diện nếu có không giải quyết được địa phương có thể hướng phạ dạ ổ thỉnh giáo hắn là chuyên nghiệp diệp vị ương h ủ i tay cười h ì h ì nói bắt đầu tập luyện đi rất yên vui rất nhiều người đều biết bài hát này do ta viết thời điểm còn rất sợ tất cả mọi người không biết còn nói quá ít lưu ý quả nhiên có thể nhìn thấy cái này độc giả cùng ta nghe ca nhạc phạm vi cũng đều là cao độ trùng hợp chương 1 8 t r ư ca sĩ sáng tác vòng bán kết đấu chung kết chương t r ư ca sĩ sáng tác vòng bán kết đấu chung kết trạm vạng tối hơn 6 giờ đơn giản sau khi ăn cơm tối xong ban nhạc không đóng cửa liên đi trước ca sĩ sáng tác ma đồ phòng thu video hôm nay muốn thu lại chính là kẻ bại tổ cùng đá quán tuyển thủ đấu vòng loại đầu Tuấn ban nhạc không đóng cửa bởi vì vội vã xử lý dư luận quan hệ xã hội cho nên thật sớm rồi rời đi thu lại hiện trường không có quan sát song s ở hưu thi đấu biểu diễn nhưng là về sau từ tiết mục tổ kia bọn hắn cũng biết kết quả sau cùng tân tấn khách quý La An Văn bị khương ngọc ảnh cho chém xuống dưới ngựa Lý Hi Ninh tại cùng tiêu Á luôn t ờ cờ bên trong vậy lấy hơi yếu thế yếu bại bởi hắn lại thêm lật viên cùng bị tổ hợp bọn hắn bốn tổ ca sĩ sáng tác sẽ tại kỳ này nên chiến bốn vị đá quán khách quý đi tới phòng thu video về sau, ban nhạc không đóng cửa vẫn là như cũ, cùng mặt khác ba tổ bên thắng tổ khách quý tại dưới đài t h à n h Thơi t h à n h Thơi cùng đợi quan sát cái này kỳ thi đấu biểu diễn. Không thể không nói, loại cảm giác này thật vẫn rất thoải mái, lấy một cái người chiến thắng góc độ, nhìn xem kẻ bại tổ tàn khốc chém i ế t Bốn tổ cơ cơ, bốn cái bất đồng chủ đề, một trận so một trận đấm máu. Bất quá lần này đ ã quán các khách quý t r ì n h thể trình độ, nhưng là không còn lần trước được rồi. Đoán c h ừ n g tiết mục tổ vậy sâu. Dù sao trong vòng ưu tú hát làm ca sĩ cũng không nhiều, chọn chọn lựa lựa hơn 10 vị nhất lưu trình độ đã rất hiếm có rồi. Cái này ken kết e n k lại muốn 4 ố n vị phá quán, tiết mục tổ vậy thật sự là tìm không thấy cái gì đại thông minh rồi. Cuối cùng bốn vị đã quán khách quý, chỉ có một vị đến từ Hồng Kông tàng trí hào đa quán thành công, đem rẽ mì tổ hợp cho đào thải. Lật viên cùng Lý Hi Ninh đều ổn định bản thân đ h ế bên trên kỳ đa quán thành công La An Văn, vậy ngoan cường đánh bại mới đa quán khách quý, thủ lôi thành công. c u n tốt, đây là một vòng cuối cùng đa quán đấu vòng loại, nếu là lại đến một vòng lời nói, tiết mục tổ cũng không biết nên đi cái nào tìm đ á quán khách quý rồi. nếu như vẹn vẹn chỉ là tìm ca sĩ sáng tác, kỳ thật không khó. Bây giờ ca sĩ đại bộ phận đều là ca sĩ sáng tác, nhưng là muốn tìm có thể cùng khương ngẫu ảnh, ban nhạc không đóng cửa, lật viên những người này cùng đại t ờ cờ ca sĩ sáng tác, vậy coi như không dễ dàng. Thi đấu biểu diễn thu lại sau khi kết thúc, đại gia liền rời bước gian kia quen thuộc p h ò n g họp. So sánh bốn tổ bên thắng tổ khách quý cười cười nói nói một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, mới vừa vào đi xong một trận kịch liệt t ọ cờ bốn vị bảo đảm vị khách quý, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, cả đám đều tê liệt trên ghế ngồi, một câu cũng không muốn nói. Các vị ca sĩ sáng tác cực khổ rồi. Trên màn hình lớn, m r mại nhảy lên, nhảy lên nói: Chúc mừng các vị ca sĩ sáng tác, từ tan khóc máu tranh đấu vòng loại bên trong trổ hết tài năng. Đầu tiên, muốn cùng đại gia tuyên bố một tin tức tốt. Nghe xong có tin tức tốt, ca sĩ sáng tác nhóm bao quát mấy vị kia vừa tờ c ờ x o n g ngay tại chạy không, ca sĩ sáng tác cũng đều đồng loạt nhìn về phía trên màn hình lớn m r mại. Trải qua mấy vòng khẩn trương thi đấu biểu diễn, đại gia chắc hẳn đều đã thể xác tinh thần mệt mỏi. Tuần tiếp theo sẽ không có bất kỳ thi đấu biểu diễn ăn bài, đại gia có thể nghỉ ngơi một tuần. Mấy vị kia vừa trải nghiệm hai vòng không ngừng nghỉ đ cơ c a sĩ sáng tác nhóm đều lộ ra vui sướng biểu lộ. Tiêu Á luôn thậm chí trực tiếp hoan hô ra tới. Thuật ư hắn là tham nhất, liên tiếp cùng cái khác ca sĩ sáng tác đỡ cờ bốn trận. Quá khứ trong một tháng không phải tại biển đỡ cờ, chính là tại biển đỡ cờ trên đường. Hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Diệp Vị Ương ngược lại là rất không sao cả, ban nhạc không đóng cửa vừa luôn không một tuần đâu, thật cũng không cái gì khẩn trương cảm giác. Không xem qua nhìn thấy qua năm buổi hòa nhạc muốn bắt đầu, nếu như ca sĩ sáng tác cái này bên cạnh có thể nghỉ ngơi một tuần, ngược lại là vậy thật không tệ. Đại gia cũng đều thật to mò, thế nào đột nhiên muốn nghỉ ngơi một tuần, không sợ tiết mục tiếp xuống không có truyền bá sao? Không đợi ca sĩ sáng tác nhóm phát ra cái nghi vấn này đâu, m r mại bản thân trước hết giải thích. Kỳ này thi đấu biểu diễn sẽ tại cuối tuần nhật, ngày 27 tháng 12 chuyển ra. Về sau vòng bán kết thi đấu biểu diễn cùng đấu chung kết thi đấu biểu diễn sẽ thông qua trực tiếp hình thức chuyển ra. Lập tức, đại gia liền rõ ràng vì sao muốn nghỉ ngơi một tuần. Đây là vì cho trực tiếp đằng thời gian đâu. Ca sĩ sáng tác tiết mục vẫn luôn là duy trì tuần này ghi chép cuối tuần truyền b á hình thức. Nếu như sau cùng trận chung kết muốn đội thành trực tiếp lời nói, Tia xác thực sẽ có một tuần thêm ra chống không thời gian. Hiện tại công bố vòng bán kết thi đấu biểu diễn quy tắc. Từ vòng bán kết bắt đầu. tiết mục tổ sẽ không còn cung cấp dự thiết mệnh đề sở hữu ca sĩ sáng tác có thể tự do phát huy sáng tác t á m tổ thi đấu biểu diễn ca sĩ sáng tác lại thêm một vị người xem bỏ phiếu nhân khí thứ nhất phục sinh ca sĩ sáng tác dựa theo rút thăm trình tự thay phiên lên đài thi đấu biểu diễn hết t h ẻ 9 chín tổ ca sĩ sáng tác toàn bộ thi đấu biểu diễn hoàn tất về sau do người xem tiến hành bỏ phiếu thu hoạch được internet người xem thực tên số phiếu bầu trước 4 ca sĩ sáng tác tấn cấp sau cùng quán quân đỉnh phong chi d ạ n tiến một kỳ thi đấu biểu diễn phân thắng thua nghe rất t à n khốc bất quá so với đấu chung kết quy tắc đây là tiểu vu kiến đại vu Mr. m ạ i công bố vòng bán kết thi đấu biểu diễn quy tắc về sau, không ngừng nghỉ cứ tiếp tục giảng giải nổi lên đấu chung kết thi đấu biểu diễn quy tắc. Quán quân đỉnh phong dạng, không thiết bất luận cái gì đặc thù mệnh đề, sở hữu ca sĩ sáng tác tự do phát huy sáng tác. Vòng thứ nhất t ọ cờ, bố tổ đỉnh phong ca sĩ sáng tác thay phiên biểu diễn thi đấu biểu diễn c ú c mục, mở ra người xem bỏ phiếu thông đạo. Người xem bỏ phiếu đệ nhất danh ca sĩ sáng tác, trực tiếp tấn cấp sau cùng quán quân tranh đấu thi đấu, ít nhất một vị đào thải. Còn lại hai vị tiến vào vòng thứ hai diễn sướng tương tự để xem chúng bỏ phiếu kết quả quyết định một vị tiến vào một vòng cuối cùng t cờ. một vòng cuối cùng, do hiện trường người xem cùng 99 vị truyền thông ban giám khảo cộng đồng bỏ phiếu, người xem tin nhắn phiếu tương đương thành tỷ lệ phần trăm số lượng, lại thêm truyền thông ủng hộ số phiếu quyết định cuối cùng tổng quán quân. nghe thế cái tàn khốc quán quân đỉnh phong d ạ quy tắc vô địch hữu lực tranh đoạt người khương n g ẫ c ảnh lông mày liền nhíu lại. Diệp Vị ương vậy có chút nhíu mày, có chút cảm thấy khó giải quyết. dựa theo m r m ạ i công bố quy tắc đến xem, nếu bọn hắn tiến vào sau cùng quán quân đỉnh phong d ạ n ế u như vận khí không tốt, muốn đánh đầy ba bánh thi đấu biểu diễn tài năng cầm tới quán quân, vậy liền cần chuẩn bị 3 bài hát khúc. coi như vận khí tương đối tốt. Vòng thứ nhất liền n ố i thẳng đấu chung kết, cái kia cũng cần chuẩn bị hai bài hát, lại thêm vòng bán kết một ca khúc. Dưới tình huống cực đoan, bọn hắn cần hai tuần lễ tập luyện 4 bài hát, tôi yêu tình huống cũng cần ba đầu. Lịch đấu quá chặt chẽ cùng cao áp rồi. Cái này phi thường khảo nghiệm ca sĩ sáng tác sáng tác năng lực. Với hắn mà nói, kỳ thật còn t ố t một điểm. Dù sao lần này là tự do phát huy, không hạn mệnh đề. Đôi kia Diệp Vị ư ơ n g tới nói chính là mở sách kiểm tra. Nhưng là đối cái khác ca sĩ sáng tác tới nói, lịch đấu thật sự rất chặt chẽ. Diệp Vị ư ơ n g chỉ có thể ở trong lòng vì khương n g ảnh các nàng mặc niệm một lần. Vòng bán kết cùng đấu chung kết chế độ thi đấu đã là như thế rồi. mong ước các vị ca sĩ sáng tác có thể vượt qua vui sướng v u n g lòng một tuần. Mister m ã i cười hát, hát, màn hình lớn liền g i n g r ắ p dập tắt. Trong phòng họp máy quay phim vậy tất cả đều đóng cửa. Lúc này, ca sĩ sáng tác nhóm mới không cố kỹ chút nào kêu dây lên. Cái này cái gì ma quỷ chế độ thi đấu a? Nói là nghỉ ngơi một tuần, nhưng là kỳ thật vẫn là cần chuẩn bị ca khúc a. Nếu như phải xông đến đấu chung kết lời nói, nhiều nhất muốn chuẩn bị 4 bài hát. Bây giờ cách lấy đấu chung kết cũng chỉ có 3 tuần, cái này so trước đó còn c h n trương. Lừa đảo. Đó căn bản không có cái gì nghỉ ngơi có thể nói. c h ư ơ n g 189 Ca giao lễ hội buổi hòa nhạc truyền n ra, c h ư n g 189. Ca giao lễ hội buổi hòa nhạc truyền n ra. Để chúng ta đem thời gian, phát về một ngày trước ban đêm. Ca giao lễ hội buổi hòa nhạc là ghi âm, mà không phải trực tiếp. Cho nên tại buổi hòa nhạc kết thúc về sau, đại bộ phận tiết mục người xem là còn không rõ ràng lắm buổi hòa nhạc tình huống cụ thể. Dù sao bọn hắn muốn nhìn thấy biên tập tốt buổi hòa nhạc video, còn phải đợi một tuần. Nhưng là, lúc này, kia ư ờ i t y không tên tham gia buổi hòa nhạc người xem, đứng dậy. Tại buổi hòa nhạc tan cuộc về sau. Khán giả tại về nhà xe buýt cùng tàu điện ngầm bên trên, liền đã không kịp chờ đợi tại internet bên trên díu dít tuyên bố mình ở buổi hòa nhạc bên trên kiến thức rồi. Trần Hà làm q u á i vũ khúc, Vương Nghị tấn xuyên phủ tiếng địa phương, Dạm, triệu lôi ấm lòng dân giao, tôn lôi phục cổ disco, trương tử bân kình bạo điện tử hip hop, đều ở đây internet bên trên bị lật lại nâng lên. Nhưng là thảo luận độ cao nhất, nhận được khen ngợi cao nhất, t h u ộ c về hoàng bách cùng ban nhạc không đóng cửa đuổi theo giấc mơ thừa ban đầu. Quá quá quá quá r ố c lòng rồi. Nghe xong đ ổ i theo giấc mơ thừa ban đầu, ta hận không thể trực tiếp chạy bộ về nhà. Nói vài câu, nhà ta cách sân bãi hơn 80 cây số. Bài hát này nghe rất hăng hái, không nói, ta muốn đi đơn đấu ba ta. Hoàng Bách Lão sư thái khiến người kinh ngạc, nguyên lai like hắn ca hát tốt như vậy. m á n h liệt m á n h liệt tạo m ờ i thử thách cực hạn ca giao lễ hội thiết kế, đại gia đến lúc đó nhất định phải khóa chặt cái h r u đài. Đuổi theo giấc mơ thở ban đầu quả thực bất bạo, ban nhạc không đóng cửa vậy rất đẹp trai. Thực t ê n thổi bạo diệp vị ương, đại gia đến lúc đó nhất định phải đi nghe bài hát này. Không dễ nghe lời nói ta lại lập đ ứ c tức, đều không người sách kia thủ vinh q u a n sao? Ta cảm thấy bài hát này dễ nghe hơn ai, toàn bộ giới âm nhạc sở hữu ca sĩ viết cho fan hâm mộ ca khúc bên trong, bài hát này tuyệt đối là đệ nhất danh. đúng đúng đúng, ta cũng tốt thích vinh quang nghe được ta lưu nước mắt đầy mặt, lập tức cảm giác mình cái này tinh đổi quá đáng giá. Vĩnh Viễn thích ban nhạc không đóng cửa, chỉ cần là ban nhạc không đóng cửa ca đều tốt nghe. Đại gia khoa chặt cuối tuần thử thách cực hạn thật là một trận nghe nhìn tình yến. Internet bên trên liên quan tới lần này ca giao lễ hội buổi hòa nhạc khen ngợi như nước thủy triều, rất nhiều không có thể cấp được phiếu đến hiện trường quan sát buổi hòa nhạc khán giả đều chưa s ó t lại hâm mộ nhìn xem hiện trường khán giả chia sẻ bất văn, trong lòng giống như là bị mèo cào một dạng ngứa cực kỳ. Mà càng nhiều nguyên bản không thế nào chú ý thử thách cực hạn cái này ngăn tiết mục. nhưng là bình thường khá là yêu thích nghe ca nhạc bạn trên mạng. Lúc nghe thử thách cực hạn làm cái buổi hòa nhạc, hơn nữa còn mời rất nhiều khách quý ca sĩ biểu diễn, cũng đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ, chuẩn bị đắm người mắt chuyển ra thời điểm nhìn một chút. Đối với âm nhạc kẻ yêu thích t ớ i nói, mỗi một trận có rất nhiều ca sĩ gia nhập liên minh hội đêm hoặc là buổi hòa nhạc, kia cũng có thể làm cho bọn hắn cuồng hoan. Đến như phe tổ chức là ai, thật không quá trọng yếu. Cho nên rất nhiều xưa nay không nhìn khôi hài tốn nghệ người, vậy bắt đầu chờ mong nổi lên ca dao lễ hội buổi hòa nhạc c h ư a ra. Tại một mảnh xôn xao nghị luận bên trong. cùng với các lộ b ạ n trên mạng cùng người xem trong chờ mong tiết mục tổ rất nhanh liền xác định truyền ra ngày ngày 26 tháng 12, thứ bảy 7, 7 giờ dưới tối vô số người xem đều đúng giờ canh giữ ở trước máy truyền hình khóa chặt cả c h ư a đại chờ đợi kỳ này thử thách cực hạn truyền ra ngay trong bọn họ không thiếu một chút tham gia qua ca dao lễ hội buổi hòa nhạc nhưng là vẫn vẫn chưa thỏa mãn muốn lại nhìn một lần người xem cũng có một chút là tham gia ca dao lễ hội buổi hòa nhạc các khách quý fan hâm mộ bọn hắn không có cấp được buổi hòa nhạc phiếu càng không thể bỏ lỡ tv truyền bá lần đầu rồi đương nhiên số người nhiều nhất còn phải số những cái kia tại internet xông lên sóng lúc nhìn thấy các loại thổi lần này ca giao lễ hội buổi hòa nhạc bình luận bị các loại xoát bình phong đề cử cùng t h ủ y quân ả m người cho thẩy nào đến, đến rồi ông tò mò chuẩn bị tâm lý nhìn một chút người qua đường cuối cùng còn có một nhóm nghe tiếng mà tới chỉ là muốn nghe một chút ca đơn thuần nhất cùng thuần vị âm nhạc k ẻ yêu thích cũng đều đúng giờ chờ đợi ở trước máy truyền hình 8 giờ tối tiết mục chính thức truyền ra chỉ bất quá một cái đầu phim truyền hình xong ca c h u đại tỷ lệ người xem liền thành công phá một phần trăm rồi. Thử thách cực hạn tiết mục tổ nội bộ h ệ chặt g i r p bên trong, phụ trách tại đài truyền hình gấp t h ằ m c h ằ m tỷ lệ người xem nhân viên công tác hưng phấn lên tiếng nói: đạo diễn, tỷ lệ người xem còn tại tăng vọt, bây giờ lập tức liền muốn phá 1.5 r ồ i Trung Quốc là một người khẩu đại quốc, cũng là kênh truyền hình đại quốc, khoảng chừng trên trăm cái kênh, bình thường tỷ lệ người xem có thể phá 1% vậy liền đã coi như là hấp dẫn tiết mục, nếu như tỷ lệ người xem có thể phá 1.5 vậy liền đã coi như là mùa này độ bạo khoản tống nghệ rồi. t h ư t i cùng d l ị n h man bình thường tỷ lệ người xem cũng liền tại 1.5 n nhiều một chút lưu động, đây đều là quốc dân cấp bậc tống nghệ tiết mục. Lần này ca dao lễ hội buổi hòa nhạc có thể ở vừa phát sóng liền vọt tới nhanh 1,5 phần trăm tỷ lệ người xem, đã là trước đó chưa từng có thành tích tốt rồi. Tiết mục t ổ đạo diễn Vu Mẫn không nói hai lời, liền bắt đầu trong nhẹ chặt gờ giúp bên dưới nổi lên hồng ba mưa. l à m buổi hòa nhạc truyền b đến rồi trung hậu kỳ, tỷ lệ người xem càng là đạt tới 1,6 phần trăm đây đã là năm nay thứ 4 quý sở hữu lên màn bạc truyền ra tống nghệ tiết mục bên trong tỷ lệ người xem thứ hai cao một kỳ rồi. Internet bên trên, vậy bắt đầu xuất hiện rất nhiều thảo luận lần này ca dao lễ hội buổi hòa nhạc tiếp mời cùng b ộ vậy bù hot xệ ở bảng bên trên thử thách cực hạn ca dao lễ hội buổi hòa nhạc hot xệ p từ vậy cấp tốc xông lên 5 người đứng đầu càng có mặt khác 7-8 t á cái tương quan hot x ẽ ở từ phía trước hai tên bên trong buổi hội vận sức chờ phát động mà thời gian thực tiết mục truyền ra vậy bỏ vào hoàng bách cùng ban nhạc không đóng cửa lên đài tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào nếu như nó thật tồn tại như vậy ta nhất định sẽ đi trên tivi diệp vị ương mới mở miệng rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên chẳng qua là cảm thấy vẫn được thanh m nghe rất thanh thúy tới mát rất có thiếu niên cảm giác nhưng là đi mở đầu giống như cũng liền bình thường ở nơi này sinh hoạt phi thường mảnh vỡ h ó a thời đại nếu như một bài âm nhạc mở đầu không thể bắt ở người nhiều khi liền đã thất bại nhưng là theo Diệp Vị Ưng ơ cùng Hoàng Bách diễn xuống dần dần kéo dài t r ư ớ c máy truyền hình người xem tâm lý bắt đầu phát sinh biến hóa bài hát này từ càng suy nghĩ càng có hương vị a mà lại theo ca khúc cảm xúc bắt đầu kịch liệt khán giả một trái tim cũng không khỏi tự chủ đi theo âm nhạc bị nắm chặt lên hướng về phía trước chạy đ ó lặng lẽ cùng chế d i c sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp chắt trở có thể nào cảm thấy vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như máu tươi giải đầy ô m ấ p nổi ra gà lên là chuyện gì xảy ra? Vô số người xem đang nghe đoạn này rất có lực b ù phát, tên hống t h ứ c diễn sướng về sau cũng cảm giác mình t o à n thân nổi ra gà lên, lông tơ dựng ngược. Ca khúc trung gian kiếm lời đầy cảm xúc, trực kích khán giả linh hồn, quá con mẹ nó đốt. Đây mới là nam nhân hẳn là nghe ca. Ta cờ mờ n ờ thổi bạo bài hát này, cảm động, cho đối vận mệnh cảm thấy bất lực hèn yếu ta lấy lực lượng, hướng về phía trước chạy. Trên TV buổi hòa nhạc vẫn tại truyền bá, trước máy truyền hình lòng người bên trong nhiệt huyết căng p h ò n g cảm xúc bị một bài đuổi theo giấc mơ thở ban đầu vô hạn phóng đại. c à chu a đài trong phòng theo dõi thử thách cực hạn tiết mục tổ nhân viên công tác đã chết lặng giờ phút này ca giao lễ hội buổi hòa nhạc thời gian thực tỷ lệ người xem đã từ phát sóng lúc 1% t ă n g tới rồi 2.5% t r ở thành hiện tượng cấp tỷ lệ người xem kỳ tích đặt ở 10 năm trước 2.5% t ỷ lệ người xem chỉ có thể coi là bình thường giống như mà thôi không coi là nhiều xuất sắc nhưng là tại năm 2021 bây giờ một ngăn tiết mục tv có thể thu hoạch cao như vậy tỷ lệ người xem đã có thể được xưng là kỳ tích ca chu đài các lãnh đạo đều đã bị cái này kỳ tích bình thường tỷ lệ người xem cho kinh r ấ t cái cảm Bất quá các lãnh đạo có thể có thời gian trân k i n h bộ tuyên truyền cũng không có thời gian này đi nhiều nghị cái khác. Vậy bộ tuyên truyền bên kia, nhanh lên đem đoạn video này phát đến nội bộ chính thức lên. Bây giờ hot sẽ ở tình huống thế nào? Lại mua một cái hot sẽ ấ p Tỷ lệ người xem phá 2,5% hot sẽ ấ p Nhanh ăn bài bà Thảo. Đại l ự c tuyên truyền một đợt chúng ta lần này c a g i a o lễ hội đặc biệt thiết kế. 12 giờ tối về sau, kỳ dị video trong cuộc họp tuyên cái này kỳ tiết mục, đến lúc đó thừa dịp cái này xong nhiệt độ, còn có thể lại xông một lần tống nghệ tiết mục lượng truyền phát ghi chép. Nhanh nhanh nhanh, đều đọc lên. t r a n h thủ phá xong ghi chép. cái này một đêm, cả c h u a đài tuyên phát nhân viên, chú định sẽ không người ngủ. chương 1 9 t ù đù n đ n kéo đến mời. chương một ù n ư i đ ù n kéo đến mời. ngày 27 tháng 12 0 không điểm không h điểm. kĩ nghệ video đồng bộ thượng tuyến mùa này thử thách cực hạn kỳ cuối cùng tiết mục ca giao lễ hội buổi hòa nhạc. cùng lúc đó, tam đại trên mạng nền tảng âm nhạc, live phiên bản cùng tên a l b u m vậy cùng lên một loạt tuyến, 12 khối một tấm a l b u m đ i ệ n tử. đồng thời có thể một ca khúc một ca khúc chia tách mua một cái, một ca khúc hai khối tiền. không đến một cách giờ, cái này e l b u n chỉnh chuyên lượng tiêu thụ đã đột phá một triệu. đơn khúc lượng tiêu thụ cộng lại càng là có hơn 200 vạn thủ, trong đó chỉ là đuổi theo giấc mơ t h ở ban đầu liền bán hơn 80 vạn thủ, công hiến 1 phần 3 còn nhiều hơn lượng tiêu thụ. Tuy tiện ấn mở một cái bình đài bên trên cái này thủ đơn khúc bình luận khu bình luận số đã đột phá một vạn. Cái này vẫn chỉ là không đến một canh giờ số liệu. Một buổi tối q u á k h ứ ca giao lễ hội buổi hòa nhạc eo b u m bên trong 6 đầu ca, có 4 thủ đ ô nhảy dù các lớn âm nhạc bảng danh sách trước 1 ư ờ i mà đuổi theo giấc mơ t h ở ban đầu càng là trực tiếp nhảy dù ca khúc mới bảng đệ nhất danh. 12 giờ trưa, đuổi theo giấc mơ t h ở ban đầu liền xông lên thời gian thực n h ậ t ca bảng đệ nhất danh. thành công đăng đỉnh nhưng là đâu tại internet bên trên lại xuất hiện rất nhiều thanh âm bất mãn vì cái gì album bên trong không có vinh quang chúng ta muốn nghe vinh quang chỉ có video đoạn ngắn nhìn không thể đang nghe ca phần mềm bên trên nghe thật là phiền phức ban nhạc không đóng cửa nhanh lên tuyến vinh quang chính thức bản ta tiền đều chuẩn bị xong v n cầu rồi đúng vậy sau cùng an khả ca khúc vinh quang cũng không có gia nhập ca dao lễ hội buổi hòa nhạc live album bên trong bởi vì này bài hát nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bạn thân rồi cùng ca dao lễ hội cái này thiết kế không có gì quan hệ cũng cùng cực hạn nam nhân bang không quan hệ là chính ban nhạc không đóng cửa ca chỉ là đi lên hát cái a n khả mà thôi cái này liền giống cái khác được mời tới làm xuyên tràng biểu diễn k h á c h quý bọn họ live phiên bản cũng không còn bị gia nhập vào ca dao lễ hội buổi hòa nhạc e l b u m bên trong đồng dạng nhưng là khán giả cũng không thể tiếp nhận kết quả này a vinh quang bài hát này tại tiết mục truyền ra về sau liền lập tức trở thành cơm vòng đệ nhất thần khúc chỉ cần là kiếm cơm vòng truy tinh có thần tượng người kia đều lão hỉ hoan bài hát này mà lại không chỉ một lần huyễn tưởng qua thần tượng của mình vì chính mình hát bài hát này chẳng diện thậm chí vinh quang bài hát này còn xúc tiến cơm vòng đại hải hòa bất kể là của ai fan hâm mộ gần nhất hai ngày đều ở đây trò chuyện bài hát này, liền xem như người đối diện, đều có thể xuống tới một đợt nhiệt tình trò chuyện bài hát này. đây là cơm vòng sử tượng h xuất hiện cái thứ nhất có thể làm cho sở hữu cơm vòng nữ hài vứt bỏ mâu thuẫn, cùng nhau công nhận đ ồ vật. ai không thích một bài thần tượng viết cho fan hâm mộ cảm tạ khúc đâu? cho nên tại các nền tảng âm nhạc lớn bên trên chưa từng tìm tới vinh quang chính thức phiên bản, thậm chí liền ngay cả live phiên bản cũng không có tìm được các lộ đám fan hâm mộ, tự nhiên là gấp gáp rồi. các nàng vừa mới từ tiết mục bên trong nghe qua bài hát này, hiện tại đang đứng ở một loại một ngày không nghe liền toàn thân khó chịu trạng thái, kết quả lại chỉ có thể nhìn video cút đến đỡ thèm. đây cũng quá phiền toái lập tức ban nhạc không đóng cửa các thành viên lấy b ộ bên dưới kế hoạch cầu vòng lấy b ộ chính thức bên dưới đều tràn vào đại lượng thôi phát ca bạn trên mạng những này bạn trên mạng đến lộ ngũ hoa tá môn trong đó chẳng những có ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ còn có cái khác ca sĩ fan hâm mộ thậm chí còn có rất nhiều là làm đỏ diễn viên hoặc là tiểu t h ị tươi fan hâm mộ các lộ tóc hồng tất cả đều tụ tập lại với nhau chỉ vì một bài vinh quang cái này nhưng làm liễu vân tình cho xấu chết bởi vì nàng hiện tại thật sự không giúp được rồi liễu tỷ em mà xe điện bên kia hy vọng cùng ban nhạc không đóng cửa ký đại ngôn hợp đồng tháng 3 năm 1 năm triệu ngài muốn hay không theo vào một lần xe điện trước thả một chút đi loại sản phẩm này đại ngôn có hại ban nhạc hình tượng nếu như phố lớn ngõ nhỏ bên trên xe điện đều in vị ương hình của bọn hắn khiến người xem xét liền đem ban nhạc không đóng cửa cùng giá rẻ móc đối kia rất ảnh hưởng đến tiếp sau quảng cáo đại ngôn vấn đề phương tiện giao thông đại ngôn tốt nhất vẫn là tiếp ô tô đại ngôn gần nhất chạy như bay mercedes bên kia không phải có tại tiếp xúc chúng ta muốn mời ban nhạc không đóng cửa hỗ trợ đập cái phim quảng cáo sao chạy như bay mercedes bên kia còn tại theo vào có thể muốn đến sang năm thứ hai quý mới có thời gian đập vậy trước tiên kéo lấy. Liêu Tỷ, có thật nhiều đại lao đều hướng chúng ta yêu cầu bài hát, trong đó không thiếu một chút cùng Hoàng Bách Lão sư một dạng ảnh đế cùng c h ứ danh ca vương thiên hậu. Người này c h ỉ n h l cảm giác mặc kệ cự tuyệt hay cũng biết đắc tội với người a, nhưng là nếu như một cái đều không đáp ứng, giống như cũng nói không đi qua yêu cầu bài hát để nhân viên đều tập hợp một lần, sau đó thống nhất đều lấy tạm thời không có thời gian trước từ chối nhã nhận rơi, nhưng là nói không được nói chết, liền nói gần đây thực tế không có ngăn kỳ, về sau nếu có thời gian chúng ta sẽ ngay lập tức liên hệ trước kéo lấy qua cái 10 ngày nửa tháng bọn hắn bận rộn cũng liền quên đi. Liêu Tỷ. vừa rồi c ả c h ù a đài qua năm tiết mục tổ điện thoại tới nói là hy vọng sửa chữa một lần qua năm buổi hòa nhạc bên trên ban nhạc không đóng cửa ra sân thời gian đẩy về sau trễ nửa giờ c h ì hoãn nửa giờ đó không phải là tiếp cận không điểm nha ca c h ù a đài đánh một tay tính toán thật hay à nhìn thấy chúng ta ban nhạc cho thử thách cực hạn lôi một đợt tỷ lệ người xem hiện tại hy vọng chúng ta tại qua năm buổi hòa nhạc bên trên hoàng kim thời gian ra sân được thôi đáp ứng hắn cái này đối ban nhạc cũng là có chỗ tốt liêu tỷ t i ê n g ă n mang theo phòng ở đi lữ hành nhà sản xuất lại liên hệ chúng ta nói là nguyện ý lại đề cao 30% t cả lực mời diệp ca làm cố định khách quý Thu lại thời gian vậy xác định ngay tại sang năm đầu tháng 3, qua hết năm về sau liền bắt đầu thu lại thu lại thời gian cộng lại cũng liền 8-9 n g à y Nô trước đó vị ương cùng ta nói qua nói là hoàng bách lao sư cực lực mời hắn tham gia ta trước đó cùng tiết mục tổ hàn huyên bên dưới sáng ý vẫn là thật không tệ trước cùng bọn hắn ký cái ý đồ hợp đồng đi cụ thể công việc về sau bàn lại kế hoạch cầu vòng tổng bộ ban nhạc không đóng cửa quản lý đoàn đội lay hay s u c t đầu mẹ chán hiện tại vốn là cửa hải cuối năm sắp tới lại thêm ban nhạc không đóng cửa là năm nay hoa ngữ giới âm nhạc nhất ra khỏi vòng tròn h ắ t mã nghệ sĩ bản thân liền có các loại thông cáo. Đại nôn hòa hợp làm mời ù ồ n n kéo đến. Hôm qua ca giao lễ hội buổi hòa nhạc truyền ra về sau càng nổ tung. Các lộ nhãn hiệu kim chủ ngay tại chủ bị bên trong tống nghệ tiết mục trong vòng đại lao nghệ sĩ các loại cuối năm hoạt động mời nháy mắt liền đem quản lý đoàn đội công tác hỏng thư cùng bọn hắn công tác điện thoại trò chen bể rồi liên m i ê n bất tuyệt vang lên không ngừng điện thoại đều là các loại nói chuyện hợp tác, đàm phỏng vấn, đàm đại nôn. l i ê u Vân tình cảm giác mình phân thân vô số đều không i ú p được. Hiện tại nhu cầu cấp bách lại cho đoàn đội tăng thêm mấy cái chấp hành người đại diện à. Đông đông đông. Ngay tại Liễu Vân tình đau đớn cũng vui vẻ thời điểm. n à n g cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ vang. Tiểu trợ lý Đường Mai có chút hưng phấn vọt vào. Lưu tỷ, FC hướng chúng ta phát tới đại ngôn báo giá rồi. Một năm hợp tác người phát ngôn lẹm mèo, quay chụp hai chi quảng cáo, ban nhạc không đóng cửa chân dung áp phích tại Trung Quốc khu c h í ít ý lớn 30 triệu bình. Đại ngôn phí, 10 triệu. Đón lấy. Lưu Vân trời trong xanh không chút do dự liền ôm lấy phần này báo giá. Khá lắm, đây chính là Pepsi. Coi như không cho 10 triệu như thế nhiều, chỉ cần bọn hắn phát tới báo giá, vậy liền nhất định phải nhận. Như loại này thế giới bán chạy sản phẩm. có thể vì nghệ sĩ mang đến phi thường cao lộ ra ánh sáng lượng, là thuộc về đại ngôn còn có thể cho nghệ sĩ mang đến kèm theo giá trị chất lượng tốt hạng mục. làm được loại trình độ này xí nghiệp, kia cũng là nghệ sĩ cướp cho bọn hắn đại ngôn. tiếp vào Pepsi đại ngôn mời, bản thân cái này chính là một loại đối ban nhạc không đóng cửa nhân khí chứng nhận. có thể thay nói Pepsi, chí ít kia cũng là một tuyến minh tinh, hoặc là đương thời lựa nóng nhất nghệ sĩ. trong vòng có một câu nói đùa, nếu như ngươi ngay cả Pepsi đại ngôn đều không tiếp nhận, kia đều không có ý tứ nói mình là một tuyến minh tinh. có thể thấy được cái này đại ngôn lực ảnh hưởng. hiện tại ban nhạc không đóng cửa vậy mò tới. Trương c cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Trương 191 c cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Kế hoạch cầu v ồ n g ban nhạc không đóng cửa chuyên môn tập luyện bên ngoài. Đông Đông Đông. Đoạn Lê trên tay dẫn theo cái giữ ấm h ộ cơm, có chút ngượng ngùng nhìn về phía mở cửa Dương Tiêu. Cái kia, các ngươi tập luyện kết thúc rồi sao? Dương Tiêu miệng n g ẩm xoẹt một tiếng, quay đầu liền hướng bên trong hồ. v ẹ kín dễ s ệ bạn gái của ngươi tới thăm ngươi, xem ra giống như muốn cùng ngươi cùng tiến ái tâm cơm chưa ý tứ, còn không mau ra tới. vừa mới nói xong, một cái khôi ngô thân ảnh tam hai bước liền vọt tới trước cửa, đặt mông đem Dương Tiêu gạt mở. Ngươi tới rồi, hắc hắc, ta lại không đến ngươi có phải hay không sẽ không ăn cơm chưa rồi. Tập luyện cũng muốn ăn cơm thật ngon, không ăn đồ vật đối thân thể không tốt, mà lại tập luyện thời điểm có khả năng sẽ tụ huyết áp. Tiểu Tinh Lữ cùng sánh vai hướng công ty khu nghỉ ngơi đi đến, một đường vừa nói vừa cười, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, ở phía sau xem náo nhiệt Dương Tiêu cùng d ư i đỉnh chẹp c h p miệng, miệng đồng thanh nói có nam bạn gái thật tốt à? Sau đó hai người l i nhau, lại ăn ý rời đi ánh mắt. Được rồi, quá quen, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Diệp Vị Ưương dở khóc dở cười lắc đầu. Được rồi, đừng ở kia chua, các ngươi đói bụng không? Đói bụng liền để Quản Thanh đưa cơm tới, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ. Diệu đ ỉ n h khuôn mặt nhỏ lập tức liền đổ xuống, có chút sụp đổ nói, Vị Ưương, đừng để Quản Thanh đưa, chính chúng ta điểm thức ăn ngoài ăn đi. Mỗi ngày đều là luộc thịt thức gà, rau trộn s ú t lơ cùng luộc trứng, a n ta axit dạ dày đều muốn trở lại ra tới rồi. Vì khống chế đại gia thể trọng, Quản Thanh tại ban nhạc thành viên dáng người quản lý phương diện là rất nghiêm khắc, đều là cho bọn hắn ăn bài khỏe mạnh bữa ăn ăn. Nhưng là mọi người đều biết, khỏe mạnh đồ vật, đây tuyệt đối là ăn không ngon. Gần nhất bởi vì phải tập luyện ca khúc mới. Đại gia ở công ty cái này luyện 7-8 tháng ngày, quản thanh liền mỗi ngày chuẩn bị cho bọn họ giảm mỡ khỏe mạnh bữa ăn. ă n Vi Đình con mắt đều phát s i n h rồi. Ta muốn ăn gà rán, muốn ăn nồi lẩu, muốn uống canh hầm. Dương Tiêu vậy t ê u d ê n nói. Thôi đi, nào có các ngươi nói như vậy thảm. Quản Thanh chuẩn bị vẫn là rất tinh xảo, mỗi ngày đều không giống nhau. Đây cũng là cho chúng ta khỏe mạnh tốt. Diệp Vị ư ơ n g cười nói. Diệp Đình t r ợ mắt, im lặng nói, là không giống nhau, nhưng là đổi lấy đổi đi, không phải là bạch thủy nấu hoặc là làm rán nha, không giàu cũng không ăn ngon. Chúng ta ăn thức ăn ngoài đi. Dương Tiêu cùng Nô Đại Vĩ hào h n g hướng. Diệp Vị ư n g cũng chỉ đành thiểu số phục tùng đa số, hắn trong lòng cũng chưa chắc không có ý nghĩ này. Điểm đi điểm đi, bất quá liền lần này à, ngày mai còn phải tiếp tục ăn khỏe mạnh b ữ a ăn, không thể thả đảm nhiệm, không phải c á p ngươi từng cái toàn béo thành heo làm sao bây giờ? Diệp Đính lập tức hoan hô lên, xuất ra điện thoại di động rồi cùng Dương Tiêu mấy người nhiệt tình thảo luận nổi lên yếu điểm cái gì. Diệp Vị ư n g bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy xuất ra điện thoại di động, đổ bộ tiểu hảo, bắt đầu cường độ cao đẩy bù lướt sóng. Gần nhất tại Inter n e t bên trên, liên quan tới ban nhạc không đóng cửa chủ đề kéo dài không suy lửa nóng, Diệp Vị ư n g vậy thường xuyên dùng tiểu hảo chú ý. thậm chí có thời điểm sẽ còn lấy người qua đường thân phận cùng một chút cờ đen đối tuyến. Diệp Vị Ưương tại ban nhạc không đóng cửa siêu thoại quảng trường, h o t s e ở bảng, bản thân ấy bù bên dưới bình luận khu đều đi dạo một vòng, nhìn xuống đám fan hâm mộ gần nhất thảo luận trọng tâm, có cái gì đối ban nhạc không đóng cửa bất mãn địa phương, có hay không cái gì phê bình kiến nghị. Phê bình kiến nghị ngược lại là không thấy được, nhưng là bất mãn quả thật có một chút. Vinh quang không có âm gốc. Trước đó ban nhạc không đóng cửa diễn sướng qua ca khúc, Quật Cường cùng phở y là có phòng thu âm phiên bản. Tại ca sĩ sáng tác tiết mục bên trong diễn sướng ca khúc cũng đều có tại ban nền tảng âm nhạc lớn đồng bộ online. Viết có thể trực tiếp thỏa thích nghe. Cho vedut erin l ớ p khúc chủ đề. Hiện tại tiết mục còn không có truyền bá, đại gia vậy còn không biết, đắm người mắt truyền ra. Bài hát này cũng sẽ online nền tảng âm nhạc. Duy chỉ có cũng chỉ có tại buổi hòa nhạc bên trên h á t a n khả khúc mục vinh quang trước mắt cái gì âm gốc cũng không có, vừa vặn bài hát này lại là hát cho fan hâm mộ. Cái này nhưng làm đám fan hâm mộ sẽ lo lắng. Người viết cho chúng ta ca, chúng ta thế mà không có con đường nghe. Cái này có còn vương pháp hay không, có hay không t i ê n lý. Diệp Vị ư n g cũng không còn nghĩ đến phản ứng lớn như thế. Bất quá hai ngày trước bọn hắn đã rút sạch, bất thời giờ. Thu âm bản đầy đủ vinh quang hiện tại công ty người chế tác đã tại thêm không tăng ca tiến hành hậu kỳ chế tác, đoán chừng lại 2-3 ngày cũng kém không nhiều có thể bàn bố. Nghĩ tới đây, Diệp Vị ư ơ n g liền hoán đổi đại hảo, phát ra một đầu để bù. Vinh quang đơn khúc ngay tại k h u a Chiên Gõ g t r ố n g tiến hành hậu kỳ chế tác, trong một tuần liền sẽ online nền tảng âm nhạc, đại gia kính thỉnh chờ mong. Vậy bù phát ra một phút, lập tức liền thu được mấy trăm bình luận. Đại bộ phận đều là nhảy cấn hoan hô, hàng trước nhất bình luận còn để Diệp Vị ư n g cười một tiếng. Cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Đây không phải đời trước kia thủ tình yêu và hôn nhân tiết mục nóng nhất ca khúc cuối cùng đợi đến ngươi ca từ mà thế giới này lại không có bài hát này, lại còn có trùng hợp như vậy sự Diệp Vị Ưương ngửa tay ở nơi này đầu bình luận phát xuống cái hồi phục hạnh phúc đến hay lắm không dễ dàng mới có thể khiến người càng thêm chất quý lập tức hắn đầu này hồi phục liền bị đẩy đến phía trước nhất xác nhận đây là bản tôn a a a cuối cùng không phải vận d o a n h tiểu tỷ tỷ là Diệp Lão sư bản thân không hổ là Diệp Lão sư thật có tài hoa tùy tiện một câu cũng có thể chứa áp vật tử Diệp Lão sư đây là tới linh cảm sao Diệp Lão sư. Lần trước ngươi hỏi vấn đề, viết ra ca khúc mới đến rồi sao? Cuối cùng đầu này bình luận, Diệp Vị ư ơ n g cân nhắc một chút, trả lời, viết sẽ ở cả c h u a đài qua năm hội đêm thượng thủ hát, kính thỉnh chờ mong. Lại có ca khúc mới nghe xong, Diệp Lão sư cái này sáng tác bài hát tốc độ cũng quá nhanh đi. Yêu yêu, từ khi phấn lên ban nhạc không đóng cửa, liền rốt cuộc không ca hoàng, mỗi tháng đều có mấy thủ ca khúc mới nghe, còn không có đơn khúc tuần hoàn đủ đâu, liền lại có ca khúc mới, quá khen. Đội sản xuất con l ự a đều không Diệp Lão sư chăm chỉ a c h ạ i chăn nuôi heo mẹ đều xấu hổ cúi đầu. Nhìn thấy những này làm vái bình luận. Diệp Vị u n g p h ấ p thử một lần liền bật cười. Quả nhiên ở thế giới nào đều thiếu không được sa diêu bạn trên mạng. An cơm đi an cơm đi. d i Đình đi đến Diệp Vị ư y ê n trước người, một thanh cầm đi hắn điện thoại di động ra hiệu hắn ăn cơm. Nguyên lai like là hắn đi dạo h y bù cái này nửa giờ công p h bọn hắn điểm thức ăn ngoài đã đến. Tứ lại chén bún thập c ầ m t a y món ăn rất phong phú. Diệp Vị ư y ê n mấy người không có hình tượng chút nào trực tiếp ôm chén lớn liền ngồi xổm ở phòng luyện tập một trên sàn nhà hô thử hô thử bắt đầu ăn. Một hồi không sai biệt lắm liền gọi điện thoại đem vẹt kín dễ sẽ gọi trở về, còn có 3 ngày liền muốn lên qua năm hội đêm n ă m chặt tập luyện. các ngươi d ọ p còn phải luyện nhiều một chút, đến lúc đó có thể tiến về không thể tạm ngừng hoặc là đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. đây chính là chúng ta lần thứ nhất tham gia qua năm buổi hòa nhạc, muốn cho người xem lưu lại một cái chói sáng ấn tượng. vừa ăn, Diệp Vị ư y n g còn một bên l í u lo không ngừng ở kia bá, giữa đỉnh cùng Dương Tiêu liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Vị ư y ê n hiện tại càng ngày càng bả tám rồi. quả nhiên, đội trưởng thật sự không dễ làm a. ban đêm đổi mới muộn một chút, nên thử một chút sinh hoạt hóa đồ vật. bên dưới trương lại tiếp tục tiến chủ tuyến. chương 1 ộ 2 t n m i n h quang hội tụ. chương 1 9 t tinh quang hội tụ. Ngày 29 tháng 12, h cách qua năm hội đêm còn có 2 ngày, ban nhạc không đóng cửa cùng quản lý đoàn đội liền lần nữa đi tới Ma đô. Mấy giờ trước, Quảng phủ vẫn là ánh nắng tươi sáng, sau mấy tiếng đến Ma đô lúc cũng đã mưa tuyết sương sương. Quảng phủ thời tiết vẫn là không cần phải nói, dù là tại lạnh nhất mùa đông cũng có 17-18 độ trở lên. Nhưng là Ma đô cái này một bên, mùa đông nhiệt độ bình thường đều ở đây không độ trái phải bồi hồi, cứ đoan thời điểm đều sẽ hạ xuống đến tháng 7 năm một không độ. Lại thêm hôm nay thật vừa đúng lúc còn có mưa tuyết, ra sân bay về sau, Diệp Vị ương mấy người liền đông lạnh thành chó. thật là lệnh a vẫn là q u ả n phủ tốt mặc dù một năm mười tháng đều là mùa hè nhưng là so với nóng ta càng chịu không được lạnh dương tiêu dùng mình một cái có chút cảm thán nói cửa phi tưởng một người mặc thật dày áo lông nữ sinh khi nhìn đến diệp vị ương bọn hắn ra sân bay về sau liền dẫn mấy vị nhân viên công tác chạy c h ậ m mà tới ban nhạc không đóng cửa các lao sư tốt ta là đông phương truyền hình qua năm hội đêm biên đạo lâm ngọng cái dương cho chúng ta đi chúng ta tới cầm cảm ơn chính chúng ta cầm là được không có việc gì không có việc gì giao cho chúng ta đi mấy công việc nhân viên rất nhiệt tình liền giành lấy dương hành lý đồng thời cùng ban nhạc không đóng cửa khổng lồ quản lý đoàn đội đối n ổ i lên hành trình. Lần này tới tham gia qua năm hội đêm, kế hoạch cầu vồng vì ban nhạc không đóng cửa trang bị trước đó chưa từng có đội ngũ khổng lồ. Tổng người đại diện, nghệ sĩ trợ lý, chấp hành người đại diện, thợ trang điểm, bảo tiêu, nhiều vô số cộng lại gần 10 người, 10 phần có phô trương. Đây cũng không phải bọn hắn muốn trang bức, mà là tiếp xuống ban nhạc không đóng cửa tại Mado có rất nhiều hành trình muốn chạy, rất nhiều thương vụ muốn nối tiếp. Qua năm hội đêm sau khi kết thúc, bọn hắn còn muốn tại Mado công tác nửa tháng. có một ít năm mới hai tháng san t ạ p c h í b a mặt quay trụ công tác mấy cái mới đại nôn g quảng cáo quay trụ mấy cái thương hiệu diễn hoạt động đều muốn trong vòng nửa tháng sau đó giải quyết cho nên liễu vân tình mới mang cái đầy biên đoàn đội bảo đảm ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống công tác cùng hành trình sẽ không bị chậm trễ không phải sao hai vị mới từ công ty điều đến chấp hành người đại diện rồi cùng cả c h ư a đại nhân viên công tác bắt đầu đối lên công tác quá trình rồi ngoài phi trường mặt đứng lại ba chiếc đại hình xe thứ vụ mấy vị nhân viên công tác đem đại gia hành lý đều bỏ vào cốp sau về sau liền mời diệp vị ương bọn hắn lên chiếc xe đầu tiên những thứ khác nhân viên công tác thì ngồi vào đằng sau trên hai chiếc xe. tiếp tục tiến hành hành trình kết nối. Sau khi lên xe, vị tiên nữ biên đạo biên đạo lâm ngọng liền vừa cười vừa nói: chúng ta đi trước khách sạn, tối nay đi trong đài làm quen một chút sân bãi, diễn tập công tác tối nay lại tiến hành. Hôm nay các vị lao sư đi đường mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thật tốt một lần. Thuận tiện, thêm c á i h ẹ chặt đi, gặp được vấn đề gì hoặc là có gì cần tùy thời có thể tìm ta. Được. Lưu Vân Tình ra mặt, cùng vị này đáng yêu tuổi trẻ biên đạo thay đổi một lần lại chắn. ở một cái cỡ lớn tống nghệ hoặc là tiết mục bên trong, biên đạo tổ bình thường là phi thường khổng lồ, mà lại từng cái biên đạo phân công cũng khác biệt, có chút biên đạo. là thật phải chịu trách nhiệm khống chế tiết mục quá trình tiến hành các loại chủ hạch cùng ăn bài, nhưng là có chút biên đạo, chính là chuyên môn phụ trách cùng nghệ sĩ tiến hành câu thông, mà loại này bình thường đều là thực tập sinh, chính là xảy ra chuyện về sau có thể trực tiếp bị từ bỏ, sẽ không ảnh hưởng đến tiết mục thu lại, càng sẽ không ảnh hưởng đến tiết mục tổ hòa hợp diễn xuất người quan hệ. Thuộc sưng có nổi, hiển nhiên vị tiểu cô nương này lâm động, chính là một cái thực tập biên đạo, nhiệt tình không tầm thường, mà lại tư thái b ả phi thường thấp, c h í ít tại nàng nhiệt tình n ê n đón bên dưới, đại gia bị ma đô khí trời ác liệt ảnh hưởng tâm tình đều tốt không ít. Đến khách sạn về sau, đại gia hơi nghỉ dưỡng sức một lần. Vừa chiều, Diệp Vị ư ơ n g một đoàn người liền định đi trễ sẽ hiện trường điều nghiên địa hình, nhìn xem tình huống. Kết quả mới ra khách sạn thang máy, đối diện bọn hắn liền đụng phải đồng dạng bị nhân viên công tác tầng tầng vây quanh lật viên. Trùng hợp như vậy, lật viên hơi kinh ngạc nói, các ngươi cũng là tới tham gia trong đài qua năm hội đêm. Diệp Đình có chút buồn cười nói, lật viết tỷ, hôm nay ở tại nơi này trong tự đ i ể m đều là Đông Phương Truyền Hình mời tới khách quý, mà lại khách quý danh sách không phải đã sớm tại internet bên trên công bố mà. Lật viên cái này người à tại không tiếp xúc qua nàng trước đó, đại gia ấn tượng của nàng. đều là nàng tại internet bên trên cùng trên tivi bảy biển ra đến cái chủ loại kia cảm giác khóc xoáy sảng từ dân giao đến điện tử đều chơi đến chuyện là một rất có phong cách cá nhân độc lập nhạc sĩ nhưng là đi thông qua ca sĩ sáng tác tiết mục tiếp xúc về sau đại gia mới phát hiện lật viên bí mật tính cách thật sự tốt thiên nhiên ố c nàng chẳng những phản ứng luôn chậm nửa nhịp hơn nữa còn thường xuyên kể một ít khiến người nghe xong liền muốn cười s ủ n m á n h nói ha ha ha đúng nha ta làm quên đi lật viên c i mở cười một tiếng phất phất tay một bộ vẻ mặt không sao cả nói ai nha đều là việc nhỏ các n g ư ờ i đi ghi hình hiện trường nhìn không năm nay đông phương truyền hình đại thủ ta trực tiếp thuê cái có thể dung nạp hai vạn người sân vận động mà lại xây dựng hai cái sân khấu chính, hai cái phó sân khấu không có đâu chúng ta đang muốn đi nhìn xem diệp đỉnh cười trả lời vậy các ngươi mau đi đi một hồi yến hội buổi tối thấy lật viên vất vay mang theo bản thân nhân viên công tác an vị tiến vào thang máy đợi chút nữa thấy song phương vội vàng lên tiếng chào về sau liền lại phân biệt rồi cửa khách sạn ngừng lại rất nhiều xe thương vụ tất cả đều là đông phương truyền hình an bài cho tham gia qua năm hội đêm nghệ sĩ sử dụng tài xế lao động tùy ý chọn một c ỗ về sau l i ề n trợ đại gia hướng nhân viên công tác cho hướng dẫn địa chỉ đi hẳn là vì thuận tiện tiết mục tổ an bài khách sạn vị trí cách hiện trường rất gần cũng liền đại khái hơn 10 phút đường xe về sau ban nhạc không đóng cửa liền đã tới hiện trường khá lắm thu lại hiện trường gọi là một cái siêu sao tụ tập A. diễn viên p h ư ơ n g diện giả trung niên trẻ đời thứ ba diễn viên bên trong trụ cột đều có trong đó không thiếu một chút bình thường căn bản không lên t n g nghệ tiết mục chỉ ở điện ảnh chiếu lên kỳ mới có lộ ra ánh sáng cùng tuyên truyền điện ảnh l o ca sĩ p h ơ n g diện càng là nhiều không tầm thường xuất đạo hơn 10 i năm uy tín lâu năm ca vương Quốc dân cấp bậc thiên hậu, ngay tại đồng bộ phát triển đời trung niên, cùng với một chút lửa nóng lưu lượng ca sĩ, gần nhất 2 năm phi thường lửa nóng người mới, cái gì cần có đều có. Bây giờ trong vòng giải trí nóng bỏng nhất nghệ sĩ, không sai biệt lắm phải có một nửa đều trình diện rồi, mà đổi thành bên ngoài một nửa cũng không còn nhà rỗi, đoàn t r ư n g hiện tại cũng đang s ắ t vách tỉnh giang chết truyền hình đâu. Đến như quả xoài đại, bọn hắn năm nay không mạnh số 31 qua năm tỷ lệ người xem, mà là sớm một ngày muốn tại ngày 30 tháng 12 làm cái gì cũng hoang dã, đây cũng là sai chỗ cạnh tranh đi. Ban nhạc không đóng cửa vừa đến hiện trường, liền dẫn phát không nhỏ chú ý. mặc dù nói bọn hắn xuất đ ạ muộn, nhưng là danh khí lớn a, từng vị tại giới K H bên trong thai to mặt lớn, địa vị khá cao các tiền bối đều chủ động tiến lên cùng Diệp vị ương đáp lời. Tiểu Diệp, ngươi tốt, gần nhất nửa năm phố lớn ngõ nhỏ đều ở đây thả các ngươi cả a, người này khí thật sự là quá vượng. Diệp Lão sư, cửu ngưỡng đại danh, đã sớm nghe nói ngài, chỉ là một mực không có cái gì cơ hội hợp tác, lần này rốt cục gặp được. Tiểu Diệp ngươi tốt, hậu sinh khả a, về sau nhiều chỉ giáo. Diệp vị ương trên mặt mang một bức kinh doanh tiểu dung, mỗi một cái tiến lên cùng hắn đáp lời nghệ sĩ, hắn đều được không lưng gửi tới lời cảm ơn, không có cách. tại trong vòng bối phận quá thấp, xuất đạo ngay cả một năm cũng còn không có đầy đâu, hiện trường tùy tiện sách ra một cái đều là hắn tiền bối. Tiểu Diệp, ngươi làm sao mới đến a? chờ ngươi đã lâu. ngay tại Diệp Vị ư e n g e o đều c ó n p ẩm thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Diệp Vị ư ơ n g a y đầu nhìn lại, vui vẻ. cái này không lý Tông Cảng, Lý Thiên Vương mà. Tông Cảng ca, đã lâu không gặp. Trương 193 t c h i Thiên Hổ mời. Trương 193 t c h i Thiên Hổ mời. Lý Tông Cảng bước nhanh về phía trước, thân thiết d ự ở Diệp Vị n g ba vai, cùng ban nhạc không đóng cửa cái khác mấy cái thành viên gật gật đầu, liền vừa cười vừa nói, chờ ngươi thật lâu. Nghe nói hôm nay ban đêm ngươi lại muốn hát ca khúc mới, ta có thời điểm thật sự nghĩ tới đem ngươi đầu mở ra nhìn xem, đến cùng bên trong trang đều là cái gì, thế nào linh cảm đều là liên tục không ngừng, ca khúc mới giống như không cần tiền đồng dạng, không cần thận nghĩ một chút, giống như bây giờ ca sĩ năng suất cao kỳ cũng phần lớn đều là tại mới xuất đạo kia mấy năm, đợi đến c h ừ n g 30 tuổi, sáng tác dục vọng liền bắt đầu giảm xuống, khả năng mấy năm đều không nhất định ra một tấm album. Tiểu Diệp, chờ ngươi cho đến lúc đó, ta liền không tin ngươi còn như thế năng suất cao. Diệp Vị Ương cười hắc hắc, không có nói tiếp, là hắn trong đầu ca khúc, một ngày hát một bài. đều đủ hát mấy chục năm, có cao hay không sinh việc này đi, hoàn toàn quyết định bởi với hắn có muốn hay không mà thôi. Tông Cảng ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là chúng ta ban nhạc thành viên. Diệp Vị ư ơ n g đội chủ đề, bắt đầu chỉnh trọng hướng hắn giới thiệu ban nhạc đám tiểu đồng bạn. Nói đến, đây là Lý Tông Cảng lần thứ nhất nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa toàn thể thành viên đâu, trước đó hắn đều là cùng Diệp Vị ư ơ n g một t u y ế n giao lưu. Tiết n h bọn hắn từng cái vậy mang theo một chút thấp thỏm cùng Lý Tông Cảng lên tiếng chào, lẫn nhau hàn huyên khách khí một lần. Bất quá Lý Tông Cảng thái độ đối với bọn họ rõ ràng sẽ không giống đối Diệp Vị Ưương thân thiết như vậy rồi. Dù sao những thành viên này là Diệp Vị Ương ban nhạc thành viên, lại không phải hắn, cũng không thể vì hắn mang đến chỗ tốt gì, không giống Diệp Vị Ương, có thể sáng tác bài hát soạn nhạc. Song Phương đơn giản biết một lần, không đến mức về sau ra cửa bên ngoài cái tầng quan hệ này đều bộ không lên về sau. Lý Tông Cảng liền vô cùng lo lắng lôi kéo Diệp Vị Ương hướng nghệ sĩ trong nhóm đi. Tới tới tới, Tiểu Diệp, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái ta tại trong vòng hảo hữu, đều là tại giới âm nhạc lăn lộn tầm 10 năm, kinh nghiệm phong phú. Ngươi về sau nếu là gặp được việc khó gì cũng không biết đổ vỡ, đều có thể tới hỏi chúng ta mấy cái này lão nhân. Nói ai lao đâu, chính ngươi lão, cũng đừng mang ta lên nó a. chứ danh nữ ca sĩ đã từng bằng vào một bài yêu khúc chủ đề nóng này hai bên bờ tam địa chu thính cười mắng nàng năm nay mới 34 t u ổ i chính là một nữ nhân thành thục nhất n i ê n k ỷ mới không muốn nghe đến lao cái chữ này mấy cái khác Lý Tông Cảng trong vòng bằng hữu cũng đều đào hào cười mắng Diệp Vị ư ơ n g nhìn c h u n g quanh liếc mắt về sau có chút l i u lưỡi Lý Tông Cảng không hổ là uy tín lâu năm thiên vương kế hoạch cầu vồng mặt mũi nghệ sĩ trụ cột cái này giao hữu vòng s á c thực không thể nói hai cái cầm qua kim khúc thưởng tốt nhất nữ ca sĩ cùng tốt nhất ca khúc thiên hậu hai cái đồng dạng cầm qua tốt nhất nam ca sĩ ca vương cùng với một cái mặc dù không có cầm qua tốt nhất nam ca sĩ, nhưng là n ă m n g o á i vừa cầm xuống tốt nhất a l b u m tân tấn một tuyến đỉnh lưu nam ca sĩ. lại thêm ly tông cảng bản thân, liên hợp thành bọn hắn cái này nghệ sĩ tiểu đoàn thể. phải biết, hiện trường nghệ sĩ mặc dù nhiều, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người hai anh em tốt. đừng nhìn đại gia mặt ngoài trò chuyện hoan, nhưng là kỳ thật không ít người lẫn nhau ở giữa đều là đối thủ cạnh tranh đâu. fan hâm mộ khả năng tại internet bên trên đều sẽ không còn hình dáng. đối thủ quản lý công ty cũng không còn ít tại trên mạng lẫn nhau mua được bản thảo đen đối phương, các loại tài nguyên lẫn nhau ở giữa cũng đều cướp bể đầu chảy máu. chỉ bất quá trước mắt bao người cần duy trì lấy mặt ngoài khách sáo mà thôi. mà ở đơn giản Hàn Huyên về sau, đại bộ phận nghệ sĩ cũng đều là tốt năm t o p 3 đứng chung một chỗ, tạo thành từng cái một vòng quan hệ. nguyên bản ban nhạc không đóng cửa đến về sau là không có gì vòng quan hệ có thể gót, cứng rắn muốn gót, khả năng cũng chỉ có thể hướng cũng tương tự tới tham gia lần này qua năm hội đêm h ổ x i ạ gật chờ giống nhau là kế hoạch cầu vồng công ty nghệ sĩ bên kia gót. nhưng là bọn hắn đều có riêng phần mình nghệ sĩ vòng tròn, ban nhạc không đóng cửa cũng không tốt cứng rắn gót. cũng may lúc này Lý Tông c à n g tức thời giải vây, lôi kéo Diệp Vị Ưng và ban nhạc các thành viên tiến tới hắn trong vòng giao tế. Chu t í n h An Hạ, Đàm Tuấn Vũ, b á Kiêm, Hà Chính Vũ, năm vị tại giới âm nhạc đều tính được là là đại lão cấp bậc ca sĩ, đều rất nhiệt tình cùng Diệp Vị ư ơ n g trao đổi. Một phương diện, bọn hắn là xem ở Lý Tông Cảng trên mặt mũi, dù sao trước đó Lý Tông Cảng liền b ả n g h n giao, nói Diệp Vị ư ơ n g là của hắn tiểu l a o đệ, hy vọng đại gia có thể chiếu cố nhiều. Một phương diện khác, thì là Diệp Vị ư ơ n g bản thân sáng tác năng lực quả thật làm cho người không thể coi thường, đặc biệt là khi nhìn đến Lý Tông Cảng phó bản này đến mắt thấy muốn đi vào hết thời uy tín lâu năm thiên vương, bởi vì Diệp Vị Ưương viết một bài đổi núi mà thành công lật đổ về sau. càng là đối với hắn để ý, ai có thể cam đoan mình có thể một mực đỏ xuống dưới đâu? Nếu có Diệp Vị ư ơ n g như vậy một vị có thể cho người ta viết song ca bằng hưu, vậy sau này vạn nhất sự nghiệp lâm vào bình cảnh, hoặc là nhân khí không tăng phản giảm, từ Diệp Vị ư ơ n g cái này mời một bài tốt ca, không chừng liền có thể cứu vớt bản thân diễn nghệ sự nghiệp a. Loại này có thể xưng định hải thần c h â m nhân vật, có thể nơi phải thật tốt xuống c h u n g Mấy vị đại lão không những đối với Diệp Vị ư ơ n g đặc biệt nhiệt tình liên đ ố i lấy đối ban nhạc không đóng cửa những người khác vậy phi thường vẻ mặt ôn hòa, hỏi gì đáp ấ y vẫn cùng bọn hắn chia sẻ không ít trong vòng một chút bắt quái cùng chuyện lý thú. đem d ư i n h cùng kinh bác an nghe gương mặt một khối đỏ một khối thanh hết sức hưng phấn rồi mấy người một bên trò chuyện một bên tại thu lại hiện trường đi dạo một vòng lần này qua năm hội đêm là ở ma đô quốc tế triển lãm trung tâm thu lại đây cũng là một cái có thể dung nạp siêu hai vạn người xem lớn sân bãi sân bãi trung ương chủ phó sân khấu cũng đều đã bố trí xong đến lúc đó ở nơi này một chủ hai bộ ba cái sân khấu bên trên nhiều đến gần 50 tên nghệ sĩ sẽ dâng lên trọn vẹn hơn 5 giờ qua năm diễn xuất tiểu diệp có hứng thú hay không hợp tác một chút đại khái đi dạo một vòng sân bãi về sau. đang cùng Lý Tông Cảng nói chuyện, Viêm Chu Thính đột nhiên đem thoại để chuyển hướng Diệp Vị Ưng hỏi, ta cái này có một thủ cần nam nữ âm thanh hợp x ư ớ n g ca, là một bộ điện ảnh khúc chủ đề, ta cảm giác ngươi t h a n h tuyến rất thích hợp, có hứng thu hợp tác, ta đem từ khúc phát cho ngươi. Điện ảnh khúc chủ đề. Diệp Vị Ưng ở trong lòng suy nghĩ bên dưới, Chu Thính xem như a l b u m tổng lượng tiêu thụ toàn cầu đột phá 20 triệu trường tiền bối thiên hậu, có thể có cơ hội hợp tác với nàng. Đối với Diệp Vị Ưng người mới này tới nói, đây tuyệt đối là chuyện cầu cũng không được, cái này liền giống như là kiếp trước vương vị A Diệp Thi Văn, Trương Huy m i Tôn ế n t ừ Tiêu Á Hiên. Hàn Hồng chờ loại này cấp bậc ca sĩ, đột nhiên nói muốn cùng một gia đạo không đến một năm người mới hợp tác ca khúc. Loại chuyện tốt này, cái nào người mới có thể cự tuyệt đúng không? Lại nói, dám cự tuyệt sao? Nhân gia thiên hậu hạ mình mời ngươi hợp tác, ngươi một người mới lại còn dám cự tuyệt? Đây không phải rõ ràng đánh người ta thiên hậu mà sao? Còn muốn hay không tại trong vòng la l ộ t n Có muốn hay không ăn cái này cơm? l i ề n xem như chặt lót hẹ. Sau khi sống lại đối mặt Na Tỷ mời, cũng không phải hùng h ụ đáp ứng, một đợt hẹn nhau 1 9 9 i m à Cho nên cho dù không thấy được từ khúc phổ, d i ệ Vị ương vậy trực tiếp một lời đáp ứng. Chu lão sư, có thể hợp tác với ngài là vinh hạnh của ta, à? hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta trao đổi cái hệ chặt phương thức liên lạc, chi tiết tình huống về sau chúng ta bàn lại. Ta bên này khẳng định phối hợp. Chu Thính hết sức hài lòng diệp vị ương thái độ, gật gật đầu vừa cười vừa nói, tốt. Một hồi chúng ta trao đổi về dưới hệ phương thức. Bài hát này kỳ thật còn rất khá, là cho Lý Cương đạo diễn hí làm chủ đề khúc. Lý Cương đạo diễn ngươi cuối cùng cũng biết đi, tính dâm lý. Lý Cương, nổi danh phim văn nghệ đạo diễn, trên quốc tế a loại liên h o a n phim đạo diễn xuất sắc nhất cầm qua m ộ t vòng. Kim kê, kim mã, kim tượng càng là khách quen. có thể cho vị này đạo diễn điện ảnh làm phối hợp khúc chủ đề nhất định là không kém đi đâu. Diệp Vị ư ơ n g một viên nguyên bản có chút lo lắng là cho phim tuổi xứng hát tâm cũng coi là b ô n g xuống đi. Ai chờ một chút? Không đúng. Diệp Vị ư ơ n g đột nhiên nhớ lại kiếp trước ngành giải trí một cái phi thường nổi danh huyền học định luật. Phim t ồ ổ i xuất t h â n khúc. Phim tốt không ai nghe. Nổi danh lớn phim tuổi đều sẽ có rất ê m t h a i khúc chủ đề, thậm chí khúc chủ đề so điện ảnh còn nổi danh hơn. Mà một chút danh tiếng cực kỳ tốt nổi danh điện ảnh, bình thường khúc chủ đề đều rất bình thường, t h u ộ c về không người gì để ý. Thế giới này hẳn không có cái này huyền học ư ơ n g m c h văn nghệ quá văn nghệ, c h ư ơ g 194 văn nghệ quá văn nghệ. Ngày kế tiếp buổi chiều, ban nhạc không đóng cửa lần nữa đi tới m a d ô Quốc tế triển lãm trung tâm hiện trường. Đến lúc, thì Oxy A g ớ t ngay tại trên đài nhảy nhảy n h ó t n h o t diễn tập lấy. Dưới đài thì ngồi một đống hôm qua từng có gặp mặt một lần các nghệ nhân, có người ở top 5 top 3 trò chuyện, có người một người ngồi ở góc khuất chơi lấy điện thoại di động, hoặc là dứt k h o á t nhắm mắt dưỡng thần vì một hồi diễn tập điều chỉnh trạng thái. Đem chính mình che phủ thật dày ban nhạc không đóng cửa các thành viên, vậy tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. diễn tập thời gian trước thời hạn đều đã hoạch định xong mỗi tổ nghệ sĩ trưởng nào thì bắt đầu diễn tập lúc nào diễn tập kết thúc tiết mục tổ đều an bài thỏa thỏa không sai biệt lắm mỗi tổ đại khái đều có cái 20 phút diễn tập thời gian ban nhạc không đóng cửa bọn hắn là 3 giờ rưỡi c h i ề u đến 3.5 c m ư ờ i phần diễn tập hiện tại đã 3 điểm còn có chừng nửa canh giờ liền đến phiên bọn họ ngồi ở bọn hắn cách đó không xa chu tính nhìn thấy bọn hắn đến, đến rồi liền điểm nhẹ bước chân đi tới diệp vị ương bên cạnh lên tiếng chào tiểu diệp ta hôm qua sau khi trở về rồi cùng điện ảnh phương hàn huyên bên dưới chúng ta hợp sự thật không biết bọn hắn làm sao nghĩ nói là đã giúp ta tìm kiếm được rồi một vị hợp s ư ớ n g đối tượng ngay tại tiếp xúc đâu Diệp Vị ư n g có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Thiên Sau chẳng lẽ việc này lại muốn thất bại Thốt qua loa một lần mời a ai nghĩ đến Chu Thính kinh t h ư ờ n g khịt mũi một tiếng về sau có chút chào phúng hỏi ngược lại ngươi đoán đoán bọn hắn tiếp xúc là cái nào nam ca sĩ Diệp Vị ư n g không hiểu ra sao cái này không khỏi chỗ nào có thể đoán được a là l ộ d riêu Chu Thính h ử l ạ n h một tiếng một đôi trắng l o a đôi chân dài nết lên cái chân b ắ t chéo hai tay ôm ở trước ngực dựa vào phía sau một chút phi thường khó chịu nói nếu là cùng loại này lẫn lộn ca hợp tác sau đó không biết muốn bị bao nhiêu đen bản thảo b à o phụ lại đâu, hoặc ta sẽ bị hắn l ự c g á p hoặc chính là buộc chặt lẫn lộn chuyện xấu, dù sao chỉ cần là có thể cọ đến địa phương, tuyệt đối đều sẽ bị hắn thuận cột treo lên trên. Diệp Vị Ưương trong lòng cười thầm, lộ diêu người quân cũ, vừa mới bắt đầu ghi chép ca sĩ sáng tác thời điểm, hắn đối với cái thế giới này ngành giải trí không quá hiểu rõ, liền ngay cả trên TV cái loại người này bảy nghệ sĩ cũng không nhận ra đâu, cho nên hắn căn bản không biết, lộ diêu tại mặt ngoài rộng lượng nhiệt tình bề ngoài bên dưới đến cỡ nào khiến người bực mình. sau này tại cùng t r ấ n Lam bọn hắn thân quen về sau. hắn mới biết được, l ộ diêu là một lẫn lộn cả. nói như thế nào đây? hắn người này đi, muốn nói tài hoa, kia đúng là có. nhưng là tại tài hoa sau khi, hắn quản lý công ty, cùng với bạn thân hắn, đều phi thường nóng lòng lẫn lộn. danh tiếng của hắn có một nửa đều dựa vào cùng cái khác nghệ sĩ buộc chặt lẫn lộn đi lên. xuất đạo thời điểm sau cùng ngọc nữ trưởng môn nhân chuyện xấu, kết quả nhân r a ngọc nữ trưởng môn nhân bị hắn h ọ a hại nhân thiết s p đổ. hắn ngược lại là dựa vào cái này sóng lưu lượng phát ra mấy thủ tốt ca, phát hỏa lên. sau này giống như cũng là bởi vì nếm đến ngon ngọt, liền các loại cùng cái khác nghệ sĩ buộc chặt lẫn lộn, thường xuyên đều là hắn chủ động đi treo trọng. lúc đó lộ d i ê u tham gia ca sĩ sáng tác không phải cũng là vì thông qua cái tiết mục này đến lẫn lộn bản thân lực áp r ầ ở lam, tạo nên bản thân đánh bại ca vương dư luận, nhường cho mình địa vị lại nâng cao một bước. chỉ bất quá đen đuổi lộ d i ê u gặp được ban nhạc không đóng cửa cái này đại ma vương, các loại bản thảo đều bị ban nhạc không đóng cửa xuất sắc biểu diễn cho che giấu, căn bản không ai để ý. sau này hắn bị đào thải về sau. Không phải cũng vẫn là cứng rắn xào một đợt bản thân người đáng thương thiết, còn ngoại sáng trong tôi ám chỉ bị đào thải là bởi vì tiết mục tổ không công bằng, cố ý chen ép hắn, để ban nhạc không đóng cửa người mới thượng vị loại hình chủ đề. Đối với cái này loại thích vô cùng lẫn lộn, còn thường xuyên cứng rắn cọ nghệ sĩ, Chu Thính là cực độ không thích, khả năng bởi vì bọn hắn đời này nghệ sĩ vẫn tương đối thuần túy, đều là trên tay công phu xem hư thực, xưa nay không nhảm tại lẫn lộn. Cho nên nghe xong điện ảnh Phương muốn tìm lộ d i ê u đến hợp tác với nàng. mà lại rất có thể là lộ Diêu bên kia không biết từ kia biết được Chu Thính muốn hát kính dâm lý mới điện ảnh khúc chủ đề, hơn nữa còn kém cái giọng nam hợp sướng, chủ động mượn cớ tìm tới cửa. Chu Thính liền lập tức cự tuyệt. Ta đã cùng nhà sản xuất nói, lần này hợp tác ta đã tìm rồi Tiểu Diệp ngươi, để hắn không muốn lại cùng lộ Diêu bên kia tiếp xúc. Nếu là bọn hắn thật tìm lộ Diêu, vậy ta cũng không hát. Súi quẩy. Chu Thính hai tay ôm ngực, tức giận. rõ ràng đều hơn 30 tuổi, nhìn xem lại còn có như vậy một chút đáng yêu d i Vị, chê đến đỉnh cười thầm không thôi. Diệp Vị ương cũng cười nói, đa tạ Chu lão sư, không nghĩ tới ta cũng có bị người kiên định lựa chọn một ngày a. lời này làm sao nghe cảm giác là lạ chu thính biểu lộ cái gì nhìn thoáng qua diệp vị ương bất quá gặp hắn một mặt chân thành tha thiết ý cười cũng liền không nghĩ nhiều tiếp tục nói nhà sản xuất bên kia vẫn là rất coi trọng lần này khúc chủ đề hắn nghe nói ta tìm tới ngươi một đợt hợp s ư ớ n g không có chút gì do dự liền đồng ý hiện tại các ngươi ban nhạc không đóng cửa độ hoặc thật sự quá phát hỏa ai cũng vô pháp c ự tuyệt các ngươi a cảm thán chẹp chẹp miệng về sau chu thính móc ra điện thoại di động ken kết một b ư ớ c theo từ khúc ta phát ngươi hãy chặt ngươi trước nhìn xem nhà sản xuất nói có địa phương nào cảm thấy không thích hợp hoặc là phải sửa đổi đều có thể sách ngươi tùy tiện đổi đều được Ai sáng tác thiên tài đãi ngộ chính là không giống. Ta trước đó muốn đổi một câu từ, đều phế bỏ thật lớn công phu. Đến ngươi cái này tùy tiện muốn sửa thế nào liền làm sao đổi. Thật tốt. Cũng không, liền lấy Diệp Vị ư ơ n g xuất phẩm những này ca khúc trình độ, nghiệp nội có ai có thể nói bản thân ca viết tuyệt đối so với Diệp Vị ư ơ n g tốt? Cái khác từ khúc sáng tác viết về ca đưa đến Diệp Vị ư ơ n g trên tay, nhà sản xuất trong lòng cũng suy nhược, sợ Diệp Vị ư ơ n g không hài lòng, liền r ứ t k h o á t để hắn tùy tiện đổi rồi. Dù sao từ khúc toàn bản quyền điện ảnh đoàn làm phim đều đã mua, tùy tiện làm sao g i y vò đều được. Diệp Vị Ưng từ q u ả n thanh kia bắt về bản thân điện thoại di động, thừa dịp còn không có diễn tập, liền trực tiếp nhìn lên từ khúc. Tạm định danh, khi đó tình yêu, từ phổ, đồ đồ, khúc phổ, đồ đồ đồ. Đơn giản quét một lần ca từ nội dung, cùng giai điệu đi hướng về sau, Diệp Vị Ưng trầm mặc. M M M M M, nói như thế nào đây? Không ngược lại là rất tốt, nhưng là không gọi được đặc biệt tốt. Từ rất rối, nhưng là lại không có hoàn toàn ác, liền có một loại cao siêu quá ít người hiểu cảm giác. Có thể là vì phối hợp văn nghệ điện ảnh không khí, bài hát này vậy không có chút nào thông tục. dù sao diệp vị ương sau khi xem xong là đầu g ó c mơ hồ ca t ừ từng chữ đều biết tổ hợp thành từng câu từ vậy phi thường ngôn ngữ y ê u mỹ nội dung hoa lệ nhưng là t r ì n h bài ca một hơi nhìn xem đến hắn chính là không có hiểu rõ cái này từ tại nói cái gì thật đúng là mẹ nó có nhìn văn nghệ điện ảnh cảm g r á c áo hình tượng y ê u mỹ ngôn ngữ hoa lệ ông tính cảm không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng nhìn xong sau cái gì đều không xem hiểu thậm chí không biết bộ phim này tại dạng cái gì diệp vị ương biểu lộ có chút cứng đờ ngẩn đầu nhìn về phía chu thính chu lão sư ngươi cảm thấy bài hát này thế nào chu thính gãi gãi đầu không xác định nói cũng không tệ lắm phải không? từ khúc rất tốt, bất quá ca từ có nhiều chỗ ta nhìn không hiểu. sau này ta lén lút hỏi một lần Lý Cương đạo diễn, nói là vì phối hợp bộ phim này kịch bản, chuyên môn viết lời, ta cũng không hiểu điện ảnh. ca từ chỉ là có một ít địa phương nhìn không hiểu, không phải hoàn toàn không có hiểu. Diệp Vị ư ơ n g ánh mắt hoảng sợ, chẳng lẽ là của hắn vấn đề? hắn một điểm nghệ thuật tế bào cũng không có, xem không hiểu bài hát này ẩn sâu văn nghệ khí tức. ta hiện tại rời khỏi, còn k i ế p sao? chương 1 9 t r n ư ó n g này tỷ lệ người xem, chương nóng này tỷ lệ người xem. đương nhiên, rời khỏi chỉ là nói đùa. Diệp Vị ư ơ n g đang nhìn xong từ khúc bản thảo về sau, ý niệm đầu tiên là hướng Chu Thính sắp tới bộ phim này nhà sản xuất Phương Thức liên lạc. Căn cứ tiếp công việc này, liền muốn đối công tác phụ trách tâm tính. Hắn dự định cặn kẽ tìm hiểu một chút bộ phim này có sự b ố i cảnh c ù n g chi tiết. Chỉ xem bài hát này, hắn là thật thưởng thức không tới. Bất quá muốn tới Phương Thức liên lạc về sau, Diệp Vị ư ơ n g cũng không còn vội vã trò chuyện, bởi vì bọn hắn ban nhạc không đóng cửa diễn tập đã đến giờ. Ca sĩ diễn tập, mục đích chủ yếu chính là vì làm quen một chút sân bãi, an bài tốt tại sân khấu bên trên tẩu vị động tác. Nếu có đặc biệt gì sân khấu thiết kế, liền đi trước một lần thử một lần. đến như diễn s ư ớ n g bộ phận, thật đúng là không cần sắp xếp. Ca đại gia đô thiên trời hát, không phải nhiều một lần diễn tập liền có thể đề cao cái gì. Bất quá thử âm là muốn thử, thử một chút â m hưởng thiết bị, thử một chút hai trở lại vấn đề, làm quen một chút hiện trường thiết bị thanh âm, nhìn xem có hay không chỗ nào bản thân không thích, sẽ thấy điều chỉnh thử một lần. Bình thường solo ca sĩ còn muốn thử một chút nhạc đệm, nhưng là bởi vì ban nhạc không đóng cửa đều là bản thân nhạc đệm, cho nên p h ư ơ n g diện này cũng có thể bất đi. Tiết mục tổ cho 20 phút diễn tập thời gian, nhưng là trên thực tế ban nhạc không đóng cửa chỉ dùng không đến 15 phút, liền diễn tập xong rồi. Bọn hắn là ban nhạc, lại không phải cái gì cá nhân ca sĩ, còn cần một đống bạn nhảy hài hòa, hoặc là thiết kế đặc biệt gì sân khấu, t h như cùng bạn gái múa khiêu vũ loại hình. Bọn hắn chỉ cần năm người ôm nhạc cụ đứng tại sân khấu bên trên, bầu không khí liền đã đầy đủ, không cần quá nhiều sức tưởng tượng đồ vật. Cho nên diễn tập so ra mà nói là rất nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, tháng 12 ngày 31, vừa lúc là thứ sáu, giờ ư ỡ i tối, tiếp âm tin tức vừa sau khi kết thúc, rất nhiều người xem liền đã canh dự ở trước máy truyền hình. Một chút trẻ tuổi người vậy mở ra các lớn video web, chuẩn bị xem buổi tối qua năm trực tiếp d ạ g Hôm nay hết t h ể có bốn nhà đài truyền hình đều tổ chức qua năm hội đêm, trong đó được quan tâm nhất chính là cả Chu đài cùng Lam Kình đài rồi. Bọn hắn một cái có được thử thách cực hạn lớn IT, một cái có được kịp dùn ỉ n h lâu dài đều là tống nghệ tỷ lệ người xem hai vị trí đầu khách quen, cùng rất nhiều minh tinh nghệ sĩ đều có rất tốt quan hệ hợp tác. So với bọn hắn tương tự vào hôm nay tổ chức qua năm hội đêm Yến Kinh đài cùng l i ê u Đông đài liền còn kém rất rất xa rồi. 8 điểm, 4 n h à đài truyền hình qua năm hội đêm đồng thời phát sóng, nhưng là tỷ lệ người xem cơ h i lập tức liền kéo ra trên lệnh. Lam Kình đài thời gian thực tỷ lệ người xem trực tiếp phá 3% phần trăm đăng đỉnh, cả Chu đài lấy hai. 6% tỷ lệ người xem theo sát phía sau. Mà Yến Kinh Đài cùng Lưu Đông Đài, tỷ lệ người xem mới khó khăn lắm phá 1% đoán t r ừ n g đại bộ phận vẫn là người trên tỉnh công hiến. Lam Kình Đài năm nay đại thủ bút à, thế mà không c ó ở nhà mình đài truyền hình hội đêm bộ trực tiếp, mà là đại thủ bút thuê lại tô hàng hội nghị trung tâm. Nay hội trường, chí ít cũng có thể dung nạp mấy vạn người a. Không hổ là tốn g nghệ lớn này, cái này Phô Trương không cần nói. Ca c h u a đài cũng không tệ a. Tại Ma đô quốc tế hội nghị trung tâm xử lý đâu, cũng là một cái có thể dung nạp mấy vạn người đại hội trận. Chờ mong a, buổi tối hôm nay hai nhà này đài truyền hình sợ rằng muốn đánh vô cùng kịch liệt. Đánh lên, đánh lên, đánh lên tốt. ư ớ c gì trong bọn họ q u ấ n bọn hắn có lại, hưởng phúc chính là chúng ta a. Bình thường có thể nhìn thấy như thế đang nghệ nhân đại cả tập hợp một chỗ biểu diễn sao? Internet bên trên, các lớn video bình đại đều ở đây đ ố i cái này mấy nhà đài truyền hình qua năm hội đêm tiến hành đồng bộ trực tiếp. đ ầ y bình phong mưa đạn thổi qua, đều là hưng phấn người xem n h ắ n lại. Chiến trường chính vẫn là Lam Kinh đài cùng cả trưa đài hội đêm, chính thức biểu diễn tiết mục còn chưa bắt đầu. hai nhà truyền hình vây quanh cùng với xem náo nhiệt không c h ê sự lớn đám dân mạng liền đã đốn lửa nổi lên bốn phía rồi hội đêm bắt đầu ca c h ư a đài cái này một bên tám chín vị người chủ trì cùng nhau lên đài đang nói một phen lời dạo đầu đồng thời cảm tạ một lần đại n g n thương hướng khán giả đưa lên năm m i chúc phúc về sau khách q u ý các minh tinh liền bắt đầu lên đài biểu diễn vị thứ nhất đảm nhiệm mở màn nhiệm vụ chính là Lý Tông c ả n g vị này trọng lượng cấp ca vương hắn đầu tiên là hát một khúc bản thân thành danh k h ú c gợi lên không ít trước máy truyền hình ba b tuổi khoảng t n g lão quan chúng hồi ức về sau liền hát lên bản thân mới tác phẩm tiêu biểu Diệp Vị ư ơ n g vì đó chế luyện đ ổ i n ố i Khúc này vừa ra, có thể x ư n g vương nổ. Đặc biệt là tại loại này cả nhà đều sẽ tập hợp một chỗ nhìn qua năm hội đêm bên trên. Bài hát này dẫn phát không ít trung niên nam nhân nước mắt mắt. Mặc dù nói, đồi núi từ tuyên bố ban đầu liền vô cùng l ử a nhưng là lại l ử a Thời đại internet mới mới sự vật nhiều lắm, đã có tuổi người là rất thiếu sẽ đi chủ động chú ý, cho nên đồi núi chân chính n h ó m khán giả, đ á m kia hơn 40 tuổi các đại thúc kỳ thật đại bộ phận cũng không biết bài hát này. Vượt qua đồi núi, mới phát hiện không người chờ. Ở a, liễu lo không ngừng, rốt cuộc gọi không trở về Onu. Nhưng là và hôm nay qua năm hội đêm bên trên. làm Lý Tông c à n g hát vang bài hát này sau. đ ô i núi triệt để tiến vào chân chính đỉnh phong. Vô số vốn chỉ là ôm đồ cái cả nhà hoan cùng náo nhiệt, cùng người nhà nhóm một đợt nhìn qua năm hội đêm các đại thúc, à o à o lã chả rơi lệ. Tại Lý Tông c à n g hát xong về sau, bọn hắn hoặc hướng mình con cái, hoặc bản thân lên Internet lục soát, khẩn cấp hiểu rõ bài hát này hết thảy. Diệp Vị Ưng cái tên này, vậy xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Bài hát này viết quá tuyệt vời. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên nghe bài hát này, nhưng là mỗi lần nghe tới, đều sẽ có một loại muốn l á c h rơi lệ cảm giác. Ai đều nói Diệp Vị Ưng là âm nhạc nhà thơ. cái ngoại hiệu này lấy được thật sự quá đúng, rồi cái này thủ đồi núi giống như là một bài giàu có tình cảm thơm một dạng, cần tinh tế phân tích. Intern e trực t tiếp bên trên, mưa đạn vậy tất cả đều là ca ngợi, đồi núi bài hát này tốt đến không thể bắt bẻ. Lý Tông Cảng lần này mở màn khúc mười phần thành công, hội trường hiện trường tiếng vỗ tay vang vọng, mở màn trực tiếp liền tóm lấy khán giả lốt hai. Qua năm hội đêm đạo diễn tương đương h ư vấn, bọn hắn có dự cảm, như vậy một cái biểu diễn ra tới, sợ rằng buổi tối tỷ lệ người xem sẽ đại bạo. Người chủ trì lên đài, cùng Lý Tông Cảng nói chuyện p h í m vài câu, để hắn cho người xem các bằng hữu đưa lên năm mới chúc phúc về sau. Vị thứ hai khách quý liền lên đài biểu diễn. Sau đó, từng vị ca sĩ, nghệ sĩ lên đài biểu diễn. Mỗi một vị khách quý biểu diễn xong, người chủ trì đều sẽ lên đài nói vài lời. Một mặt là để các nghệ nhân nhiều lộ lộ mặt, một phương diện cũng là điều chỉnh một chút không khí hiện trường. Không phải biểu diễn một khúc một khúc không có khe hở kết nối, rất dễ dàng để người xem thị giác b ệ nhọc. Lật Viên, dưỡng khí thiếu nữ, An Hạ, Đàm t u â n Vũ, b á k Kiêm còn có đến từ Hàn Quốc nữ đoàn, đến từ Nhật Bản tổ hợp đều thay phiên lên đài biểu diễn. Đại gia cũng đều tận lực hát bản thân tác phẩm tiêu biểu. Dù sao tác phẩm tiêu biểu truyền bá cường độ cao, đại chúng nổi tiếng rộng. khán giả đều nghe qua sẽ không t ẻ ngắt trong hội trường từng cái đặc sắc diễn xuất đang không ngừng o ê n h tạc lấy khán giả đáp ứng không xuể con mắt cách hội trường đại khái hơn 20 cây số bên ngoài cả c h u đài giám sát trong đại sảnh trong đài lãnh đạo qua năm hội đêm người chế tác còn có các bộ môn chủ nhiệm nhóm đều tụ c h u n g một chỗ thời khắc chú ý trên vách tường thời gian thực tỷ lệ người xem đồ từ tiết mục vừa phát sóng Lý Tông cảng lên đài bắt đầu thời gian thực tỷ lệ người xem đường c o n g đồ ngay tại một đường đi lên trên b a o tác h phần phần trăm phần trăm đột nhiên đường con g đồ bên trên tỷ lệ người xem lập tức gia tăng rồi ba cái phần trăm, đột phá 3% t r ự c tiếp ảo tới 3.2%. a i lên đài? Đài lãnh đạo kích động hỏi. Tỷ lệ người xem đột nhiên bạo tăng bình thường chỉ có một cái khả năng, có một vị có thể để đ a n g xem những đài khác qua năm hội đêm người xem từ bỏ những đài khác phân khích biểu diễn chuyển tới cả c h u a đài đến xem của hắn nhân khí siêu sao đang chẳng. Loại này nhân khí đại lão bình thường đều là tiết mục lớn b o m dùng để cùng những đài khác đối kháng quan trọng nhất có thể tính là tỷ lệ người xem mấu chốt thắng bại tiên sinh. Vẫn đang ngó chừng máy giám thị tiếp sóng hình tượng nhân viên công tác quay đầu hưng phấn hô. là ban nhạc không đóng cửa. Ban nhạc không đóng cửa ngay tại diễn sướng tuổi trẻ tại cao. Chương 196 mở ra nổi tiếng. Chương 196 mở ra nổi tiếng. Cảm tạ đến từ Hàn Quốc tin hai tổ hợp mang tới đặc sắc diễn xuất. Lần nữa tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ. Sân khấu bên trên ca trù đại hai vị người chủ trì hô động một lần về sau. Lần nữa giới thiệu chương trình. Sau đó phải ra sân chính là một chi vô cùng vô cùng đại tân sinh ban nhạc. Bọn hắn còn rất trẻ, qua hết năm bình quân tuổi tác mới 20 tuổi, nhưng là bọn hắn xuất đạo nửa năm. Ca khúc liền quét ngang các lớn âm nhạc bảng danh sách. bọn họ chủ sướng là một vị sáng tác thiên tài, viết ra rất nhiều nổi tiếng ca khúc. Vừa rồi Lý Tông Cảng Lão sư diễn sướng đ ổ i núi cũng là xuất từ tay hắn. Như vậy, bọn họ là ai đâu? Nữ chủ trì rất phối hợp mà hỏi. Nam chủ trì người dơ mịt rồ phồn, trên mặt nụ cười la lớn. Bọn hắn chính là, ban nhạc tối nay không đóng cửa. Trên khán đài vang lên trước đó chưa từng có tiếng hoan hô, cơ hồ sở hữu khách quý fan hâm mộ đều rất cho mặt mũi đưa lên gieo họ. Không vì cái khác, liền vì ban nhạc không đóng cửa kia thủ vinh quang đáng giá bọn hắn đưa lên tiếng vỗ tay, cho dù là bọn họ khả năng không phấn ban nhạc không đóng cửa. nhưng là có thể cho fan hâm mộ viết ra vinh quang như vậy ca khúc ban nhạc lại có lý do gì không thu hoạch tiếng vỗ tay đâu tại một mảnh trong tiếng vỗ tay sân khấu chính bên trên ánh đèn sáng lên Diệp Vị ư ơ n g năm người ôm nhạc cụ chỉnh tề đứng tại phương vị của mình bên trên vừa rồi người chủ trì tại tán gẫu pha trò sân khấu chính cái này một mảnh đèn k ị t các khách quý ra sân đổi vị thời điểm Diệp Vị ư ơ n g kỳ thật trong lòng vẫn là rất khẩn trương nhưng là thần kỳ là làm sân khấu ánh đèn sáng lên nhìn thấy người đông nghìn nghị trên khán đài từng cái khuôn mặt nhỏ hịt đến đỏ bừng người xem trong lỗ t h a i nghe hiện trường tạm n h ạ p tiếng hô hoán lúc Diệp Vị ư ơ n g tâm thế mà bình tĩnh lại hắn trời sinh là thuộc về đại võ đài diệp vị ương hai mắt nhắm lại thân thể nghiêng về phía trước tới gần trước người đứng thẳng bị t ổ phồn ti a n o cùng nhịp chống tiếng vang lên thi vi một mũi tránh phương thức liên lạc cũng còn không có xóa người đối đại ta tốt ta lại lỡ tay hủy đi q u ả n g phụ lãnh hồng ninh khó được trở về nhà cùng cha mẹ một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon ngay tại thưởng thức mỗi năm một lần qua năm hội đêm nàng tự nhiên là khóa chặt cả c h u a đài qua năm dù sao mình thần tượng ban đêm thế nhưng là tại cả c h ư a đài có biểu diễn ban nhạc không đóng cửa vừa ra tới lãnh hồng ninh liền kích động từ trên ghế s ạ l o n nhảy lên đến a a a Mẹ ngươi mau đến xem, ban nhạc không đóng cửa ra tới rồi. Ta và các ngươi nói, chi này ban nhạc lão có tài hoa, trước kia ta vừa phấn bên trên bọn họ thời điểm, bọn hắn vẫn chỉ là rất nhỏ chúng độc lập ban nhạc, đều không ký kết công ty. Lúc kia ta liền đi xem bọn hắn tại lễ hội âm nhạc biểu diễn, không nghĩ tới về sau ban nhạc không đóng cửa rồi cùng cưỡi tên lửa một dạng, ký rồi công ty về sau danh khí siêu siêu siêu thăng vọt, hiện tại cũng đã trở thành hiện tượng cấp ban nhạc rồi. Lãnh Hồng n i n h khoa tay múa chân ở hướng cha mẹ chào hàng lấy bản thân phân chất lượng tốt thật tượng, ngược lại là t r ê u đến lãnh Hồng i n h mụ mụ một mặt kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng. nhà mình nữ nhi cho tới bây giờ không có truy qua tình, dù là tại 16-17 tuổi hoa quý tuổi t c lúc cũng đều đem lực chú ý đặt ở việc học bên trên, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Làm sao hiện tại tham gia công tác nhiều năm, ngược lại bắt đầu chơi nổi lên tiểu nữ hài truy tinh bộ kia rồi? Lãnh Hồng n i n h mụ mụ trên mặt nghi ngờ nhìn về phía TV. Nếu ta tuổi trẻ tài cao không tự ti, hiểu được cái gì là chân quý, những cái kia một đẹp, không cho ngươi, ta cả đời hổ thẹn. Lãnh mụ mụ nguyên bản không thèm để ý biểu lộ, dần dần nghiêm túc lên đến. Người trẻ tuổi kia hát ca sát thực thật là dễ nghe, mặc dù vẫn là không thể rời đi tình tình yêu yêu. nhưng là chí ít so với cái kia chua xót lại chẳng ca muốn tốt rất nhiều mà lại x á c thực viết ra một chút chân lý cái này ca hát nam hải gọi cái gì diệp vị ương ban nhạc không đóng cửa chủ sướng bọn hắn ban nhạc ca đều là hắn viết vừa rồi lý tông c à n g hát đổi núi cũng là hắn viết lãnh hồng ninh ý cười từ từ cùng mụ mụ ạ m ờ i nói diệp vị ương vị ương mụ ý không có thai nạn không có ương h o ạ chứa bình an trường thọ trường sinh chờ ý nghĩa là một tên rất hay lãnh hồng ninh im lặng cười một tiếng nhà mình mẹ giáo sư tâm tính lại phát tác mẹ trọng điểm không phải danh tự là của hắn t ạ i hoa Tốt tốt tốt, Tiểu h ọ a Tử là rất có tài hoa. Lãnh h ồ n g Ninh ba ba ở một bên cười ha ha một tiếng, dàn xếp. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận tiếp tục quan sát Diệp Vị Ưng biểu diễn. Không chỉ là Lãnh h ồ n g Ninh một nhà, lúc này ở vô số đoàn viên qua năm trong gia đình, ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đều nắm chắc nhà mình phim truyền hình điều khiển từ xa, đem kinh từ cái k h ắ c các đại hội đêm bên trên c h u y ể n đến cả châu đài. Diệp Vị Ưng cùng ban nhạc không đóng cửa, vậy chân chính ý nghĩa lần thứ nhất tiến vào 40 50 tuổi ở độ tuổi này người xem tầm mắt bên trong. Tại h a i tử nhà mình giới thiệu cùng hạ m g i bên dưới. Vô số trưởng bối đều hiểu được ban nhạc không đóng cửa cái này một chi mới phát giới âm nhạc thế lực bọn họ lực ảnh hưởng ngay tại nhanh chóng mở rộng hướng chân chính nổi danh nghệ sĩ phương hướng dào bước tiến lên phải biết có nghệ sĩ tại Inter net đi đâu sợ lại lửa kỳ thật cũng chưa chắc thật sự đã biết danh độ rất cao tỷ như Diệp Vị ư ơ n g kiếp trước đột nhiên tại Inter net bên trên nhảy lên đỏ Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Chu Nhất Long loại hình diễn viên hoặc là v n g Tô Lang bao bất dịch chờ ca sĩ cho dù là bọn họ tại Inter net bên trên một mảnh hỏa hồng giống như không ai không biết không người không hay dáng vẻ nhưng là tại trong hiện thực biết bọn hắn người thật là số ít. 16 ước người bên trong, chỉ có 5 6 0 0 t r i ệ u người trong một tháng sẽ một lần nhìn thấy bù, có thể bảo trì mỗi ngày cường độ cao đẩy bù lướt sóng người, cũng liền một hai ước mà thôi. Có rất nhiều người cho tới bây giờ đều không chú ý trên internet thảo thảo hỗn loạn. Thật muốn l u ậ nổi n tiếng, những này bởi vì internet bạo đỏ minh tinh, c ù n g Lưu Đức Hoa, Châu Kiệt Luân, hoàn một loại hình quốc dân nghệ sĩ thật sự không cách nào so sánh được. Mà bây giờ ban nhạc không đóng cửa ngay tại đem chính mình nổi tiếng hướng trung lão niên đại chúng quần thể bên trong quyết tán, bước ra bước đầu tiên. Từ hôm nay buổi tối cái này thủ đội núi cùng tuổi trẻ tài cao bắt đầu, ánh mắt quay lại qua năm hội đêm hiện trường. Ban nhạc không đóng cửa một bài tuổi trẻ tài cao hát xong về sau, trên khán đài b ộ c phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tuổi trẻ tài cao xem như ban nhạc không đóng cửa trước mắt nhất ra khỏi vòng tròn một ca khúc tại các lớn video ngắn bình đài bên trên bạo lửa, lợi dụng bài hát này làm bối cảnh âm nhạc sáng tác video ngắn, tính n g ợ lại tổng lượng truyền phát đã đột phá một tỷ rồi. Tuổi trẻ tài cao tại video ngắn bình đài bên trên tạt cũng có một d ứ c lượng truyền phát, mà ở các nền tảng âm nhạc lớn bên trên, bài hát này càng là trở thành hàng năm suốt dẻo nhất thập đại ca khúc một trong, mà trên thực tế bài hát này ôn la chỉ có nửa năm mà thôi, liền xông lên trước m nếu như cho nó một năm tròn thời gian, xông lên trước ba là hoàn toàn có khả năng, có thể tới đến qua năm hội đêm hiện trường người xem, kia cũng là hiểu rõ ngành giải trí người xem, đối bọn hắn tới nói, tuổi trẻ tài cao bài hát này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, tự nhiên là các loại tiếng hoan hô. cảm ơn, cảm ơn mọi người nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Diệp Vị ương thở hơi hồn h ẹ n cười hướng khán đài phất phất tay. tiếp qua nửa giờ, chính là một năm mới, không biết tất cả mọi người hoàn thành đầu năm lúc cho mình chế định quy hoạch sao, năm nay kỳ vọng mục tiêu đạt thành sao? không có, hoàn thành, buồn cười, căn bản cũng không có quy hoạch. trên khán đài lao nhau tiếng trả lời vang lên diệp vị ương làm cái nghiêng t h a i lắng nghe thủ thế về sau vừa cười vừa nói không có hoàn thành cũng không còn quan hệ sang năm cố gắng nữa là được đúng rồi hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem các b ằ n g hưu hiện tại hoặc là từng có qua tại ngoại địa dốc sức làm phấn đấu trải nghiệm sao có thể giơ tay lên cho ta xem xem xét sao trên khán đài lập tức có không ít người xem phối hợp giơ tay lên chợt nhìn còn rất nhiều chỉ ít có 2 phần 3 phần người xem đều giơ tay dù sao ma đô b ả n thân liền là một cái hội tụ cả nước các chính là tình anh quốc tế hóa thành phố lớn diệp vị ương cười gật gật đầu dơ tay lên lăng không ấn xuống một lần, ra hiệu đại gia có thể đem tay buông xuống đến rồi. Một người rời xa quê quán ở nơi khác sinh hoạt dốc sức làm, khẳng định rất không dễ dàng đâu. Tiếp xuống, một bài lưu lạc phương xa đưa cho mỗi một vị rời xa quê quán bên ngoài phiêu bạt người xa quê. Hy vọng các ngươi có thể từ nơi này trong bài hát cảm nhận được một chút đến trầm ấm áp. Chương 197, vô luận nam bắc đều là phương xa đại trường. Chương 197, vô luận nam bắc đều là phương xa đại trường. Sân khấu bên trên ánh đèn tắt, bốn khối màn hình lớn chậm rãi sáng lên, một đoạn vở cờ g i ờ đột nhiên phát hình lên. hai người Nam Hải riêng phần mình trong nhà dọn dẹp hành lý của mình ống kính rút ngắn trên mặt bàn phân biệt đặt vào hai tấm đi đi về phía Nam Phương hòa Bắc Phương vẽ xe lửa hắn đi phương Nam công tác hắn đi phương Bắc đi học nhưng mà vô luận Nam Bắc đối bọn hắn tới nói đều là phương xa cuối cùng lần nữa kéo xa phòng nhỏ cứ xá thành thị từng bước một kéo cao cuối cùng dừng lại tại thật lớn một bộ vệ tinh chụp ảnh trên không trung quốc b à n h ố i đồn b ị vờn quanh thức lớn âm hưởng bên trong một trận gió cắt thổi qua thanh âm vang lên một chùm đèn chiếu đánh vào Ngô Đại Vĩ trên thân không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo hắn đ ố i m ị rổ phồn như t h ì thầm như tự nói hát lên, một mình Phương Nam đem giọng nói quê hương ẩ n tàng, thận trọng từ lời nói đến việc làm sợ bị địa đổ pháo nộ thương. Diệu Đình gõ nhẹ tay bù, n h ạ c đ ệ m âm thanh dần vào. Dương Tiêu Thao lấy một cái trinh g ố c tiếng quảng đông, hát t i ế n g nói. Tại phương Bắc nhìn lại, không còn nhẹ đảm một tượng. Nam Bắc bao nhiêu nô, không, một dạng lại điểm dừng, đâu chỉ gió xương. Một đoạn làm nền lời mở đầu, có một loại kéo ra màn che cảm giác. Diệp Vị ư ơ n g cùng kinh bác an l nhau, một đoạn dồn dập một phần đập nhịp c ố n g cùng ghi ta điện tiến vang lên, chính thức tiến vào chủ ca. l ô đại vĩ một thanh thao xuống mi r ồ đứng. vậy không bán b ạ c một tay nắm lấy mạch, một cái tay ngồi h i m học thủ thế, tại sân khấu bên trên tùy ý dạo bước hát vàng lấy. người nơi này tại trước khi ăn cơm, muốn đem bộ đồ ăn dùng nước sôi tẩy một lần. ngón tay chỉ điểm mặt bàn, là đúng châm trà nước người biểu thị cảm tạ. trước sau giọng m ù i khó phân phân biệt, đâu hoa mắt tùy tâm tình niệm, mang lông thở hồn h ệ n đều có thể trở thành bữa tiếp theo cơm. mỗi một ngày bữa sáng, đều buộc phát ngọn mặt đ n đoán. khăn mặt phơi phòng vệ sinh, xem ra đời này là đừng nghĩ h o a h ô ăn lẩu không chấm tương vừng, ăn bánh n không chấm đường trắng. toàn thành thành phố cũng khó khăn tìm mang kỳ cọ tắm rửa đại gia nhà tắm, nhiều tắm. về nam thiên ban đêm, một lần kia ta quên đóng cửa sổ, đừng bỏng nắng, giọt nước treo một tường, ga giường tiện tay vặn ra biển cả, trang cửa sổ có rèm, mùa đông không g i ớ i tuyết, nhiệt độ trong phòng bên ngoài một dạng, p h ò n g tiểu cường, mang hà hơi rời giường, hơi ấm ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, sợ cảm bạo, mùa hè quá dài d à n g dở, một năm mười tháng tất cả cũng nóng, nhiều ăn gừng, điều hòa không khí vang nồng n n g thổi tan nốt không hết nhang muỗi, thiếu súng lạnh, trên mặt đất kia l ã o đại còn rán, lại còn m t cánh, uống nhiều canh, dương tiêu cùng l ô đại vĩ hoàn mỹ phối hợp, hòa âm cùng dạp giao hòa sẽ lẫn. cho người ta mang đến một cỗ nồng nặc phiền muộn cảm giác. Trước máy truyền hình, rất nhiều lúc này ngay tại phương nam dốc sức làm sinh hoạt người phương bắc, trong lòng đều dâng lên một cỗ không biết làm sao lợi nói bị khuất cảm giác. Bài hát này thật sự hát đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Một người rời xa quê quán từ phương bắc đi tới phương nam bị ủy khuất, không quen, thận trọng thích h h ứ n g loại này c h a sót đều bị đào lên phóng đại. Rất nhiều nguyên bản dàn xuống đấy lòng không muốn đi đụng vào mềm mại, cũng bị xúc động. t a n g ừ n g chân phương nam, l a o đi mũi nhọn. Quá mức an nhàn quá khứ, không còn trở về nghĩ. Bắc phương sói cô độc, ở nơi này đông lạnh thành chó hình dáng. Ngày đêm cùng khác biệt đối kháng. để quen thuộc ra d g i dần dần không tiêu ngạo không tự ti, cuối cùng học được ă a n c a n h ô OH. hát. Nam bắc chuyển hướng buôn ba, chưa quen cuộc sống nơi đây thấy cái gì cũng giống như hoang lương nhất h i ế n tìm hai k ể rõ. Dù cho kẻ rõ, cũng là giữ lại càng nhiều không thể mở miệng, cảm thán sự bất lực của mình, nhưng là không thể biểu hiện ra bản thân bối rối. Cuối cùng, tại sinh hoạt r è n luyện bên dưới, đem hết thể kinh hoàng cũng không thích ứng đều t h ầ m tàng trong lòng, cuối cùng học được không tiêu ngạo không tự ti. Nô đại v i hát xong đoạn thứ nhất chủ ca hầu, quay đầu cùng dương tiêu đánh cái trưởng, hai người vị trí trao đổi, dương tiêu đi tới trước sân khấu vị trí trung tâm, nô đại v i thì đứng ở hắn sau lưng. không khí v ậ n đủ, quá g i ớ i hẳn đến, giống n ớ t qua, trời liền không có gặp qua, gió quá khô khô, trọng còn có cá, máu mũi lưu quá nhiều, rơi tuyết lớn coi là m ấ y lãng mạn, đi đường bị vùi dập giữa chợ trọng chơi vui, ở bên ngoài c h i ế c q u ó n g hệ nhập nóng mặt đến bay lên, trọng muốn l ộ t áo, ở bên ngoài c h i ế c q u ó n g ở trong phòng nóng đến bay lên, còn muốn cởi quần áo, chưa gặp nấu nướng món kho, lại uống ngô đến canh hầm, đồ ăn đều quá mặt, trâu lợn dê cá ngay cả rau xanh đều rơi tương, biển nhập mặt tôm cá nô nhiều, nhìn thấy s ò biển trọng hệ bao tươi, các loại mặt, các loại bánh, thiện cưng được. liền kia mấy thứ nén tuyết biết nghe Ngô biết giảng tiếng phổ thông hệ ta khái vết bẩn muốn cứng rắn đầu Ngô linh hoạt điểm giảng hí phía sau có cái nhi cầu tuyết lớn liếc nhiều phỉ thúy Minh Châu đột nhiên thu Ngô đến nhét đ ú n g quần tướng thanh nghe Ngô Minh liền hệ k h ở ở nơi ở cười mang khẩu trang b ằ n g hưu có thật nhiều uống lên rượu như uống nước như vậy sói đừng tệ mạnh tiếng Quảng Đông mới mẹ từng cái đều nói muốn học ta giảng không giữ ấm học vừa học Ngô biết trọng hỏi giảm được như Ngô như dạng sẽ lạnh lẽo phương Bắc ta trưởng thành che đậy lên ta p h i muộn trong mộng nhớ nhung đường phố dấu đáy lòng s ắ p đặt hàn d ạ n nhánh s á t s ắ c thực hệ ngọn đến yêu thương thắm khăn xoa bên dưới kinh hoàng toàn gửi tí tăng thương trước máy truyền hình người xem các bằng hữu biểu lộ cũng dần dần t r ầ m m ặ t lại một nam một bắc đ i ệ n từ thực tế là s ắ c ca bên trong mỗi một câu viết đều là người tại xứ khác rõ ràng nhất cảm xúc bài hát này hát kỳ thật không quan hệ nam bắc chỉ là từ hai cái nơi khác k ẻ làm thuê góc độ từ nam bắc tập tục đến cắt vào mà thôi bài hát này từ bên trong giảng đến n g ọ bùi tay đắng chỉ cần là tại trung quốc sinh hoạt quan người bất kể là phương nam phương bắc vô luận hải ngoại hoa kiều Sợ rằng đều sẽ cảm xúc rất sâu. Đây là một bài hát cho vì tương lai cùng m ộ n g tưởng buôn ba người sở hữu. Vì đ e o ôm phép mưa đạn, trải qua ngắn mũi đỉnh trệ trốn g không về sau. Đột nhiên c h e n trúc bình thường xuất hiện. Rời xa quê quán đến nơi khác đi học, không chỉ có nam bắc khác biệt, còn có kỳ thị vùng miền. Trong đó khổ sau khi nghe xong không biết làm sao lại khóc. Nghe tới, sợ bị địa đồ pháo n ộ thương. Thật tốt có cảm xúc. Ta là nữ sinh, lại là dự tình người, trong nhà vẫn là hồi dân. Quả thực tại chuỗi thức ăn cấp thấp nhất ta. Mắt ư ớ c hải ngoại đảng sao lại không phải đâu? Thật nhớ nhà a, nhưng là không thể trở về. từ đông bắc đến tây nam đợi gần 10 năm trước kia ăn không được cay hiện tại ăn cơm không có vị cay luôn cảm giác ít đi cái gì bất kể là bún gạo mì sợi đều có thể tiếp nhận lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lớn con gián bay nhảy bay vậy giật này mình càng về sau vậy đến qua côn trùng thật lạ như ca từ hát như thế dần dần không k i ê u ngạo không tự ti rồi không hiểu muốn khóc không đã khóc nhìn trước vài câu liền đã m ắ t c rồi là một tại phương nam người phương bắc thật sự tốt có cảm xúc hát đến trong lòng rồi nam bắc khác biệt xác thực rất lớn tắm khác biệt ăn cơm khác biệt khí hậu khác biệt nói chuyện x ư n g hô khác biệt thời ấm máy điều hòa không khí khác biệt rời nhà mới biết được nhà chân quý năm ngoái lần thứ nhất rời xa quê quán ra tới đi làm cùng cha mẹ thông xong điện thoại về sau len lén rơi nước mắt mới đã hiểu vì sao lại có nhiều như vậy cổ kim nội ngoại vô số văn nhân mặc khách viết nhiều nhất chính là n ỗ i nhớ quê đến quảng phủ một tháng y nguyên không thích ứ n g y nguyên sẽ phát hỏa đau bụng tiêu chạy không quen khí hậu vẫn không có tìm tới bán cháo tẩy rửa mặt nước y nguyên ăn không quen tiếng quảng đông y nguyên nghe không hiểu y nguyên nhớ nhà chẳng biết lúc nào mới có thể có chân chính ở đây đặt chân một bài lưu lạc phương xa gợi lên vô số giờ phút này ngày tại phương xa người xa quê trong lòng cảm giác nhớ nhà cùng bên ngoài đỏ liều những cái kia bị quất cũng khó qua nhưng là cảm xúc về cảm xúc sân khấu vẫn còn tiếp tục sân khấu sau lưng trên màn hình lớn cả nước các nơi nam bắc các thành phố lớn hình tượng một b ư ớ c một b ư ớ c lướt qua dương tiêu cùng nô đại vĩ đem hai đoạn chủ ca hát song song liền c ù n g diệp vị ương bọn hắn đứng chung với nhau hai người một người một câu hát lên chỉnh bài hát bộ âm phong phú nhất đi khúc đã từng quan đông tây khẩu nam dương cổ đạo mà nhà kinh tân duyên hải giải châu tam giác chỉ muốn dùng buôn ba đ ộ i thành ăn ổn trở về đ ắ p một câu kia đáng ra không rất nhiều rất nhiều người đều đã từng vì kiếm tiền hoặc là vì mộng tưởng vì sinh hoạt, vì hết thảy bản thân hy vọng sự tỉnh, rời đi quen thuộc mái nhà ấm áp g ư ơ n g lẻ loi một mình đi tới một cái thành thị xa lạ dốc sức làm phần đấu. Có lẽ ở một cái cái mất ngủ gian nan trong đêm, cảm giác mình vất vả, q u y khuất, mê mang lúc, đã từng có nghĩ tới nếu như lúc trước ở lại q u ê quán, chưa hề đi ra sẽ làm sao thế nào, có thể hay không trôi qua càng tốt hơn. Nhưng là tất nhiên cuối cùng lựa chọn con đường này, vậy sẽ phải kiên định đi xuống, nhất định phải đi xuống. Muốn để tương lai bản thân, xem đoạn này lữ c h í n h lúc, có thể lớn tiếng trả lời, đây hết thảy đều là đằng giá. Hiện trường khán giả, không ít người đều dơ cao lên quen mình q u n g tự tin hô, đáng giá, kên trực tiếp bên trong đủ mọi màu sắc mưa đạn t h ổ i qua, đáng giá, đương nhiên đáng giá, không đáng nhưng là không hối hận, đáng giá, vì một tưởng, vì để cho cha mẹ có thể qua càng tốt hơn đáng giá, không có cái gì có đáng giá hay không, chỉ có kiên cường đi xuống. hậu đài, một bang thành danh nhiều năm ca thủ nghệ nhân nhóm, cả đám đều vọt tới sân khấu bên cạnh, mắt không c h ấ p nhìn xem sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa. đối bọn hắn tới nói, bài hát này quả thực là viết đến rồi trong tâm h ả m rồi, xem như nghệ sĩ, một năm bốn mùa chạy khắp nơi kia cũng là chuyện thường. nếu như nói người bình thường bên ngoài phiêu bạt r ố c sức làm, chí ít vẫn là tại một cái khác cố định thành thị lời nói. đôi khi những ngày nghệ sĩ tới nói, bọn hắn ngay cả cái địa phương cố định cũng không có, thật là tại cả nước phiêu bạt. ca từ bên trong viết tất cả mọi chuyện, bọn hắn cơ hồ đều trải qua. tại lúc nóng nhất, tại phương nam quay phim, tại lạnh nhất thời điểm tại phương bắc ca hát. ă n cũng không có cái gì đặc sắc có thể nói. ra tới phiêu bạt mấy năm sau, thậm chí khả năng liên r a hương món ăn hương vị đều quên. có lúc nhiều năm không trở về nhà, lại tại bất đồng thành thị phiêu lưu, thậm chí đều có chút không biết mình rốt cuộc là từ đâu đến, lại muốn đi chỗ nào. thật giống như câu nói kia nói như vậy nhà nhà đốt đèn nhưng không có một chén là vì b ả n thân mà lưu chu thính c h e m i ệ n g có chút nghẹn nào đến một chút bạn thân giống như cũng có 2-3 năm đều không về nhà ăn tết bình thường cho dù có thời gian ngẫu nhiên về nhà 1-2 ngày liền lại vội vàng đi rồi giống như một cái khách qua đường đồng dạng thật nhớ nhà a chu thính thì thầm nói sân khấu bên trên nhạc đ ệ m âm thanh vị đó c h ậ t nhẹ nhịp trống cùng ghi ta thanh âm đều biến mất chỉ còn lại có thanh dương tiếng đàn di anh diệp vị ương nhận lấy mỉt t p h giọng nói to rõ dùng tiếng phổ thông cùng tiếng quảng đông hát nói nghe báo n h ậ c à n g tiếng rít quen quẩn, từ từ quen đi sóng gió, vậy nhìn tới bình thường, nhìn thơ liếu phiêu hàng, không chịu an với hiện trạng, nhưng người Trung Quy Ngô một dạng có thể lựa chọn phương hướng, nhưng mà một lát bình tĩnh, chỉ là vì tốt hơn buộc phát mà thôi. hai cái tiểu tiết thư d á ã n giai điệu về sau, ca khúc tiết tấu lần nữa biến đổi, so vừa rồi còn muốn kịch liệt nhịp trống lần nữa tiến vào, cuối cùng một đoạn điệp khúc bộ phận cao trào vang lên, Dương Tiêu n ô đại vĩ một đợt hòa âm nhị trọng hát, mỗi một lần ngày lễ thọ thần sinh nhật không rơi xuống chúc phúc tin tức, lại bao nhiêu toa xe l á i rời tá cố hương, nhìn đài truyền hình trung ương về nhà phim công lý. cũng sẽ thút tiết. h ầ u điều bầu bạn chuyến này vượt qua dương t ừ sông, không phải hai tử dựa vào bản năng tùy hướng, kiếm cớ lưu lạc, quê quán dựng hồi nhỏ ký ức, vậy cho tới bây giờ chưa quên. lại bao nhiêu cabin lịch phong bay về phương xa, lưu động nhân khẩu 2 điểm 500 t r i ệ u mấy năm liên tục chẩn c h ọ c cả nước các nơi, chỉ vì mộng tưởng và kế sinh nhai, cho tới bây giờ đều không liên quan tới hộ tịch. s ó c này sau tắm rửa ánh nắng chậm d ã i bay hàng, nói trải qua nam bắc khác biệt cũng đều vui này không kia, chỉ muốn muốn tốt hơn bản thân, có thể xuất hiện ở lần sau gặp nhau. bang thành, một nhà đêm khuya đổ nương quán bán hàng bên trong. trên TV ngay tại tiếp sóng lấy cả c h u a đài qua năm hội đêm trong tiệm tiếng người lên n o hô xúc sắc yêu năm sáu thanh â m liên tiếp một bàn bàn đơn sơ làm bằng gỗ cái bàn đều ngồi đầy bữa ăn khách ngay tại liền đổ nướng nâng g ly c ả chén làm ban nhạc không đóng cửa lên đài một bài tuổi trẻ tài cao hát văn lúc đại bộ phận bữa ăn khách đều là không thèm để ý bài hát này gần nhất nửa năm thực tế quá phát hỏa đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua cũng sớm đã miễn dịch cũng liền hấp dẫn như vậy tầm 23 người chưa từng nghe qua bài hát này bữa ăn khách chú ý lão bản hai bàn lại đến một dương rượu lão bản số 62 thức ăn ngoài đơn đặt hàng xong chưa? nhanh một chút. còn có 20 phút liền quá thời gian rồi. bữa ăn khách nhóm nên ăn một chút, nên uống một chút. giao hàng tiểu ca trong tiệm không ngừng xuyên qua, chờ đợi lo lắng thức ăn ngoài đơn đặt hàng đóng gói. buổi tối hôm nay thế nhưng là qua năm dạng, giao hàng tiểu ca đều nhanh làm việc xấu. một bộ phi thường bình thường hình tượng, giống như thường ngày bình thường, giống như mỗi lúc trời tối đều là như thế. nhưng là, làm lưu lạc phương xa tiếng ca vang lên, lại phá vỡ tiệm này mặt ngoài náo nhiệt bầu không khí. sở hữu khách hàng đều để tay xuống bên trên đua cùng cái chén. Hô súc s ắ t thanh â m dần dần dừng lại, h o a tụ t ì thanh â m vậy dần dần biến mất. Liên ngay cả giao hàng tiểu ca kia đến đi trở về động đội và bước chân, vậy ngừng chân dừng bước. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía quán bán hàng trung ương cái kia lớn TV. Có thể ở qua năm dạ ban đêm trong quán bán hàng ăn đồ nướng uống rượu người, 10 cái bên trong có 8 cái đều là bên ngoài phiêu bạt người xa quê, người là quần cư động vật. Càng là tại loại này một nhà đoàn viên thời gian, liền sẽ càng là ra vẻ mình cô đơn tịch mịch, vì không để cho mình cô đơn tịch mịch, vậy cũng chỉ có thể hẹn lên mấy vị đồng bệnh tương liên bằng hữu tìm n á o nhiệt điểm địa phương. vượt qua cái này bình thường lại không bình thường ban đêm tốt nhất là hướng đến một trận say không c ò n biết gì mà giao hàng tiểu ca n h ó m vậy thì càng là như thế giao hàng tiểu ca đại bộ phận đều là ngoại lai làm theo thời vụ nhân khẩu mười cái bên trong có c h i n cái đều là nơi khác càng là thành phố lớn càng là như thế khi bọn hắn nghe tới ban nhạc không đóng cửa cái này thủ lưu l c phương xa l ú c nội tâm giống như là bị một cái đại truy đập chúng bình thường nguyên bản ngụy trang rất tốt kiên cường tại lúc này đều bị triệt để đánh nát một bài tiếp cận 5 phút ca khúc làm hát đến trung đoạn bộ phận lúc toàn bộ quán bán hàng bên trong cũng đã là hoàn toàn yên tĩnh. tất cả mọi người không nói một lời chăm chú nhìn xem màn hình lớn, vô tâm làm tiếp bất luận cái gì sự. trong tiệm yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. thằng đến, diệp vị ương tại sân khấu bên trên, hát lên kết thúc công việc cuối cùng một đoạn. đời này nhược quả không h n g công, có thể hay không một đường có t ư ờ n g ô hát, lớn tiếng hát, chỉ thuộc về ta tiếng vang. toàn khúc hát xong, trong tiệm sở hữu đ a ăn khách, cùng với từng vị ngừng chân giao hàng tiểu ca, cảm xúc đều triệt để không kềm được rồi. không biết nên khóc nên cười, thế là vừa khóc vừa cười. nhập gia tùy tụ, nói đến bất quá bốn chữ như vậy, nhưng là muốn làm được. trong đó có bao nhiêu ngọn b ù i tay đắng chỉ có chính mình trải nghiệm tài năng hiểu mặc dù bây giờ đã học xong dùng chấn định thông dong để che giấu bất an nhưng là cảm thấy bao nhiêu hoàng sợ cũng chỉ có tự mình biết loại này không gian khoảng cách mà sinh ra vô biên mà chồng chỉ có thể dùng thời gian đến san bằng cười quen thuộc ra g i ớ i dần dần không tiêu ngạo không tự ti nhưng là cho dù không tiêu ngạo không tự ti ở đây bản thân trung q u i là sứ khách khách trong đó lòng chua xót cùng cấn khổ chỉ có thể một mình tiếp nhận cái này thủ lưu lạc phương xa quả thực quá xúc động lòng của bọn hắn rồi phương bắc c ố không phải ta c ư hương nhưng năm đến lại chỉ có thể tính một khách tử Vô luận bên kia làm tuyết như thế nào bay tán loạn, nơi này n u t u y ế t thì sao không muốn xa rời, cho ta cũng không có quan hệ thế nào rồi. Lỗ tấn tại trên tự lâu, nguyên khúc lưu lạc phương bắc, trong sách viết là bí ly bí ly h tự l o a đở không phải k i ể u đoạn quỷ x ú c cả biên. Giật phong, mở tờ, đại lực trôi hướng phương xa nam bắc khác biệt. Bài hát này ca từ rất nhiều, ta kỳ thật nghĩ sâu tính kỹ qua, muốn hay không đem ca từ đều viết ra, nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ về sau, vẫn là quyết định viết, không phải là muốn nước sốt ử mà là ta cảm thấy bài hát này ca từ viết thật sự vô cùng vô cùng tốt. mà lại cũng không phải là mỗi một cái độc giả nhìn thời điểm đều sẽ tìm ra bài hát này tới nghe, cho nên nếu như không sáng tác bài hát tử, rất nhiều người có thể sẽ không hiểu ra sao. Xen vào ca từ sát thực rất nhiều, cho nên tiếp xuống mấy chương bên trong, ta đều sẽ tận lực kẹp lấy 200 chữ đến viết một chút miễn phí số lượng từ để bù đại ra. Chương 198, gặp lại 2021, Chương 198, gặp lại 2021. h á t đến tâm khảm ca t ử câu câu tả thực, chữ chữ đâm tâm. Ca từ rất có chiều sâu, kéo dài diệp vị ương sáng tác nhất quán đặc sắc, chỉ là dùng một chút bình thản lời nói, nhưng có thể khiến người cảm động lây. Hơn 50 canh giờ xe lửa, từ tây bắc đến phương nam, ta biết rõ ngươi không dễ dàng, nhưng xin ngươi nhất định phải kiên trì nổi. Nhìn trực tiếp, đ ư ơ n g ca khúc hát đến, hỏi đáng ra không? Thời điểm, nhìn thấy mưa đạn nổ tung giống như, đ a n g giá, đ a n g giá, đ a n g giá, đống nhiên mắt ướt rồi. Người phương nam lưu lạc phương bắc, chúc các vị đồng bào sống được đặc sắc. Ban nhạc không đóng cửa biểu diễn sau khi kết thúc, tại internet bên trên liền nhấc lên nhiệt liệt thảo luận. Ca c h u a đài qua năm hội đêm thời gian thực chủ đề bên trong, tràn vào một đống bạn trên mạng, tại đối lưu lạc phương xa bài hát này tuyên bố cái nhìn của mình cùng cảm khái. trong đó đại bộ phận đều là đang phát tiết mình ở dị địa kiếm sống lòng c h u a xót cùng với người đối diện hương tưởng niệm chi tình bởi vì này bài hát rất nhiều nguyên bản năm nay không có ý định về nhà ăn tết người đều quyết định muốn về nhà ăn tết lên mạng bắt đầu tìm kiếm nổi lên vé máy bay cùng vé xe lửa còn tốt bài hát này không phải tại tết xuân thời điểm hát không phải có thể sẽ dẫn phát một đống tại nguyên chỗ ăn tết không trở về nhà ăn tết người khác giống ca c h u a đài trung tâm giám sát bên trong lúc này càng là một mảnh reo họ đại trưởng tỷ lệ người xem phá 4% phần trăm rồi từ ban nhạc không đóng cửa lên đài bắt đầu tỷ lệ người xem ngay tại tăng mạnh hiện tại đã vượt qua sát vách đài trở thành thời gian thực tỷ lệ người xem thứ nhất qua năm hội đêm rồi. Kỹ nghệ video bên kia phản hồi, nói là internet trực tiếp ở tuyến quan sát nhân số vậy vượt qua 50 triệu rồi. Chúng ta thành công phản siêu sắt v ớ i đài. Sở hữu nhân viên công tác đều ở đây gieo họ ốm um ấp. Tối hôm nay qua năm hội đêm, từ phát sóng vẫn bị sắt vách làm kình đài vững vàng để ép một đầu. Bất kể là đài truyền hình tỷ lệ người xem vẫn là internet phát theo yêu cầu quan sát nhân số, đều thua bọn hắn. Toàn trên đài bên dưới sở hữu nhân viên công tác trong lòng đều kìm nén một hơi đâu. Hiện tại bọn hắn cuối cùng dựa vào ban nhạc không đóng cửa cái này lớn b o m để tiết mục tỷ lệ người xem phản siêu làm k i n h đài rồi. Mặc dù cái này phản siêu có thể sẽ không bảo trì bao lâu, nhưng là chí ít có qua phản siêu, những lời ấy ra ngoài cũng có thể thắng tắp c á i eo. Chúng ta đài qua năm hội đêm cũng là cầm thời gian thực thứ nhất. Dù sao cũng so từ đầu tới đuôi đều bị s ắ t vách đài đẻ lên đánh, đến càng thêm có trí khí à. Tốt. Đại trường nắm tay dùng sức vỗ tay một cái tâm, kích động nói, mau đưa cái tin tức tốt này tuyên truyền ra ngoài, chuẩn bị xong bản thảo tranh thủ thời gian phát. Thời gian thực tỷ lệ người xem phá 4% phần trăm đây chính là một tốt thành ta. tuyên truyền cường độ lớn một chút, có thể nhiều ném một đợt lượng, tiện thể lấy lại tuyên truyền một lần ban nhạc không đóng cửa. dù sao cái này tỷ lệ người xem là bọn hắn sáng tạo. hàng năm qua năm hội đêm thu xem tranh đoạt chiến đều là một fan kỳ lớn, các đài truyền hình lớn đều là mũi dao chống lấy mũi dao chém giết, liền đi qua kia một hai giờ công phu. internet bên trên liền đã xuất hiện một đống lam kình đại tỷ lệ người xem thứ nhất b ạ n thảo rồi. hiện tại thật vất vả cả c h u a đài xoay người, bộ môn tuyên truyền cũng không được lập tức đuổi theo mà. tại đ ạ i trưởng ra lệnh một tiếng về sau. c à t r u a truyền hình phía chính thức giới c ờ tại các đại xã giao bình đài mấy chục cái tài khoản đều ở đây cấp tốc trải rộng ra các loại bản thảo cùng ban nhạc không đóng cửa buổi tối biểu diễn video đ o n g ắ n mới vừa ra l ò tuổi trẻ tài cao cùng lưu lạc phương xa sân khấu cút tại t i ệ p tộc cùng b y bộ trợ xã giao bình đài cấp tốc h u ế t tán một chút cùng c ả c h u a đài hợp tác đại v ề cùng tài khoản marketing vậy lấy được một tay video tư liệu một đợt vì bọn họ tạo thế lập tức chỉ cần là lên mạng người đều có thể s o á t đến ban nhạc không đóng cửa cái này hai đoạn sân khấu video tuổi trẻ tài cao còn tốt tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe qua ngược lại là không có quá gây nên cái gì gợn sóng. nhưng là Lưu lạc Phương Sa cũng không đồng dạng. Hôm nay sân khấu thủ tú, lập tức liền b ạ o ở nơi này cửa hải cuối năm gần thời kỳ, bản thân hết t h ể cùng nhớ nhà, về nhà ăn tết chờ có quan hệ chủ đề đều rất dễ dàng b ạ o thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở đây ban nhạc không đóng cửa cái này bên cạnh. Lưu lạc Phương Sa vừa ra, quả thực ngày càng nặng nề. Đêm nay tứ đại đài truyền hình qua năm hội đêm bên trên mấy trụ cái sân khấu biểu diễn, Lưu lạc Phương Sa thảo luận độ nhất chi đ tú phi tốc nổ tung, phô thiên cái địa lưu lượng đều đập vào ban nhạc không đóng cửa trên đầu. Cùng lúc đó ba nền tảng âm nhạc lớn. đúng giờ đúng giờ thượng tuyến ban nhạc không đóng cửa vinh quang c ù n g lưu lạc phương xa phòng thu âm chính thức bản. q u ả n g phủ kế hoạch cầu vồng tổng bộ, bộ phận tia đèn đ ố t sáng trưng, mấy chục cái nhân viên đều ở đây đối máy tính bận rộn. Kế hoạch cầu vồng tuyên truyền máy móc toàn công suất vận chuyển, đem cái này hai bài ca chính thức ban bố tin tức, chuyển khắp internet. Đây coi như là cho ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, cùng với những cái kia thích vinh quang bài hát này người qua đường một phần kinh hỉ. Mỗi ngày hô hào muốn chính thức phiên bản, cuối cùng tại còn có nửa giờ liền đi qua năm 2021 cái đuôi, ôn âm nhạc kỹ thuật số bình ạ i rồi. Vậy còn có cái gì tôi nói? Mua. Nửa giờ sau, làm cả nước đều ở đây tiến hành qua năm đến n g ư ợ c chính thức tiến vào năm 2022 ngày mùng ngày 1 t h á n g 1 t h ờ i điểm. Vinh quang cái này, trương đan khúc tại ban nền tảng âm nhạc lớn liền bán ra vượt qua 20 vạn trường, đây là không có chút nào bất luận cái gì trước thời hạn tuyên truyền. Đám fan hâm mộ cũng không biết hôm nay muốn lên ca khúc mới tình m ù n g dưới, trong lúc vội vã lấy được thành tích tốt. Nếu như trước thời hạn một tuần thêm nhiệt tuyên truyền lời nói, cái số này chỉ ít có thể lật 3 lần. Mà lưu lạc phương xa bài hát này, càng là ở trong nửa giờ liền tiêu thụ 50 ư ơ vạn ư n g làm sao lại bán như thế nhiều? bởi vì tại ban nhạc không đóng cửa biểu diễn sau khi kết thúc lên đài tiến hành trận khống người chủ trì nói ra đầy miệng bài hát này cùng giải quyết bước lên khung nền tảng âm nhạc sự tỉnh vì tiêu thụ thành tích thêm đem lửa mấy ngàn v ạ n tại trước máy truyền hình đang xem trực tiếp người xem bên trong có 50 vạn người nguyện ý móc hai khối tiền mua cái này thủ đơn khúc thưởng thức không quá phận A. thậm chí kế hoạch cầu vồng âm nhạc bộ môn còn cảm thấy cái này lượng tiêu thụ thấp bọn hắn lúc đầu dự đoán phát ra lần đầu trong nửa giờ lượng tiêu thụ có thể đột phá một triệu t r ư ơ n g bất quá cũng không còn kém quá nhiều tại đ e m ban sau một tiếng lượng tiêu thụ giống như mong chờ đột phá trăm vạn t r ư ơ n g đồng thời hậu kinh rất đủ. l n g tiêu thụ còn tại ổn định tăng lên l ấ y có thể là bởi vì tiến vào dạng sáng, đại gia từ các quan năm hội đ ê m trong hương phấn trầm tới rồi, nhớ lại cái này, thủ khiến người cảm động lưu lạc phương xa liền nửa đêm mở ra nền tảng âm nhạc, mua cái này trường đan khúc, mở ra ẹn mò hình thức. Ban nhạc không đóng cửa biểu diễn sau khi kết thúc, trở lại h ầ u cái lúc, nên đón bọn họ cũng không phải là d ố i trá tiếng vô tay, mà là một đống phát ra từ thật lòng cảm khái. Rất nhiều lưu tại hiện trường còn không có rời đi nghệ sĩ, đều mang một chút cảm động, một chút phiền muộn cùng một điểm gặp nhau cảm giác chi kỷ tại hướng ban nhạc không đóng cửa một thuật tâm sự, rất cảm động, chỉ có thân ở tha hương người. Tài năng nghe hiểu được bài hát này, đêm nay ta muốn tuần hoàn bài hát này đến hướng đông. Phiêu bạt Bắc Kinh t ộ c nghe thật sự cảm xúc rất sâu. Ta em mò, ta phá phòng, tại sao phải ở đây sao vui vẻ thời kỳ, để cho ta nghe thế bài hát. Chúng ta những ngày văn nghệ người làm việc, một cái kia không phải rời xa quê quán ở bên ngoài công tác d ố c sức làm. Tiểu Diệp ngươi bài hát này quả thực viết đến chúng ta trong lòng đi. Một đống nghệ sĩ đều nhiệt tình vây quanh ở Diệp Vị Ương bên cạnh bọn họ, cùng bọn hắn kề vai sát cánh nhiệt tình câu thông lấy. Diệp Vị ương trên mặt chất đống cười, cùng bọn hắn khiêm tốn hàn huyên. Bất quá trong lòng cũng không để ý, những ngày quang vinh xinh đẹp minh tinh. mặc dù cũng là rời xa quê quán nhưng là cùng chân chính tại tầng dưới c h ố t p h ấ n đấu người bình thường tới nói bọn họ những khổ này cũng không tính là khổ có cái gì cũng may cái này cảm động lây nửa giờ sau một cái nhân viên công tác gõ hậu đài chờ thời p h ò n g môn các vị nghệ sĩ các lao sư đếm ngược sắp bắt đầu các n g u y ê nên l ra sân chuẩn bị gần 5 tiếng qua năm hội đêm cuối cùng tiến vào hồi cuối tại hơn 10 vị minh tinh cộng đồng đếm ngược bên trong thời gian tiến vào năm 2022 qua năm hội đêm triệt để hạ màn kết thúc về khách sạn trên đường diệp vị ương móc ra điện thoại di động đối ngoài cửa sổ coi như trong sáng t r o n g sáng vỗ một tấm hình, biên tập một đầu b ể bù. gặp lại, 2021, người tốt, 2022, nguyện các ngươi mỗi một năm đều buôn t ẩ u tại chính mình yêu quý bên trong. chương 199, lá thư phong cách, chương 199, lá thư phong cách. đối ban nhạc không đóng cửa mười phần có ý nghĩa năm 2021 ngay tại bận rộn trong công tác vừa qua. một năm mới kỳ thật đối bọn hắn tới nói không có cái gì biến hóa quá lớn. quảng cáo quay c h t mặt h ẳ n g áp phích quay c h t nhãn hiệu phương s â n ga hoạt động c h ờ bận rộn người xem đều ở đây phía sau chở lấy bọn họ đâu. dạng sáng trở lại khách sạn về sau, chuyện thứ nhất. cũng không phải là đi ngủ mà là họp. Trường học sắp cho nghỉ à? Liêu v â n Tỉnh hai tay ôm ngực ngồi ở phòng họp chủ vị, nhàn h ạ hỏi. Diệp Vị Ưương gật gật đầu. Trường học đã ra thông báo, ngày mùng ngày 7 tháng một bắt đầu thả nghỉ đông, hết t h ệ thả năm hai ngày. Bất quá chúng ta cùng trường học thân tình, trước thời hạn một tuần trước hết nghỉ, xem như đợi đến các ngươi nghỉ. Liêu v â n Tỉnh cười h ắ c h ắ c đưa tay liền từ trong ngăn tủ lấy ra một đại sấp văn kiện. Trước đó bởi vì ban nhạc không đóng cửa các thành viên đều vẫn là học sinh, bao nhiêu cần bao gồm bài vợ nguyên nhân, cho nên rất nhiều hoạt động an bài đều chỉ có thể đẩy xuống hoặc là trì hoãn. Hiện tại cuối cùng đợi đến bọn hắn nghỉ. Những cái kia chỉ hoán hoạt động, cuối cùng có thời gian hoàn thành. Cái này đều tiền a. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa một trận giúp p h ổ thông nhãn hiệu sân ga hoạt động, báo giá đều vượt qua 50 và rồi. Mà bọn hắn chỉ cần phối hợp nhãn hiệu phương t ạ i n à o đó thương trường hoặc là cửa hàng lộ mặt, dùng thử một lần bọn họ sản phẩm mới, toàn bộ hành trình hoạt động một canh giờ cũng chưa tới liền có thể giải quyết. Mà một chút tạp chí bịa mặt quay chủ, mặc dù cho tiền không nhiều, nhưng lại có thể để cao ban nhạc không đóng cửa lộ ra ánh sáng x u ấ t cùng b ứ c cách. Mặc dù nói hiện tại tạp chí xác thực đã sắp muốn bị đào thải, rất ít có người bình thường đi xem, nhưng là tạp chí xã t ỉ m ỉ vì nghệ sĩ quay chủ tạp chí ảnh. đều tại internet trên có điện tử bản đ e bán. Những này điện tử bản áp p h c h chỉ cần truyền bá ra trong vô hình liền có thể vì nghệ sĩ g i a tăng lộ ra ánh sáng lượn. g Đại bộ phận nghệ sĩ đều dựa vào tinh mỹ bìa mặt áp p h c h hút không ít phần đâu. Trừ cái đó ra còn có trọng yếu nhất quảng cáo quay c h ụ bình thường đều có đại nô n hợp đồng mới có thể tiến hành quảng cáo quay c h ụ Những này đại nô đều là một năm mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu công tác, làm sao đều có thể bung tha. l ê u Văn Tỉnh đã sắp xếp xong xuôi, từ ngày mùng ngày 4 tháng 1 bắt đầu, mãi cho đến ngày 20 tháng 1 ban nhạc không đóng cửa hành trình đều tràn đầy, nhất định phải đem trước đó nửa năm c h ồ n g chất công tác đều giải quyết. cái này một đợt công tác xử lý xong, diệp vị ương bọn hắn ăn tiết lúc chia hoa hồng, sợ là có thể bạo tăng gấp 3-4 lần. đối với cái này loại sự tình, bọn hắn cũng là rất rất được hoan nghênh, à o h à o biểu thị phục tùng liêu vân tình hết thảy an bài. kiếm tiền nha, không xấu xí. nói xong rồi tiếp xuống an bài công việc về sau, còn có một cái chính sự cần, bất quá việc này liêu vân tình liền làm không được chủ. đ i ề u t ì n h gãi đầu một cái, nhấc tay hỏi, ta là ca sĩ sáng tác vòng bán kết, chúng ta thi đấu biểu diễn khúc mục đầu. hôm nay đã là ngày mùng ngày t h á n g 1 dạng sáng. còn có ba ngày ca sĩ sáng tác vòng bán kết trực tiếp liền muốn bắt đầu rồi nhưng là phía trước mấy ngày bọn hắn một mực tại bận rộn lưu lạc phương xa bài hát này dù sao đây là ban nhạc lần thứ nhất khiêu chiến ra, sắp thực hao tốn không ít tinh lực, cho nên căn bản không dành suy nghĩ việc này. nhưng là ta là ca sĩ sáng tác tiết mục đối với ban nhạc không đóng cửa tới nói ý nghĩa vẫn là rất lớn, mà lại vậy vô cùng trọng yếu. nếu như không có cái này ngăn tiết mục, bọn hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không h ồ n g như vậy, cho nên đối với đợi vòng bán kết nhất định phải toàn lực ứng phó, thậm chí vòng bán kết chỉ là bắt đầu, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là trận chung kết vô địch. hiện tại lưu cho bọn hắn chỉ có 3 ngày tập luyện thời gian nhất định phải trong vòng 3 ngày tập luyện ra một bài ca khúc mới tới. đương nhiên đối với ban nhạc đám tiểu đồng bạn tới nói hiện tại tập luyện một bài ca khúc mới một hai ngày liền có thể giải quyết đại gia an y đã sớm rèn luyện ra tới đây cũng không phải việc khó gì khó khăn ở chỗ diệp vị ương có hay không chuẩn bị ca khúc mới đồng thời hắn chuẩn bị ca khúc mới diễn s ư ớ n g độ khó cao không cao có thể hay không lại là một bài giống lưu lạc phương xa m ở dạng cần mọi người cùng nhau tập luyện cái một tuần ca vậy liền xong đời thời gian là căn bản không k p bất quá v i ệ lo lắng hiển nhiên là dư thừa lần này vòng bán kết. tiết mục tổ cũng không có quy định cái gì mệnh đề, hoàn toàn để khách quý tự do phát huy là đủ. bản ý là hy vọng đại gia có thể xuất ra ưu tú nhất tác phẩm đến cạnh tranh, đồng thời phát huy từng cái khách quý am hiểu nhất ưu thế là chuyện tốt. mà đối với diệp vị ương tới nói, vậy cái này thì tốt hơn, hắn sao ca đều không bất kỳ ban c o n nào, cho nên sớm tại tiết mục tổ công bố quy tắc về sau, hắn liền nghĩ k ỳ muốn sao cái gì ca, các ngươi chờ một chút. diệp vị ương đứng người lên liền hướng gian phòng của mình đi, từ giữa đầu lấy ra hắn cái kia chân quý l a p ọp, từ giữa đầu điều ra một phần từ khúc ban thảo, liền cái này thủ đi. v i ê n khúc không phải rất phức tạp, ba ngày đầy đủ các ngươi tập luyện xong, mau nói một ngày đều có thể luyện tốt. Cái gì từ khúc a Kinh Bắc Gan quay đầu bu lại, nhìn lên trên màn ảnh khúc bản thảo, đi theo âm phủ thử hừ hừ, có chút ý lần dốc hương vị, còn dung hợp một chút liu b vở, tân l â m triều, bất phụ, hậu bằng, mới âm nhạc hình thức, còn rất khá. Dương Tiêu thật lòng nhìn một lần khúc phổ về sau, lấy chuyên nghiệp góc độ đánh giá một phen. Vị ương, đây là ngươi mới nếm thử, loại phong cách này còn rất mới, chợt nhìn rất giống nhạc đạo e m p o nhưng là tinh tế phân tích nhưng có thể phát hiện rất nhiều mới hình thức. sau đủ thời kỳ Nuevaes, nói đơn giản, chính là sẽ có rất nhiều lợi dụng điện tử hợp thành khí thêm chỉ hoán sinh ra rung động cảm giác. đây đối với so sánh truyền thống nhạc d ố c tới nói, xác thực xem như mới phong cách. dù sao lấy trước ban nhạc d ố c đều không có cây bù, điện tử hợp thành khí loại này đồ vật, cho tới bây giờ, còn có rất nhiều kiên định d ố c vây quanh cảm thấy, chỉ có dùng ghi ta điện cùng b ậ t còn có giá trông cái này ba cái nhạc khúc làm chủ âm nhạc mới là d ố c đến như cây bù, đó chính là ngụy d ố c rồi. bất quá ở nước ngoài, đối loại này sau đ ụ tân lãng triều độ chấp nhận vẫn còn rất cao. Diệp vị ương kiếp trước rất nổi tiếng một chi ban nhạc, côn tơ gậy, côn tơ y chính là loại này sau vụ Tân lãng triều đại biểu ban nhạc ở cái thế giới này tự nhiên cũng có chơi loại phong cách này ban nhạc bất quá vậy đồng dạng đều là nước ngoài tương đối nhiều ở trong nước vẫn là hiếm thấy ca tử viết vậy rất tốt kéo dài người nhất quán phong cách hoặc dốc lòng hoặc chính là rằng có chút lớn đạo lý bất quá vẫn là rất cảm động nếu như tại hiện trường biểu diễn lời nói tiếng vọng hẳn là sẽ rất không tệ hiệu đỉnh thì đối đáp làm một fan đánh giá nữ hài tử so sánh cảm tính tâm tư cũng càng thêm tinh tế đối với ca tử kỳ t h ậ n sẽ càng thêm coi trọng một chút lần này Diệp Vị ư ơ n g xuất ra ca khúc mới, chỉ ít ca từ đỉnh cảm giác vẫn là rất đ ã động h ắ n mà lại lại là nồng nặc lá t h c phong cách. Đừng nhìn Diệp Vị ư ơ n g hiện tại sáng tác ca khúc còn không tính quá nhiều, nhưng là tại internet bên trên đã tạo thành lá t h c phong cách lưu phái, đồng thời có rất nhiều vây quanh. Cái gì là lá t h c phong cách? Dùng Diệp Vị ư ơ n g fan hâm mộ lời nói tới nói, chính là Diệp Vị ư ơ n g luôn luôn có thể dùng đơn giản một chút văn tự, xúc động mỗi người nội tâm mềm mại, là một để tâm lưu ca sĩ. Nhưng là cùng bình thường thương cảm ca khúc hoặc là khổ tình ca khúc lại bất đồng là, Diệp Vị Ưương sáng tác ca luôn luôn có thể ở cảm động bên trong cho người ta hy vọng cùng lòng tin, rất hệ chữa trị. đây cũng là đại gia vì cái gì thích nghe ban nhạc không đóng cửa âm nhạc, bởi vì bọn họ mỗi một thủ ca đều có thể cho người ta lực lượng, mà không phải đơn thuần không ốm mà r ê n hoặc là chỉ nói cứu tình tình yêu yêu. Mỗi lần nghe xong ban nhạc không đóng cửa ca cũng có thể làm cho đại gia từ thất vọng, khó qua cùng không vui bên trong trọng trình cơ trống. Lần nữa xuất phát. Phi thường có chính năng lượng, vậy liền xác định bài hát này rồi. Diệu Đình Ba dùng bàn tay v ỗ vào trên mặt bàn, giải quyết dứt khoát. Mau chóng tập luyện đi, trong 3 ngày cầm s ố n g nó, không có vấn đề. Chút lòng thành, một ngày là đủ rồi. Lưu Văn t ì n h nhìn xem đấu trí tràn đầy ban nhạc không đóng cửa nhóm. nợ nụ cười. Mặc dù nàng không hiểu nhiều lắm chuyên nghiệp âm nhạc, nhưng nhìn bọn hắn dáng vẻ tự tin, cảm giác giống như vòng bán kết sẽ rất nhẹ nhõm liền cầm xuống đâu. Chương 200, vòng bán kết. Chương 200, vòng bán kết. Ngày mùng ngày 3 tháng 1, buổi chiều 7 điểm. Kỹ nghệ video chuyên môn khai phát kênh trực tiếp bên trong. Mặc dù vẫn là đen màn hình trạng thái, nhưng lại đã tràn vào gần trăm vạn người xem. Chờ mong chờ mong, vòng bán kết sắp bắt đầu rồi. A a a, ban nhạc không đóng cửa lại muốn hát ca khúc mới, đây cũng quá năng suất cao rồi. Lưu lạc phương xa vừa mới đơn khúc tuần hoàn 23 ngày, cái này liền lại có ca khúc mới, quá hạnh phúc. Khương Lão sư cũng muốn phát ca khúc mới. Thật tốt, gần nhất nửa năm Khương Lão sư đã phát ra 6-7 b à i hát. Thời gian qua đi 6 năm có thể được nghe lại Khương Lão sư ca khúc mới, rất cảm động. Lật viên lật viên, pha dạ oh, ồ cố lên, trọng trấn giáp tơ vinh quang. Một đống vì các khách quý thêm d ầ u cố lên, mưa đạn đều ở đây đầy bình phong bay, trong đó cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan mưa đạn cơ hội chiếm cứ một nửa. Ban nhạc không đóng cửa từ kỳ thứ nhất lúc không người để ý, không người hỏi thăm tiểu nhân vật, đến bây giờ toàn bộ tiết mục nhất có nhiệt độ cùng ủng hộ độ cao nhất khách quý. Một đường này đi tới vậy rất có nhiệt huyết sát thái. cũng khó trách có nhiều như vậy người qua đường đều đối ban nhạc không đóng cửa đáp lại một cái thưởng thức thái độ dù sao ai không thích loại này nhiệt huyết người mới từ bé nhỏ một đường l ị c h tập đi lên đại sảng văn kịch b ả n đâu ma đô thành phố ghi hình hiện trường lúc này kia 3 0 t m linh một vị đại trung giám khảo vậy tất cả đều kiểm an đi vào chính yên lặng ngồi ở khán đài chờ đợi lấy tiết mục bắt đầu 7 giờ rưỡi hiện trường ánh đèn đột nhiên sáng lên hơn 10 đại khác biệt vị trí máy máy quay phim vậy cùng nhau khởi động thu lại hiện trường trực tiếp đẩy lưu lượng cũng chính thức mở ra kỳ dị video trực tiếp tra giấy bắt đầu xuất hiện hình tượng bắt đầu rồi bắt đầu rồi đến rồi đến rồi Một nhóm lớn đúng giờ người xem đều tràn vào kênh trực tiếp, bởi vì một nháy mắt quá nhiều người xem điểm tiến kênh trực tiếp, thậm chí dẫn đến kỳ dị video sever đều ngắn ngủi hỏng mất. t r ư ớ c lúc này, kỳ dị video lãnh đạo kỳ thật đã chuyên môn vì lần này trực tiếp mở rộng một lần sever đầy đủ chống đỡ 30 triệu người đồng thời điểm kích nháy mắt lưu lượng. Nhưng là không nghĩ tới sever vẫn là nhịn không được. k ỳ nghệ video nhân viên công tác khẩn cấp chữa trị mấy phút, điều động mấy đài dự bị sever về sau mới miễn cưỡng khôi phục bình thường trực tiếp. Ta là ca sĩ sáng tác quá phát hỏa. Cái này ngăn tống nghệ đã trở thành năm 2021 hiện tượng cấp tống nghệ một trong. Mặc dù là truyền bá internet tống nghệ nhưng là nổi tiếng vậy hoàn toàn không thua mấy nhà đài truyền hình chủ đánh tống nghệ. Cái này liền giống kiếp trước nhà d a n h đại hội cùng tóc sâu đại hội một dạng, cơ bản xem như toàn mạng chủ đề nóng cái chủ loại kia. Cái này một mực truyền bá, lập tức liền đưa tới mấy ngàn vạn người xem. Kỹ nghệ video tầng quản lý cùng các lãnh đạo mặt đều nhanh cười nước ra rồi. Dù là s ẽ vỡ s ụ p đổ, kia đều vui không được. b a n g đại biểu lửa a, đại biểu lưu lượng cao à? Vây b ố bên trên. Kỳ dị video sụp đổ hoặc sẽ lập tức liền t r u i lên bảng xếp hạng. Lần nữa vì tiết mục nhiệt độ thêm mấy cái lửa. Các vị trước màn hình người xem b ằ n g hữu ban đêm tốt. Hoan n ê n đại gia xem đêm nay ta là ca sĩ sáng tác vòng bán kết hiện trường trực tiếp. Ta là người chủ trì, Chu Liêu. Sân khấu bên trên vẫn là người mặc trang phục chính thức Chu Liêu trước hết nhất đăng tràng. Bắt đầu rồi hắn đã làm 10 kỳ miệng truyền bá. Cảm tạ Lam n g u y i lượng. Cảm tạ. Cảm tạ một fan Kim Chủ về sau. Chu Liêu mới tiến vào chính đề. Hôm nay là muốn người chú ý vòng bán kết tiến hành ngày. 8 vị một đường vượt mọi trông gai khách quý, cùng một vị đại chúng yêu thích nhất phục sinh khách quý. sẽ cùng nhau cạnh tranh đấu chung kết 4 tấm vé vào sân. Để chúng ta lần nữa xem một lần, mấy vị khách quý ở nơi này sân khấu bên trên phân khích biểu hiện. Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu lại nổi lên mỗi một vị khách quý quá khứ mấy trận thi đấu biểu diễn bên trong đặc sắc biểu hiện. Ban nhạc không đóng cửa biểu diễn xe đạp cùng tuổi trẻ tài cao vậy lại lần nữa kinh hùng thoáng qua xuất hiện ở màn hình lớn bên trong. Đến như phục sinh khách quý, tại đầu tuần tiết mục truyền ra về sau liền đã hết thời gian đại chúng bỏ phiếu. Cuối cùng thu hoạch được phục sinh số phiếu cao nhất chính là vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn liền bị đào thải nhan phương h u Nhan phương h u mặc dù vòng thứ nhất liền bị đào thải. nhưng là cái này cũng không đại biểu của hắn nhân k h í lại không được. xem như đã từng internet nhiệt độ cao nhất internet ca sĩ, mặc dù sau này dung nhập vào chủ lưu giới âm nhạc, nhưng là hắn nhưng là cho một thế hệ đều lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. tại trên internet lực ảnh hưởng vô cùng cao. lại thêm có hỏi cựu cùng tình cảm bên trên giá trị, rất nhiều người xem đều đối nhan phương hưu vòng thứ nhất liền bị đào thải mà cảm thấy đáng tiếc, cho hắn đầu hàng phục sinh phiếu. lúc này mới đẩy hắn thành công tại vòng bán kết xuống lại, có sung kích trận chung kết cơ hội. hậu đài công cộng trong phòng nghỉ, nhan phương hưu ngồi ở tám vị khách quý c h ú gian, có chút ngượng ngùng đứng người lên b á i một cái. hắn là bị người xem bỏ phiếu cho mạnh mẽ ném về cái này sân khấu. lúc trước vòng thứ nhất tiết mục thu lại thời điểm ca sĩ sáng tác còn không có trở thành hiện tại như thế lửa nóng tiết mục, cho nên hắn bị đào thải kỳ thật cũng không còn quá nhiều tiết lưới. nhưng là làm tiết mục truyền bá đến trung kỳ về sau, cái này ngăn tiết mục triệt để bạo, nhan phương hưu liền bắt đầu hối hận cùng tiết lưới. lúc trước nếu có thể nhiều tại tiết mục bên trong kiên trì mấy kỳ thì tốt biết bao. không nghĩ tới hiện tại bản thân thế mà bị fan hâm mộ cùng người xem lại lần nữa xuống lại. chuyện này với hắn tới nói, quả thực là trong vui mừng kinh hỉ. không nghĩ tới còn có thể trở lại cái này sân khấu, thật là quá ngoài ý muốn. lần này ta sẽ toàn lực ứng phó. Nhan Vương Hưu vô cùng chân thành, bởi vì hắn là thật sự rất muốn để lại ở nơi này sân khấu, dù là chỉ còn lại cuối cùng hai kỳ thu âm, dù sao có thể lưu thêm một kỳ, giá trị bản thân đều có thể nhiều tăng gấp đôi. Tham khảo đương thời ca sĩ mùa thứ nhất, vọt tới trận c h ú n g kết n g ư ờ i sau trận đấu đều l à đ ỏ giá trị bản thân càng là lật gấp mấy lần. Cái k h á c khách quý cũng đều là h ả o chúc mừng một lần Nhan Vương Hưu, dù là hiện tại bọn hắn trong lòng đối thêm một cái người cạnh tranh đều rất khó chịu, nhưng là đây là tại trực tiếp. Chúc mừng à, có thể bị người xem phục sinh, nói rõ người xem bằng Hưu hay là rất hy vọng gặp lại người phân khích diễn xuất. chúc mừng chúc mừng trở về là tốt rồi. bất quá vừa về đến liền muốn tiến hành kịch liệt 9 tiến 4 so đấu. Tiết mục tổ thật không có nhân tính, chế độ thi đấu quá tàn khốc. tất cả mọi người cùng nhanh vương hưu hàn huyên một lần. mà ở sân khấu bên trên màn hình lớn nhớ lại một phen các khách quý phấn khích diễn xuất đoạn ngắn về sau. chu liêu lần nữa r ơ lên mịp r ộ phồn không chẳng nói. vừa rồi đoạn này phim ngắn hẳn là gợi lên không ít người xem bằng hữu hồi ức đi. ngắn ngủn không đến 3 tháng, tại chúng ta trên sân khấu này i a đời vượt qua 72 thủ bản gốc ca khúc mới. trong đó càng có hơn 10 bài hát đều ở đây ban nền tảng âm nhạc lớn bảng danh sách bên trên lấy được phi thường ư u tú xếp hạng thành tích càng có nhiều bài hát tại Inter n e t bên trên b ạ o lửa trở thành hàng năm tinh phẩm ca khúc hôm nay sáng tác những này nổi tiếng ưu tú ca khúc một đường vượt mọi trông gai đi đến bây giờ chín vị khách quý sẽ tại trên sân khấu này tranh đấu sau cùng bốn chương tổng trận chung kết ghế có thể dự kiến cái này sẽ là một trận tàn khốc chém giết càng làm ộ t trận người xem nghe nhìn tình yến chỉ là nói đến ta liền đã nhiệt huyết sôi trào đại gia chờ mong sao mưa đạn bên trên vô số chờ mong tuổi qua Chu Lưu cầm m ị r ộ p h ồ n mỉm cười. Trình Trọng nói: Như vậy, ta là ca sĩ sáng tác vòng bán kết ca sĩ thi đấu biểu diễn chính thức bắt đầu. Cho mời vị thứ nhất thi đấu biểu diễn khách quý Tiêu Á Luân. Trương 201, cái này sân khấu xem như bị người chơi rõ ràng rồi. Trương 201, cái này sân khấu xem như bị người chơi rõ ràng rồi. Cố lên, không cần t h ầ n trương, bình thường phát huy. Mặc kệ hát có được hay không, ngươi đều đã làm rất tuyệt rồi. Hậu đại các khách quý đều là g ả o khích lệ một phen đứng người lên đang muốn tiến về sân khấu Tiêu Á Luân. Hắn vận khí rất x u i x ẹ o tại thu lại trước ra sân rút thăm lúc thật vừa đúng lúc rút được vị thứ nhất ra sân. áp lực này cũng không là bình thường lớn. Tất cả mọi người cho hắn một chút cổ vũ, bất kể nói thế nào, có thể ở vị thứ nhất ra sân cho bọn hắn đội mìn đều là anh hùng. Ngược lại là Tiêu Á luôn trên mặt không có chút nào khẩn trương, giống như vị thứ mấy ra sân cũng không đáng kể. Một mặt nhẹ nhõm nói, vậy ta ra sân. Nói xong, hắn rồi rời đi phòng nghỉ, từ mặt bên thông đạo leo lên sân khấu. Diệp Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc nhìn bóng lưng của hắn, nhỏ giọng cùng Diệp Vị ư ơ n thầm nói, làm sao cảm giác Tiêu Á luôn toàn thân nhẹ nhõm, không có chút nào để ý bộ dáng Lúc này rút đến vị thứ nhất ra sân, không phải hẳn là rất căng trương tại đúng t ô i Dù sao như thế, mấu chốt vòng bán kết lại là chín tổ khách quý một đợt tiếp nhận người xem bỏ phiếu, cái này cái thứ nhất ra sân rất ăn thiệt, toại a. Diệp Vị ương vậy không rõ ràng, hắn lắc đầu nói, không biết ta, chẳng lẽ hắn có cái gì đại sát khí, phi thường tự tin bản thân trận đầu ra sân cũng có thể cho người xem lưu lại một ban đêm cũng khó khăn quên biểu diễn. Mấy vị khách khách quý cũng trở về qua tương lai, biểu lộ đều ngưng trọng nghiêm túc không ít. Tiêu Á Luân sẽ không thật chuẩn bị gì siêu cấp lớn bom a. Đại gia nói chuyện h i ế n g hưng t h ú nháy mắt liền tiêu tán, cả đám đều đem ánh mắt rời đến trên màn hình lớn. Lúc này, Tiêu Á Luân đã leo lên sân khấu. bất quá sân khấu bên trên còn không có đánh sạch tạm thời vẫn là đen t h ủ i lủi một mảnh kinh bác an đưa mắt nhìn một hồi màn hình lớn về sau đột nhiên kinh ngạc nói à các ngươi nhìn tiêu lão sư phía sau là không phải có một ít bóng người à cũng thật là hắn là mời cái gì trợ trận khách quý sao thế nhưng là tiết mục tổ không có thông chi nói có thể mời trợ trận khách quý à đây là tình huống gì à bạn nhảy vẫn là cái gì trọng lượng cấp n h à c ô n g tất cả mọi người nghị luận bởi vì vì giữ bí mật hôm qua diễn tập thời điểm mỗi tổ khách quý đều là tách ra diễn tập, cho nên tất cả mọi người không biết đối phương đến cùng chuẩn bị gì. Điều này cũng đề cao khách quý ở giữa lòng hiếu kỳ. Không đợi mọi người tốt nhiều đến kinh ngạc lâu đâu. Sân khấu bên trên tiêu Á Luân chuẩn bị đã hoàn thành. Một chùm màu vàng ấm đèn chiếu chiếu đến sân khấu bên trên. Cái đó là ban nhạc. ở dưới ngọn đèn, sân khấu bên trên tình huống nhìn một cái không sót gì. Đại gia thấy rõ ràng, sau lưng tiêu Á Luân, đứng hai vị ông ghi ta điện cùng bạn nhạc công, còn có một vị đang ngồi tay trống. lại thêm chính tiêu Á Luân ông ghi ta, việc này thoát t chính là một cái ban nhạc dốc tiêu chuẩn thấp nhất a thú vị. Ban nhạc không đóng cửa các thành viên cả đám đều nở nụ cười. Tiêu Á Luân đây là chơi cái nào ra a? Nghĩ cùng chúng ta đối kháng chính diện. Dương Tiêu vừa cười vừa nói. Bất quá không đợi những người khác nói t i ế p đâu. Sân khấu bên trên, Tiêu Á Luân thanh âm t r ứ c vang lên rồi. Mọi người tốt, ta là ca sĩ sáng tác Tiêu Á Luân. Phi thường cảm tạ tiết mục tổ có thể mời ta tới tham gia cái này. Ngăn tiết mục, ta tại tiết mục bên trong thu hoạch rất nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Cái này đã để ta phi thường hài lòng rồi. Đến vu tổng trận chung kết, ta tự cho là mình là không có trình độ này có thể tấn cấp. Cho nên, ta liền tự tiện làm chủ, chọn một bài đặc biệt ca khúc. một bài vương phi đưa cho đại gia trong phòng nghỉ dương tiêu nguyên bản ý cười từ từ biểu lộ lập tức lúng túng ở hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía diệp vị ương sẽ không là ngươi viết kia thủ vương phi a diệp vị ương vậy đồng dạng biểu lộ cứng đờ nhếch n h ế k h ỏ e miệng còn có thể có nào thủ vương phi kinh bác an lập tức liền gấp đây không phải chơi n h ờ tại sao mà sân khấu bên trên kịch liệt nhịp chống cùng kình bạo ghi ta điện âm thanh đã vang lên tiêu á luôn đè nén giọng nói gào rú một tiếng lay động ly rượu đỏ bờ môi giống n h u ộ máu tươi kia không bình thường vẻ đẹp khó đặc xá tội ai trung thành đi theo nhiều nhất làm cái thị vệ dưới chân dẫm lên hoa hồng, đắp l ấ y một nụ hôn làm ăn ủi, d ạ quá đẹp, cứ việc nguy hiểm nữa, luôn có người đen hốc mắt chịu được d ạ yêu quá đẹp, cứ việc nguy hiểm nữa, nguyện bồi lên hết t h ẻ siêu chi ngàn năm nước mắt, đau nhức quá đẹp, cứ việc lại hèn bọn, cũng muốn nếm thịt nát xương tàn tư vị, ngươi quá đẹp, cứ việc không còn nói, ta đều muốn dùng đống đá ngăn cách thế giới, ta vương phi, ta muốn chiếm lấy ngươi đẹp, tiêu á luân thanh tuyến, s á c thực muốn so diệp vị ương càng thích hợp bài hát này, thu cùng mà có sức mạnh, lại phối hợp thêm kình bạo lại kịch liệt tâm nhạc, lập tức liền đốt bạo không khí hiện trường, vậy đốt bạo kinh trực tiếp bầu không khí. tốt hít một c á khúc a em hai ta muốn làm tiêu á luân vương phi mau tới chiếm lấy ta đ i đi quá tuấn tú trời ạ ta nháy mắt liền biến thành tiêu á luôn mê ca nhạc rồi hiện trường đại chúng giám khảo nhóm tất cả đều từ trên ghế đứng lên đi theo mười phần có tiết tấu tiếng âm nhạc rung động lên đến dốc âm nhạc thích hợp nhất điều động b ầ u không khí mà dốc âm nhạc bên trong kim loại nặng âm nhạc càng la đốt bên trong đốt bạo bên trong bạo cái này thủ vương phi hiện trường biểu diễn có thể quá hăng hái rồi nghe cũng quá hăng hái đi r i t quần áo thời điểm h ạ ta có thể rửa sạch mấy b ồ n cái này tiết tấu nghe cũng quá nhiệt huyết ta muốn đánh 10 cái Tốt chủ ú n n g h i biu ca tử, nhưng là nghe sảng khoái ha. Không biết vì cái gì, nghe nghe ta liền mặc vào áo đôi tôm, cầm lên ly đế cao, tốt hơn Lưu Ca. Kên trực tiếp cùng hiện trường đều đi lên, hậu đài trong phòng nghỉ, mấy vị khách quý cũng đều không tự chủ được đi theo đánh nhẹ lấy n h ị p Cái này thủ Vương Phi cảm giác tiết tấu thật sự quá cường liệt, mà ở hiện trường nghe, thậm chí đều có thể dẫn phát trái tim cộng hưởng, quả thực ma tính vô cùng. k h ư ơ n g ngọc ảnh bọn người ở trong lòng thầm than, chắc không được tiêu Á luôn rút đến cái thứ nhất biểu diễn biểu lộ còn nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Cái này thủ Vương Phi dùng để mở màn quả thực quá thích hợp, chẳng những có thể lấy trực tiếp điểm bạo hiện trường. Đam bồ không khí lập tức đẩy lên đến, mà lại coi như đằng sau những thứ khác khách quý đều thi đấu biểu diễn qua, khán giả chỉ sợ cũng khó mà quên tiêu á luôn cái này t ì n h bạ mở màn, quá kinh diễm. Bất quá đi, ở phía sau đài một mảnh khen ngợi bên trong, duy chỉ có ban nhạc không đóng cửa, từng cái trên mặt đều treo kỳ quái biểu lộ, không nói một lời. Bài hát này tốt sao? Tốt. Nhưng là đi, cái khác khách quý không biết, ban nhạc không đóng cửa nhóm có thể quá rõ. Đây là diệp vị ương viết ca, à. mà cái tiết mục này gọi là ta là ca sĩ sáng tác a Tiêu á luôn tại làm cái gì a? Hắn dùng diệp vị ư n g cho hắn viết ca đến thi đấu biểu diễn. biểu hiện lại tốt vậy cũng sẽ trực tiếp mất đi tư cách tranh tài à đây là ý gì a đột nhiên kinh bác an bừng tỉnh đại ngộ hô ta hiểu sở h ữ u khách quý đều quay đầu nhìn về phía hắn kinh bác an vội vàng nói vài tiếng thật có lỗi về sau nhỏ giọng cùng diệp vị ương bọn hắn nói ta biết rõ tiêu á luân v ì sao hát vương phi rồi đoán chừng hắn là đúng mình có thể tấn cấp đấu chung kết một chút lòng tin cũng không có cho nên trực tiếp v ỏ đã mẹ không sợ rơi rồi coi như v ỏ đã mẹ không sợ rơi vì sao hết lần này tới lần khác muốn hát vương phi a diệu đ ì n h có chút không hiểu hỏi người n g a kinh bác an c h ợ mắt khó được có một lần mọi người đều say hắn đ ộ t tỉnh. Kinh Bắc a n mười phần đ ắ c ý nói, ca khúc mới luôn luôn muốn ban bố à. Đôi kia tiêu á luôn tới nói, có thể có cái gì sân khấu. So lần này ta là ca sĩ sáng tác vòng bán kết sân khấu càng thêm lớn, người xem càng nhiều hơn. Nhưng mà này còn là trực tiếp, đã làm không hối hận. Đây chính là một cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt c Ở nơi này sân khấu bên trên trực tiếp thủ hát ca khúc mới, sau đó lại tuyên bố, không quan tâm hắn có thể hay không tấn cấp đấu chung kết. Cái này thủ ca khúc mới lộ ra ánh sáng suốt luôn luôn kiếm chọn vậy rồi, mà lại vương phi bài hát này vốn chính là tinh phẩm ca khúc. mượn nữa t r ợ lần này sân khấu lực ảnh hưởng, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Hắn chẳng khác gì làm ư ợ n nhờ lần này ta là ca sĩ sáng tác vòng bán kết sân khấu, vì mình ca khúc mới làm tuyên truyền, cái này không mau kiếm lợi mà. Ta đoán t r ừ n g tiêu Á luôn cũng là trong tay không có cái gì so vương phi tốt hơn ca, mới quyết định làm như vậy. Dù sao đều muốn đào thải, nhất định là muốn chọn lợi ích tối đại hóa đào thải phương thức. Hắn chỉ cần tại diễn sướng sau khi kết thúc, tuyên bố rời khỏi thi đấu biểu diễn, đồng thời làm sáng tỏ một lần bài hát này không phải chính hắn viết, chính là đơn thuần từ bỏ x o so tài. Kia tạo thành một chút ảnh hưởng trái chiều cũng có thể bị hạ thấp hơi không thể kế trình độ. Người xem cũng sẽ không để ý điều này, hắn cái này lại không tính là ác ý đạo văn, dù sao bài hát này vị ương đều đã bán cho hắn rồi. Trực tiếp tuyên bố rời khỏi cũng sẽ không ảnh hưởng về sau bỏ phiếu kết quả, tương đương với bản thân bỏ qua, mà người xem vậy phí công nghe một bài tốt ca. Cuối cùng lợi ích danh tiếng đều tới tay, quả thực là máu kiếm lợi a. Lần này ca sĩ sáng tác vòng bán kết sân khấu, xem như bị hắn chơi rõ ràng rồi. Chương 202, khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Chương 202, khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Cảm ơn. Một khúc nhóm l ự a toàn trường cảm xúc vương phi hát xong, nhìn xem hiện trường khán giả hít l ạ n tiếng vọng. Tiêu Á luôn đ ầ y mặt Tiêu Dung, cái lựa chọn này thành công rồi. Hắn kỳ thật trước đó một mực tại do dự, muốn hay không hát cái này thủ Vương Phi. Dựa theo tiết mục tổ quy tắc, vậy hắn nhất định là không thể hát bài hát này. Nhưng là Tiêu Á luôn tại quá khứ một tuần nhiều thời giờ bên trong lật lại tự hỏi qua, tại bây giờ chín tổ khách quý bên trong, hắn tỷ lệ lớn thì không cách nào tiến vào 4 n g ư ờ i đứng đầu. Chính hắn trong tay bản gốc ca khúc, không có một bài có thể so với được Vương Phi chất lượng. đã như vậy, vậy nếu như là chú định sẽ bị đào thải. dứt khoát trực tiếp đem cái này sân khấu xem như vương phi phát ra lần đầu biểu diễn như vậy còn có thể vì chính mình gia tăng một đợt lộ ra ánh sáng thậm chí tiết mục trực tiếp sau khi kết thúc hắn sẽ trở thành vòng bán kết thảo luận nhiệt độ cao nhất khách quý cũng nói không chừng đấy chứ cái này dù sao cũng so dùng bản thân ca sau đó cầm cái 678, 9 t chín tên trở thành chủ đề biên giới vai diễn cơ h ộ i không vất được cái gì tốt lộ ra ánh sáng đến mạnh a cho nên cắn răng một cái tiêu á luôn liền định ra rồi vòng bán kết thi đấu biểu diễn ca khúc liền hát vương phi rồi thậm chí liền ngay cả tiết mục tổ đều bị hắn mơ mơ màng màng Không biết bài hát này kỳ thật không phải Tiêu Á l u â n bản gốc ca khúc. Hậu đài, đạo diễn tổ khi nhìn đến Tiêu Á l u â n mở màn tú lấy được hiệu quả tốt như vậy, cũng đều đang hoan hô nhảy cơn đ ầ u Ngay tại mặc sức tưởng tượng buổi tối trực tiếp sẽ dẫn phát bao lớn nhanh động đâu. Kết quả, Tiêu Á l u â n tại hát xong về sau, cũng không có trực tiếp xuống đài, mà là cầm m ị p rộn r n bắt đầu rồi hắn bỏ thi đấu t u y ê n luôn. Vừa rồi cái này Thủ Vương Phi đại gia thích sao? Thích lắm. Không ít đại chúng i á m khảo đều giống to. Tiêu Á hiên t h o ả i m á i cười một tiếng. Thích là tốt rồi, bất quá bài hát này kỳ thật cũng không phải là chính ta bản gốc, nguyên bản đều một mặt hưng phấn đại chúng i á m khảo nhóm. cùng hậu đại đạo diễn tổ tất cả đều n ộ n mớp rồi. Chờ thời trong phòng cái khác các khách quý vậy tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Đây là tình huống gì a? Không đợi bọn hắn suy tư đâu, t i ê u Á luôn cứ tiếp tục giải thích nói, cái này thủ Vương Phi nhưng thật ra là ta hướng Diệp Vị Ương mời ca, vốn là chuẩn bị xem như bên dưới a l bun chủ đánh ca ban bố. Nhưng là đi tại cầm tới bài hát này về sau, ta phát hiện trong tay ta sáng tác bản gốc ca khúc, không có một bài có thể so sánh được với vi. Mà ca sĩ sáng tác vòng bán kết lại lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Cái này nhưng làm ta xấu chết rồi. Tiêu Á Luân tại sân khấu bên trên liễu lo không ngừng nói bản thân chân thành tha thiết l i u trí l ị c h ì n h hậu đài đạo diễn tổ lại gấp rồi đạo diễn muốn hay không chặt đ ứ c trực tiếp nguyên cắm một đoạn quảng cáo nhân viên công tác khẩn trương hỏi nếu là trực tiếp vậy dĩ nhiên là có phòng ngừa xuất hiện sân khấu sự cố một chút xử lý dự án mà lại trực tiếp đẩy lưu lượng cũng có đại khái 30 giây trì hoãn là đến kịp bổ cứu tổng đạo diễn mắt không chớp nhìn c h ằ m c h ằ m sân khấu bên trên Tiêu Á Luân nội tâm các loại ý nghĩ cấp tốc sẽ qua khẽ cán môi để hắn nói sự tình đều đã xảy ra coi như cho tiết mục sáng tạo một cái mánh lưới cùng chủ để đi không phải dùng bản gốc ca khúc. vậy hắn liền không thể tham dự cuối cùng bỏ phiếu, kia sớm tối đều phải cùng người xem giải thích nguyên nhân. bọn hắn đạo diễn tổ lại không rõ ràng tình huống, phương pháp tốt nhất cũng chỉ có thể để chính tiêu á luân nói. bất quá đạo diễn vẫn là nói bổ sung, nhìn kỹ chút, một khi hắn nói cái gì trái với lệ thường lời nói, lập tức liền chặt đứt trực tiếp đẩy lưu lượng. sân khấu bên trên, tiêu á luân tiếp tục thành khẩn giải thích. cho nên ta liên tục suy xét về sau, quyết định liền không lại biêu xấu, nhưng là trực tiếp bỏ thi đấu, ta lại cảm thấy có chút đáng tiếc. đại gia cũng đều biết, hiện tại ca sĩ sáng tác sân khấu quý b á biết bao, ai có thể bỏ được bỏ thi đấu à? Tiêu Á luôn dạng này ngay thẳng lời thật lòng dẫn phát không ít đại chúng dám khảo thiện ý nhỏ rộng. x á t thực, liền ca sĩ sáng tác cái này sân khấu, ai dám nói mình nguyện ý bỏ thi đấu? Cái kia cũng quá rối t r á Tiêu Á luôn rất chân thật, cũng không có dùng một chút đường hoàng lý do để che giấu. Chỉ là đ i ể m này, đại gia liền thật thường t h ứ c hán. Quý giá như vậy một cái sân khấu vẫn là muốn hát một bài ca, mà lại lại là ta một lần cuối cùng ở nơi này sân khấu bên trên biểu diễn, cho nên ta mới chọn Vương Phi bài hát này, cũng coi là hiến cho sở hữu người xem một trận cáo biệt tú rồi. Đại gia cũng không cần bỏ phiếu cho ta dựa theo quy tắc, ta đây là vi phạm quy tắc, sẽ mất đi bầu bằng phiếu tư cách. Ta đối với lần này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Can nguyện phục tùng tiết mục tổ quyết định. Như vậy, chờ mong tiếp xuống cái khác khách quý có thể mang đến càng thêm đặc sắc diễn xuất. Ta là ca sĩ sáng tác, Tiêu Á Luân, chúng ta ra hồ gặp lại. Tiêu Á Luân sâu đậm bái một cái, dưới đài đại chúng dám khảo nhóm cũng đều đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thừa nhận bản thân tài nghệ không bằng người, hiểu được tại nên buông tha thời điểm từ bỏ, đó cũng không phải chuyện mất m à gì, mà lại tại buông tha đồng sự, Tiêu Á Luân còn dâng lên một trận ưu tú diễn xuất, cái này đã rất tốt. kên trực tiếp mưa đạn bên trên, vậy tất cả đều là đang an ủi Tiêu Á Luân lời nói, không ai đi truy cứu hắn vì cái gì không hát bản thân bản gốc ca khúc, chỉ là an ủi cùng cổ vũ hắn. Nhân gia đều biểu thị bản thân muốn vứt bỏ so tài, vậy còn có cái gì dễ nói? Trong phòng nghỉ, các vị khách quý cũng đều phẩm ra Tiêu Á Luân cái này sóng tao thao tác ý nghĩa, đây là mặt mũi l ớ p lót cùng lưu lượng nhiệt độ đều kiếm đến rồi à? Quả thực quá sành chơi rồi. k h ư ơ n g mạo ảnh cùng phà ra ô b ọ n hắn cả đám đều biểu lộ khát thường nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g k h á lắm, vị này chính là thật sự đại thần A một bên tại tham gia ta là ca sĩ sáng tác còn vừa có công phu cho hắn khách quý sáng tác bài hát n g o a tạo đại ma vương công lực là thật sâu không thấy đấy a cùng diệp vị ương tương đối quen thuộc p h ạ dạ ổ nhăn nhăn nhó nhó ngồi xuống diệp vị ương bên cạnh diệp lão sư ngài nhìn ta có thể hát chữ tình ca khúc không đừng nhìn ta là một rapper nhưng là kỳ thật ta cũng có một viên chữ tình trái tim nếu là ngài trong tay có cái gì không muốn hát chữ tình ca khúc có thể suy nghĩ một chút ta ta không chọn diệp đình p h c thử cười một tiếng còn tại ghi chép tiết mục đ ầ u a đúng đúng chờ thu lại kết thúc chúng ta lại đ à phán pha dạ khẽ thở dài yêu cầu bài hát thất bại, nói c h ê m chọc cười một trận về sau, liền đến phiên vị thứ hai khách quý lên đài rồi. rút đến thứ hai thuận vị ra sân chính là Lý Hi Ninh, nàng lên đài về sau, phi thường suy nghĩ khác người diễn sướng một bài điện tử âm nhạc, đặc sắc vẫn phải có. nhưng là có chút x u i x ẻ o là, tại nàng trước đó biểu diễn Tiêu Á Luân, một bài Vương Phi đem không khí hiện trường trực tiếp liền kéo đến đỉnh điểm. điều này sẽ đưa đến Lý Hi Ninh căn bản không tiếp n ổ i bầu không khí này, điện tử âm nhạc mặc dù vậy rất hit, nhưng là cùng lưu hành kim loại so sánh, kia khác biệt vẫn là rất lớn. hiện trường đại chúng giám khảo. cùng trước màn hình ngay tại xem trực tiếp khán giả bị nhen lửa cảm xúc tại nàng thi đấu biểu diễn bên trong dần dần bắt đầu trượt xuống bình phục dù là nàng tại sân khấu bên trên nhảy nhót lại n h ệ t liệt đại gia cũng khó tránh khỏi có chút cảm xúc bình thản cảm giác tại biểu diễn bên trong không tiếp nổi bên trên một vị biểu diễn khách quý bầu không khí đây chính là tối kỵ phổ thông người xem sẽ chỉ cảm giác cái trước biểu diễn như vậy đến người này làm sao liền bắt đầu bình thản không có ý nghĩa một khi đại gia trong lòng sinh ra loại cảm giác này vậy cái này sân khấu biểu diễn liền thất bại một nửa chương 203 m ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm mời chiếu sáng ta tiến lên Chương 203, n g ô i sao sáng nhất bầu trời đêm, mời chiếu sáng ta tiến lên. Lý Hi Ninh biểu diễn, tại một mảnh tương đối bình thản trong sự phản ứng kết thúc rồi. Xuống đài về sau, nàng biểu lộ vô cùng khó xử. Nói thật, nàng là vẫn luôn rất có lòng tin, mình có thể xông vào đấu chung kết. Dù sao lúc trước bổ vị sau khi đi vào, nàng ngay tại thượng vị khu đợi quá rất lâu. Nhưng là hôm nay vòng bán kết, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, Tiêu Á luôn một bài vương phi h á t đúng là thoải mái, mà lại cũng không có cái gì xếp hạng gánh nặng trong lòng, thỏa thích phát huy là được. Nhưng là tại hắn về sau ra sân Lý Hi Ninh, bị làm thành như vậy, có thể l i ề n thảm. lúc này Lý Hi Ninh trong lòng đối Tiêu Á Luân lửa giận, đều nhanh muốn dâng lên mà ra, thật sự quá khinh người. ở trong lòng không ngừng thầm mắng Tiêu Á Luân cái này gậy quậy phân heo. dù là Vương Phi thật là Tiêu Á Luân ca, nàng đều không có như thế khí. hết lần này tới lần khác bài hát này còn không phải Tiêu Á Luân ca, hắn đều muốn từ b ỏ trận chung kết còn làm một màn như thế, quá buồn nôn người. hiện tại Lý Hi Ninh chỉ có thể cầu nguyện khán giả có thể không đem Vương Phi trước đó hít lận toàn trường nhân tố suy xét đi vào, có thể tương đối công bằng đối nàng biểu diễn cho ra đánh giá. Càng hy vọng về sau ra sân khách quý thi đấu biểu diễn hiệu quả so với nàng còn kém, tốt nhất có thể ra cái sân khấu sự cố, kia phụ trợ phía dưới, nàng thi đấu biểu diễn cũng sẽ lộ ra rất ưu tú. Nhưng mà vị cuối cùng đã quán thành công, đến từ Hồng Công t ư n g t r í h à o vị thứ ba ra sân, phát vi phi thường ổn định, diễn sướng một bài gọi là l a o Hưu tiếng Quảng Đông ca, cảm động không ít đại chúng dám khảo cùng người xem. Viết tình yêu ca, nhiều vô số kể, nhưng là viết hữu nghị, đồng thời viết tốt ca, lại tương đối thưa t h t c ư n g Chí h à o cũng coi là bắt được hoa ngữ giới âm nhạc một bộ phận thị trường trống không, lấy cái sảo. l a o Hưu bài hát này lấy một cái l a o Hưu thị giác. giải đọc hữu nghị. Có đôi khi giữa b ằ n g hưu rõ ràng không có xuất hiện bất kỳ hiềm khích, nhưng chỉ cần nhân sinh quỹ tích trở nên khác biệt, liền có khả năng cũng không còn cách nào tham dự lẫn nhau nhân sinh. dạng này cảm động bị hắn dùng một bài đả động lòng người ca cho biểu đạt ra tới, dẫn phát không ít cộng minh cùng cảm động. Kênh trực tiếp bên trong rất nhiều người xem đều l à o hào biểu thị, có Diệp Vị ư ơ n g tiên m ù i đúng, bài hát này nội h ạ c h thật sự rất có lá t h ứ c phong cách cảm giác. Tăng Chí Hào chính là bắt trước Diệp Vị ư ơ n g xe đạp tuổi trẻ tài cao cái này mấy bài hát đ i ệ n t ử phong cách đến sáng tác bài hát này mà lại bắt c h ư ớ c rất không tệ, thu được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tại hắn xuống đài về sau. tiếng vỗ tay còn kéo dài không dứt, kéo dài không thôi, đã trở lại phòng nghỉ Lý Hi Ninh biểu lộ càng thêm khó chịu. song trước có hổ, sau có sói, bị kẹp ở giữa nàng liền lộ ra rất vỡ ớt. bốn người đứng đầu cảm giác cách nàng càng ngày càng xa. mà ban nhạc không đóng cửa đám người biểu lộ vậy nghiêm túc không ít, bọn hắn đều nhìn ra rồi, bài hát này có rất rõ ràng bắt trước Diệp Vị Ưng cảm giác, hơn nữa còn bắt trước không tệ. Diệp Vị Ưng tâm tình liền càng thêm kỳ diệu. thế mà đều có người bắt đầu bắt c h ư ớ c hắn rồi, ở hắn trong ấn tượng chỉ có Chu Tổng cấp bậc kia mới có loại đáy nộ này, quả thực thụ sủng nữ kinh. bất quá cũng không còn quá nhiều thời gian cho hắn đi cảm thụ loại cảm giác kỳ diệu này rồi. sau đó, ban nhạc không đóng cửa liền muốn lên đài thi đấu biểu diễn rồi. cố lên. ai, đại ma vương muốn lên đài rồi. diệp lão sư, thủ hạ lưu t ì n h a, ta ngay tại ngươi phía sau lên đài. vương phi đều trực tiếp tặng người. tay này đầu sợ là có lợi hại hơn bóng a. cái khác khách quý một bên đưa ban nhạc không đóng cửa rời đi chờ thời phòng, một bên lao nhau nghị luận, lời nói ở giữa đều là lo lắng. bản thân ban nhạc không đóng cửa liền đã rất khủng bố, kỳ nào xuất ra đều là tinh phẩm ca khúc. vừa rồi tiêu á luôn làm thành như vậy, đại gia trong lòng liền càng thêm bỡ ngỡ rồi. Vương phi tốt như vậy cả, Diệp Vị Ưương đều không lựa chọn lưu cho bản thân ban nhạc hát, mà là bán cho Tiêu Á Luân. Cái này rõ ràng trong tay còn có cứng rắn hàng a. Cái này một cái bom nổ ra đến, đằng sau năm vị khách quý còn cần hay không thi đấu biểu diễn rồi. Nhan Vương Hưu cùng p h ạ giả các loại một đám còn không có thi đấu biểu diễn khách quý, tâm tình gọi là một cái phức tạp khó hiểu a. Đưa ban nhạc không đóng cửa rời đi chờ thời phòng, tiến về sau sân khấu, bọn hắn liền thở dài ngắn thở dài lên. Ban nhạc không đóng cửa không ra sân, bọn hắn lo lắng. Ra sân, vậy lo lắng, quả thực rồi. Đây chính là Đại Ma Vương lực ảnh hưởng. Trước sân khấu. đại chúng g i á m khảo cùng khán giả cũng đều kích động. tại chu lưu giới thiệu chương trình về sau mưa đạn lượng rõ ràng lật một phen, l í t nha l í t nhít mưa đạn nháy mắt liền bao trùm tên trực tiếp, tất cả đều là ủng hộ và cho ban nhạc không đóng cửa thêm dầu. cố lên, thanh âm. nếu như nếu là không đóng lại mưa đạn, cái gì hình tượng đều không thấy được. hạng này triệu lực cùng lực ảnh hưởng, thật sự không lời nói. toàn vũ trụ người xem các b ằ n g h u chúc mọi người buổi tối tốt lành. chúng ta là đêm, nay, không, đóng cửa, quen thuộc lời dạo đầu. ban nhạc không đóng cửa năm vị thành viên cùng nhau tại sân khấu bên trên đ a n g tràng biểu diễn. không có quá nhiều nói nhảm. Diệp Vị ư ơ n g miệng chống lấy mi rồi đứng, vẻ mặt tươi cười nói, một bài ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm đưa cho đại gia. Hy vọng sở hữu nghe thế bài h á t g lời, đều có thể nhặt lại cùng sinh hoạt dũng khí chiến đấu. Dứt lời, Diệp Vị ư ơ n g liền nhẹ nhàng rung vang ở trong tay dân giao guitar, một trận du dương nhẹ nhàng g u i ta r thanh âm vang lên, độc tấu một cái tiểu tiết về sau, Dương Tiêu chủ tiết tấu guitar tiếp nhập, nô đại v ị vậy bỏ qua bạt t ư ơ n g tự cong đàn guitar, phụ trách giai điệu bộ phận, ba thanh guitar thanh âm xen lẫn giao hòa, tấu vang lên mỹ diệu chương nhạc. Diệp Vị ư n g cố ý dùng đến mang theo khàn khàn thanh tuyến, linh hoạt vận dụng lấy bọt khí âm. nhẹ giọng hát nói, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, có thể hay không nghe rõ, t i ế ngưỡng mọi người, đ á y lòng cô độc cùng t ờ dài, ô hát, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, có thể hay không nhớ lại, từng cùng ta đồng hành, biến mất ở trong gió b n g người, đoạn thứ nhất chủ ca vang lên, kia b ứ c t h a i giai điệu, liền để hiện trường các thính giả có chút muốn ngừng mà không được, thật sạch sẽ giai điệu, tốt không linh tiếng ca, giống như là một vị người ngâm thơ rong, ngay tại d ố c rách giảng thuật thứ gì, không ít người xem trong mắt đều hiện lên làm ra một bộ trạng cảnh, đêm khuya cô độc con đường bên trên, một người đưa lưng về phía ố n g tính, lẹ l o i tiến lên. thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem những cái kia biến mất ở đường chân trời các đồng bạn chỉ có trên bầu trời sáng tỏ ánh sao bầu bạn cô độc nhưng lại không sơn l ò n g nồng nặc cảm giác cô độc cùng mê mang cảm đ ậ p và mặt sân khấu bên trên diệp vị ương nhắm mắt lại dùng sức quét qua dây đàn kéo cao âm điệu như cầu xin như mong đợi la lên ta cầu nguyện có được một viên trong suốt tâm linh hòa hội rơi lệ con mắt cho ta lại đi tin tưởng d ũ khí ô hát vượt qua nói dối đi ôm ấp người mỗi khi ta tìm không thấy ý nghĩa tồn tại mỗi khi ta lạc lối trong đêm tối ô hát ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm Mời chỉ dẫn ta tới gần ngươi. Không biết vì cái gì, nghe thế đoạn tử, vô số người xem đều có nghĩ rơi lệ xúc động. Không ít so sánh cảm tính người xem, cảm xúc đã bị dẫn dắt thay vào, nhớ lại rất nhiều đồ vật. Làm diệp vị ương hát đến mỗi khi ta tìm không thấy ý nghĩa tồn tại, mỗi khi ta lạc lối trong đêm tối lúc, vô số người trong lòng đều loé lên một chút hình tượng. Nhớ lại một ít người, một ít sự, có lẽ là một đoạn không chịu được n ổ i tình cảm, có lẽ là sắp đè sập cuộc sống của mình, cũng có thể có thể là một người thân rời đi. Người, có đôi khi là một loại kỳ quái sinh vật. Bởi vì người có tình cảm, cũng có rất tốt ký ức, cho nên. làm trải qua nhiều chuyện, những ký ức kia liền sẽ bản thân chạy đến, lại bởi vì ký ức mà cảm khái, cũng sẽ bởi vì ký ức mà đau buồn. Sau này, đám người x ư n g cái này gọi là hồi ức. Lại sau này, đám người x ư n g là r ư ở n g thành. O hát ba, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, có biết hay không? Từng cùng ta đồng hành b n g người, bây giờ ở nơi nào? Ô hát, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, phải c h ă n g để ý, là trời mặt trời mọc vẫn là ngoài ý muốn tới trước lâm. Diệp Vị Ưương ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu ngay tại lóe lên ánh đèn, phảng phất đó chính là một vì sao. Đối với cái này bài hát, hắn có đặc biệt tình cảm. Mặc dù bài hát này Nguyên Thủy Nhất Điểm xuất phát đến từ đối bạn gái trước tưởng niệm, tiếp theo là đúng bằng hữu hoài cảm, nhưng hắn lại từ bên trong nghe được niềm tin lực lượng. Diệp Vị ư ơ n g từ trước không phải cái có rất lớn dũng khí người, bất kể là đối mặt muốn trở thành tự mình nghĩ trở thành người, vẫn là đối mặt bản thân cô nương yêu dấu, luôn luôn khuyết thiếu dũng khí đi biểu đạt, đi truy tìm, nhưng lại xưa nay không nguyện ý d ứ t khoát nói từ bỏ. Thế là một đoạn thời gian rất dài, tại tự ta lôi kéo bên trong thống khổ và d y d ỗ Nhưng là cái này thủ ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nó khiến Diệp Vị Ưương thấy rõ một chút đồ vật, càng thêm kiên định tự ta. Tại người khác sinh bên trong cực kỳ cô độc mê mang nhất thời điểm, tại hắn tìm không thấy bản thân tồn tại ở thế giới này ý nghĩa thời điểm. Nhân sinh nhất dày vò thời gian, chính là chỗ này bài hát đang g ồ i lấy. Mỗi khi nghĩ buông tha thời điểm, nó liền nhắc nhở bản thân, trong bóng tối vô tận còn có chút điểm tinh quang, kiên định chỉ dẫn người phương hướng. Nói với mình, phải kiên trì. Cái này liên quan đến một tưởng, liên quan đến mong muốn sinh hoạt cùng muốn trở thành bản thân. Từ quá khứ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Diệp Vị ư n g nhìn xem dưới đài từng đôi nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, nhìn xem những trong ánh mắt kia bao hàm lấy yêu quý cùng cảm động, nhàn nh i ệ n cười. Ta tình nguyện sở hữu đau đ ớ n đều lưu tại trong lòng. Vậy không muốn quên con mắt của ngươi, cho ta lại đi tin tưởng d ũ khí. O oh, h, á t vượt qua nói dối đi ôm mắt ngươi. Mỗi khi ta tìm không thấy ý nghĩa tồn tại, mỗi khi ta lạc lối trong đêm tối. O oh, h ba, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, m ờ i chiếu sáng ta tiến lên. Không ít ngay tại trước màn hình khán giả đều lã c h ã rơi lệ, nước mắt ư ớ p nhẹp hốc mắt. Cuộc sống của mỗi một người bên trong đều sẽ trải nghiệm trí ám thời khắc. Khả năng kiên trì thật lâu sự tình không có chút nào tiến triển. Có thể là muốn thay đổi mình sinh hoạt lúc bất lực. có thể là thủ v ữ n g bản thân nguyên tắc lúc có thủ dày vò, khắp nơi là thật khổ nạn, giả vui vẻ, sinh hoạt luôn luôn sẽ càng không ngừng phá tan ngươi, nhường ngươi thất vọng, về mải, bàng hoàng. nhưng, sinh hoạt cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. có ít người, thân ở cống ngầm, như cũ tại ngưỡng vọng tinh không, gặp phải muôn v à n khó khăn, y nguyên anh dung hướng về phía trước. tại niềm tin bị đả kích, không người coi được lúc, chiếu sáng ngươi ngôi sao kia, là ngươi muốn có sinh hoạt. n g c t ư ở n g có thể chiếu sáng bản thân ngưỡng vọng lúc đấy lòng cô độc cùng thở dài, nghĩ tới sinh hoạt cho mình lại đi tin tưởng dũng khí. Thủ vững cùng kiên trì có thể làm cho mình có được một viên trong suốt tâm linh h ò a hội rơi lệ con mắt. Đây đại khái là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm bài hát này, có thể làm cho người lệ rơi đẩy mặt nguyên nhân đi. Bởi vì nó nói cho chúng ta biết, dù cho hát c á m vô biên, cũng muốn dũng cảm tiến lên. Bài hát này viết là linh hồn, là một người nhất lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được. Tầng dưới chót nhất cảm xúc. Có đôi khi chúng ta đau khổ kiên trì, quyết không từ bỏ, dù cho toàn thế giới đều ở đây phản đối, chèn ép, chất vấn, cũng muốn ở nơi này nặng nghề trong bóng tối, xông ra một con đường máu. Diệp Vị ư ơ n g mang kiên định niềm tin.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 Con người khi còn sống bên trong, chắc chắn sẽ có chút cảm xúc vô pháp phát tiết, ca khúc thì biến thành đại bộ phận thành thị người tinh thần ăn u i Lên tiếng khóc giống chính là phóng thích cảm xúc một loại rất tốt phương thức. Làm mặt trái cảm xúc được thả ra, người mới sẽ cảm giác được nhẹ nhõm, mà một chút có thể dẫn phát tình cảm cộng minh ca, ý nghĩa thực sự liền ở đây. Cái này thủ ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm chính là có dạng này ma lực, nó kích thích người nghe thương tâm nhất bí mật, đồng thời cũng làm cho người nghe lấy dũng khí đi đối mặt, cho người ta ấm áp cùng chữa trị, cho người ta hy vọng cùng quan minh. Không ít một thân một mình tại quan sát trực tiếp người xem. đều không hề cố kỵ ở phòng cho thuê bên trong khóc ròng ròng nhưng là khóc khóc nhưng lại nở nụ cười. Bài hát này quá tuyệt vời, nó tại ta ưu t ố i trong đời, lớn tiếng đang nhắc nhở ta cần phải đi tiếp tục tin tưởng mình ngay tại vì đó nỗ lực đ ổ vật. Ban đêm nghe phi khói, nghe lệ nóng danh trọng. Bài hát này tràn đầy chính năng lượng, cho mê mang người chỉ rõ đi tới phương hướng, cùng đi xuống dũng khí cùng lực lượng. Ta muốn hướng phía viên kia ngôi sao sáng nhất, can đảm tiến lên, nuốt xuống nước mắt. Vô số người xem đều ở đây kênh trực tiếp bên trong lớn đàm liên quan tới bài hát này cảm ngộ, không một đi lại, tất cả đều là cảm động cùng c m m i n h Trong màn hình. Ban nhạc không đóng cửa biểu diễn vậy tiến vào hồi cuối. Sở hữu nhạc khí đàn tấu âm thanh đều yên lặng xuống tới, chỉ còn lại một thanh guitar, tại ôn nu gảy nhẹ. Diệp Vị ư ơ n g mang trên mặt một tia tiêu tan biểu lộ, nhẹ giọng hát nói: Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, có thể hay không nghe rõ? t i n g ngưỡng mọi người, đấy lòng cô độc cùng t ờ dài. Nếu như nói mở đầu đồng dạng đoạn này t ừ là một mê mang người, đang ngước nhìn bầu trời, đưa ra cái nghi vấn này. Như vậy phần cuối giống nhau câu nói này, lại là một lần cho mình trả lời. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là ca giả trong lòng đã sớm có rồi đáp án. Cái cuối cùng âm phủ g ậ p tắt, âm cuối có lương. Diệp Vị Uyên n h ế t miệng, ánh mắt kiên nghị nhìn trước mắt chủ camera. Chúng ta đều nhỏ bé lại bất đắc dĩ, nhưng trong lòng mỗi người đều có như vậy một chút sáng tỏ t r ư ớ n g mắt ánh sáng. Tại vô vọng bên trong kiên t r í lúc, mời chiếu sáng chính ngươi ngôi sao kia, để nó chỉ dẫn lấy ngươi, không ngừng tiến lên. Nếu như trong bầu trời đêm không có viên kia vì ngươi mà sáng ánh sao, như vậy thì nhường cho mình trở thành bản thân ánh sao, nhường cho mình vì chính mình chỉ đường, thắp sáng bản thân nhân sinh. Sở h ữ u đại chúng g i á m khảo đều hốc mắt đỏ bừng nhìn xem sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa. Một lát sau, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, giống như s ấ m r d n trương 204, chỉ có l a an văn bị thương thế giới trương 204, chỉ có l a an văn bị thương thế giới nếu như trong bầu trời đêm không có viên kia vì ngươi mà sáng ánh sao như vậy thì nhường cho mình trở thành bản thân ánh sao diệp vị ương một câu bình thản phát biểu lại làm cho v ô số trước màn hình người xem phá p h ò n g rồi niên kỷ càng lớn lại càng hiểu được vì sao lại có người nghe ca nhạc đến khóc giống đơn giản chính là trải qua cảm động lấy thôi ta em ỏ bài hát này quả thực hát đến rồi ta nước mắt điểm lên có thể để cho ta nghĩ tới ký ức chỗ sâu những cái kia khó quên có ý nghĩa thương tâm chuyện v u i nghĩ tới lúc trước mê mang lúc chiếu sáng con đường phía trước kia sáng kia bài hát này tốt giúp lòng có thể để cho nhắc an sợ phiền p h ứ c ta tràn ngập tự tin và rũ khí t h u ố t ca không hổ là diệp vị ương cũng chỉ có diệp vị ương có thể viết ra như vậy khiến người lại khóc lại cười chữa trị lại cảm động ca một trăm điểm quan quân trừ ban nhạc không đóng cửa ra không còn có thể là ai khác bọn họ ca quả thực động đến ta v ô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả lại một lần nữa thu hoạch một bài đơn khúc tuần hoàn ca mỗi một cái tại trên địa cầu sống qua người ở nơi này vũ trụ bên trên đều có một viên đối ứng ánh sao đang lói lên Hiện trường tiếng vỗ tay lôi động, kinh trực tiếp bên trong mưa đạn cũng ở đây dâng m rào không thôi. Tại diệp vị ương k ế t trước, trên mạng có một hạng điều tra, có cái nào bài hát n g ờ i mỗi lần nghe tới đã muốn rơi lệ. Tại xếp hạng trước 10 ca khúc bên trong, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm thình lình đang nhìn, bài hát này vậy s ắ p thực kiếm đủ mọi người nước mắt. Đổi một cái thế giới, vậy vẫn như cũ có thể bảo trì nó hung hãn chiến tích, bẻ gãy nghiền nát liền phá vô số người xem phòng. Nhưng là càng phá phòng, đại gia lại càng thấy được đây là một bài tốt ca. Cũng không, đều có thể đem người nghe nghe khóc, vậy còn có thể không tốt sao? Diễn sướng xong sau, ban nhạc không đóng cửa trở lại chờ thời phòng. nên đón bọn họ chính là nhiệt tình tiếng gõ tay. Lợi hại. Diệp vị ương xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm a. Ta vừa rồi nghe đều muốn mắt ước, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, có thể hay không chỉ dẫn ta tiến lên. Diệp lão sư, ngài cái này sáng tác tài hoa, thật sự không thể nói. Về sau có cơ hội, làm ơn tất cho ta viết một ca khúc đi. Diệp vị ương quay đầu nhìn về phía hướng hắn yêu cầu bài hát tầng trí hảo, cười hắc hắc. Cái kia, thực không dám d ấ u dếm, ta viết ca tiền, có thể so sánh tham gia t u ấ nghệ đắt hơn rồi. đối với lần này thấm sâu trong người Tiêu Á luôn lập tức liền phình bụng cười to lên Diệp Vị Ưng sáng tác bài hát s á c thực không tiện nghi nhưng là hắn cảm thấy rất giá trị trước đó hắn thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc người đại diện ngay tại thời khắc chú ý trên internet dư luận quả nhiên như mong chờ một dạng đại bộ phận bạn trên mạng đều đối hắn không có hát bản thân viết ca biểu thị đáng tiếp cùng lý giải dù sao nhân gia đều tuyên bố vứt bỏ so tài mà Vương Phi bài hát này tại các đại bình đại thời gian thực lục soát s u ấ t cũng ở đây cấp tốc gia tăng đến bây giờ đã có mấy trăm vạn lục soát l ợ a rồi. mà một chút video ngắn bình đại bên trên biên tập ra tới vương phi cốt hiện trường bản lượng truyền phát cũng ở đây phi tốc nổ tung tiêu á luân tại đại lục nổi tiếng ngay tại cấp tốc mở ra cái này một bài vương phi lực ảnh hưởng bù đắp được lúc trước hắn 3-4 bốn kỳ thi đấu biểu diễn hiệu quả thậm chí đã nhẹ nhõm vượt qua đồng thời còn đang không ngừng gia tăng diệp vị ương viết a sắp thực đ ỉ n h a lúc trước ký hợp đồng lúc người đại diện còn bất mãn vô cùng cảm thấy tiêu á luân thua thì lớn nhưng là hiện tại người đại diện ba câu không rời diệp vị ư n g tại trong miệng hắn diệp vị ư n g đều sắp bị khen t h t i ê n so tiêu á luân còn có thể liếm ở hắn trong miệng. Diệp Vị ư n g đều được sửa đã thành vàng thần tiên, chỉ cần có thể từ trên tay hắn cầm tới một ca khúc, k i a u Tụy Tiện đều có thể lừa. Diệp Vị ư y n g muốn để ai lừa, ai liền có thể lừa. Hắn đều đã đang suy nghĩ cùng Diệp Vị ư y n g thiết lập lâu dài quan hệ hợp tác, từ hắn cái này nhiều mời mấy bài hát chuyện. Bất quá hắn cái này nhất định là h u ê n g p h í công, Diệp Vị ư y n g chắc là sẽ không đồng ý, lo ngại mặt mũi bên trên, có thể cho Tiêu Á luôn một ca khúc, nhưng là muốn hắn trưởng kỳ cung ứng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng liền công ty bởi vì hợp đồng nguyên nhân, có thể hàng năm từ Diệp Vị ư n g cái này nổ đến 3 bài hát mà thôi. Những người khác muốn có được Diệp Vị ư n g ca, đều xem Diệp Vị ư y n g thưởng thức không thưởng thức. x o n g ta muốn thành pháo hôi rút đến tại Diệp Vị ư ơ n g về sau thi đấu biểu diễn La An Văn một gương mặt nhũ cùng cái mướp đáng đầu dạng. Cái này Vương nổ hất lên, hắn còn thi đấu biểu diễn cái truy a. Hiện tại đại chúng g i á m khảo n h ó m cả đám đều cảm động không thôi. Đám chìm trong ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm bài hát này bên trong, hắn lên đài mặc kệ hát cái gì, đoán chừng tất cả mọi người sẽ không để ý rồi. Thậm chí rất nhiều người xem đều đã cắt ra kênh trực tiếp tại các g á p ở trên chia sẻ cùng tuyên bố liên quan tới ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nghe xong c ả đ ầ u Chờ những này khán giả biểu đạt xong trong lòng cảm xúc, hắn thi đấu biểu diễn sân khấu đoán chừng vậy đi qua. tương đương với có rất lớn một bộ phận người xem đều sẽ bỏ lỡ hắn thi đấu biểu diễn sân khấu cái này không xong con b ê mà đáng tiếc La An Văn nội tâm cho dù lại sụp đổ cũng được lên đài thi đấu biểu diễn tại nhân viên công tác r ụ c dã La An Văn m ờ i phần không tình nguyện rời đi chờ thời phòng tiến về sân khấu từng cái khách quý đều hướng hắn đáp lại ánh mắt thương hại nhỏ l à chân t h ả m còn chưa bắt đầu thi đấu biểu diễn đâu liền cơ h ộ i đã có thể xác định muốn bị đào thải đúng như dự đoán hắn lên đài lúc chẳng những hiện trường đại chúng giám khảo nhóm tiếng vọng i rác liền ngay cả kênh trực tiếp quan sát nhân số cũng là tối hôm nay sự thấp so với ban nhạc không đóng cửa biểu diễn lúc gần 60 triệu thời gian thực quan sát số La An Văn thi đấu biểu diễn lúc xem online nhân số chỉ có 20 triệu nhiều một chút những thứ khác người xem cũng không phải là không nhìn chỉ là vừa tốt bọn hắn lúc này đều đã cắt ra kênh trực tiếp tại các đại xã giao bình đài bên trên cuồng thổi ngôi sao sáng nhất bầu trời đến đâu một cái viết kép thẳng chữ đưa cho La An Văn thẳng hại hơn chính là tại hắn một bài 4 phút ta mùa hè hát xong về sau kênh trực tiếp người xem số lượng cũng ở đây dần dần n m lại 20 triệu 30 triệu 40 triệu 50 triệu. Bây giờ một vị thi đấu biểu diễn khách quý phà dại ồ lên đài lúc, k ê n h trực tiếp người xem lần nữa trở lại tiếp cận 60 triệu trái phải. Ai, có đúng hay không bỏ lỡ một cái khách quý thi đấu biểu diễn? Tựa như là La An Văn A. Không có việc gì, bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi, không trọng yếu, hết thảy chín tổ khách quý đâu, phía sau còn có mấy tổ. Ban nhạc không đóng cửa thi đấu biểu diễn kết thúc rồi, hiện tại mong đợi nhất chính là khương n g ọ u ảnh rồi. Hy vọng khương n g ọ c ảnh cũng có thể mang đến một trận cùng ban nhạc không đóng cửa cùng so sánh nghe nhìn thị h ế n Ta sẽ c ó khương thiên hậu mặc dù nói đóng mãi nhiều năm. nhưng là lần này tái xuất h i ệ u quả cũng không có kinh diễm như vậy, có thể là bởi vì đụng phải ban nhạc không đóng cửa đi. Khán giả tại p h ạ m giả thi đấu biểu diễn thời điểm, thậm chí r ứ t k h o á t trực tiếp tại mưa đạn bên trên bản hàn n u y ê n bất quá c h í ít đại gia còn có đang nghe p h ạ m giả thi đấu biểu diễn, dù sao giáp bát tơ ca khúc c ứ như vậy một chuyện, thích giáp người, tự nhiên sẽ cho hắn bỏ phiếu, mà không thích giáp ca khúc người, đó chính là không thích. n g ư ờ i hát lại tốt cũng vô dụng. p h ạ m giả cũng chỉ có thể dựa vào bản thân fan hâm mộ cơ bản b ả n đến vì hắn bỏ phiếu còn người qua đường, thật sự rất khó hấp dẫn đến bao nhiêu. không phải hip hop ca khúc vì cái gì vẫn luôn là tiểu chúng n m nhạc. Không phải liền là bởi vì cảm giác hứng thú người không nhiều chứ sao? Bất quá hiện trường đại chúng giám khảo nhóm vẫn là rất nghiêm túc đang lắng nghe p h ạ dạ ổ thi đấu biểu diễn. Cũng không tệ lắm, so trước đó mấy trận đều muốn thành thục một chút. Pha dạ ổ hẳn là coi là trong nước thay đổi thứ nhất giáp tới đi, thật sự rất tuyệt. Đáng tiếc giáp cuối cùng không phải chủ lưu, ở cạnh người xem bỏ phiếu thi đấu biểu diễn bên trong, rất khó lan truyền ra. Đúng vậy a, đáng tiếc. Chương 205, bỏ phiếu thông đạo mở ra, chương 205, bỏ phiếu thông đạo mở ra. Pha dạ ổ thi đấu biểu diễn thu được nhân sĩ chuyên nghiệp phi thường cao đánh giá. nhưng là tại kênh trực tiếp bên trong người xem, đối hắn lại tiếng vọng bình thường. Có một ít bạn thân liền là dạp k ẻ yêu thích nhóm, ngược lại là đối p h ạ dạp ô điên c ủ a n g tán dương, thích chi tình đều đã lộ rõ trên mặt rồi. Nhưng là đi, bọn hắn cuối cùng chỉ là s ít, đại bộ phận người xem vẫn là phản ứng rất bình thường, đều không nghe rõ ràng tại hát cái gì, hát quá nhanh, cảm giác giống như là t ạ p tâm đồng dạng. Nói như thế nào đây, giai điệu rất tốt, nhưng là chính là không quá ưa thích, thưởng thức không đến dạp ca khúc, tiểu chúng văn hóa, trung b i là vô pháp chinh phục đại chúng, tựa như ban nhạc không đóng cửa, bọn hắn vì cái gì có thể như thế lửa? còn không phải bởi vì Diệp Vị ư ơ n g sao đều là chủ lưu lưu hành ca. Hắn tiếp trước làm một rất thích ban nhạc văn hóa người, có thể chưa từng nghe qua chân chính độc lập ban nhạc âm nhạc sao? Nghe qua, còn nghe qua rất nhiều. Nhưng là những này độc lập ban nhạc âm nhạc, chú định chỉ có thể ở tiểu chúng trong vòng luẩn q u ầ n lưu thông, rất khó bị chủ lưu vòng âm nhạc tiếp nhận. Dù là lúc trước mùa hè của ban nhạc trở thành một n g ă n bạo khoản tống nghệ, nhưng là làm tống nghệ sau khi kết thúc, những cái kia độc lập ban nhạc cũng vẫn là hướng tới bình thản. Vì cái gì? Bởi vì độc lập âm nhạc cũng không cách nào trở thành chủ lưu. Đại gia có lẽ sẽ bởi vì nhất thời nhiệt độ chú ý một lần, nhưng lại chú định sẽ không một mực chú ý. Kế hoạch chạy trốn cùng mới quần xem như độc lập ban nhạc bên trong số một số hai đứng đầu ban nhạc, nhưng là đại chúng đối với bọn họ chú ý độ cùng hiểu rõ độ vậy vẹn vẹn dừng lại tại làm sao một hai bài phù hợp chủ lưu âm nhạc thẩm mỹ ra khỏi vòng tròn ca khúc bên trong. Có rất ít người sẽ đi xâm nhập hiểu rõ cái này hai c h i ban nhạc trải nghiệm bình sinh cùng với bọn họ cái khác ca khúc. Cho nên Diệp Vị ư ơ n g dù là cá nhân rất thích một chút độc lập ban nhạc âm nhạc, vậy xưa nay không sao, liền xem như sao cũng tận lượng sao ra khỏi vòng tròn ca. bởi vì hắn phải vì toàn bộ ban nhạc phụ trách, nếu như chỉ bằng yêu thích sau một chút tiểu chúng ca khúc, có lẽ hắn hát là thoải mái, nhưng là ban nhạc danh khí cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên, chớ nói chi là giống như bây giờ có thể cả nước bạo lửa, một trận thương diễn mấy chục vạn rồi. phải biết những cái kia độc lập ban nhạc, một trận diễn suất có thể cầm cái mấy ngàn khối đều tính là không tồi rồi, cụ thể phân đến mỗi cái thành viên trên thân, mỗi người phân đến tay đủ đón xe về nhà cơ bản cũng rất k h ô n g tệ, đừng hy vọng kiếm tiền, là không kiếm tiền cũng không cái gọi là vì mộng tưởng mà, nói là có thể nói như vậy. nhưng làm n g tưởng chúng quy là không thể làm cơm ăn 1 ộ t năm h năm b năm sau khi tốt nghiệp đại học tóm lại là muốn đối mặt hiện thực cho nên diệp vị ương mới lựa chọn nên hợp chủ lưu ăn cơm nhà không chê cười chờ về sau danh khí vững chắc có thể tùy tiện tạo hắn lại hát một chút tiểu chúng độc lập tâm nhạc cũng có thể nhà trước giải quyết tấm no bản lại yêu thích cái này không rất tốt mà mà lại hắn vậy thật thích một chút lưu hành ca ban nhạc không đóng cửa thương nghiệp hóa một chút cũng không có gì không tốt pha dạ ổ thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc nhan p h ư n g hiu lật viên lần lượt đều lên đ ạ i thi đấu biểu diễn diễn phần mình mang đến phong cách khác biệt nhưng là đều rất không tệ tình phẩm ca khúc Nhan Vương h ư u từ nơi nào té ngã, liền từ chỗ nào đứng lên, lần nữa mang đến một bài Trung Quốc phong ca khúc. Hắn lúc trước từ internet lập nghiệp lúc đó cũng rất am hiểu Trung Quốc phong, lần này càng là lấy ra 12 phần nghiêm túc, một bài dài ạn ổ thành công đả động đại chúng giám khảo cùng người xem, thu được phi thường cao khen ngợi. Mà Lật viên, vậy ổn thỏa lựa chọn nàng am hiểu nhất dân giao. Trước đó Diệp Vị ư ơ n g cũng đã nói, hắn luôn cảm giác lật viên có điểm giống hắn kiếp trước một vị nữ ca sĩ Trần Lạp. Mặc dù nói Trần Lạp không phải một cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa dân giao ca sĩ, nàng vậy không thích người khác đem nàng định nghĩa vì dân giao ca sĩ, nhưng là nàng xác thực dân giao viết rất tốt. mà sở dĩ Diệp Vị Ưng cảm thấy Lật Viên giống nàng cũng là bởi vì các nàng sáng tác phong cách rất giống. Lần này Lật Viên mang tới dân d a o ca khúc ngọng bờ từ tiết tấu, biên khúc phong cách, vận dụng âm nhạc hình thức bên trên đều phi thường giống phi ngựa. Như Mộng Đô bình thường giọng hát liền càng thêm tuyệt, quả thực một cái khuôn núc ra tới đồng dạng. Nếu không phải hai người tướng mạo hoàn toàn không giống, Diệp Vị Ưng đều muốn sinh ra thời không rối loạn cảm giác. Mà Lật Viên cái này thủ ngọng bờ vậy thu được phi thường cao đánh giá, mặc kệ từ chuyên nghiệp trình độ vẫn là đại chúng yêu thích độ đi lên nói đều phi thường không tệ, cũng rất có hy vọng thu hoạch được trước bún. Đối đãi nàng thi đấu biểu diễn kết thúc về sau. l i ê n chỉ còn lại vị cuối cùng còn chưa lên đài khách quý rồi. Khương n g ọ c Ảnh, vị cuối cùng thi đ ấ u biểu diễn là một nếu như phát huy được rồi sẽ rất có ưu thế, nhưng là phát huy không tốt sẽ trực tiếp xong đời, phi thường có áp lực t h u ậ n vị. Nhưng là Khương n g ọ c Ảnh xem như uy tín lâu năm thiên hậu, cái này chịu áp lực năng lực vẫn là không có nói. nàng sau khi lên đài, phát huy phi thường ổn định, không thấy chút nào một điểm áp lực ảnh hưởng. thanh âm không linh mà mê vẫn vì mọi người mang đến một bài n g ự g ỗ Diệp Vị Ương nghe nhìn xem, thậm chí từ trên người nàng thấy được mấy phần vương vị cái bóng. bất quá còn tốt chỉ là mấy phần, nếu như là vương vị bản thân lời nói. Sợ rằng ban nhạc không đóng cửa ca sĩ sáng tác hành trình liền sẽ không thuận lợi như vậy. Khương n g ọ c ả n h hát xong, thu được buổi tối hôm nay gần với ban nhạc không đóng cửa hiện trường tiếng vọng, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay cùng vang lên. Kênh trực tiếp bên trong người xem cũng đều dâng lên hoa tươi cùng p h á mừng. Em hai, không hổ là thiên hậu. Hoa thuận vui vẻ ấm áp theo guitar nhạc đệm, cả trái tim giống quả sắp hòa tan mất có nhân kẹo bơ cứng một dạng. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe được Khương n g c ả n h ca vẫn là không tám năm, vừa mới nghe tới thanh âm của nàng liền bị thật sâu hấp dẫn, rơi vào trong thanh âm của nàng n o á n g một cái 14 n ă m trôi qua, lần nữa lại. tiếng hát của nàng vẫn l à như vậy làm cho người ta yêu thích. 36 tuổi khương ngọc ảnh tại trong lúc lơ đàng lâm áp 16 tuổi ta. n h ê n l ạ i đó thiên hậu mới là thật thiên hậu bây giờ r ó t nước ca hậu căn bản không thể so sánh. kế ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm về sau khương ngọc ảnh nửa gỗ là thứ hai thủ dẫn phát k ê n h trực tiếp lớn diện tích thảo luận ca khúc. đồng thời lực ảnh hưởng cũng đang lan tràn đến các đại xã giao bình đại lên. nếu như không có ban nhạc không đóng cửa hành không xuất thế, ta là ca sĩ sáng tác sân khấu hẳn là độc thuộc tại khương ngọc ảnh biểu diễn cá nhân. đáng tiếc thế sự không có nếu như. Chín tổ ca sĩ sáng tác đều thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc, người chủ trì Chu Liêu lần nữa lên đài. Tối hôm nay trận này nghe nhìn thì yến, đại gia còn nghe được hài lòng sao? Tiếp xuống, kỳ này vòng bán kết trọng yếu nhất phân đoạn sắp đến. Buổi tối hôm nay cái nào tổ ca sĩ sáng tác biểu diễn, nhất làm cho trước màn hình người thích nhất đâu? Dùng trong tay người quý b á o một phiếu, tới làm ra chân thật nhất trả lời. Chín tổ ca sĩ sáng tác là đi hay ở, toàn do trước màn hình người xem các b ằ n g h ư u quyết định. Tiếp xuống, bỏ phiếu thông đạo mở ra, hết thảy phút bỏ phiếu thời gian. Thu hoạch được người xem thích nhất bầu bằng phiếu bốn người đứng đầu ca sĩ sáng tác sẽ tấn cấp sau cùng quán quân định phong dạng. Chu Liêu vừa dứt lời, tên trực tiếp bên dưới kéo trang giấy bên trong chín tổ ca sĩ sáng tác ảnh chân dung bên dưới nguyên bản màu xám cho bỏ phiếu nút bấm liền chuyển thành màu đỏ. Mỗi cái kỳ dị video người sử dụng đều có thể tại chín tổ ca sĩ sáng tác bên trong tuyển chọn một tổ bỏ phiếu, không ai có l ạ i v ẹ n vẹn có một tấm trợ lực phiếu, không thể đ ầ u cho hai tổ. Cái này đối với khán giả tới nói quả thực là một lần c h ậ t vật quyết định. Chương 2 0 6 t h ấ t lý hương vẫn là ngày nắng. Chương 2 0 6 t h ấ t lý hương vẫn là ngày nắng. Bỏ phiếu cửa sổ chỉ có 5 phút. Làm bỏ phiếu thông đạo vừa mở ra, chín tổ ca sĩ sáng tác ảnh chân dung bên dưới số phiếu ngay tại phi tốc gia tăng. Kỳ dị video sẽ v ợ lần nữa nên đón một đại sóng lưu lượng và số liệu sung kích. Hai cái phòng máy bên trong mấy chục đại s r v r nháy mắt giá trị đều kéo đẩy đến rồi cực hạn. Con tốt, trải qua trước đó phát sóng lúc sung kích, kỳ dị video lãnh đạo đã sớm có chuẩn bị, tại bỏ phiếu thông đạo mở ra trước lại lần nữa gia tăng rồi một chút dự bị sever. Lúc này mới không có bị phá tan. 50 vạn, một triệu, 6 triệu, 10 triệu, 20 triệu, tính g ộ p lại ném ra số phiếu không ngừng gia tăng. chỉ bất quá hai giây, trí tổ khách quý số phiếu trên lệnh liền bị kéo phi thường cách xa rồi. Phần đầu ban nhạc không đóng cửa cùng khương ngọc ảnh, còn có nhan vương hưu đều thu được trí ít 300 vạn trợ l ư c phiếu, mà p h ạ dạ ồ, lý h i ninh, la an văn t h ỉ đều chỉ thu được khó khăn lắm một triệu trợ l ư c phiếu. mà lật viên cùng tăng trí hảo số phiếu thì so sánh tiếp cận, hai người đều là gần 2 triệu phiếu, đồng thời kể vai sát cánh. có thể nhìn ra, ba hạng đầu cơ h ộ i nháy mắt liền đã xác định ra tới, chỉ có cuối cùng một trương tổng trận chung kết vé vào cửa cạnh tranh có chút k liệt. lật viên cùng tăng í hảo đều có hy vọng thu hoạch được cuối cùng một t ấ m quán quân đ ị n h phong dạ vé vào cửa. lam bỏ phiếu mở ra hai phút sau, ban nhạc không đóng cửa cùng khương ngọc ảnh, nhan phương h u lấy được trợ lực phiếu vậy bắt đầu dần dần kéo ra c h n lệnh. ban nhạc không đóng cửa lấy được số phiếu đột phá 10 triệu, đi tới 12 triệu số lượng. mà khương ngọc ảnh thì theo sát phía sau, thu được 9 triệu số phiếu. mặc dù nói còn lạc hậu ban nhạc không đóng cửa 300 b vạn, nhưng là so với cái khác khách quý, đã xa xa giành trước. xếp hạng thứ ba nhan phương h u vậy thu được gần 6 triệu trợ lực phiếu, cơ hồ vững vàng khóa được trước bà. hắn có thể bị khán giả một lần nữa ném về vòng bán kết phục sinh, b ả n thân liền đại biểu b ả n thân có được rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ. lại thêm tối hôm nay ra sân t h u ậ n vị rất k h ô n g tệ, thi đấu biểu diễn ca khúc vậy phát huy ổn định thu được không ít yêu thích độ, cũng coi là thời vận đúng chỗ rồi. và hôm nay trước đó ai cũng không nghĩ tới, tại vòng thứ nhất liền bị đào thải hắn, lại có thể có được tỷ lệ lớn hy vọng tiến vào đấu chung kết so đấu. cái này dốc lòng t r ì n h độ, đều không thua tại ban nhạc không đóng cửa rồi. mà mấy người khác, trừ luật viên cùng tảng trí h à o số phiếu vẫn như cũ sánh vai cùng, còn phân không ra thắng bại bên ngoài, mấy vị khác khách quý đều đã cơ hồ có thể xác định là phải bị đào thải, bởi vì phiếu nhiều nhất phạ dạ ổ, cũng kém luật viên cùng t ă n g trí h à o một triệu phiếu, càng đến bỏ phiếu hồi cuối. điểm này t r ê n h lệ n h thì càng khó lau sạch. t r ờ thời trong phòng, sở hữu các khách quý cũng đều khẩn trương chú ý bỏ phiếu kết quả, cho dù là nhất quán nhẹ như mây gió khương n ổ ảnh, đặt ở trên đầu gối hai tay cũng đều không tự chủ nắm chặt. Ồn. Ai? Ban nhạc không đóng cửa quả nhiên xa xa rất trước. Song ta là nhất định phải bị đào thải rồi. Dọn dẹp một chút chuẩn bị rời trận đêm, đại thân ở giữa tranh đấu, không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể nhúng tay rồi. Các khách quý tâm thái không giống nhau, có rất nhiều thật sự tiết ố i có lại là có chút không cam lòng. Dù sao không người nào nguyện ý thừa nhận bản thân thiên phú và nguyên tắc không sánh bằng người khác. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Mặc kệ bình thường ngoài miệng bọn hắn làm sao nâng diệp vị ương cùng khương nội ảnh, nhưng là ở trong lòng, chưa chắc không có mình mới là chân chính lợi hại loại ý nghĩ này. Chỉ là hiện thực lần nữa cho bọn hắn tàn khốc đả kích. Nếu như nói 301 m ộ t vị đại chúng g i á m khảo bỏ phiếu kết quả không bằng bọn họ ý, bọn hắn còn có thể tự ta ăn ủ u ổ i Là cái này 300 người không biết bọn họ âm nhạc, bản thân kỳ thật rất tuyệt. Nhưng là đang đến gần 60 triệu người bỏ phiếu bên trong, bọn họ số phiếu vẫn như cũ rất l ệ eo, vậy thì không phải là loại này mượn cớ có thể đi che giấu rồi. Sự thật chính là mình so ra kém người khác. Lý Hi Ninh. La An Văn biểu lộ đều vô cùng không tốt, gương mặt khô đỏ lên, có một loại công khai tử hình cảm giác. Ngược lại là p h ạ Dạ Ổ, từ đầu đến cuối đều một mặt không đáng kể. Giáp vốn là không bị chủ lưu vòng tròn tiếp nhận, thu hoạch được không được tốt thành tích, hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm tư, cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều có thể bảo trì một cái tâm bình tĩnh, giống như là kia thủ phát sáng đạn hát như thế, chỉ cần hướng tới tự do cùng đối giáp mang theo nguyên vẹn trung thành, vậy đối với hắn tới nói đã đủ rồi, thành tích cái gì, không đáng kể nha. Cho nên có lúc Giáp ơ là thật nhìn rất thoáng, thậm chí p h ạ Dạ Ổ còn có tâm tình tại kia xem kịch. Lật viên cùng tăng trí hảo đến cùng ai sẽ cầm tới tờ thứ tư quán quân đỉnh phong d ạ v é vào cửa. Tại mọi người khẩn trương trong khi chờ đợi. 5 phút bỏ phiếu thời gian trôi qua, bỏ phiếu thông đạo đóng lại. Trên màn hình lớn số phiếu dừng lại. Ban nhạc không đóng cửa lấy 1 6,5 triệu hữu hiệu số phiếu thu được đệ nhất danh. Khương Ngọc ả n h theo sát phía sau lấy 1 230 vạn hữu hiệu số phiếu thu được thứ hai. Nhan Vương Hưu vậy lấy 912 vạn hữu hiệu số phiếu thu được thứ ba trở thành lần này thi đấu biểu diễn lớn nhất m mã. Mấu chốt nhất cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất thứ tư cạnh tranh vậy cuối cùng có kết quả. Cuối cùng một tấm quán quân đỉnh phong dạ vẽ vào cửa, cuối cùng vẫn là bị lật viên cho một lần hành động cầm xuống. Tại bỏ phiếu hết thời gian cuối cùng một trong phút, lật viên số phiếu rốt cục phản siêu tàng trí hảo, đồng thời cuối cùng vẹn vẹn lấy 25 vạn phiếu dẫn trước, đứng hàng thứ tư. Để chúng ta chúc mừng ban nhạc không đóng cửa, khương ngọc ảnh, n h a n phương hiu, lật viên thu hoạch được mùa này ta là ca sĩ sáng tác bốn người đứng đầu thành tích tốt. Cuối tuần 6-7 giờ r ư ớ i tối, ta là ca sĩ sáng tác quán quân đ ị n h phong dạ, cùng đại gia không gặp không về. Trần c h u n g kết thấy, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Lão sư, về sau có cơ hội hợp tác. Diệp lão sư, ngươi đều cho Tiêu Á luôn sáng tác bài hát, có cơ hội cũng cho ta viết một bài thôi. Điều kiện đều tham chiếu Tiêu Á luôn là được. Lần sau nhất định. Phòng thu video bên ngoài, Diệp Vị ư ơ n g cùng mấy vị khách quý cuối cùng hàn huyên vài câu về sau, không lưng ngồi vào đại thương vụ ghế sau, cùng ban nhạc thành viên khác một đợt hướng mấy vị khách quý cáo biệt về sau. Xe liền chậm rãi khởi động, hướng khách sạn phương hướng mở ra. h ô rốt cục kết thúc rồi. Kinh Bắc An Tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, thở dài nhẹ nhõm. Hôm nay tiết mục thu lại, áp lực vẫn là thật lớn. mặc dù các thành viên đều đối diệp vị ương sáng tác thực lực rất có lòng tin nhưng là dù sao đây là vòng bán kết ca sĩ sáng tác sân khấu đối bọn hắn tới nói ý nghĩa lại rất trọng đại trong lòng mỗi người kỳ thật đều một mực có một cô rất nặng áp lực chỉ là ai cũng không nói đều yên lặng giấu ở trong lòng mà thôi cũng may vòng bán kết thi đấu biểu diễn vẫn như cũ rất thuận lợi hoàn thành bọn hắn lại là đệ nhất vị ương cuối tuần chính là trận chung kết nếu như hết t h ể thuận lợi chúng ta ít nhất cũng phải chuẩn bị hai bài ca khúc mới ngươi có thể chơi được không ngồi ở vị trí kế bên tài xế liêu vân tình lo lắng ánh mắt xuất hiện ở trên kính chiếu hậu lịch đấu càng về sau kỳ áp lực lại càng lớn đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa vẫn luôn c ầ m đ ệ nhất đệ nhị thứ tự tốt đứng được càng cao lại càng sợ ngã xuống một khi ngã xuống là có khả năng ngã vào vực sâu hiện tại liễu vân tình vậy không hy vọng cho diệp vị ương áp lực quá lớn có thể đi đến đấu chung kết đã rất không dễ dàng nhưng là bạn trên mạng mới không suy xét cái này đâu liền ban nhạc không đóng cửa cùng nhau đi tới cái này đại mà vương tư thái đấu chung kết bên trên ban nhạc không đóng cửa lấy được q u á n quân kia tại bạn trên mạng xem ra mới là h là nếu như lấy không được q u á n quân ngược lại người xem có thể sẽ cảm thấy ban nhạc không đóng cửa phát huy thất thường sẽ đưa tới không ít t i g mắng g i ớ i này bạn trên mạng chính là chỗ này a hà khắc cho nên cuối tuần quán quân đỉnh phong dạng ban nhạc không đóng cửa nhất định phải toàn lực ứng phó chạy quán quân mà đi thậm chí nhất định phải cầm xuống quán quân đây mới là liễu vân tình lo lắng trọng điểm hắn sợ diệp vị ương bởi vậy áp lực quá lớn từ đó phát huy thất thường bất quá hiển nhiên lo lắng của nàng là dư thừa diệp vị ương trong lòng một điểm áp lực cũng không có thậm chí rất nhẹ nhàng liễu tỷ yên tâm đi thi đấu biểu diễn khúc mục ta đã tại chuẩn bị tuyệt đối có thể kinh diễm người xem diệp vị ương song liễu vân tình nháy nháy con mắt nhẹ nhõm cười một tiếng hắn đã nghĩ kỹ Quán quân đỉnh phong d ạ bài thứ nhất thi đấu biểu diễn ca khúc. Sơn Hải muốn diễn x ả o có kỹ x ả o muốn nổ trận có nổ trận. Đặt ở đấu chung kết bên trên, tuyệt đối là đủ rồi. Đến như về sau vòng thứ hai cùng một vòng cuối cùng ca khúc, hắn ngược lại là còn không có cân nhắc kỹ. Rốt cuộc là thất lý hương tốt đâu, vẫn là ngày nắng tốt đâu. Hoặc là cả hai đều lên, cả hai đều lên lời nói, sẽ có hay không có chút quá lãng phí. Ai, tốt ca quá nhiều, có lúc thật sự rất buồn rầu. Không phải sao? Lựa chọn khó khăn chứng tất cả lên rồi. Chương 207 n h à sản xuất m á c h h n g Chương 207 n h à sản xuất bách h n g Hôm sau, Diệp Vị Ưng từ trên giường tỉnh lại, theo thói quen xuất ra điện thoại di động quét x ó t h ộ i bộ. Đúng như dự đoán, đêm qua ta là ca sĩ sáng tác trực tiếp bạo. Một bài ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm tại đêm khuya dẫn phát v à n h động cực lớn. Lúc đầu rất nhiều bạn trên mạng liền thích tại 12 điểm về sau mở ra ẹm ỏ ọ i hình thức, lại thêm ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm bài hát này lại rất hợp với tình hình. Chỉ là một ban đêm quá khứ, tiết mục tổ phía chính thức thi đấu biểu diễn cuộn video lượng chuyển phát liền vượt qua 80 triệu. Điều này nói rõ đang nhìn song trực tiếp về sau, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm còn hấp dẫn 80 triệu lần điểm kích lượng. Đây vẫn chỉ là kỳ dị video phía chính thức lượng c h u y ể n phát tại t i k t o k các cái khác video ngắn bình đại bên trên bị c h ư a cắt ra tới ban nhạc không đóng cửa thi đấu biểu diễn sân khấu, vậy thu được rất nhiều lượng c h u y ể n phát. 12 điểm qua đi, tại ban nền tảng âm nhạc lớn o n l e a là ca sĩ sáng tác l i l e Bum bên trong ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm lượng c h u y ể n phát cũng ở đây cọ cọ dâng đi lên. Rất nhiều người nghe đều là mang theo h a i nghe nghe bài hát này đơn khúc tuần hoàn ngủ cả đêm liền cống hiến hơn trăm lần phát ra số. Mà Diệp Vị ư ơ n g cùng thành viên khác nhóm cá nhân đ ộ fan hâm mộ cũng ở đây điên cuồng phát ra. Đặc biệt là Diệp Vị ư ơ n g trong vòng một đêm liền tăng fans siêu trăm vạn. Hắn ấy bổ chú ý số cũng đã trở thành tiểu đồng bọn bên trong cái thứ nhất đột phá ngàn vạn. Chú ý số có thể vượt qua ngàn vạn, Diệp Vị ư ơ n g từ hôm nay trở đi cũng có thể nói mình là đỉnh lưu nghệ sĩ rồi. Mà ở q u ả n Thanh Bang hắn chuyển phát ca sĩ sáng tác sân khấu video gửi bổ phía dưới, càng là xuất hiện rất nhiều ca sĩ bình luận. Giống như là tại qua năm hội đêm trên có qua gặp mặt một lần đại lão ca sĩ nhóm, cùng với kế hoạch cầu vòng sư huynh đệ, sư huynh muội nhóm đều bình luận chúc mừng n fan. Thậm chí giống Lý Tông c à n g cùng Chu Thính nắm người, càng là trực tiếp chuyển phát đến rồi b ả n thân bổ trang chủ bên trên tuyên truyền. Phụ trách vận duyên d i p Vị ư ơ n g ấy bổ quản thanh vậy cần nhắc lấy d i p Vị ư ơ n g giọng điệu từng cái cảm tạ hồi phục những n à y nghệ sĩ bình luận có nghệ sĩ trợ lý thật tốt đa Diệp Vị ư ơ n g nhìn Minh ấy bổ phía dưới quản thanh thay hắn hồi phục bình luận chỉ là những ngày bình luận nếu để cho chính hắn đến hồi phục đoán chừng không có một canh giờ không giải quyết được tại ấy bổ vận duyên phương diện này công ty điều động trợ lý chuyên nghiệp tính vẫn là rất k h ô n g tệ hài lòng đi dạo một vòng ấy bổ về sau Diệp Vị ư ơ n g mới từ trên giường đứng lên tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt một phen cầm lấy đầu giường nội tuyến điện thoại hướng khách sạn kêu một phần bữa sáng 10 phút sau ngay tại hưởng dụng bữa sáng Diệp Vị ư ơ n g nhận được chu thíng điện thoại. Nghe thì buổi sáng tốt lành. Ai, Tiểu Diệp, chúc mừng ngươi lại đạt được đệ nhất danh a. Vận khí tốt, vận khí tốt. Diệp Vị h ư ơ n g cười cùng Chu Thính Hàn Huyên vài câu về sau, nàng mới đi vào chính đề. Lần trước ngươi nói muốn cùng nhà sản xuất nói sự, ta đã giúp ngươi liên lạc, ngươi phương thức liên lạc ta cũng đều cho đối phương. Ngươi có vấn đề gì có thể trực tiếp cùng nhà sản xuất trò chuyện kỹ. Bất quá a, Tiểu Diệp ngươi là đối cái này khúc chủ đề có cái gì không hài lòng địa phương sao? Chu Thính thanh âm mang theo một chút nghi hoặc. Bình thường điện ảnh hoặc là phim truyền hình tìm ca sĩ diễnướng có hai loại phương thức, một loại là trực tiếp hướng ca sĩ yêu cầu bài hát. Hết thể sáng tác đều do ca sĩ bản thân đến phụ trách, đoàn làm phim bên kia chỉ phụ trách tiếp thu thành phẩm là được. Một loại khác bình thường thì là đạo diễn hoặc là phía làm phim bản thân tìm chuyên nghiệp âm nhạc người chế tác đến sáng tác ca khúc, sáng tác được rồi về sau lại căn cứ ca khúc phong cách đến tìm kiếm ca sĩ diễn sướng. Lần này Lý Cương đạo diễn phim văn nghệ, chính là đoàn làm phim bên kia so sánh coi trọng bộ phim này, cho nên tại khúc chủ đề phương diện đều tìm chuyên nghiệp nhạc sĩ sáng tác, đồng thời tại Lý Cương xem qua về sau xác định có thể dùng về sau mới bắt đầu tìm kiếm ca sĩ. Bình thường loại này ca khúc kỳ thật đang tìm ca sĩ trước đó. l i ề n đã trải qua t ầ n g tầng xét duyệt, chí ít đoàn làm phim phương diện là không có bất kỳ dị nghị gì. Như loại này tất cả mọi người công nhận ca phía làm phim tìm đến ca sĩ bình thường chắc là sẽ không lại đối nội dung làm bất luận cái gì sửa chữa, cũng chính là phía làm phim nhường ngươi hát cái gì, ngươi liền trực tiếp hát là được, nói không nên quá nhiều. Chí ít tại Chu Thính diễn nghệ tiếp sống bên trong bình thường điện ảnh tìm nàng hát khúc chủ đề, nàng đều là trực tiếp hát, không chút nào dây dưa dài d ò n g Dù sao đây cũng không phải là bản thân a l u n bên trong ca, là thuộc về phía làm phim ca, điện ảnh chuyển ra về sau đại gia đối ca khúc ấn tượng phần lớn đều là cùng điện ảnh móc đối. mà không phải cùng ca sĩ móc nối, cho nên đối với ca sĩ tôi nói, loại này điện ảnh khúc chủ đề thuộc về mẹ kế nuôi ca, cũng không cần quá chú trọng. Coi như điện ảnh nào, bài hát này cũng sẽ không hát đối thiếp tay thân sinh ra ảnh hưởng gì, nổi đều do phía làm phim học thuộc. Mà ca nếu như phán hỏa, ca sĩ ngược lại có thể cọ đến một chút nhiệt độ, thuộc về trăm lợi không một làm hại sự tình. Cho nên nàng kỳ thật thật không lý giải vì sao Diệp Vị ư ơ n g giống như đối khúc chủ đề rất có ý kiến bộ dáng, còn muốn tìm nhà sản xuất câu thông. Điện thoại đầu này, Diệp Vị ư ơ n g bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không thể giải thích nói mình nhìn qua tinh phẩm ca khúc nhiều lắm, tầm mắt bị kéo cao. thực tình không nguyện ý hát những này kỳ kỳ quái quái c a nói như vậy ít nhiều có chút trang bức mặc dù đúng là ý tưởng chân thật của hắn cho nên diệp vị ương cũng chỉ có thể cười ha hả nói không có gì ta chính là nghĩ tìm hiểu một chút lý đạo bộ phim này bối cảnh tất nhiên muốn cho lý đạo điện ảnh hát khúc chủ đề vẫn là muốn đã tốt muốn tốt hơn một điểm nha đây cũng là ta lần thứ nhất cho điện ảnh hát khúc chủ đề không có kinh nghiệm gì đã muốn nhiều hiểu rõ một chút tình huống tối a chu thính trầm ngâm một tiếng suy nghĩ một chút tựa như là có chuyện như vậy tiểu lão đệ lần thứ nhất cho điện ảnh hát khúc chủ đề đi lên chính là quốc tế lớn đạo c ấ p bậc đa trọng xem giống như đều không quá đáng hai người tùy ý lại nói chuyện phiếm vài câu về sau điện thoại liền cút đem hơi có chút nóng lên điện thoại di động từ bên thay quẳng xuống Diệp Vị Ương liền mở ra bản thân n g o i t ạ quả nhiên có một cái mới hảo hữu thỉnh cầu hắn ấn mở xem xét Mạch Tượng h hoa khai cái này hệ chặt t ê n chỉnh còn rất văn nghệ tại hảo hữu thỉnh cầu trang giấy còn có một câu n h ắ n lại Diệp Lão sư ngài tốt ta là điện ảnh thời gian biến mất nhà sản xuất bách h ồ n g Diệp Vị u điểm nhẹ đồng ý liền tăng thêm vị này ở nhà sản xuất rất nhanh cơ hội tại hắn vừa thông qua hảo hữu t ỉ n h cầu bên kia liền phát tới tin tức Mạch Tượng h o khai Diệp Lão sư ngài tốt, tiểu ngưỡng đại danh, ngài viết mấy bài hát ta đều rất thích. Đêm qua ca sĩ sáng tác trực tiếp ta toàn bộ hành trình đều nhìn. Tiêu thủ ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm phi thường dễ nghe. Tiểu Diệp Tiểu Diệp, mỗi ngày thức đêm, cảm ơn. Diệp Vị Ưương cười khẽ một tiếng, gọn gàng dứt khoát liền nói, Bách người sản xuất ngài tốt, liên quan tới l y Cương đạo diễn mới điện ảnh khúc chủ đề, ta có mấy vấn đề nghĩ cùng ngài tư vấn một lần. Không biết Phương Diện tiết lộ một chút bộ phim này cụ thể có sự đại khái sao? Lời này vừa nói ra, Bách Hồng cũng không có ngay lập tức trả lời. Rất hiển nhiên, tại điện thoại di động bên kia, Bách Hồng đang suy nghĩ làm sao đáp lại. đối với một bộ còn chưa chiếu lên điện ảnh tới nói hết thảy cùng phim ảnh có quan hệ đồ vật đều cần nghiêm ngặt bảo mật, t h n g c h i là điện ảnh cụ thể tình tiết. dù là Diệp Vị ư n g là người trong vòng, thậm chí muốn cho bọn hắn hát khúc chủ đề, cái kia cũng không có khả năng dễ dàng liền hướng hắn lộ ra nội dung. Đại khái gần một phút trầm mặc về sau, Diệp Vị ư ơ n g mới lần nữa thu được hồi phục. Diệp Lão Sư, ngài là đối khúc chủ đề có cái gì bất mãn địa phương sao? Chương 208 t r chuyện chuyên nghiệp muốn để nhân sĩ chuyên nghiệp làm. Chương 208, chuyện chuyên nghiệp muốn để nhân sĩ chuyên nghiệp làm. Đối khúc chủ đề hài lòng sao? Diệp Vị ư n g sở lấy lương tâm nói. có thể là bởi vì hắn văn nghệ tế bào không đủ hoặc là thẩm mỹ không đủ cao nhã dù sao đối với kia thủ không biết mùi vị khi đó tình yêu hắn bất mãn vô cùng nhưng là cái này thích hợp nói thẳng sao sẽ có hay không có chút quá đắc tội người diệp vị ương vậy hơi x o ắ n x u t một lần cuối cùng hắn vẫn là quyết định tuân theo bản tâm trả lời đúng vậy đối với kia thủ khi đó tình yêu ta sát thực không phải rất có thể hiểu được sáng tác người muốn biểu đạt ý nghĩa nói chuyện trời đất bầu không khí lập tức liền lúng túng ở điện thoại di động đầu kia tương tự vừa rời giường không bao lâu ngay cả trang điểm cũng còn không có ăn mặc bách ẩm ngồi xếp bằng trên giường có chút buồn bực vỗ xuống điện thoại di động. Bài hát này từ nhưng thật ra là Lý Cương đạo diễn bản thân viết, sau đó lại mời người soạn nhạc. Đối với Lý Cương đạo diễn tài hoa, hiển nhiên là không cần chất vấn, có thể đem trong ngoài nước các loại liên h o a n phim đạo diễn xuất sắc nhất cầm một vòng, tại điện ảnh vòng tròn đã là thuộc về đứng đầu nhất đạo diễn rồi. Hán Hành Văn nhất định là không lời nói, nhưng là Diệp Vị ư y ê n hắn cũng là sáng tác thiên tài. Chỉ ít tại sáng tác bài hát phương diện này, cái kia tài hoa cũng là trải qua đại chúng nghiệm chứng, viết một bài đỏ một bài, mà lại mỗi bài hát đều rất có độ sâu, cũng không phải loại t i ê ngụm nước c a Người khác nếu như nói Lý Cương viết ca nói gì không hiểu, nàng còn có thể trực tiếp trở về miệng phun trở về. Nhưng là người nói lời này là Diệp Vị ư ơ n g vậy liền không tốt về phun a. Nhân gia thật đúng là con mẹ nó có trình độ này đến bình phán một ca khúc tốt xấu. Mặc dù nói không đến mức đến không ai có thể phản bác, nhưng là chí ít cũng phải là vòng âm nhạc đại lao mới có cái kia địa vị và trình độ đến phê bình Diệp Vị ư ơ n g Bạch Hồng hiển nhiên là không đủ tư cách. Nàng châm t r ư ớ c n ư a n g này, mới biện xuất một câu, chỗ nào không thể lý giải? Diệp Vị ư ơ n g nhìn thấy đầu này hồi phục về sau, nâm chán im lặng lắc đầu. Văn nghệ quá văn nghệ rồi. cũng không phải là nói văn nghệ không tốt, nhưng là đại chúng âm nhạc là thông tục văn hóa, cần chính là lưu hành. Đại chúng thích ca, mới tốt âm nhạc. Điện ảnh có thể thông qua ống kính cảm cùng hình tượng cảm giác, còn có mảnh vỡ h ó a ống kính ngôn ngữ, đến để người xem đi tìm hiểu một chút sáng tác người muốn truyền đạt đồ vật, nhưng là ca khúc không được, ca khúc chỉ có thể nghe. Ca tử tốt xấu, trực tiếp quyết định một ca khúc tốt xấu, cái này thủ khi đó tình yêu ca tử để cho ta có một loại ngắm hoa trong sương, nói gì không hiểu cảm giác, cho nên ta hy vọng có thể tìm hiểu một chút lý cương đạo diễn điện ảnh đại khái nội dung tình tiết, hy vọng tại điện ảnh tình tiết phối hợp xuống, có thể hiểu được bài hát này. Diệp Vị ư y ê n tận lực q u y ề n c h u y ể n b ị u đạt hắn ý nghĩ. Hắn mặc dù không biết đây là Lý Cương đạo diễn bản thân viết, nhưng là nhân r a lớn như thế cái đoàn làm phim cuối cùng chờ quyết định muốn hát bài hát này, chỉ sợ cũng là đạo diễn, biên kịch cùng nhà sản xuất đều công nhận tác phẩm, hắn vẫn không muốn như vậy trực tiếp tương đối tốt. m à bách h ồ n g cái này một bên, tại thật lòng nhìn rồi Diệp Vị ưng n ý kiến về sau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bài hát này không tốt sao? Nàng làm một không làm âm nhạc người, kỳ thật cũng không phải là rất hiểu những này, chỉ là xuất phát từ ca từ là Lý Cương bản thân viết, soạn nhạc lại là tìm nổi tiếng nhạc sĩ làm, cho nên tín nhiệm bọn họ trình độ. nhưng là đến cùng bài hát này tốt xấu, nàng nhưng thật ra là không biết. Mà Diệp Vị ư n g lấy một cái chuyên nghiệp tâm nhạc sáng tác người góc độ biểu đạt bản thân cầu mong, coi như Bách Hồng không biết, nàng vậy tự động sẽ tin phục. Cho nên tại suy nghĩ một lần về sau, nàng liền cho Lý Cương đạo diễn gọi điện thoại, đem Diệp Vị ư ơ n g cầu mong hướng Lý Cương kể rõ một lần. Tiếp vào điện thoại Lý Cương cũng rất kinh ngạc, lại có thể có người nói hắn viết lời không được. Mặc dù nói hắn chủ yếu vẫn là làm đạo diễn, nhưng là có thể viết kịch bản người, không có đạo lý viết không tốt ca từ mà. Có bao nhiêu năm không người nào dám chất vấn hắn sáng tác năng lực? Lý Cương ý nghĩ đầu tiên là có chút bất mãn. hiện tại làm sao cái gì phế phẩm ca sĩ cũng dám chất vấn mình. cái kia ca sĩ tên gọi là gì? Diệp Vị ư ơ n n hiện tại nóng bỏng nhất ban nhạc, ban nhạc không đóng cửa chủ sướng, xuất đạo không đủ một năm, ban bố tầm 10 bài hát, mỗi một thủ đều trở thành bảo khoản, chuyển x ư ớ n g độ vô cùng cao. Ồ, Lý Cương có rồi chút hứng thú. Vội vàng sau khi cúp điện thoại, liền lên lưới lục soát nội lên Diệp Vị ư ơ n n tư liệu. làm một bình thường công tác bận rộn đạo diễn, Lý Cương hiển nhiên là không có công phu đi chú ý g i ớ i âm nhạc chuyện hư hỏng, c h í ít Diệp Vị ư ơ ê n mấy tháng gần đây nóng nảy, hắn là căn bản không hiểu rõ. Tại tra xét một lần sau mới biết được, nguyên lai like gần nhất nửa năm giới âm nhạc hiện ra ban nhạc không đóng cửa quái thai này. Hắn mang t ò mò tâm tình, trên nền tảng âm nhạc thử nghe xong một lần diệp vị ương viết ca, từ khen ngợi suất cao nhất xe đạp đến tuổi trẻ tài cao lại đến trả ta xanh thẳm cô máy thời gian ôn theo ỡ i n ọ t chờ lệnh phong cách dốc ca khúc, cùng với đuổi theo giấc mơ thở ban đầu ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm chờ tháng gần nhất nóng bỏng nhất ca, hắn đều thử nghe xong một lần. Tại nghe xong về sau, Lý Cương đối diệp vị ư n g cảm nhận lập tức xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Làm một phụ thân, xe đạp bài hát này có thể quá đối với hắn khẩu vị rồi. mà xem như một cái hơn 40 tuổi mới bộc lộ tài năng, tại trong giới điện ảnh sông ra tên tuổi đạo diễn, tuổi trẻ tài cao bài hát này cũng làm cho hắn vô cùng có cảm i n h đuổi theo giấc mơ thở ban đầu cùng ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm cái này hai bài dốc lòng ca khúc cũng làm cho hắn thật thưởng thức, không phải ngụm nước ca vẫn là có độ sâu. thậm chí hắn còn tìm ra d i ệ p vị ương viết cho Lý Tông c à n g đổi núi. đối với hắn loại này lão nam nhân tới nói, đổi núi quả thực chính là vô địch đại sát khí, bài hát này nghe xong, dù là Lý Cương là quốc tế nổi danh đại đạo diễn, hắn cũng đúng diệm vị ương âm nhạc sáng tác thiên phú tin phục rồi. trở tay hắn liền lập tức lại cho Bách Hồng gọi điện thoại. đem chúng ta điện ảnh tư liệu đều phát cho Diệp Vị ư ơ n g đi khúc chủ đề sự tình hoàn toàn g n g tay để hắn đi làm ca từ muốn sửa thế nào liền làm sao đổi ta không có ý kiến cái này ca sĩ tài hoa xác thực không thể nói luận đạo diễn ta là chuyên nghiệp nhưng là nếu như luận sáng tác c ô nhạc hắn mới là chuyên nghiệp chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm chúng ta cũng không cần nhún tay bất quá nửa giờ Lý Cương liền hoàn toàn bỏ qua chính hắn cho điện ảnh viết từ ý định Lý Cương đối lần này mới điện ảnh là cho, cho kỳ vọng cao c h ọ vẹn chuẩn bị hơn 3 năm tại các mặt đều hy vọng đã tốt muốn tốt hơn trước đó hắn là cảm thấy mình điện ảnh bản thân viết từ mới có thể làm đến tốt nhất nhưng là đang nghe qua diệp vị ương sáng tác ca khúc về sau lý cương cảm thấy chuyện chuyên nghiệp sát thực vẫn là để nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm tương đối tốt bách hồng tại thu được lý cương ra hiệu về sau cấp tốc liền cùng diệp vị ương lần nữa lấy được liên hệ tại liêu vân tình giữ cửa hải phía dưới diệp vị ương cùng thời gian biến mất phía làm phim ký một phần hiệp nghị bảo mật về sau giống như nguyện thu được một phần c ặ n kẽ điện ảnh tư liệu bao quát các nhân vật chính nhân thiết tiểu chuyện cùng với điện ảnh kịch bản đại c ư ơ n g hoàn chỉnh c ố sự đi hướng thu được phần tài liệu này về sau diệp vị ương tỉ mỉ nhìn một lần về sau có chút sợ hãi than nói với liêu vân tình cái này kịch bản viết s ắ t từ tốt, q u á i không phải Trung Quốc phim văn nghệ c h i vương, chính là x ứ n g khúc chủ đề ca từ cũng quá l e o không biết là do ai viết. Nhân gia điện ảnh nói là một đôi đại học tình nữ, bởi vì hiện thực cùng một ít gia đình áp lực chia tay, 10 năm về sau gặp nhau lần nữa, các loại khúc chết sau xác định đối phương chính là cái kia muốn cùng nhau cả đời người, là một bộ thật không tệ tình yêu cố sự. Kết quả bài hát này từ viết v ư a buồn, ngay cả cái cố sự đều dạng không rõ ràng, qua ý thức lưu rồi, được thật tốt sửa đổi một chút. Chương 209 h ọ c t i y n ca, chương 209 h ọ c t n ca. Thời gian biến mất kỳ thật nói chính là một cái tình yêu cố sự. một đôi n g â y ngô sân trường tình nữ bước bách tại một chút áp lực chia tay nhiều năm về sau lại gặp nhau trải nghiệm một đoạn thời gian g i n luyện về sau phát hiện trải qua nhiều năm năm tháng t ớ i lễ bọn hắn đã không còn là năm đó sân trường tình nữ sinh hoạt thay đổi bọn hắn sửa đổi thay đổi tình cảm của bọn hắn sau đó các loại phim văn nghệ luôn luôn sẽ có khúc chết cùng gợn sóng về sau song phương cuối cùng phát hiện kỳ thật hai cũng từ bỏ không được đối phương mặt ngoài rời đi kỳ thật đều ở đây sau lưng yên lặng tiếp tục chờ đợi cuối cùng song phương lẫn nhau tỏ tâm ý về sau lưu lại một cái cởi mở thức tích c ụ c diệp vị ương cơ hồ không tốn bao nhiêu công phu liền làm rõ cố sự tuyến mặc dù nói phim văn nghệ tương đối cùng phim thương mại, nghệ thuật nguyên tố càng nhiều hơn một chút, thương nghiệp nguyên tố càng ít một chút, nhưng là trung quy vẫn là tại dạng một cái cố sự. chỉ bất quá khả năng đạo diễn nghệ thuật q u a y chủ thủ pháp và diễn viên biểu diễn nghệ thuật có thể tốt hơn gây nên trên tình cảm của mình, đồng thời đạo diễn cá nhân đặc sắc cùng phong cách đặc thù càng nặng một điểm. kỳ thật cũng không còn khó như vậy lý giải. làm diệp vị ương kịch bản nhìn thấy một nửa, kỳ thật trong lòng của hắn liền đã có ý t g rồi. cái này đề tài, cái này cố sự, lại thêm lại là nam nữ song ca, còn muốn cái gì khi đó tình yêu a. ạ a e ạ sần ca cùng t h ẹ t ỷ bởi vì tình yêu nó không xứng sao, xứng không tầm thường. Diệp Vị Ương tâm tình khoái t r á liền d ự i vào ở trên ghế salon ngâm nga lên đến. Bởi vì tình yêu sẽ không dễ dàng bị thương, cho nên hết thảy đều là hạnh phúc bộ dáng. Vừa t r ì n h lý thu nạp tốt Diệp Vị Ương ký tên điện tử phiên bản giữ bí mật hợp đồng Liêu Vân Tình l ô n g mày nhướng lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vị ư y ê Cái này sẽ không là ngươi muốn cho Lý Đạo mới điện ảnh chuẩn bị khúc chủ đề a Liên nhìn vài lần kịch bản cấp vu, liền có linh cảm rồi. Diệp Vị ư y ê thu lại miệng, cười hắc hắc, linh cảm cái này đồ vật, nói đến là đến, ai cũng không nói chính xác nha. cho lý đạo khúc chủ đề về sau lại từ từ hoàn thiện dù sao phía làm phim trong thời gian ngắn hẳn là cũng không đội hiện tại so sánh lửa xém lông mày chính là chúng ta đấu chung kết muốn hát cái gì liêu tỷ người giúp ta đi đem kinh bác an bọn hắn gọi tới thôi chúng ta mở nội bộ hội nghị thảo luận một chút ta cái này có mấy thủ dự bị ca khúc rất xoắn x u ý t không biết hẳn là hát cái gì tốt liêu vân tỉnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ n ế t có chút kinh ngạc nói mấy thủ vị ư ơ n g ta có thời điểm thật sự cảm giác ngươi giống như là kia đọ dạ em mẩn có cái bốn i ề u túi bất bảo tùy thời đều có thể từ giữa đầu xuất ra thật nhiều ca khúc người tay này trên đầu t u n kho. làm sao cảm giác giống như là cái hang không đầy à, làm sao đều dùng không xong. Diệp Vị ư ơ n g vỗ xuống bắt đuổi, cười ha ha, ai nha, l i ê u Tỷ, ta lại không phải một mực sống bằng tiền dành dụm, một bên tuyên bố ca khúc mới, một bên ta vậy một mực có tại tiếp tục sáng tác bài hát ta. Được rồi, không hiểu rõ các ngươi những này nhạc sĩ. Lưu v â n t ì n h bật cười lắc đầu, đứng dậy liền đi thành viên khác trong phòng gọi bọn hắn rồi. Mười giờ sáng nhiều, ban nhạc không đóng cửa sở hữu thành viên, tăng thêm người đại diện l u Văn t n h liền tê tụ ở Diệp Vị ư n g gian phòng trong phòng khách. Khúc ụ Diệp Vị ư n g ngồi ở ghế sofa chủ vị, háng r ọ n g rồi nói ra, đem các ngươi gọi tới đâu. là muốn mở nội bộ hội nghị, chúng ta thảo luận một chút, đấu chung kết thi đấu biểu diễn khúc mục. Vừa nói, một bên Diệp Vị ư ơ n g đem chính mình lặp tập liên tiếp lên khách sạn hình chiếu màn. Lưu Vân Tình cho bọn hắn đặt đều là cao quy cách khách sạn, mỗi cái gian phòng đều có màn hình chiếu màn, là cho khách hàng dùng để nằm ở trên giường xem phim. Bất quá lấy ra hộp ngược lại là vậy rất thích hợp. Diệp Vị ư n g ở trên sổ tay điểm mấy lần, hình chiếu màn bên trên liền xuất hiện một bộ từ khúc phổ. Bài hát này gọi Sơn Hải ta cảm thấy dùng tại vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn rất thích hợp. Lại dốc, lại đốt, đốt bên trong còn mang theo một chút tang, quan trọng nhất là cao âm bộ phận vẫn là rất u y kỹ. đối với thi đấu biểu diễn loại tranh tài có rất lớn ưu thế. Sơn Hải bất kể là có Đông Nguyên khúc vẫn là sau này Hoa Thần Vũ cải biên phiên bản, cùng với Lê Xỉn g ổ trên t h e v s Chi Na hát Hoa Thần Vũ cải biên bản điều chỉnh tinh vi phiên bản đều phi thường dễ nghe. Quan trọng nhất là bài hát này nếu như lấy ra đánh thi đấu biểu diễn, vậy đơn giản không ai địch nổi. Nếu như nói Vương Phi có thể làm cho sở hữu người xem đều hị lên, kia Sơn Hải liền có thể để sở hữu người xem hị đến ngã t có thể trực tiếp trùng kích linh hồn, sinh ra cõi minh. Các vị ở tại đây, trừ Lưu Vân t ì n h bên ngoài, đều là xuất thân chính quy. Kinh Bắc An bọn hắn xem hết Sơn Hải từ khúc về sau, chỉ là ở trong lòng m ô phỏng một lần, liền đã có rồi một loại kích động cùng cảm giác nhiệt huyết sôi trào rồi. Thất ca, vô cùng đốt, mà lại có một loại bi thương cảm. Bài hát này thích hợp thi đấu biểu diễn, cảm giác nếu là tại sân khấu bên trên hát, có thể đem khán giả cho sướng chết. Không thể a, gần nhất vị ương viết ca đều rất đốt, có ban nhạc dốc hương vị kia rồi. Từ trả ta xanh thẳm bắt đầu, Diệp vị ương liên tiếp xuất ra mấy bài hát, bất kể là năm tháng huy hoàng vẫn là đuổi theo giấc mơ thở ban đầu, hoặc là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm cùng với kia thủ cho tiêu á luân vương phi đều rất có dốc hương vị. cùng hắn trước đó sáng tác những cái kia tiếp cận nhạc đã k m bỏ cùng o l ư u hành âm nhạc khúc phong có rất lớn khác biệt, c h í ít dương tiêu là cảm giác rất đúng hắn khẩu vị. Là một vị guitar điện nhạc công, hắn có thể rất ưa thích cùng dốc dính dáng âm nhạc rồi. cái này thủ không sai, ta không có ý kiến, ta cũng không còn ý kiến. có thể. t i ư u đỉnh cùng kinh bắc can còn có ngô đại vĩ đều lão đạo cho thấy thái độ của mình, sơn hải không có vấn đề, toàn phiếu thông qua. bất quá nha, hội nghị hôm nay cũng không có đơn giản như vậy. quan quân đỉnh phong dọ gì c h u n g sẽ có ba bánh so đấu, nếu như vận khí tốt, ngược lại là chỉ cần tham dự hai vòng. cho nên ban nhạc không đóng cửa ít nhất phải chuẩn bị 3 bài hát để phong vạn nhất bọn hắn muốn đánh đầy ba bánh phải có đầy đủ ca khúc thi đấu biểu diễn bài thứ nhất quyết định còn có đến tiếp sau hai bài ca cần lựa chọn diệp vị h ương lần nữa gõ mấy cái laptop lần này xuất hiện ở trên màn ảnh có thể cũng không phải là một ca khúc mà là bốn bài hát ngày nắng thất lý hương ta của ngày xưa cuộc đời n ở rộ trước hai bài ca chu tổng tác phẩm tiêu biểu thuộc về vương nổ bên trong vương nổ nhưng là bao nhiêu cùng ban nhạc có như vậy một chút xuống đột mặc dù nói ngày nắng cùng thất lý hương kỳ thật nguyên khúc bộ âm cũng là rất phong phú nhịp trống tiết tấu guitar chủ âm guitar đều có. bất quá cái này hai bài ca khúc phong vẫn là khuyên hướng dân giao cùng ấp lưu hành và ban nhạc không phải rất d ư ợ n nhưng là cái này hai bài ca là tuyệt đối vương nổ chỉ cần hát vậy khẳng định có thể nắm lấy số một tên nếu như lấy không được vậy chính là có tấm màn đen. cho nên Diệp Vị ư ơ n g đem đặt ở đầu hai vị. mà phía sau hai bài ca một bài là hướng vị tác phẩm tiêu biểu đương thời Diệp Vị ư n g không giải thích được xuyên qua đến thế giới này lúc trong t a i nghe ngay tại n g h e bài hát này đâu. b à i hát này đối với hắn ý nghĩa phi thường trọng đại, thậm chí mang một chút vận mệnh cảm hương vị. Mặc khác một bài thì là h ô n g bán bích tác phẩm tiêu biểu, bài hát này liền phi thường thích hợp ban nhạc, vô cùng dốc, thuộc về mỗi cái ban nhạc đều sẽ tập luyện ca. Cái này bốn bài hát, để diệp vị hương phi thường do dự. Rốt cuộc muốn tuyển cái nào hai bài ca, xem như thi đấu biểu diễn khúc mục chương 210, xác định, chương 210, xác định. đứng tại diệp vị hương tư tâm g ấ p độ, hắn nhưng thật ra là nguyện ý tuyển thất lý hương cùng ngày nắng. hắn biết rõ cái này hai bài ca lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, cho dù là ở cái thế giới này, chỉ cần tuyên bố vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát chiều dâng. nhưng là nếu như đứng tại ban nhạc các thành viên góc độ đến xem đợi vậy bọn hắn hiển nhiên là càng thích cuộc đời nở rộ cùng ta của ngày xưa cái này hai bài ca. Cuộc đời nở rộ là một bài đ i ể n hình nhạc d ố c rất thích hợp ban nhạc biểu diễn, mà ta của ngày xưa mặc dù so sánh lệch lưu hành một chút nhưng là cũng có thể xem như lưu hành d ố c tương tự là thích hợp ban nhạc phong cách. Không phải thất lý hương cùng ngày nắng không tốt, chỉ là cái này hai bài ca sát thực và ban nhạc xu hướng tình dục không hợp, càng thích hợp một mình solo diễn sướng. Ngày nào Diệp Vị ư ơ n g nếu là nghĩ ra solo album ngược lại là có thể dùng những bài ca hiệu quả có lẽ so ban nhạc biểu diễn còn muốn càng tốt hơn một chút. ban nhạc đám tiểu đồng bạn vây quanh cái này bốn bài hát k í c h liệt thảo luận nửa giờ cũng còn không có thảo luận ra cái thống nhất ý kiến dương tiêu cùng kinh bác an khá là yêu thích cuộc đời nở rộ cùng ta của ngày xưa tiêu đỉnh thì khá là yêu thích thất lý hương cùng ngày nắng nữ h à i tử nhà khẳng định vẫn là càng thích loại này lưu hành âm nhạc mà lại chu tổng ca đối nữ h à i thật là đại s ắ c khí đến như ngô đại vi nhà vẫn luôn chỉ giữ cho mặc diệp vị ương muốn chọn cái gì hắn đều không có ý kiến cái này liền làm cho diệp vị ương rất nhức đầu nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn vẫn là đánh nhịp nói như vậy đi Vòng thứ hai liền tuyển ngày nắng, vòng thứ ba tuyển ta của ngày xưa. Nếu như chúng ta vòng thứ nhất thu hoạch được số phiếu đệ nhất trực tiếp tấn cấp vòng thứ ba, vậy liền dùng ta của ngày xưa. Được. Có thể. Đồng ý. Một bên tuyển một bài, xem như bao gồm mỗi cái thành viên thì lắm. Đại gia tại suy nghĩ một lúc sau đều đồng ý Diệp Vị Ưng quyết định. Kỳ thật Diệp Vị Ưng làm như vậy cũng là có tư tâm. Nếu như Sơn Hải cũng không thể để ban nhạc không đóng cửa thu hoạch được vòng thứ nhất số phiếu thứ nhất, kia nhất định phải bên trên ngày nắng đến cứu vớt một lần. Ban nhạc không đóng cửa vô luận như thế nào cũng không thể không tới vòng thứ ba liền bị đào thải. Hán thấp nhất tiếp nhận trình độ cũng phải là quan Á quân, quân đi sau cùng quý quân là không thể tiếp nhận, chẳng những Diệp Vị ư ơ n g không thể tiếp nhận, Phan Hâm mộ cùng bạn trên mạng người qua đường đoán chừng cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Cho nên ngày nắng nhất định phải xem như Cam Đoan ban nhạc không đóng cửa có thể xâm nhập cuối cùng quan Á quân cạnh tranh át chủ bài. Mà cuối cùng vòng thứ ba kỳ thật thi đấu biểu diễn cái gì ca khúc liền rất không sao. Diệp Vị Ưương nghĩ tới nghĩ lui, ta của ngày xưa bài hát này đối với hắn ý nghĩa vẫn là rất lớn, dù sao bài hát này tính được là là buổi tiếp hắn xuyên qua. Tại ta là ca sĩ sáng tác cái này đối với hắn lại rất có đặc biệt ý nghĩa sân khấu bên trên. Cuối cùng thu quan đến một bài ta của ngày xưa chí ít đối chính Diệp Vị ư ơ n g tới nói vẫn là rất có nghi thức cảm cùng kỷ niệm ý nghĩa. Cuối cùng, quan quân đỉnh phong dạ thi đấu biểu diễn ca khúc n g a y tại thảo luận bên trong quyết định. Vòng thứ nhất Xuân Hải. Vòng thứ hai ngày nắng. Nếu như có. Vòng thứ ba ta của ngày xưa. Cái này tuyển khúc mặc kệ từ góc độ nào đến xem đều đã đầy đủ coi trọng lần này ta là ca sĩ sáng tác cuối cùng sân khấu rồi. Xác định tuyển khúc về sau, ban nhạc các thành viên cũng liền bắt đầu rồi bận rộn tập luyện. Muốn tại thời gian một tuần bên trong. Tập luyện xong 3 bài hát, đối với cái khác ba vị đồng dạng xâm nhập đỉnh phong d ạ cái khác khách quý tới nói, không tính rất khó. Dù sao bọn họ đều là một mình ca sĩ, nhưng là đối với ban nhạc không đóng cửa vẫn là hơi muốn phiền toái một chút. Bất quá vậy không tính là gì về khó, chí ít đối với hiện tại ban nhạc không đóng cửa tới nói, đã không khó rồi. Bọn hắn tại Mado ban ngày chạy các loại thương vụ hoạt động, đập t ạ p trí ảnh. Ban đêm ngay tại công ty thuê phòng luyện tập tập luyện, một ngày đại khái tập luyện thời gian chỉ có không đến 2 giờ, nhưng là tập luyện tiến độ lại nhanh vô cùng, chỉ dùng một ngày rưỡi, đơn giản nhất ngày nắng liền là rồi. về s u hơi so sánh phức tạp một chút sơn hải cũng liền tập luyện hai ngày thời gian sau cùng ta của ngày xưa càng là không coi là nhiều khó hai giờ liền xếp h à n g cái 7-8 y t á phận sau đó thời gian ban nhạc không đóng cửa cơ hồ liền đều là đang bận rộn bên trong vượt qua rồi không có cách hiện tại bọn hắn độ h ọ t thật sự rất h ỏ a ta là ca sĩ sáng tác lại chính truyền bá đến cao t r i ề u nhất đấu chung kết xem như đoạt giải quán quân hấp dẫn sự nổi tiếng của bọn họ càng là vượng càng thêm vượng thật vất vả thằng h ị đông dù là liễu vân tình rất lý giải bọn họ vất vả nhưng là cũng chỉ có thể đem bọn hắn sắp xếp hành trình t r u n đấy nghệ sĩ nha nhân k í cao nghệ sĩ nhà, cái nào không phải cả năm 365 ngày không ngừng. Ban nhạc không đóng cửa có thể ở bình thường học kỳ thời điểm nhẹ nhõm một chút, chỉ ở nghỉ đông và nghỉ hè bận rộn, công ty đã là rất cho mặt mũi. Phải biết, chỉ là năm ngoái 6 tháng cuối năm bởi vì phải lên lớp nguyên nhân, một chút thực tế không thể kéo, chỉ có thể đẩy xuống công tác cùng thông cáo, đều chí ít vì kế hoạch cầu vồng tổn thất bảy chữ số trở lên lợi nhuận dòng đâu. Các loại có thể hoán lại thông cáo, cũng đều rời đến nghỉ đông, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cũng chỉ có thể công việc lưu bù lên rồi. c ứ như vậy bận rộn, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày 10 tháng 1 t a là ca sĩ sáng tác Thu Quan Chi Dạng. vẫn là quen thuộc phòng thu video, chỉ bất quá xung quanh đã không có những cái kia quen thuộc khách quý rồi. chín vị phát ra lần đầu khách quý, cuối cùng tiến vào đêm chung kết, chỉ có ban nhạc không đóng cửa. khương n g ọ c ảnh cùng nhan phương hưu, mà lại nhan phương hưu thật sớm liền bị đào thải. kỳ thật trên đường đi vẫn luôn lưu lại nơi này cái sân khấu bên trên, chỉ có ban nhạc không đóng cửa cùng khương nội ảnh. những thứ khác phát ra lần đầu khách quý, cùng nửa đường gia nhập bộ vị khách quý, đều bị tàn khốc chế độ thi đấu cho đào thải, chỉ có luật viên sông ra tới. diệp vị ương hơi xúc động cùng các đội viên bước chân vào quen thuộc phòng thu video đại môn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay cũng là bọn hắn một lần cuối cùng thu lại ta là ca sĩ sáng tác tiết mục, thật là có chút không thôi. Ở nơi này tiết mục bên trên, bọn hắn thu được rất nhiều đồ vật, n h ấ t khí, phan hâm mộ, lưu lượng, còn có học xong làm sao đi thu lại tống nghệ tiết mục, chân chính bước chân vào ngành giải trí. Mặc dù nói thật lòng nghệ sĩ bằng hữu là không có giao đến, nhưng là cùng p h ạ dã ồ, tiêu á luôn bọn họ ở chung cũng vẫn là rất vui vẻ, bao nhiêu cũng coi là ở cùng mấy vị trong vòng bằng hữu, thu hoạch một chút trưởng thành. Hóa trang xong, làm tốt tạo hình về sau, vừa tiến vào chờ thời phòng, đã sớm đến rồi l ậ t viên liền cười hì hì phất tay hướng bọn hắn chào hỏi, tới rồi. Hôm nay ghi chép tiết mục còn trách không thói quen, Lanh Thanh Thanh, cũng không, bình thường một kỳ tiết mục đều có 8 vị khách quý, lần này thiếu mất một nửa, chỉ có bốn người, ngay cả chờ thời phòng đều lộ ra t r ố n g không rất nhiều. Diệp Vị Ưng bọn hắn ngồi xuống lật viên bên cạnh, cùng nàng nói chuyện p h ế m lên đến. Một tuần chuẩn bị ba bài hát khúc, không dễ dàng a. Đúng vậy a, tóc của ta đều sắp bị nắm chặt chọc rồi. Không biết Hương Lão sư cùng Nhan Vương Hưu chuẩn bị thế nào rồi, buổi tối hôm nay là một trận át chiến a, hơn nữa còn là xa lân chiến, đối với tuyển khúc an bài cũng là một vấn đề. nếu như đem quá mạnh ca đặt ở vòng thứ nhất, kia đằng sau 2-3 vòng khả năng cũng không tốt đánh. Nếu là đem bình thường ca đặt ở vòng thứ nhất, lại sợ trực tiếp liền bị đào thải. s h o A, cái này liền giống như là điển kỵ đ u a ngựa một dạng, cũng là một loại đánh cửa. Chương 211, q u â n t i n h Hội Tụ Quán Quân Định Phong Dạng. Chương 211, q u y n t i n h Hội Tụ Quán Quân Định Phong Dạng. 7 giờ rưỡi tối, chính là tiếp âm tin tức kết thúc thời gian. n h à n dỗi một tuần lễ ta là ca sĩ sáng tác kỳ dị video k ê n h trực tiếp, lần nữa khởi động. Các ca m a ra chuẩn bị. Bắt đầu đẩy lưu lượng, đẩy lưu lượng hoàn thành, trực tiếp bắt đầu. phía sau màn nhân viên công tác có chút khẩn trương nhìn chằm chằm kênh trực tiếp hậu đại số liệu. lần này quán quân đỉnh phong dạng kỳ dị video vì để tránh cho đầu tuần bị bạn trên mạng lưu lượng cho sông đứng máy vấn đề. từ ali bảy b ạ c l ũ lâm thời thuê m 0 ờ i tổ đại hình l e s e r v r có thể tối cao ủng hộ một tước người cùng online quan sát. nghĩ đến dù là ta là ca sĩ sáng tác lại lửa vậy không thể nào làm được đồng thời có một tước người xem online trực tiếp hẳn là sẽ không lại xuất hiện s ẽ o vợ bị sông nát chuyện. 19.30.30 điểm điểm giây một mảnh đen nhánh kênh trực tiếp ỗ nhiên sáng lên. Tại l í t n h a l í t n h í t mưa đạn g i e o h ọ cùng trong chờ mong, người chủ trì Chu Liêu đón mười mấy ngọn đèn chiếu đi lên thi đấu biểu diễn đại võ đài. Các vị hiện trường đại chúng giám khảo cùng trước màn hình ngay tại xem trực tiếp người xem các b ằ n g h u Ban đêm tốt, hoan n ê n đại gia xem do Lam Nguyệt lượng nước giặt độc nhất vô nhị quan danh c h u y ể n gia ta là ca sĩ sáng tác. Hôm nay là mùa này ca sĩ sáng tác thu quan chiến đấu, quán quân đỉnh phong dạng. So sánh đại gia đã chờ mong rất lâu rồi a. Hôm nay là cái đặc biệt thời gian, xem như ta là ca sĩ sáng tác thu quan tri dạng, kỳ dị video làm sao coi trọng đều không quá đáng. thậm chí kỳ dị video cấp lãnh đạo tự mình đánh n h ị p lần này quán quân đỉnh phong d ạ nhất định phải lớn làm đặc biệt làm. bất quá nếu như đại khái đặc biệt làm liền để tiết mục tổ hơi lung túng một chút rồi. ta là ca sĩ sáng tác là trong nước đệ nhất ngăn bản gốc nhạc sĩ sinh thái thi đấu biểu diễn tiết mục. mỗi một cái khách quý tại thi đấu biểu diễn sân khấu bên trên đều muốn diễn sướng một bài bản thân bản gốc ca khúc mới. điều này sẽ đưa đến cái tiết mục này không thể giống ca sĩ loại hình tiết mục như thế tại đấu chung kết mời một đống trợ diễn khách quý. bởi vì ca sĩ loại tiết mục là tới nhìn khách quý diễn sướng trình độ ca hát kỹ x ả o mời trợ diễn khách quý có thể vì bọn họ sân khấu làm dạng dỡ một chút. mà ca sĩ sáng tác thì là đơn thuần khảo nghiệm các khách quý sáng tác năng lực, mỗi bài hát đều là khách quý tại trong một tuần mới viết, trên cơ bản không có quan hệ gì với người khác, càng không thích hợp mời cái gì trợ diễn khách quý đến c h i n lãi sân khấu sát thái. cho nên bình thường ca sĩ thi đấu biểu diễn loại tiết mục x á o lộ cũng không thích hợp đặt ở ca sĩ sáng tác sân khấu lên. vậy muốn thế nào lớn làm đặc biệt làm, ca sĩ sáng tác tiết mục tổ suy tư nửa ngày về sau, thật đúng là lấy ra một bộ phương án, tất nhiên không thể tại khách quý trên thân động đầu g ó c vậy liền tại đại chúng giám khảo bên trên động đầu g ó c t ô i đang thương lượng một lúc sau, tiết mục tổ hướng rất nhiều âm nhạc giới nghiệp nội danh lưu nhóm phát ra thư mời. Mời bọn hắn có mặt quán quân đỉnh phong d ạ trực tiếp, đồng thời lấy đại chúng giám khảo thân phận, trực tiếp chỗ đầu tiên quan sát thi đấu biểu diễn, đồng thời bỏ phiếu. Lần này đại chúng giám khảo bỏ phiếu sẽ tại tổng số phiếu bên trong chiếm cứ 4 0 ư số định mức, 301 m n ộ t người bỏ phiếu có thể bù đắp được mấy chục triệu phiếu, có thể xưng hết sức quan trọng rồi. Cái này mời một phát, một chút nguyên bản liền đỏ mắt cái này ngăn tiết mục lưu lượng một chút hấp dẫn ca sĩ, âm nhạc người chế tác, người bình luận âm nhạc cao hào tâm động. Mấy tháng gần đây ta là ca sĩ sáng tác tiết mục thật sự là quá bốc lửa, ban nhạc không đóng cửa càng là bằng vào cái này ngăn tiết mục trở thành hiện tượng cấp ban nhạc. xem như nghiệp nội nhân sĩ, đại gia tự nhiên là đều muốn tự mình đến hiện trường quả thực một lần một cái siêu sao ban nhạc của t h ờ i thuận tiện lại cọ cái nhiệt độ, tốt nhất có thể lại cùng ban nhạc không đóng cửa kết một t h i ệ duyên, không c h ừ n g về sau còn có thể hữu dụng đâu. n g anh giải trí nha, không phải liền là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. thế là buổi tối hôm nay lấy đại chúng giám khảo thân phận trình diện danh nhân, quả thực có thể sương quần tinh óng ánh. có nổi danh ca hậu dương thiến, ban nhạc không đóng cửa thân hữu đoàn lý tông cảng, chu thính bọn hắn cũng có được danh nữ ca sĩ từ kỳ, thần tượng tổ hợp sút tới, trong nước sớm nhất một nhóm ban nhạc dốc chủ sướng tiểu âu chờ giới K h một tuyến đại lão. thậm chí thanh niên tiểu sinh vừa mới 24 t u ổ i liền cầm xuống can liên hoan phim tốt nhất nam nhân vật chính sở thu vậy b ộ fan hâm mộ siêu ngàn vạn có thể x ư n g trong nước đệ nhất người bình luận âm nhạc nhị đế chờ nhiều vị danh nhân đều trình diễn rồi trừ bỏ những này một tuyến đỉnh cấp đại lao bên ngoài những thứ khác đại chúng giám khảo cũng không ít cái khác nghề nghiệp chứ danh nhân vật t ỉ như tại internet bên trên có được siêu ngàn vạn fan hâm mộ chứ danh pháp kiểm tra chuyên gia tiktok tính g ộ p lại số l i v e vượt qua một ứ c manh sùng l o g gờ n i danh đĩa nhạc công ty âm nhạc tổng thanh tra sáng ý tổng thanh tra nhiều vô số người xem có thể gọi ra được tên danh nhân đều có hơn m ư i vị lại thêm những chuyên nghiệp khác đại chúng giám khảo lần này đại c h ú n g d á m khảo đoàn có thể sương xa hoa tối cao sướng như thế đội hình liền ngay cả tiết mục tổ đều có chút không kịp chuẩn bị có ít người tiết mục tổ phát thư mời chỉ là ý tứ ý tứ trong lòng căn bản không có trông cậy vào bọn hắn có thể tới có ít người thậm chí tiết mục tổ ngay cả thư mời đều không phát tiết mục tổ cảm thấy mình căn bản với không tới những ngày đại lão nhưng là không nghĩ tới bọn hắn nghe nói bằng hữu muốn tới về sau vậy cùng đi theo tham gia n á o nhiệt tỷ như can liên hoan phim tân tấn ảnh đế s thu vị này giới điện ảnh đại lão gần nhất vừa bằng vào điện ảnh hại quần chi mã danh tiếng phòng bán vé xong bộ thu đang muốn đi hướng quốc tế trung quốc đỉnh cấp nam diễn viên thế mà cũng tới đến rồi hiện trường cái này khiến tiết mục tổ đều có chút sợ hãi lúc nào bọn ta cái này nhỏ tống nghệ tiết mục đều có thể mời đến vị này đại thần rồi phải biết lại đỉnh cấp tống nghệ tiết mục đối với cái này chút có thể cầm tới quốc tế a loại liên hoan phim giải thưởng đạo diễn cùng diễn viên tới nói đều là phù vân trên cơ bản bọn hắn đều kinh h t h ư ờ n g tại tham gia không nghĩ tới sở thu thế mà trình d i ệ n rồi hỏi một chút mới biết được là Lý Cương đạo diễn tại sở thu trước mặt lớn khen một fan Diệp Vị ư ơ n g này mới khiến hắn dâng lên đ ố i ban nhạc không đóng cửa hiếu kỳ cảm giác. Nghe xong bên dưới bọn họ âm nhạc lại cảm thấy đúng vô cùng khẩu vị. Lại v ừ a v ậ n tại vòng bạn bè bên trong nhìn thấy Chu Thính nói phải tới thăm đỉnh phong quán quân dạng, trái phải cũng không còn chuyện gì sở thu, liền một đợt đi theo. Cái này khiến tiết mục tổ đạo diễn cũng không khỏi cảm thán, Diệp Vị ư ơ n g mặt mũi thật sự quá lớn. Tối nay tới một chút đại chúng giám khảo, đặt ở các loại diễn viên thi đấu biểu diễn hoặc là ca sĩ thi đấu biểu diễn loại tiết mục bên trong, làm đạo sư đều dư sài. Hiện tại thế mà tới làm người xem, đây cũng là vô tiền khoáng hậu rồi. Sân khấu bên trên thu được tiết mục tổ nhắc nhở Chu Liêu. Vậy Trịnh Trọng hướng trước màn hình ngay tại quan sát trực tiếp khán giả bắt đầu giới thiệu trận này đại chúng giám khảo. Từng vị đại lão đều trên mặt nụ cười đứng dậy phất tay thăm hỏi, gây nên k ê n h trực tiếp liên miên chấn động. Ta dựa vào, Chu Thính đều tới. Nàng đương thời cùng Khương n g ọ c ảnh ảnh có thể chịu được sương nam b ắ t s o n g sau à? Nếu không phải sau này Khương n g ọ c ảnh tại đỉnh phong kỳ đóng hài, hiện tại Khương n g ọ c ảnh địa vị sợ rằng không thua tại Chu Thính. Cái gì, sở thu đều tới. Một chút chẳng những là âm nhạc kẻ yêu thích, càng là sở thu mê điện ảnh người xem ảo o tại mưa đạn bên trên tiêu d i n Sở thu không tiến tổ quay phim. khắp nơi lắc lư cái gì đâu cái này đều lắc đến âm nhạc tống nghệ tiết mục bên trong làm khán giả rồi đau lòng nhất có ca s ở thu mỗi mỏ cá một ngày ta liền chậm một ngày nhìn thấy ưu tú điện ảnh tác phẩm người nhanh đi quay phim đi bọn tỷ muội nhanh đi thông tri s ở thu hậu viện đoàn a thật vất vả có một lần có thể không dùng tiếng giảm chiếu phim liền có thể nhìn thấy sợ thu cơ hội đại gia nhanh xông lên a một đống nghe nhà mình thần tượng xuất hiện ở tống nghệ tiết mục bên trong đám fan hâm mộ vậy nhanh chóng tràn vào k ê n h trực tiếp ta là ca sĩ sáng tác tiết mục thời gian thực quan sát nhân số lần nữa đột phá mới cao đi tới 70 triệu chương 212 h hắn hiểu được hắn hiểu được, ta không cho được, chương 212 h ắ n hiểu được, hắn hiểu được, ta không cho được. lần đầu tiên tới nhìn âm nhạc thi đấu biểu diễn loại t n g nghệ hiện trường, cảm giác dạng này hiện trường so quay phim cũng còn khẩn trương. sở thu trên mặt nở nụ cười, nhưng là ngoài miệng cùng chu thính xì xào bàn tán lúc lại bại lộ bản thân khẩn trương nội tâm. diễn viên tại đoàn làm phim mặc dù nói cũng tương tự muốn đối mặt trên trăm nhân viên đoàn kịch, nhưng là đang quay khí thời điểm bình thường đều là cùng đối diễn diễn viên ở giữa va chạm, sẽ rất ít tham gia loại này vài trăm người ngồi cùng một chỗ, đứng xem một người tại sân khấu bên trên biểu diễn c h n g cảnh. chỉ là suy nghĩ một chút. s ở Thu đều cảm giác rất có áp lực. Nếu b ạ n về lớn trái tim, sợ rằng thường xuyên mở vạn người buổi hòa nhạc ca sĩ, làm u ố n so diễn viên mạnh mẽ không ít. Ngồi ở bên cạnh hắn Chu Thính cười hắc hắc, nhẹ b ạ n nói, ngươi cũng có thể thử một lần. Hiện tại nghệ sĩ không đều là truyền hình điện ảnh, ca hát a hướng nha, ngươi vậy tìm âm nhạc người chế tác, giúp ngươi làm mấy thủ khúc, lấy ngươi fan hâm mộ lượng, mở vạn người buổi hòa nhạc tuyệt đối không có vấn đề. Vẫn là thôi đi, không có cái này tài hoa, cũng không cần cứng rắn cưỡng cầu rồi. s ở Thu lắc đầu, cười hì hì nói, ta hôm nay ban đêm chính là tới nghe ca nhạc, nhưng không có b ả n thân lên đài hát ý nghĩ. không chỉ là hai người bọn họ, cái khác đại chúng dám khảo lẫn nhau có nhận biết đều ở đây xì xào bàn tán cho chuyện, cảm thụ được hiện trường quan sát ca sĩ thi đấu biểu diễn tiết mục không khí. không lâu, Chu Liêu giới thiệu xong tối nay trình diện các vị danh nhân siêu sao về sau, hiện trường ánh đèn liền tối sầm sung. dưới quán quân đỉnh phong d ạ vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn chính thức bắt đầu. hôm nay dẫn đầu đăng tràng chính là đầu tuần tại vòng bán kết thu được đệ nhất danh ban nhạc không đóng cửa. mở màn nha, tự nhiên muốn để ra sân biểu diễn xuất sắc nhất khách quý đến. trước nhóm lựa không khí hiện trường lại nói, tại hiện trường không có quyền bỏ phiếu phổ thông khán giả nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong, ban nhạc không đóng cửa lì quang. đi lên sân khấu, vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn, ban nhạc không đóng cửa tạo hình vô cùng dốc, mặc kệ là Diệp Vị ư ơ n g hay là Dương Tiêu lại hoặc là v i n m mỗi người bọn họ đều mặc một thân k h ả m n ạ m không ít sáng h i ế n cùng đình tá n á o ra cổn ra, mỗi người còn xuyên qua một đôi đến gối mát tin dày, rất có phản nghịch cùng ủ cảm giác. Mọi người tốt, chúng ta là đêm nay không đóng cửa, một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ phòng thu video. Thi đấu biểu diễn còn chưa bắt đầu đâu, hiện trường khán giả trước hết thì lên, cả đám đều hai chân cách mặt đất, dơ cao dốc thủ thế gieo họ. xem xét ban nhạc không đóng cửa cái này tạo hình, liền biết bọn hắn muốn câu chàng. đại chúng g i á m khảo trên bàn tiệc, sở thu hơi có chút l i u lưới. quả nhiên, nhìn âm nhạc biểu diễn vẫn là muốn tại hiện trường nhìn. không khí này thật sự không thể nói, đinh thái nhức cả. chu thính l ư ờ g hắn một cái, một bộ chế rêu sở thu không biết đến cảnh đời biểu lộ. lúc này mới cái nào đến đó à? ngươi là chưa thấy qua đại hình lễ hội âm nhạc, mấy ngàn người một đợt q u ơ cờ xí, một đợt hò hét, một đợt nảy nhót, kia độc tính, dưới lòng bàn chân mặt đất cũng có thể cảm giác được run rẩy. cái này tốn nghệ tiết mục thu lại hiện trường, không khí căn bản cũng không có thể so sánh. sở thu có chút hang hái gật đầu. k i xem ra về sau có cơ hội nhất định phải đi nhìn một trận cỡ lớn lễ hội âm nhạc rồi ở tại bọn hắn tán gẫu ở giữa sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa cũng làm được rồi thi đấu biểu diễn chuẩn bị diệp vị ương vác lấy một thanh guitar một chùm đèn chiếu đánh tới hắn đỉnh đầu sở hữu đại chúng giám khảo nhóm đều dừng lại nói chuyện tiếm tiết mục tổ các nhân viên làm việc cũng đều tạm thời để tay xuống đầu công tác chỉ cần là tại phòng thu video bên trong người tất cả đều đưa ánh mắt bắn ra đến rồi sân khấu bên trên chuẩn bị thật lòng quan sát ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống thi đấu biểu diễn một bài sơn hải đưa cho đại gia không có dư thừa nói nhảm Diệp Vị ư ơ n g ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kích thích dây đàn, thành viên khác nhón cấp tốc theo vào. Một đoạn có chút ủ rũ cảm khúc nhạc dạo vang lên. Không biết vì cái gì, chỉ là nghe t h ế đoạn khúc nhạc dạo, hiện trường các khách quý trong lòng liền dâng lên một cỗ bi thương cảm giác, thậm chí có chút cảm giác tuyệt vọng từ âm phủ trung lưu lộ ra. Ta nhìn, ngây thơ chính ta xuất hiện ở không có ta trong chuyện. Chờ đợi, ta đáp lại. Một cái vì sao đến tận đây, nguyên nhân rõ ràng nhịp chống âm thanh rất kịch liệt, cảm giác tiết tấu rất mạnh, nhưng là giai điệu nhưng như cũng lộ ra vô cùng tang. Lại phối hợp Diệp Vị Ưương cố ý giảm thấp xuống thanh tuyến, từ giai điệu đến giọng hát. từ trong tới ngoài đều lộ ra một cỗ nồng nặc bất đắc dĩ cảm cùng cảm giác thất vọng mở đầu ca từ liền đã đặt vững nhạc d ạ o xuất hiện ở trong chuyện chính là trời thật sự ta không có ở trong chuyện chính là tại trong hiện thực bất lực dây dùa ta ca từ bên trong xuất hiện hai cái ta rất nhiều người xem thậm chí trong lòng đều xuất hiện một chút mê hoặc cảm giác bài hát này t ừ là có ý gì bất quá rất nhanh diệp vị ư ơ n g liền cho bọn hắn đáp án kia tăng tăng giai điệu tại kinh b á c an cắt đập cấp tốc đánh mấy lần nhịp chống về sau đ n g nhiên yên tĩnh sở hữu nhạc cụ diễn tấu âm thanh đều nháy mắt biến mất đại khái hai nhịp trầm mặc về sau diệp vị ư ơ n g đột nhiên bộc phát hắn hiểu được Hắn hiểu được, ta không cho được. Thế là quay người hướng trên núi đi đến. Hắn hiểu được, hắn hiểu được, ta không cho được. Thế là quay người hướng biển cả đi đến. Làm diệp vị ương h á t đến cái thứ hai hắn hiểu được lúc, sở hữu nhạc cụ âm thanh lần nữa xuất hiện, đồng thời so vừa rồi càng thêm kịch liệt, càng thêm phẫn nộ. Loại k i a âm nhạc bên trong mang theo không cam lòng vẫn hận cảm giác, nháy mắt ngay tại toàn bộ phòng thu video bên trong tỏa ra tới. Không ít người xem cùng đại chúng giám khảo nhóm, hai tay không tự chủ liền cầm nắm thành rồi một cái nắm đấm. Sở Thu trong mắt càng là tinh quang liên miên, làm một thường trà trộn phim văn nghệ vòng tròn diễn viên. Hắn kỳ thật càng có thể hiểu được bài hát này ca từ muốn biểu đạt hàm xúc ý tứ. Bài hát này hát là kìm nén một cỗ trí khí, lại tại hào hoáng phức tạp thế giới đụng đầu rơi máu chảy, chỉ có thể trung thực thu hồi góc cạnh bản thân. Hắn hiểu được, hắn hiểu được, ta không cho được, thế là quay người hướng trên núi đi đến. Bài hát này mở đầu xuất hiện hai cái ta, một là ngây thơ thời niên thiếu ta, một là về sau, bây giờ ta, ngây thơ thiếu niên lúc ta, là h ă n g h á i khi đó cất mộng tưởng, khát vọng thực hiện. Sau này ta, chính là cái kia cuối cùng không thể thực hiện mộng tưởng ta. Ca từ đêm đã từng cùng quá khứ hai cái ta tiến hành đối thoại, dùng để biểu đạt lý tưởng chết đi sự bất đắc dĩ, cùng với không hiểu vì sao đến đây m y ê nhân. Loại này ca từ biểu đạt thủ pháp là một loại rất văn nghệ biểu đạt. Biểu đạt đối với mình lý tưởng chết đi thất vọng cùng không cam lòng. Đây cũng là sở thu quen thuộc nhất thứ vị. Phim văn nghệ đạo diễn đều thích dùng loại này biểu đạt thủ pháp, cho nên hắn một lần học tập đã hiểu bài hát này muốn biểu đạt đồ vật. Trên này, diệp vị ương nâng lên một cái tay, p h ả n phất tại chạm đến lấy h ư ơ n g xa cái gì đồ vật, trong tiếng ca tràn đầy thất vọng cùng không cam lòng cảm xúc, chậm rãi hát nói: Ta nghe thiếu niên kia thanh âm tại còn có tương lai quá khứ. Khát vọng, mỹ hảo kết cục, lại không có thể trở thành bản thân. k ị c liệt n h ạ c đểm âm thanh đột nhiên lần nữa yên tĩnh, đưa tay lấy xuống mịt r ộ phồn. Diệp Vị Ương không còn đàn hát, mà là hai tay giơm ị t lộ phồn, cúi đầu nhìn chân của mình mặt, giống như tự hỏi bình thường. Tăng tăng nhẹ giọng hát nói, hắn hiểu được, hắn hiểu được, ta không cho được. Thế là quay người hướng trên núi đi đến, cảm giác kia giống như là một cái hải tử bị từ bỏ. Tại Bi Thương tự nói bình thường, không ít người xem tâm đều đi theo Diệp Vị n g thanh âm, bị thật chặt nắm chặt lên, có một loại thống khổ khó tả cảm xúc. đúng lúc này biến mất nhạc đ ệ m âm thanh lần nữa xuất hiện kịch liệt nhịp chống âm thanh cùng ghi ta điện một đợt cao hơn một đợt mạnh trọng âm giống như một thanh truy nặng nề truy đến rồi l ồ n n g ự c Diệp Vị h Ưng ơ quét qua vừa rồi chán trường cảm giác nắm chặt m ỉ p h ộ n dùng hết toàn lực không người gào thét h á t nói hắn hiểu được hắn hiểu được ta không cho được thế là quay người hướng trên núi đi đến hắn hiểu được hắn hiểu được ta không cho được thế là quay người hướng biển cả đi đến cái này khi nắm kỹ bông thật chặt l u lây không ít người xem tâm cái loại cảm giác này giống như là đang ngồi qua xe a t a v một dạng phía trước đang chậm rãi đi lên. làm leo đến quỹ đạo điểm cao nhất về sau, đột nhiên dừng lại, sau đó lại không có cho đại gia bất kỳ chuẩn bị gì liền nháy mắt hướng phía dưới lao xuống. Loại cảm giác này quả thực khiến người hạ d ệ n liền tăng vọt, huyết dịch khắp người đều nhanh muốn sôi chảo, tăng đến nổ tung, chính là đốt. Cảm xúc n ộ t ngạt đến cực hạn bộc phát, so thông thường bộc phát, đến càng thêm kịch liệt tấn mãnh, cũng càng thêm có lực t r u n g kích, khiến người lại kích động, lại có chút muốn khóc. Bài hát này là một loại c ắ m d ã tại người đấy lòng dốc, lẫn vào khói đặc cùng i mạnh, dùng dốc truyền đạt bất đắc dĩ cùng đấy lòng thở dài tuyệt vọng h t h Sơn Hải hát cho tới bây giờ đều không phải cái gì tình yêu, mà là cái kia đối với hiện tại thất vọng cực độ bản thân. Cái này hắn chính là mở đầu cái kia ngây thơ bản thân, nhưng là ta lại cái gì cũng cho không được hắn. Không cho được hắn tung hoành thiên địa khái ý, t i ế u nạo giang hồ tiêu sái. Không cho được hắn vô câu vô thuốc tự do, không cho được hắn nhàn nhã tự đắc khái hoạt. Bởi vì ta là muốn ăn cơm, muốn uống nước, phải nuôi nhà, muốn sống tạm, muốn sinh hoạt thật sự việc lấy người. Cái kia đã từng hăng hái, từng hứa nhân gian đệ nhất lưu hắn. Ta không cho được, thế là hắn chỉ có thể quay người hướng trên núi đi đến. Có lẽ cái kia ta cũng không biết địa phương, mới có hắn muốn đổ vỡ. cái này hắn là một quá khứ thức, cũng chính là ta của ngày xưa. ngươi cho đến rồi ngươi của quá khứ mong muốn sao? vẫn là ngươi chỉ có thể bung ra để hắn đi đâu. không ít nghe hiểu bài hát này người xem cũng không khỏi quay đầu nhớ lại đương thời lạc quan lại trí khí l ă n g v â n chính mình. nhưng mà lại phát hiện bây giờ bản thân lại cùng lúc trước chính mình tưởng tượng bên trong tương lai khác rất xa. ở trong đó có bao nhiêu lòng chua xót, lại trải qua bao nhiêu đối với cuộc sống thỏa hiệp hòa lối bước, cuối cùng mới có thể biến thành như bây giờ, chỉ có chính mình cũng biết. nghĩ tới những thứ này, mỗi cái người xem đều trầm mặc, bất đắc dĩ cùng mà mịt trải rộng trái tim của bọn hắn. bao nhiêu lòng c h u a sót cũng chỉ có thể một mình nuốt vào, c ũ n g hô to một tiếng, hắn hiểu được, hắn hiểu được, ta không cho được, cần biết thiếu thời n ã vân trí, từng hứa nhân gian đệ nhân lưu, cái nào hiểu phí hoài tháng năm qua, ý nguyên danh lợi hai không thu. chương 213 nghiêng về thiên bình, chương 213 nghiêng về thiên bình, sơn hải, một bài rất có văn nghệ khí tức ca, hát là lý tưởng sau khi chết g à o rú, càng là bi thương thán hiện thực cùng n ộ n g tưởng không thể điều hòa mâu thuẫn, trình bài hát tràn ngập rất nhiều lên án cùng phẫn nộ, còn có tranh thủ sau không có kết quả sự bất đắc dĩ cùng mở m i ệ đối với một bộ phận người xem t ớ i nói bọn hắn khả năng ngay lập tức thì không cách nào lý giải bài hát này hàm nghĩa thậm chí có người xem còn tưởng rằng đây là một bài viết tình yêu ca dù sao một mực tại hắn hiểu được hắn hiểu được ta không cho được nhưng là tất cả mọi người thành công bị bài hát này chỗ kiến tạo bầu không khí cùng cảm xúc lôi kéo thay vào mỗi cái người nghe tâm đều ở đây đi theo bài hát này dao động cái này phi thường lợi hại chỉ cần có thể dẫn phát người nghe của mình mặc kệ cái này cậu minh là chỉ hướng về phía cái gì liền xem như cùng ca từ muốn cho ý nghĩa khác biệt cái kia cũng không quan hệ cũng là tốt ca em hai chỗ yêu cách s n hải. Sơn Hải không thể bình. Nghe xong bài hát này, không biết vì cái gì chính là muốn khóc, nước mắt i ò n g chảy. Bài hát này trực tiếp trùng kích đến rồi ta linh hồn, sinh ra cộng minh. Mà lại dù cho ban nhạc không đóng cửa là xuất thân chính quy, cũng không có một mực đi với kỹ, so một chút chỉ biết v ớ kỹ, không có chút nào coi trọng âm nhạc tình cảm cộng minh, ca sĩ mạnh gấp trăm lần. Sau cùng cái kia gào t h é t k i ể u hát, gọi là cái gì dốc tiếng nói sao? Thật là làm cho người ta cấp trên rồi. Ta hiện tại đầy trong đầu đều là hắn hiểu được, hắn hiểu được, ta không cho được. Như hùng sư gầm thét vang vọng sân cốc, khuấy động lòng người, cho người ta run động. và chạm người linh hồn khiến người hoàn toàn tỉnh ngộ các bằng hữu bài hát này hát căn bản cũng không phải là tình yêu hát là nhìn thấy đã từng bản thân không ngừng s a đoạn mà bản thân cũng không có thể ra sức một loại phát tiết ban nhạc không đóng cửa sơn hải lần nữa nhắc lên kênh trực tiếp thảo luận dậy sóng cái này mở màn tú là thật là tú đến bọn họ tinh tế phầm vị tương đối ngắn gọn ca từ lại vô cùng thú vị trong đó t h â m ý cần suy nghĩ một chút tài năng linh ngộ song ban đêm lại phải có một bài đơn khúc tuần hoàn ca khúc rồi là ban nhạc không đóng cửa diễn tấu hoàn tất một đợt túi người chào thời điểm ngồi ở khán đài sở t u liền đã có chút không thể chờ đợi cái này làm sao bỏ phiếu tới? ta muốn cho bọn hắn bỏ phiếu. Chu Thính vội vàng đệ xuống sở thu bỏ phiếu khí, có chút im lặng nói, đừng nóngội a, phía sau còn có ba tổ khách quý đâu. mặc dù ta cũng rất thưởng thức tiểu diệm, nhưng là chí ít chờ nghe xong cái khách khách quý thi đấu biểu diễn lại bỏ phiếu đi. vạn nhất người ta biểu hiện tốt hơn đâu? chúng ta có thể chỉ có một phiếu. phía sau thì còn ai vào đây? sở thu có chút chần chờ mà hỏi. Chu Thính tức giận nói, khương ngọc ảnh, liền lấy trước cùng ta tương xứng vị kia. hai người tán gẫu ở giữa. một mực chờ đợi tại sân khấu mặt bên khương n g ọ c ảnh vậy nhận lấy diệp vị ương mị rỗ phồn đi lên sân khấu nàng không phải ban nhạc cũng không cần làm cái gì quá phức tạp sân khấu chuẩn bị lên đài về sau nàng đồng dạng không có quá nhiều nói nhảm dơ lên mị rỗ phồn đã nói nói một bài tương từ tư đưa cho đại gia hướng về phía âm nhạc tổng thanh tra nhẹ gật đầu trước thời hạn dự thu lại tốt nhạc đệm liền vang lên du dương không linh chỉ nghe một cái tiểu tiết liền có thể cảm giác được nồng nặc khương n g ảnh phong cách sở thu nhìn xem sân khấu đầu trên trang trang nhã từ trong ra ngoài lộ ra một cố đại khí khương n g ảnh có chút cảm thán nói thật nhiều năm chưa từng nghe qua Khương n g ọ c Ảnh ca. Trước kia đi học lúc, ta còn thích qua nàng đâu. Khương n g c Ảnh nóng bỏng nhất thời điểm, chính là hắn trường cấp ba lúc. Sau này Sở Thu tốt nghiệp trung học bắt đầu tiến vào hành điếm xông xáo về sau, cũng không còn nhiều như vậy thời gian rồi đi hưởng thụ âm nhạc. Khương n g ọ c Ảnh cũng vừa vặn lại đóng m ạ y rồi. Một cái trước mắt ấy sáu, năm trôi qua, hiện tại lần nữa nhìn thấy đứng tại lộng lây sân khấu bên trên Khương n g ọ c Ảnh, Sở Thu không khỏi có chút cảnh còn người mất cảm giác. Chỉ là phần nhân tình này mang cảm giác, liền có thể cho Khương Ngộ Ảnh thi đấu biểu diễn mang đến rất lớn ưu thế. nương theo lấy ôn nu tinh tế n h ạ c đệm, khương ngọc ảnh r ơ lên mịt r ồ phồn, mềm nhẹ h á t nói, sân chơi ta chịu phía sau cửa, chờ mong cùng ngươi gặp gỡ bất ngờ, tưởng tượng r ắ t tay ngươi, bóng màu bên phía lắng nghe rung động, không ít đại chúng dám khảo đều nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lâm vào ca từ chỗ phát họa ra hình tượng bên trong, có chút nết lên k h o e miệng, s ở thu cũng có chút cảm thán đập đi lại miệng, không hổ là khương ngọc ảnh a, công lực không giảm đương thời, đơn giản vài câu t ừ liền có được đả động lòng người ma lực. sân khấu bên trên, khương ngọc ảnh bắt đầu tự do ra bước, thao lấy một bộ có khí chất lại không c h i tục tốt c ũ n họng, cười biếng mà quyến luyến ngâm nga. có đôi khi, có đôi khi, mùa đông tiến đến trước hậu điệu bay đi, bãi cát cùng biển cũng sẽ chở, thẳng đến v ĩ n h viên tử trong tay chạy đi. thế nhưng là ta, có đôi khi, có lẽ học được ôn nhu làm mở cớ, hết thể có được đã không còn, cắt trong tay để lọt mặc cho này thời gian hạ lưu. k h ư ơ n g ngọc ảnh là một vị rất toàn diện ca sĩ, nàng tại các loại âm nhạc loại hình bên trong đều có chỗ đọc lướt qua, đồng thời tinh tường địa c h i lựa chọn mình có thể đầy đủ biểu đạt tác phẩm, sau đó thông qua chúng cao thấp bưng hạ bút thành văn kỹ xảo hiện ra vô số mặt. nàng chưa từng có cái gì sát triều, vậy xưa nay sẽ không tại một ca khúc bên trong quá phận sử dụng một loại nào đó kỹ xảo hoặc là đem các loại kỹ xảo toàn bộ vứt ra, nàng luôn luôn đại xảo bất công, đúng mức. nàng quá biết rõ một ca khúc hẳn là làm sao hát, làm sao hiện ra một ca khúc cảm giác, bao quát cắn chữ, âm sắc, ngữ cảm. chân chính lợi hại ca sĩ là có thể để người nghe đang nghe bọn hắn diễn sướng thời điểm tưởng tượng đến diễn sướng người biểu lộ. mà Khương n g c ả n h hiển nhiên ở phương diện này là thành thạo điều luyện. bài hát này là một bài giảng tương tư, giảng quyến l n ca. Khương n g c ả n h hoàn mỹ đem một cái tại tình cảm bên trong ai oán thế lãnh. một mực chờ đợi cái kia hắn khi nào mới có thể quên nhớ tình cũ, đ ố i nàng trả giá toàn bộ thật lòng nữ tử. loại kia truyền miên cùng n h ũ o á n cảm giác, bị khương n g ọ c ảnh tiếng ca diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, duy diệu duy sinh đẹp, bắn ra cách phân lúc khúc nhạc dạo, lại c ô tịch toàn bộ vũ trụ. ánh mắt giấu tại sau lưng, biểu lộ n é t r á n h m i ế n cưỡng khuôn mặt. trong cổ tích luôn có cảm động, hiện thực lại trở thành thật lâu. chỉ ở công viên đi đi, hồi ức có thể, vậy nước đổ khó h ố t làm đoạn thứ hai chủ ca hát vang, hiện trường cùng trước màn hình người xem đều đọc hiểu ý của bài hát này. Khương Ngọc Ảnh dùng bình thường ý tưởng cùng ngắn gọn tiểu câu, liền viết ra trong tình yêu sâu sắc bi thống cùng người sinh bên trong triết lý số mệnh. g i ả n g tình yêu ca kỳ thật dễ dàng nhất thu hoạch được cậu minh rồi. Dù sao trong tình yêu ngọt nào, khả năng không giống nhau, nhưng là đại gia trong tình yêu chịu tội tổn thương cùng tiết n ố i lại đều không sai biệt lắm. Khương Ngọc Ảnh trong tiếng ca bao hàm tình cảm, bộc lộ tự nhiên, rất dễ dàng liền lây nhiễm đến rồi sở hữu người xem, đại gia trong đầu đều sông lên một cô nói không rõ, không nói rõ cảm xúc. Hiện trường 30 m ộ t vị đại chúng giám khảo cùng cơ q u e n n h quang phổ thông khán giả đều nhẹ nhàng đi theo ôn nhu t r y ể n miên đó nhạc. đung đưa trái phải lấy thân thể, mang trên mặt một chút hồi ức cùng nhớ lại t h â n sắc. Có đôi khi, có đôi khi, mùa đông tiến đến trước hậu điệu bay đi, bãi cát cùng biển cũng sẽ trở, t h ẳ n g đến vĩnh viễn từ trong tay chạy đi. Thế nhưng là ta, có đôi khi, có lẽ học được ôn nhu làm mờ cớ, hết t h ể có được đã không còn, cắt trong tay để lọt mặc cho này thời gian hạ lưu. Cái này, là một bài hoàn toàn không thua tại Sơn Hải thậm chí khả năng so Sơn Hải còn muốn càng thêm dễ dàng bị chuyển xuống một ca khúc. Dù sao, tình yêu đối với nhân loại tới nói, là một kéo dài không suy chủ đề. h ư ơ n g m ộ ảnh cái này thủ tương tư cũng không mất vì một bài tình ca điển hình. đã bộ lưu hành tính chất, lại có thể rộng vì chuyển sướng. Không ít người xem trong lòng kia nguyên bản đào hướng ban nhạc không đóng cửa thiên bình, đều ở đây nhanh chóng về chính, đồng thời hướng cương ngọc ảnh yên. Chương 214 chu tổng ngay tại làm nóng người. Chương 2 1 4 chu tổng ngay tại làm nóng người. 33 b ba n h bạch, cương ngọc ảnh một khúc tương tư hát xong, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Nếu như nói vừa rồi ban nhạc không đóng cửa hát sơn hải để tâm tình của mọi người đều tiến vào một loại tang tang trong cảm giác, vậy bây giờ cương ngọc ảnh tương tư liền đem đại ra từ tăng bầu không khí bên trong một thanh kéo ra ngoài, đồng thời đem bọn hắn lại đút vào một loại gọi là ưu á n cảm xúc bên trong. hai bài ca đều có thể dễ dàng đùa bỡn sở hữu người xem cảm xúc, nắm đại gia tâm tư đi. Đó cũng không phải chuyện xấu. Cái này vừa vặn nói rõ, ban nhạc không đóng cửa cùng khương ngọc ảnh biểu hiện đều vô cùng hoàn mỹ, sáng tác ca khúc vậy phi thường ư u tú, lúc này mới có thể tùy tiện điều động tâm tình của mọi người. Càng khó có thể là quý chính là, khương ngọc ảnh chẳng những không có bị ban nhạc không đóng cửa chỗ tạo nên đến kia cố khí phân quấy nhiễu, ngược lại tiếp nhận cái này sân khấu, đồng thời tiến một bước đẩy cao bầu không khí. Hiện tại áp lực đi tới nhan phương h u trên thân, hắn một khi không tiếp nổi cái này sân khấu. kia rất có thể liền muốn tiếp nhận khán giả cảm giác mất mát cùng trên lệ cảm giác thành tích kia tuyệt đối phải h ạ t h chót trực tiếp tại vòng thứ nhất liền bị đào thải không chỉ là nhan vân hưu còn tại chờ thời phòng đợi lên sân khấu l ậ viên nội tâm kỹ thuật cũng là sụp đổ không hổ là quán quân đỉnh phong giả a cái này từng cái một tất cả đều xuất ra áp đáy h ò n g đại chiêu a một bài sơn hải một bài tương tư theo lật viên đều là nàng mong muốn không thể tới ca nói một cách khác chính là nàng căn bản đều không b i ế t ra được loại trình độ này ca tới thế này sao lại là ca sĩ sáng tác sinh thi đấu biểu diễn tranh tài a con mẹ nó là thần tiên đánh nhau đều không trang n g h bài đúng không? Lật viên cũng muốn n g à bài, nhưng là trên tay nàng át chủ bài lớn nhất chỉ là một chữ a. h ư ơ n g Mộc ả n h cùng Diệp Vị ư ơ n g lại tay cầm một đống lớn tiểu vương, cái này bài còn thế nào đánh? Nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở nhan vương hưu sân khấu sụp đổ, không có nhận ở phía trước hai vị đại thần sân khấu. Như vậy nàng liền trả có một tuyến hy vọng có thể dâm lên nhan h ư ơ n g hưu tấn cấp vòng thứ hai, chí ít có thể lại nhiều biểu diễn một ca khúc. l i ề n ngay cả đã kết thúc rồi vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn, trở lại chờ thời phòng Diệp Vị ư ơ n g Vậy lo lắng, h ư ơ n g g ọ c ả n h hát cái này thủ tướng Tư Phi thường có hắn kiếp trước nghe qua một ca khúc, đ ầ u đỏ hương vị. thảo đều đ ầ u đỏ thế nhưng là sau vương phỉ thời đại lớn nhất lưu hành t í n h chất lại rộng vì chuyển x ư ớ n g ca khúc đại biểu. cũng như vậy một ca khúc võ đài, sơn hải đều không nhất định đủ nhìn a. khương ngọc ảnh không hổ là thế giới này ca hậu a, hơn nữa còn là đóng mãi 6 á u năm, còn vẫn như cũ được công nhận ca hậu, cái này sáng tác năng lực xác thực không thể nói. hắn suy đoán, cái này thủ tương tư hẳn là khương ngọc ảnh tại đóng mãi trong 6 năm, viết xuất sắc nhất một ca khúc, một mực cất dấu chính là vì tại quán quân đỉnh phong dạ đi lên cái rung động t à n trường. cái này khiến Diệp Vị ư ơ n g đều có chút hoài nghi, lúc trước có thể cùng Khương Ngộ Ảnh đặt song song s o n g g ấ u Chu Thính, thế nào âm nhạc trình độ rồi cùng Khương Ngộ Ảnh kém như thế nhiều b ó Ngay tại trên khán đài thưởng thức nhan h ư ơ n g h u sân khấu Chu Thính, bất tình lính hắt hơi một cái. trở lại c h u y ệ n chính, tại nghe xong cái này Thủ Tương Tư về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền có một cái dự cảm không tốt, nói không chính xác, khả năng bọn hắn vòng thứ nhất lấy không được đệ nhất danh rồi. nếu bàn về đả động người xem, một bài tốt tình ca, nhất định là muốn so hơi có chút văn nghệ sơn hải càng thêm dễ dàng, lại thêm Khương Ngộ Ảnh ca hậu tình cảm tăng thêm. cùng với nàng cao tiêu chuẩn diễn dịch, cái này vòng thứ nhất đệ nhất danh, t 9 m c phần m 0 muốn bị k h ư ơ n g ngọc ảnh bắt lại, duy nhất có thể để cho diệp vị ương may mắn là, còn tốt hắn chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Châu kiệt luôn ngày nắng, đồng dạng là tình ca tương tự là c h ữ tình e m nhạc, ngày nắng là một thay mặt, thậm chí là mấy đời người thanh xuân, đây tuyệt đối là rất bị á n h mà lại bài hát này bản thân cũng rất thích hợp ban nhạc. Gita điện, dân giao gita, gia trống, bật những này ban nhạc nên có nhạc cụ, ngày nắng bài hát này đều có. Mặc dù bài hát này là lưu hành dốc, nhưng là lưu hành, liền đại biểu càng có khả năng bị đại chúng tiếp nhận mà. đúng như dự đoán, nhan vương hưu không phụ lật viên chờ đợi, thật không có tiếp được đã bị ban nhạc không đóng cửa cùng khương n g ọ c ảnh cho đẩy đến trần nhà sân khấu bầu không khí. hắn sau khi lên này diễn s ư ớ n g một bài gọi là khi đàn x ế u bay qua trung quốc phong ca khúc, ca rất tốt, từ khúc cũng không tệ, trình độ lẹ ra có thể xử lý 80 t r u n g quốc phong ca khúc. nhưng là đi trung quốc phong cái này loại hình muốn viết kỹ thuật rất dễ dàng, nhưng là muốn viết xong đặt tới đứng đầu nhất kia một nắm cũng rất khó. diệp vị ương kết trước từ không bốn năm trái phải hiện đại trung quốc phong âm nhạc bắt đầu lưu hành về sau trải qua đại khái 10 năm một cái đỉnh phong kỳ ở nơi này trong 10 năm. Cơ hồ mỗi một vị hoa ngữ ca sĩ, mỗi một vị từ khúc sáng tác người, hàng năm đều chí ít sẽ viết một bài Trung Quốc phong ca. Mỗi cái ca sĩ ra album, nhất định trong đó sẽ có một đến hai thủ là Trung Quốc phong ca. Nhưng là đi, sóng lớn đã cắt về sau, chân chính có thể lưu tại hoa ngữ giới âm nhạc Trung Quốc phong tót ca, trừ Châu Kiệt Luân cùng Lâm Tuấn Kiệt bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại một vị nhân tài mới nổi hứa tung Trung Quốc phong ca khúc có thể trổ hết tài năng. Cái khác ca sĩ Trung Quốc phong ca khúc đều biến thành pháo hôi. Cái này vừa vặn đã nói lên, Trung Quốc phong ca khúc nhập môn đơn giản, nhưng lại phi thường khó tả tốt cái này một tản khúc sự thật. Nhan Vương Hưu Trung Quốc phong ca khúc sáng tác trình độ kỳ thật đã rất tốt, c h í ít có thể đánh bại trên thị trường 80% Trung Quốc phong âm nhạc. Nhưng là đi, đặt ở hôm nay quán quân đỉnh phong d ạ bên trên, thiếu chút nữa trình độ rồi. Nhìn xem tại lúc trước hắn hai vị thi đấu biểu diễn khách vị đều hát chút cái gì. Sơn Hải tăng thức dốc đỉnh phong làm nên một, số lượng không nhiều có thể tại đại chúng bên trong ra khỏi vòng tròn tiểu chúng nhạc dốc. k h ư ơ n g Mộc ả n h tương tư ca hậu ẩn núp 6 năm lâu tác phẩm đỉnh cao, có thể x ư n g chữ tình âm nhạc điển hình, thuộc về cái này phân loại bên trong một tinh hoa tác phẩm. cùng hai vị này sân khấu so sánh, chỉ có thể đánh bại 80% t r u n g Quốc phong âm nhạc khi đàn x ế u bay qua liền có chút không đáng chú ý rồi. Nếu như có thể đến một bài yến về tổ có lẽ còn có thể có chút hồi hộp. Đáng tiếc nhan p h ư ơ n g hưu không phải hứa tung. Nhan h ư ơ n g hưu thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc, hiện trường cùng trước màn hình khán giả, trong lòng tiên nguyên bản bị trước đó hai cái sân khấu chỗ làm cho tâm thần tâm tình kích động, bao nhiêu bình phục một chút, lý trí vậy dần dần trở về đại não. Đây đối với vị cuối cùng thi đấu biểu diễn l ậ viên, xem như một tin tức tốt rồi. Ma n n g t u y khúc vậy vô cùng n h lợi, vừa lúc là một bài rất nhẹ nhàng, như là gió thổi sóng lúa bình thường dân giao. Mặc dù nói không có tương tư cùng Sơn Hải kinh diễm như vậy, nhưng là tại trải nghiệm các loại qua xe a t v ừ bình thường kích thích sau người xem, vừa lúc liền cần như vậy một bài hệ chữa trị ca khúc, đến nuốt lên bọn hắn khuấy động một buổi tối tâm tư. Lật viên đây coi như là vận khí bạo giảm, một bài chỉ có thể coi là so sánh ưu tú dân giao hậu đ i ề u lại thu hoạch viễn siêu tại nhan phương h u khen ngợi. Đại gia hào hào biểu thị, bài hát này xem như vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn kết thúc công việc, vô cùng vừa đúng. Một mực tại đồng bộ quan sát trực tiếp lật viên người đại diện vui mừng nuốt m y có lúc tranh tài vận khí cũng là rất trọng yếu nhân tố, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành tích. nếu như lật viên là ở vị thứ ba mà không phải vị cuối cùng thi đấu biểu diễn, sợ rằng lệnh chính là nàng. thật là vận khí quá tốt rồi. nói đến, ngày nắng mặc dù cho người ấn tượng vẫn luôn là một người ôm dân giao ghi ta đàn hát cảm giác, nhưng là bài hát này nguyên khúc thật là mười phần lưu hành rốc, nên có ban nhạc cơm sắc đều có, vẫn thật là rất thích hợp ban nhạc. chương 215, vòng thứ hai một v một đấu vòng loại. chương 215, vòng thứ 2 1 một v một đấu vòng loại. vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn kết thúc. sân khấu bên trên khôi phục bình tĩnh, tại người chủ trì chu liêu lên đài cái hở, chu thính lấy tuổi trọ chọc vào một lần sở thu, ngươi muốn bỏ phiếu cho ai? sở thu lúc này đã không còn vừa rồi kiên định ý nghĩ, có chút xoắn xuýt gãi gãi đầu. sơn hải cùng tương tư ta đều rất thích, thật là khó tuyển A. là rất khó tuyển. cái này hai bài ca đều có thắng bại, đặc biệt là đứng tại sở thu góc độ, bởi vì hắn có thể hoàn toàn lý giải sơn hải bài hát này muốn biểu đạt ý tứ, cho nên hắn so đại bộ phận người xem cũng còn muốn càng thích sơn hải bài hát này. nhưng là cho dù là hắn, cũng rất khó từ nơi này hai bài ca bên trong tuyển chọn ra một bài tới. nhưng là đối cái khác phổ thông người xem tới nói, vấn đề này hiển nhiên không phải rất khó. chu liêu lên đài về sau, dài dòng một đống lời quảng cáo về sau. liền tuyên bố bỏ phiếu thông đạo mở ra sân khấu chính trên màn hình lớn đại biểu cho 4 vị khách quý hình trụ t r ò n số phiếu trụ nháy mắt liền bắt đầu cấp tốc kéo lên lên nhưng là một rất rõ ràng tình huống xuất hiện tương tư cơ hội là nhất chi độc tú dẫn trước tại cái khác 3 bài hát bỏ phiếu thông đạo vừa mới mở ra 30 giây liền đã giành trước thứ hai sơn hải một triệu phiếu đối với ở trước màn hình quan sát trực tiếp người xem tới nói hiện nhiên tương tư loại này chữ tình ca khúc đối bọn hắn tới nói tốt hơn hiểu một chút sơn hải ca từ đối một bộ phận người xem tới nói ít nhiều có chút lọt vào mây mù rồi không giải thích được một mực hắn hiểu được hắn hiểu được ta không cho được lại quay người hướng trên núi đi đến. Mặc dù rất có ý cảnh, nhưng là biểu đủ lì chính là không có tương tư ngay thẳng. Lại thêm gương ngọc ảnh sân khấu biểu hiện sát thực phi thường tuyệt, vận dụng rất nhiều ca hát kỹ ả o so Diệp Vị ư ơ n g kia đơn thuần bộ phát gạo dú thức điếu khúc, càng thêm tinh tế hơn nhiều. Trước đó cũng đã nói, Diệp Vị ư ơ n g cho tới bây giờ đều không phải một cái lấy ngón rộng xuất chúng lấy xương tuyển thủ, hắn ngón rộng cũng chỉ có thể nói là tuyến hợp lệ bên trên, cùng loại này chuẩn đội tuyển quốc gia so, đúng là có chút kém rồi. Các loại nhân tố tổng hợp phía dưới, khán giả hiển nhiên càng thêm có khuynh hướng lựa chọn gương ảnh, chỉ ít Sơn Hải ưu tú trình độ. không đến mức đến có thể hoàn toàn nghiền ép Khương n g c Ảnh nón rộng thêm ưu tú sáng tác q uy lực. 5 phút bỏ phiếu thời gian, Sở Thu khi nhìn đến Ban Nhạc Không Đóng Cửa cùng Khương n g ọ c Ảnh ở giữa phân kém bị kéo càng ngày càng mở về sau, dứt khoát cũng sẽ không lại x o ắ n x u ý t cuối cùng vẫn là đem hắn quý b á o một phiếu đầu cho Ban Nhạc Không Đóng Cửa. Cái khác đến từ các ngành các nghề danh nhân các siêu sao cũng đều lần lượt làm ra lựa chọn, ném ra trong tay mình đại chúng dám khảo phiếu. Một rất thú vị hiện tượng xuất hiện, trước mắt người xem bỏ phiếu bên trong, Khương n g c Ảnh lấy một t r i ệ u phiếu đứng hàng thứ nhất, Ban Nhạc Không Đóng Cửa thì 980 vạn phiếu theo sát phía sau. nhưng là tại đại chúng giám khảo bỏ phiếu bên trong, đầu cho hai người bọn họ số phiếu cơ hội là chia năm năm. 301 m ộ t vị đại chúng giám khảo, có 125 vị đầu cho khương hậu ảnh, 127 h vị đầu cho ban nhạc không đóng cửa, còn lại không đến 50 phiếu thì bị lật viên cùng nhan phương hưu chia cắt rồi. thậm chí ban nhạc không đóng cửa vẫn còn so sánh khương hậu ảnh nhiều thu được hai phiếu đại chúng giám khảo phiếu. điều này cũng từ mặt bên nói rõ, tại chuyên nghiệp nhạc sĩ trong mắt, sơn hải kỳ thật cùng tương tư so sánh cũng không chênh lệch. dù sao từ ca từ nội hàm cùng lập ý đi lên nói, sơn hải nếu như có thể hiểu lời nói, là vượt xa quá tình ca. Tất nhiên đây là một khảo nghiệm sáng tác tiết mục, kia r ứ t bỏ hai vị chủ sướng nó nó rộng, chỉ tập trung tại tác phẩm lời nói. Sơn Hải từ chuyên nghiệp góc độ nhìn là không có chút nào thua. Bất quá người xem hiển nhiên sẽ không cân nhắc như thế nhiều, đối người xem tới nói mình thích dễ nghe ca, đó chính là tốt ca. Điều này sẽ đưa đến Sơn Hải loại này ca tại đại chúng lưu hành trình độ so ra kém tương tư. 5 phút bỏ phiếu thời gian rất nhanh liền kết thúc rồi. Biên lai like cầm đồ số toàn bộ thống kê hoàn thành về sau trên màn hình lớn hiện ra kết quả sau cùng. Nhìn thấy kết quả này, Nhan ư ơ n g Hưu một bộ sớm có dữ liệu biểu lộ bình tĩnh đứng thẳng lại bả vai. quay người cùng d i ệ p Vị ương ôm một cái đệ nhất danh 2162 vạn phiếu khương m ộ ảnh thứ hai 1 8 9 n h t h phiếu ban nhạc không đóng cửa thứ ba 8 5 5 vạn phiếu lật viên thứ tư 568 vạn phiếu nhan p h ư ơ n g hưu căn cứ chế độ thi đấu quán quân đỉnh phong dạng vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn xếp hạng thứ nhất tên có thể trực tiếp tấn cấp đến cuối cùng quán quân trận chung kết mà xếp hạng thứ tư thì trực tiếp đào thải điều này đại biểu nhan vương hưu đem triệt để cáo biệt cái này sân khấu rồi bất quá đối với hắn tôi nói có thể được người xem phục sinh đồng thời tại vòng bán kết bên trong giết ra đến đi vào đấu chung kết đã là một cái ngoài ý muốn niềm vui rồi. Cho nên tại ca sĩ sáng tác trên sân khấu này, mặc kệ đi đến một bước kia, với hắn mà nói đều là hài lòng. Cảm ơn đại gia ủng hộ, có thể làm cho ta lần nữa quay về cái này sân khấu. Nhan Phương h ư u tiếp nhận người chủ trì Chu Liêu đưa tới m ỹ t h ộ n có chút cảm động nói, đặc biệt là ta fan hâm mộ, là bọn hắn một phiếu một phiếu đem ta q u ă n g vào phục sinh thi đấu. Nhưng là rất đáng tiếc, ta phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, không có ở đêm chung kết đi đến cuối cùng. Dưới này, đi tới hiện trường Nhan Phương h u fan hâm mộ lớn tiếng hô, đã rất tuyệt rồi. n g ư ờ i không có phụ lòng, cố lên. Nhan Vương Hưu tại công bố bỏ phiếu cuối cùng lúc, tại xác định bản thân đào Thái l ú c cũng không có đỏ hai mắt, đang nghe fan hâm mộ tiếng an ủi về sau, cuối cùng không kềm được, đỏ cả với mắt. Cảm ơn, cảm ơn các người. Ta về sau sẽ tiếp tục thêm d ầ u cố lên, cố gắng tại âm nhạc trên đường đi càng xa, vì mọi người dâng lên tốt hơn âm nhạc tác phẩm. Nhan Vương Hưu hướng về phía bản thân fan hâm mộ tụ tập phương hướng sâu đậm bãi một cái, dẫn phát không ít người xem càng hái, tốt một bộ thần tượng fan hâm mộ một nhà thân hình tượng. Cái khác ba vị so với ta càng thêm ưu tú ca sĩ sáng tác mời tiếp tục thêm d ầ u cố lên, ta sẽ tại dưới đài cho các n g ư ờ i vỗ tay. Như vậy, giang hồ đường xa, lần sau gặp lại. Cuối cùng hướng khương ngọc ảnh cùng ban nhạc không đóng cửa phất phất tay về sau. Nhan vương hưu liền đem m t rộ p h ổ n trả lại cho chu liêu. Tiêu sái đi xuống sân khấu, đi tới đại chúng i á m khảo bên trong ngồi xuống. Tiếp nhận m t rộ p h ổ n chu liêu đang nhìn đưa hoàn nhan mới thôi về sau. Trọng chỉnh cơ trống, thập phần hương phấn nói. Như vậy, để chúng ta chúc mừng ca sĩ sáng tác hương ngọc ảnh thu hoạch được quán quân đỉnh phong d ạ vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn đệ nhất d à n h trực tiếp tấn cấp sau cùng quan á quân tranh đoạt chiến. Vậy mời trước màn hình người xem các b ằ n g h ữ u làm sơ nghỉ ngơi một hồi. Tiếp xuống. Ban nhạc không đóng cửa cùng luận viên sẽ có 10 phút thời gian chuẩn bị, chuẩn bị hoàn thành về sau, sắp bắt đầu vòng thứ hai thi đấu biểu diễn. Hai tổ khách quý sẽ vì tất cả ngay tại quan sát trực tiếp người xem các bằng hữu mang đến càng thêm đặc sắc t ự cờ đấu vòng loại. Cuối cùng sẽ chỉ có một vị khách quý lưu lại nơi này cái sân khấu cùng h ư ơ n g h ậ c ảnh tiến hành cuối cùng quán quân tranh đoạt. Kính thỉnh chờ mong. Không phải đi ra. Chu Liêu vừa mới nói xong, trực tiếp đẩy lưu lượng liền tạm thời bị cắt đứt, bắt đầu c ắ m vào quảng cáo. Quan sát trực tiếp khán giả cũng đều nên đi nhà xí đi nhà xí, nên chuẩn bị t à i phim nhỏ đồ ăn vặt đi chuẩn bị đồ ăn vặt. 10 phút sau. càng thêm kịch liệt cùng đặc sắc một về một đấu vòng loại sẽ bắt đầu ban nhạc không đóng cửa cùng là viên sẽ lần nữa mang đến hai bài ca khúc mới đồng thời trong bọn họ cuối cùng sẽ chỉ có một vị lưu lại nơi này cái sân khấu người xem thích xem nhất loại này hí mã khẩn trương lại kích thích trung gian quá độ không thể không có trời nắng lại được thật tốt viết hôm nay viết không đến ngày mai nghiêm túc dâng lên trưởng 216, lúc trước lúc trước có người yêu ngươi thật lâu t r ư c h ư ơ n g 216 lúc trước lúc trước có người yêu ngươi thật lâu hậu đại hành lang hành lang bên trên ban nhạc không đóng cửa năm vị thành viên tụ tập ở nơi này đều có chút khẩn trương cùng t h p h ỏ tại d ạ bước cái này vòng thứ hai, chúng ta nhất định phải thắng được đến a, không phải chỉ có thể là quý quân, nhất định sẽ bị bạn trên mạng m a n g chết. ta đều đã nghĩ đến những cái kia tự truyền thông tiêu đề, ban nhạc không đóng cửa hạ t ờ lũ chiến đấu, hắc mã cuối cùng không thể đen cho đến cùng, ban nhạc không đóng cửa hữu danh vô thực, n g ấ m lại đều có chút nhức đầu. kinh bác gan to mày, mười phần lo lắng tại kia liễu lò không được lấy. diệp vị ương lắc đầu bật cười, đưa tay v ô v ô bờ vai của hắn, t r ấ n an nói, yên tâm, mặc dù lời nói có chút khó nghe, nhưng là lật viên cái này vòng thật sự không đánh lại được chúng ta. Hắn đối ngày nắng lòng tin thế nhưng là phi thường mười phần. Bài hát này xem như Châu Kiệt Luân cực kỳ nổi tiếng tác phẩm tiêu biểu một trong. Hắn Thiên Vương địa vị đều dựa vào bài hát này triệt để vững. đ ặ t ở ta là ca sĩ sáng tác sân khấu bên trên. Ngày nắng quả thực có thể nói là sa hoàng tạc đạn, không có khả năng chơi không lại lật viên. Dù sao nàng có thể tấn cấp đến vòng thứ hai kỳ thật đều là thủ x ả o Thật luận tác phẩm thực lực, cùng Sơn Hải cũng không thể so, h ú n g chi lợi hại hơn ngày nắng. Cho nên Diệp Vị Ưng tâm thái kỳ thật vẫn là tương đối tốt, chỉ là có một chút điểm lập tức sẽ biểu diễn khẩn trương cảm giác. Ban nhạc không đóng cửa, chuẩn bị lên nải. Góc rẽ. một cái mang theo tai nghe nhân viên công tác chạy chậm tới nhắc nhở Diệp Vị Ưương gật gật đầu giữ chặt thành viên khác đi thôi chuẩn bị lên đ à i rồi cố lên Hoan nên trở lại ta là ca sĩ sáng tác quán quân đỉnh phong d ạ hiện trường ta là người chủ trì Chu Liêu vừa t h ừ a dịp thời gian nghỉ ngơi đi giải quyết một lần cá nhân vệ sinh hiện trường khán giả đều rất cho mặt mũi đưa lên tiếng hoan hô ha ha đại gia tiếng hoan hô rất nhiệt tình à Chu Liêu vừa cười vừa nói nhìn lớn nhà phi thường chờ mong tiếp xuống thi đấu biểu diễn à vậy ta cũng không nhiều lời nói nhảm quán quân đỉnh phong d ạ vòng thứ hai thi đấu biểu diễn chính thức bắt đầu Để chúng ta hoan nghênh tổ thứ nhất thi đấu biểu diễn khách quý, ban nhạc tối nay không đóng cửa. Nhiệt tình đến đầy đủ l ậ t tung phòng thu video trần nhà tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang vọng toàn trường. Sở thu một bên vỗ trưởng, một bên cũng có chút hưng phấn nói, vòng thứ nhất ban nhạc không đóng cửa không có cầm tới đệ nhất danh cũng không phải chuyện gì xấu nha, chí ít như vậy có thể nghe nhiều một bài bọn họ ca khúc mới. Lời nói ở giữa, hắn giống như không chút nào cảm thấy ban nhạc không đóng cửa sẽ thua bởi lập viên, tuyệt đối có thể tấn cấp sau cùng trận chung kết. Không chỉ là hắn, đại bộ phận đại chúng giám khảo trong lòng kỳ thật đều là nghĩ như vậy. Ban nhạc không đóng cửa nhiều thi đấu biểu diễn một vòng giống như cũng không phải chuyện xấu, chỉ ít bọn hắn có thể nghe nhiều đến một bài tốt ca. Dù sao lật viên là không tạo thành cái duy h ế t gì, gần như không có khả năng có cơ hội có thể đánh bại ban nhạc không đóng cửa. Đây cũng không phải bọn hắn mù quá ủng hộ ban nhạc không đóng cửa, mà là sự thật chính là như thế. Thậm chí lúc này ngay tại hậu đài chuẩn bị lật viên, trong lòng đều là nghĩ như vậy. Thực lực trên lệnh quá cách xa, thật sự không có gì tuyệt địa lật bàn hy vọng. Hậu đài, tại Chu Liêu giới thiệu chương trình sau khi kết thúc, Diệp Vị ư ơ n g năm người liền dẫm lên thang máy. Ban nhạc không đóng cửa. a a, cố lên. Các ngươi là tuyệt nhất. lương theo lấy hiện trường người xem la lên thân năm người leo lên sân khấu cấp tốc tại riêng phần mình vị trí vào chỗ mọi người tốt chúng ta là ban nhạc tối này không đóng cửa trận này sân khấu có một chút đặc t h ủ sau lương diệp vị ương đứng thẳng một thanh rất cao chân cao băng ghế hắn cùng người xem lên tiếng chào về sau liền hướng sau nhảy lên mới ngồi lên rồi cái này chân cao băng ghế sau đó một cái nhân viên công tác liền đi đi lên cho hắn đưa lên một thanh dân giao guitar đối với một cái ban nhạc tôi nói chủ sướng ngồi hát cái này thật sự chính là rất ly kỳ bình thường chỉ có lớn dân giao nhạc đội mới có thể là loại tình huống này Không ít chuyên nghiệp đại chúng giám khảo đều nhỏ giọng nói thầm lên đến, đây là muốn hát dân giao. Ban nhạc không đóng cửa giống như chưa từng có khiêu chiến qua dân giao phong cách c c h đi, bọn hắn đây là muốn tại lật viên nam hiệu nhất l ĩ n h v ự c đánh bại nàng. Cái này có chút hắn bất cần đi. Đây là giết người chu tâm a. Dưới đài tiếng nghị luận chính xác truyền tới còn không có đem thai trở lại đeo lên d i ệ p vị ương trong thai. Hắn nhẹ giọng cười cười, thon dài năm ngón tay tại trên dây s ẽ qua, thử bên dưới â m về sau, liền chống lấy mịp rỗ p h ổ n dùng hắn so x a n h có thiếu niên cảm âm sát nói, một bài ngày nắng đưa cho l ạ i r a Hắn vu nhẹ g i ta bảng về sau, túi đầu nhẹ nhàng khoáy động lấy dây đàn. vô cùng đơn giản nhưng lại lại rất bức t h a i thanh thúy ghi ta tiếng vang triệt toàn bộ phòng thu video la do s so, ổ n do ép pha la ép pha do đơn giản ghi ta phân giải hợp âm khúc nhạc d ạ o vừa ra tới tại chỗ sở hữu đại chúng giám khảo đều hai mắt tỏa sáng làm nhịp chống cùng chủ tiết tấu ghi ta cùng nhau gia nhập đến nhạc đệm bên trong lúc nguyên bản rất đơn giản giai điệu lại sinh ra một loại khiến người cảm giác mới mẻ cảm giác vô cùng tươi mát nhưng lại có một loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác mặc dù diệp vị ương còn chưa mở miệng không ít hiểu công việc âm nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp đều đã có ý tưởng rồi đây cũng là một bài viết thanh xuân ca tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía diệp vị ương. mà hắn vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, mở miệng liền đem đại gia suy nghĩ kéo về đến rồi t h à n h xuân thời đại. chuyện xưa đoán hoa vàng, từ xuất sinh năm đó liền tung bay, tuổi thơ nhảy dây, theo ký ức một mực lấp đến bây giờ. So, so, si si la, so la, si si si si la, si la so. tuổi khúc nhạc dạo, nhìn lên bầu trời, ta nghĩ tới cánh hoa thử rơi xuống, không có cái gì tuyết lớn đầy trời, bốn mùa như mùa xuân những l ô hồng này ca tử cũng không có ra vẻ thâm trầm giọng hát, càng không có chỉ vì h i ệ n lộ rõ ràng b ứ c cách m ễ n ký thành phần, đơn giản thậm chí có chút bình thản ca tử, nhưng lại chẳng biết tại sao. Phi thường dễ dàng liền đem mỗi cái người xem cảm xúc đều mang đi. Đại gia trước mắt đều hiện lên ra một cái hình tượng. Tuổi nhỏ lúc bản thân đi lại đu dây, nhìn xem đẩy trời cánh hoa rơi xuống chẳng diện. Diệp Vị ư n g cứ như vậy đơn giản ngồi ở chính giữa sân khấu, quét nhẹ lấy hơi â m hơi hít mắt lại, dùng một loại nhớ lại cảm xúc, nhàn nhạt hát, nhẹ nhàng tiết tấu cùng duyên dáng giai điệu. Diệp Vị ư ơ n g lại dùng đến vô cùng thất lạc ngữ điệu, khiến người một nháy mắt liền sinh ra một loại hồi ức quá khứ cảm giác. Vì người c n g học ngày đó, hoa rơi ngày đó, phòng học kia một gian, ta thấy thế nào không gặp, biến mất trời mưa xuống, ta rất muốn lại s ố i một lần. hai cái một ngày, nháy mắt liền đem dưới đại sở thu, kéo về đến rồi thời trung học. kia là một cái ánh nắng bốn phía buổi chiều, hắn nghỉ lại thao trường trên đồng cỏ, cùng cái kia giống trời nắng bình thường nữ hải. nhớ tới nụ cười của nàng, một chút phủ đuổi đã lâu ký ức, đột nhiên như là như đèn kéo quân không ngừng tại trước mắt hắn xuyên qua. nàng cười có đương thời dưới ánh mặt trời c ó xanh m ù i thơm, để hắn gửi được trí nhớ hương vị. nàng cười có gió nhẹ lướt qua cảm giác, đem hắn thổi trở về đương thời. năm đó trường cấp 3 một cái trời nắng buổi chiều, một đầu kết nối hai tòa nhà lầu dạy học hành lang, ngẫu nhiên gặp gỡ thẩm m ế n nữ sinh, tâm động không thôi. đều biết lẫn nhau thích đối phương nhưng lại chưa bao giờ từng có thổ lộ. Trong ấn tượng chàng cảnh còn có tại tổng vệ sinh phòng học cùng bệnh thích sạch sẽ đến cố chấp chủ nhiệm lớp. Chỉ bất quá vật đ ổ i sao rời vẫn là không có cơ hội vì n à n g cúp học. Cuối cùng, du k h í cùng cái kia trời mưa xuống một đợt biến mất. Nguyên lai like chúng ta bại bởi thời gian, bại bởi môi h ồ n g răng trắng chính mình. Sở thu đột nhiên lĩnh ngộ. Bài hát này viết là mỗi cá nhân thanh xuân a. n g ư ờ i có hay không có một cái tại tập thể dục theo đài quay người vận động kia một tiết lúc, ánh mắt cố định sẽ thổi qua đi một cái phương hướng. Ngươi có hay không cùng bằng hữu ngồi ở bên thao trường có vẻ như câu được câu không nói c h u y ệ n hiếm kỳ thật mục đích thật sự là nhìn cái nào đó nữ sinh đánh cầu lông hoặc là nhìn cái nào đó nam sinh một lần lại một lần mang b á n h qua người nhảy lên sợ em đủ. Ngươi có hay không tại mùa hè một cái nào đó tiết k hóa bên trên nhìn trầm c h ầ m thầm mến nữ hải phía sau lưng d ò n g dã 40 phút. Ngươi có hay không cố ý làm quái trêu cợt thầm mến nữ hải chỉ vì gây nên nàng một chút chú ý. Đây chính là ngày nắng a không nghĩ tới mất đi dũng khí ta còn giữ lại rất muốn hỏi lần nữa ngươi sẽ chờ đợi vẫn là rời đi tiếng ca vẫn còn tiếp tục. tiếp tục ghi mỗi cái người nghe trái tim, giống như nhân loại đều là kỳ quái như thế đ ộ n g vật, tại mất đi về sau, luôn luôn lại không ngừng tự hỏi, nếu như khi đó ta sẽ như thế nào? Nếu là ta không có hiện tại có thể hay không không giống, thật hy vọng có thể lại có lẽ ta liền có thể có được ngươi, lúc đó nếu như ta dũng cảm một chút xíu, có thể hay không có được không giống kết cục, nhưng là nhân sinh không có diễn tập, trong tiếng ca tự hỏi, mỗi cái người nghe trong lòng đều có đáp án. sân khấu bên trên, diệp vị ương trên tay quét dây cung tốc độ càng lúc càng nhanh, di ta điện cùng nhịp chống thanh âm cũng càng thêm k ị c liệt, sở hữu cảm xúc đều tại đây k h ắ p phóng thích. gió thổi hôm nay ta thử qua cầm tay ngươi nhưng hết lần này tới lần khác mưa dần dần lớn đến ta xem người không gặp còn bao lâu nữa ta tài năng tại bên cạnh ngươi chờ đến c ạ n h ngày đó có lẽ ta sẽ tương đối tốt một điểm lúc trước lúc trước có người yêu ngươi thật lâu nhưng hết lần này tới lần khác gió dần dần đem khoảng cách t h ổ i đến thật xa thật vất vả lại có thể lại nhiều yêu một ngày nhưng chuyện xưa cuối cùng ngươi thật giống như vẫn là nói bãi mai chuyện xưa của chúng ta giống như p h ụ dung sớm nở tối tàn thời kỳ nở hoa ngắn ngủi lại sâu sắc chia tay ngày ấy, không nghĩ tới mất đi sau vãn hồi dũng khí ta còn giữ lại, nhưng ngươi vẫn là rời đi. thật vất vả tháng riêng đầu năm lại có thể nhiều yêu ngươi một ngày, ta thử đem ngươi hẹn g i giới thiệu cho b ằ n g h ữ u của ta nhận biết, chế tạo càng nhiều hồi ức, nhưng chuyện xưa cuối cùng ngươi vẫn là nói m á e b y y còn bao lâu? ta tài năng lại trở lại bên cạnh ngươi. hình tượng cảm cực mạnh một đoạn điệp khúc trực tiếp liền để vô số người xem phá p h ò n g điệp khúc cảm xúc trụ c tầng đẩy tới, dần dần từ chiến m i ê n đến không bỏ lại đến lưu luyến cùng sau cùng bất đắc dĩ, này giống như tình cảm phát tiết, đưa tới cộng minh cực kỳ m n h liệt. chúng ta những năm tháng ấy đều tuổi nhỏ. đều từng cẩn thận từng ly từng tí lại chân thành tha thiết nhiệt liệt b ư n g ra tình cảm của mình có thể được đến kết quả tốt nhưng lại giải rác không người không biết cái này thủ trời nắng đối rất nhiều người tới nói bài hát này không đơn thuần là một bài đơn giản tình ca đơn giản như vậy bài hát này gợi lên rất rất nhiều đơn thuần mỹ hảo hoặc là bất đắc dĩ đắng chát k ý ức bài hát này mặc dù ca tiên gọi trời nắng nhưng là toàn bộ c ố sự đều ở đây trời mưa lúc trước lúc trước có người yêu ngươi thật lâu hết lần này tới lần khác rõ dần dần đem khoảng cách t ổ i đến thật xa thật vất vả lại có thể lại nhiều yêu một ngày nhưng chuyện xưa cuối cùng ngươi thật giống như vẫn là nói. Bái. mới biết yêu tuổi tác trường cấp 3 khẩn trương lại bận rộn thời gian thiếu nam thiếu nữ trung b i sẽ ở khi nhàn hạ phân v ô hạn mong mỏi có người như vậy tiến vào đáy lòng nhưng bức bách tại việc học lại hết lần này tới lần khác vô pháp một tố tâm sự nhàn nhạt t i ế t n ố i cũng chỉ sẽ dừng lại tại cái kia hành non trong năm tháng muốn thế nào đánh giá c á i này thủ ngày nắng sở thu nghĩ rồi rất nhiều nhưng là cuối cùng chỉ có một ý nghĩ đây chính là thanh xuân a